biết Nga Mi kiếm pháp, liền là Nga Mi đệ tử sao? Như vậy, đường đường cảnh huyền phái tiền bối, cũng thời điểm nào gia nhập Nga Mi thành Nga Mi trưởng lão rồi? Chương 341, thương. Ha ha ha. Nói rất đúng. Lao đầu hờ hững nhẹ gật đầu, ngươi cũng coi như tiền đồ vô lượng thanh niên tài tuấn, nhưng cũng tiếc, vì chúng ta đại nghiệp, ngươi vẫn là đi chết đi. Nói xong, có chút nâng lên bàn tay bên trong điện quang lập lòe, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo lạnh lẽo sát ý. Ha ha ha. Đột nhiên, Diệp Tầm Hoa cản rỡ phá lên cười. Sắp chết đến nơi người còn cười. Lão đầu sắc mặt cứng đờ, trong mắt tinh mang lấp lóe mà hỏi: người giết không được ta. Ồ, chỉ bằng ngươi bây giờ nửa chết nửa sống bộ dáng, dĩ nhiên không phải. Đột nhiên, một thanh âm phảng phất u linh xuất hiện tại lão nhân bên hay, bởi vì ta đến rồi. Lão nhân toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu, khi thấy đứng ở phía sau Ninh Nguyệt thời điểm, trong chốc lát lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Một đạo bạch quang phảng phất vạch phá hắc ám, lão đầu trận to mắt không còn kịp suy tư nữa, trong nháy mắt dâng lên hộ thể cương khí. Với anh, hộ thể cương khí tại dâng lên trong nháy mắt liền hóa thành sao trời vỡ ra. Lão nhân vội vàng học Diệp Tầm Hoa song trưởng trùng điệp ngăn tại cổ họng ở giữa. "Wen, sau lưng cây cối đột nhiên cùng nhau sụp đổ hóa thành đầy trời mạnh vụn." Lão nhân mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này, nhìn tựa như trên núi tiểu phu người. Hắn không nghĩ ra, như thế một cái không có chút nào nội lực ba động người lại có thực lực cường đại như vậy. Sau lưng Nga Mi đệ tử kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, bọn họ thậm chí không có có thể thấy rõ Ninh Nguyệt là như thế nào xuất hiện, khi nào xuất hiện. Dù sao khi bọn hắn thấy rõ trước mắt tình hình thời điểm, Ninh Nguyệt đã đứng ở nơi đó thật giống như hắn vốn làn nên ở nơi đó đồng dạng. Tư, máu tươi đột nhiên phun ra, từ lão nhân trùng điệp xong trưởng bên trong chảy ra. Lão nhân nhẹ nhàng rũ tay xuống cánh tay, một cái giữ tận huyết động cũng đồng thời xuất hiện tại lão nhân cổ họng. Vô lực thi thể chậm rãi rơi xuống, rơi xuống như vậy làm cho người khó mà tin được. Hắn nhưng là nửa bước tiên nhân hợp nhất cao thủ a, hắn nhưng là trưởng lão a. Nhưng là, hắn thậm chí ngay cả Linh Nguyệt một chiêu đều không tiếp nổi. Mặc dù không bài trừ Linh Nguyệt đột nhiên xuất hiện xuất kỳ bất ý đánh lén. Nhưng là Coi như bị đánh lén cũng không thể nào như thế không chịu nổi một cái. Một đám Nga Mi đệ tử chậm rãi lui lại, nhao nhao liếc nhau về sau cùng nhau hét lớn một tiếng hóa thành ánh sáng lung linh hướng bốn phía kích xạ mà đi. Hừ. Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bàn tay có chút vung lên, mười mấy phiến lá cây không gió mà bay bị hút vào trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng vung lên, hướng về sau lưng hóa thành ánh sáng lung linh kích xạ mà đi. Vừa mới vọt lên 10 cái Nga Mi đệ tử, liền thân sau tiếng xé gió đều không có nghe được, nhao nhao bị lá cây xuyên ngược mà qua. Vô lực thi thể phảng phất bánh sủi cảo đồng dạng rơi xuống. Linh Nguyệt từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn một chút, một mặt khẩn trương nắm lấy Diệp Tầm Hoa bàn tay dò xét lấy nội thương của hắn. Ngũ tạng lệnh vị trí, nội phủ chấn động. Còn tốt, không chết được đúng không? Cần phải không chết được. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở phào một hơi nói, không chết được ngươi làm gì một bộ đưa ma dáng vẻ? Lại nói, ngươi bộ dáng này ta thấy rất không phấn a. Linh Nguyệt, ta nói cho ngươi, ngươi nói, ta nghe. Đột nhiên, Diệp Tầm Hoa thân thể run lên, chậm rãi sủi lên xuống dưới. Linh Nguyệt ánh mắt sửng sở, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Rồi ràng ngón tay run rẩy tìm được Diệp Tầm Hoa dưới mũi cười khổ lắc đầu. Ngươi trước khi hôn mê lại không thể có cái dấu hiệu a? Khẽ cười khổ cong lên Diệp Tầm Hoa, lỗ hai khẽ run bỗng nhiên nhìn sang một bên, Ninh Nguyệt ánh mắt bắn thẳng đến xa xa bụi cỏ, một đôi mắt đột nhiên né tránh dụ trở về. Một lát sau, con mắt lại một lần ló ra, nhìn thấy Ninh Nguyệt đem Diệp Tầm Hoa cong lên, một cái tiểu nam mà mới do dự chui ra bụi cỏ. "Tiểu Thiên, ngươi còn sống? Ngươi, ngươi là đại ca ca bằng hữu a? Còn có, làm sao ngươi biết tên của ta?" Tiểu Thiên có chút sợ hãi. Cảnh giác nhìn qua dần dần đi tới Ninh Nguyệt. À, nhớ lại ta muốn ta giúp ngươi làm con diều thời điểm ngược lại là mở miệng một tiếng ngọt như vậy. Hiện tại ngươi ngược lại là quên rồi. Ninh Nguyệt hướng về phía Tiểu Thiên cười khẽ nói. Ngươi là... Ninh ca ca. Ngươi như thế nào lại như vậy bộ dáng? Ta đây là Dịch Dung, Tiểu Thiên, còn có người còn sống à? Ninh ca ca. Ô ô ô đều đã chết. Chỉ có ta mẹ, còn có Đức Thúc Liêu Thúc. Bọn họ đều là người nào à? Tại sao muốn giết người? Vì cái gì? Tiểu Thiên đột nhiên bổ nhào vào Linh Nguyệt trong ngực lớn tiếng khóc giống. Bọn họ đều là chút mua danh chuộc tiếng người xấu, ngươi yên tâm, Linh Ca Ca sẽ vì bọn họ lấy lại công đạo. Linh Nguyệt thấp giọng nói xong, đã là đối Tiểu Ẩn thôn dân hứa hẹn, cũng là đối với mình hứa hẹn. Tìm được chạy đến trong rừng mấy người, trên trăm miệng Tiểu Ẩn thôn hôm nay lại chỉ sống sót không đến 10 người, mà lại mấy cái vẫn chỉ là hải tử, còn sống đại nhân chỉ còn lại có hai nam một nữ, chờ Linh Nguyệt tìm tới bọn họ về sau, lại là một trận lên tiếng khóc lớn. Tiểu Ẩn thôn là không thể trở về, chúng ta trước tìm một cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi Tầm hoa bị trọng thương, hắn cũng cần địa phương tu dưỡng. Linh Nguyệt có chút chợt vừa nói, trời sắp tối rồi, tại thuộc châu chi địa trong núi rừng qua đêm là rất nguy hiểm. Nhất là loại này khí ẩm cực nặng, thâm lâm bên trong, ban đêm từ trước đến nay đều là độc trùng manh thú thiên hạ. Mà lại Diệp Tầm Hoa thụ thương hôn mê, lúc này cũng cực kỳ suy yếu, không cẩn thận, rất có thể liền sẽ thật muốn Diệp Tầm Hoa mệnh. Linh ca ca, ta biết, ta biết. Tiểu Thiên đột nhiên vội vàng nói, ngươi biết cái gì? Linh Nguyệt quay đầu lộ ra cười tươi như hoa. Có một lần ta chạy đến trong rừng chơi, thấy được một con hổ. Ta sợ hãi chạy, lão hổ ngay tại đằng sau truy. Về sau, là cương tử thúc đột nhiên xuất hiện, một quyền đấm chết lão hổ. Ta bị cương tử thúc mang về nhà, cương tử thúc nhà cách đây không xa, chúng ta đến đó đi. Cương tử. Tiểu Đông. Linh Nguyệt trong lòng nhanh quay ngược trở lại, vội vàng nhẹ gật đầu. Tại Tiểu Thiên dẫn đường dưới, Linh Nguyệt một đoàn người rất nhanh tìm được Tiểu Đông tại sơn lâm săn thú trụ sở tạm thời. Đây là một gian rất đơn sơ nhà gỗ, bên trong cũng chỉ đủ để lên một cái giường một trương chỗ ngồi. Con nồi bát bếp lò đều bị xây ở nhà gỗ bên ngoài. Nhà gỗ tuy nhỏ, cũng là ngũ tạng đều đủ. Linh Nguyệt đem Diệp Tầm Hoa bỏ vào trên giường. Bản thân đi trong rừng đánh mấy cái thịt rừng lập tức trở về đến, liền đơn giản đồ làm bếp ngược lại là làm ra một bữa ra dáng ngon ngon. Có lẽ là bị tinh hãi, mấy người ăn xong cơm tối về sau đều thật sớm ngủ thiếp đi. Nhưng cho dù trong động, vô luận đại nhân vẫn là tiểu hài, trên mặt đều treo nồng đậm sợ hãi. Linh Nguyệt chọn ở giữa đống lửa, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nồng đậm mê mang. Sau đó muốn đi con đường nào? Linh Nguyệt bản thân cũng không biết. Hắn không ra được Tục Châu, mà tại Tục Châu bên trong, Nga Mi thế lực lại dị thường cường lồ bản thân nửa bước khó đi coi như xong, mà bây giờ thì liền diệp tầm hoa cũng bị bản thân liên lụy thành mi trong mắt trước phải diệt trừ đối tượng. có lẽ hạ toàn niên biện pháp là biện pháp duy nhất. từ thập phái liên minh liều mạng yểm hộ, mình ngược lại là có năm thành hy vọng xuyên qua hơn 10 đạo chặn đường thành công sông gia thủ châu. nhưng sông gia thuộc châu về sau đâu? chín châu võ lâm nhất định dung chuyển. hiện tại đại chu loạn trong dân ngoài, lúc này tuyệt đối không thể tái khởi chiến sự. chí ít nội ưu cùng ngoại hoạn không thể đồng thời bạo. nhưng là thảo nguyên hồ lỗ sẽ cho đại chu thời gian này a. Thảo Nguyên đã nhất thống, không có gì bất ngờ xảy ra năm nay tháng 10 tả Hữu liền sẽ khấu quan đối đại Chu lên một lần dò xét làm được công kích. Mà một trận chiến này, nhất định phải đánh tốt thậm chí muốn thắng được xinh đẹp. Như vậy mới có thể để cho Thảo Nguyên Hồ Lô thức thời thối lui nghỉ ngơi lấy lại sức. Càng nghĩ càng tiền, Ninh Nguyệt lắc lắc đầu góc đem tạp nhạp suy nghĩ thanh trừ mà đi. Bản thân chỉ là một cái phong hào thần bổ, quốc gia đại sự thật không nên nghĩ quá nhiều. Bản thân có thể nghĩ tới, hoàng thượng, nội các bọn họ hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Tuy ý đánh ra trung quanh, nơi này là Tiểu Đông đi săn lúc lâm thời trụ sở. Nhưng từ nhỏ phòng quản lý đến xem, cái phòng nhỏ này cũng là Tiểu Đông bỏ ra tâm tư tỉ mỉ chế tạo. Vừa nghĩ tới Tiểu Đông là Thiên Mạc phủ phản đồ, Ninh Nguyệt đấy lòng cũng cảm giác một tia đau xót. Mặc dù biết, lớn như vậy Thiên Mạc phủ không thể nào như vậy sạch sẽ, sẽ, tức có trung quân chi sĩ, nhưng cũng có sâu mọt thậm chí là cất giấu địch nhân. Nhưng cùng Tiểu Đông chung đụng trong khoảng thời gian này, lại làm cho Ninh Nguyệt vô luận như thế nào không thể tin được, như thế một cái khát vọng bình tĩnh sinh hòa người, sẽ là phản đồ. Tiểu Đông thích tiểu ẩn thôn cuộc sống yên tĩnh là không lừa được người. Cho nên Ninh Nguyệt luôn cảm giác Tiểu Đông làm hết thể có hắn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng là, Tiểu Đông đã chết. Đột nhiên, Ninh Nguyệt trong đầu linh quang lóe lên, vứt xuống trong tay chọn truy bắt đầu ở trong phòng nhỏ bốn phía tìm kiếm lục lọi lên. Đây là tiểu Đông bí mật trụ sở, vậy có phải hay không sẽ có đầu mối gì trốn ở chỗ này? Tiểu hẩn thôn thôn dân đã ngủ say, Ninh Nguyệt gõ gõ đập đập vậy mà không có đem bọn hắn đánh thức. Cơ hồ đem toàn bộ phòng nhỏ đều lật ra một cái lượn, Ninh Nguyệt rốt cục tại diệp hoa ngủ được cái kia trên mép giường gõ đến một tia trống thanh âm. Đầu ngón tay lực Lặng yên không tiếng động đem chống giống địa phương đánh ra một cái lỗ rách, thò vào cánh tay từ bên trong cầm ra một chồng thư. Thư là lấy mật mã làm việc viết, nhưng ở lạc khoản địa phương, nhưng lại viết sư Tôn đại nhân. Thư nội dung, Linh Nguyệt có lẽ không biết, nhưng có thể khẳng định tiểu đông những năm này một mực nghe lệnh của trong tín thư cái sư Tôn đại nhân này. Một đêm an tĩnh đi qua, không biết lúc nào, ngoài cửa sổ vang lên thanh thúy tiếng chim hót. Liễu dữ, toàn bộ rừng đột nhiên hoan ca nhảy cẫng. Đông, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, Linh Nguyệt đống nhiên ngẩng đầu lại phát hiện trên giường nguyên bản yên tĩnh nằm Diệp Tầm Hoa phản phất châu chấu đồng dạng nhảy bắn lên kịch liệt động tác tựa hồ khiên động ám thương Diệp Tầm Hoan lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau che lấy lồng ngực ra một trận tê tâm liệt phế tiếng ho khan động tĩnh đánh thức ngủ say tiểu ẩn thôn thôn dân, từng cái trừng mắt tròn trịa con mắt nhìn xem Diệp Tầm Hoa một mặt vô tội quay đầu nhìn xem cố nén cười Linh Nguyệt Linh Nguyệt muốn cười liền bật cười đừng nín ra nội thương coi như nín ra nội thương cũng tuyệt đối so người thương nhẹ ngươi cũng thật là tiên độ a đường đường nửa bước thiên nhân hợp nhất cao thủ bị mấy cái nga mi đệ tử chỉnh thảm như vậy ta muốn tới chậm nửa bước, Đoán chừng cũng chỉ có thể thay ngươi nhặt xác, khu khu cụ. ba ngày qua liên tiếp bị vây giết phá vây, chờ ta đến ngươi ám ký địa phương, còn thừa không đến ba thành thực lực, đổi ngươi thử một chút. đây, hey. làm ta giống như không có trải qua giống như, thương thế của ngươi không tính quá nặng, liền là hao tổn quá độ. ngươi liền an tâm ở chỗ này tu dưỡng đi, ngamin sổ sách, ta thay ngươi đi lấy. đừng, ngươi thật đúng là cho là bọn họ là phải ngamia. đừng, chuyện gì xảy ra? linh nguyệt long mày đột nhiên nhân lại, những ngày gần đây. Phái Nga Mi hoàn toàn chính xác tại khắp thế giới truy sát diệp tầm hoa điểm này không đường từ người trong giang hồ nghe nóng vẫn là từ hạ toàn nghiên tình báo đến xem cũng sẽ không giả chương 342 Trận tướng bọn họ mặc dù cực lực cẩn tảng sử dụng chiêu thức cũng là ngami kiếm pháp nhưng là kiếm pháp của bọn hắn tất cả đều là ngược nhất là lao đầu kia hắn cũng căn bản cũng không phải là ngami trưởng lão hắn tại cùng ta giao thủ thời điểm sử xuất vạn kiếm thần dẫn cuối cùng kích thương ta một trường kia vì buôn lôi trưởng đây là năm đó thuộc Châu thập đại Tông môn một trong tính huyền tông độc môn việc học cho nên giết chết tiểu ẩn thôn thôn dân người chỉ là muốn giá họa cho Ngami bọn họ thân phận thật sự hẳn là thập phái liên minh Linh Nguyệt sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng Ngami khắp thiên hạ truy sát bản thân mà bây giờ thập phái liên minh đều đang bức bách chính mình cảm giác chính mình là bị kẹp ở chảo điện bên trong thịt ba rọi bị hai phe thế lực tiêu đốt Linh Nguyệt ta cảm thấy thập phái liên minh việc này có chút kỳ quặc a bọn họ gần nhất bị Ngami chen ép cơ hồ không dám ló đầu dùng loại này vụng về thủ đoạn giá họa cho Nga căn bản là chuyện vô bổ a không chỉ có không thể giảm bớt Ngami đối bọn hắn xuất thủ càng sẽ chọc giận Nga Mi tăng lớn cường độ. Ta liền nói Nga Mi tại sao muốn đem bọn hắn triệt để tẩy bài, nguyên lai cái gọi là thập phái liên minh cũng bất quá là võ lâm sâu mọn. Liên vô tội bách tính đều có thể đổ xác, bọn họ thật sự là nói rằng vì võ lâm chính đạo. Tầm Hoa, ngươi sư môn thế nào? Linh Nguyệt đột nhiên giật ra chủ đề. Hết thể như trước, đồng thời không có cái gì khác biệt. Thế nào? Còn tưởng rằng ngươi trở về một lần bị tẩy nào nữa nha. Linh Nguyệt bật cười nói, nhìn xung quanh trung quanh từng đôi mất đi thần thái con mắt, Linh Nguyệt tiên lặng lắc đầu, hừ, tính khổ, vòng, bạch tính khổ. Nguyên bản ta coi là Giang Hồ Ân Đoán Tình Cựu cần phải cách đây chút phổ thông bách tính rất xa. Nhưng hiện tại xem ra Giang Hồ Ân Đoán tất cả đều là tại trên người của bọn hắn làm chiến trường. Linh Nguyệt, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi biết thập phái liên minh tại sao muốn giết tiểu ẩn thôn người a? Tại sao muốn giết ngươi a? Linh Nguyệt Tiếu Dung quỷ dị dị thường. Không biết. Diệp Tâm Hoa mở mịt lắc đầu. Vậy ngươi biết Nga mi tại sao muốn nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết ta? Ngươi giết chắc bất phàm. Đây là lý do. Linh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng. Chắc bất phàm chẳng qua là đang đuổi giết ta trên đường bị ta phản sát mà thôi. Ngami sở dĩ muốn giết ta, đó là bởi vì hắn sợ ta còn sống rời đi Thục Châu. Ngươi những ngày này chẳng lẽ không có hỏi thăm một chút Thục Châu tình hình a? Ngami những năm này làm những gì? Thủy Diệt Tiên Mạc phủ, khống chế Thục Châu tất cả sản nghiệp, phụ thái thú đều nghe lệnh của Ngami. Đây cũng không phải là một cái giang hồ môn phái, Ngami nghiêm nhiên đã thành Thục Châu thái thượng hoàng cát cứ một phương. Cái này so với nội giao bang tôi nói, đơn giản tiểu vu gặp đại vu a ngươi nói, Ngami dám để cho ta sống rời đi thuộc Châu a? ta muốn rời đi thuộc châu, triều đình sẽ làm thế nào? Diệp tấm Hoa sắc mặt trở nên trắng bệch trong nấy mắt, mở mịt con mắt nhìn qua Ninh Nguyệt. kia, yeah. thập phái liên minh tại sao muốn? vì ta. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài đi vào trước cửa. Nga Mi có cựu châu chỉ với lệnh, một khi triều đình muốn đối Ngami xuất thủ, chín châu võ lâm nhất định bắt phương đến lên rút. muốn sao? triều đình ngồi nhìn mặc kệ, hoặc là liền cùng chín châu võ lâm khai chiến. loạn trong giặc ngoài phía dưới, ta tự nhiên không dám quang minh chính đại xông ra thuộc châu, mà thập phái liên minh lại vì chọc giận ta làm xuống chuyện như thế hiệp dung võ phạm úy chỉ câu đạt tới mục đích của mình mà không để ý thiên hạ thương sinh chết sống thập phái liên minh cùng nga mi liền là một đội chi cát vậy còn ngươi ngươi định làm gì diệp tầm hoa khẩn trương nhìn xem ninh nguyệt mặt hỏi không biết ninh nguyệt hờ hững lắc đầu nếu như có thể thần không biết quỷ không hay rời đi tục châu thừa dịp nga mi không có hiện thời điểm binh lâm thành hạ tự nhiên tốt nhất đến lúc đó nga mi coi như động cửu châu chỉ viên lệnh cũng nước xa không cứu được lửa gần lý tưởng trạng thái nga mi vừa diện chín châu võ lâm tự nhiên sẽ thối lui một trận võ lâm hạo kiếp cũng có thể tránh cho nhưng là ta căn bản là không có cách thần không biết quỷ không hay rời đi thuộc châu cho nên ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ không có biện pháp nào khác thì như nga mi bản thân thu tay lại đâu nga mi hiện tại đã điên rồi ngươi cảm thấy hắn có thể thu tay linh nguyệt bật cười hỏi ngược lại cũng đúng là bị điên đủ không hợp thói thường may mà ta năm đó thật sớm rời đi thuộc châu nếu không thật đúng là phúc họa khó liệu ngươi nghỉ ngươi thật tốt ta đi ra ngoài một chút linh nguyệt xoay người lạnh nhạt nói Từ Ninh Nguyệt trên mặt, Diệp Tâm Hoa thấy được Ninh Nguyệt nghiêm túc. Diệp Tâm Hoa nhớ rõ, lần trước nhìn thấy Ninh Nguyệt cái biểu tình này là tại Thành Kim lăng bên ngoài bản Nhược Sơn ngọn núi bên trong. Ninh Nguyệt mang theo dư lãng rời đi, sau đó thập nhị lâu toàn bộ bị tạc chết tại thuốc nổ phía dưới. Người muốn đi đâu? Đi cảnh cáo một số người. Rời đi rừng rậm, Ninh Nguyệt đồng thời không có thay hình đổi dạng, toàn thân áo trắng không che giấu chút nào bay thẳng Thông Thiên Phong mà đi. Lấy Ninh Nguyệt khinh công, võ công thấp người chỉ sợ sẽ là từ bên cạnh hắn đi qua cũng thấy không rõ Ninh Nguyệt thân hình, mà người võ công cao cũng khẳng định theo không kịp linh nguyệt độ một đường phi nhanh cơ hồ không có gặp được người nào thẳng lên thông thiên phong đỉnh núi mà hạ toàn niên vẫn như cũ ngồi tại xe lăn bên trong tựa hồ sớm đã chờ quỷ hồ đại nhân hôm nay tại sao không có thay hình đổi dạng vạn nhất bị nga mi hiện hành tung của ngươi nhưng như thế nào là tốt hạ toàn niên thanh em khản khàn mang theo trách cứ hỏi bị nga mi hiện nếu như ngươi không bật báo ta tự tin nga mi còn hiện không được hành tung của ta mà nếu như ngươi muốn bật báo ta coi như biến thành nữ nhân cũng là chuyện vô bổ không phải sao nói xong Ninh Nguyệt con mắt nhìn thẳng hạ toàn niên đôi mắt, hai đạo tinh mang giống như mũi tên đồng dạng đâm thẳng hạ toàn niên tâm thần. Quỷ Hồ đại nhân tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Ta cũng xưa nay không biết hạ tổng bộ lại còn là một cái giả bộ hồ đồ cao thủ. Tại tiểu ẩn thôn hành hung giết người. Đừng nói cho ta ngươi không biết là thập phái liên minh người. Diệp Tâm Hoa hành tung, đừng nói cho ta không phải ngươi nói cho thập phái liên minh. Đại nhân có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hạ toàn niên mở miệng gật đầu. Hôm qua có một người chết tại trong tay ta, bọn họ mặc nga mi phục sức, cũng sử xuất nga mi kiếm pháp. Nhưng này người nhưng cũng biết cảnh Huyền Tông Vạn Kiếm Thần dẫn, còn có một chiêu buôn lôi trưởng quả thực là cao minh, không biết Hạ tổng Bổ có cái gì tốt lời nhắn đủ a? với anh Hạ Toàn Niên lập tức toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Linh Nguyệt, thập phái liên minh Vu Đạo sơ, hắn, hắn chết, đồ sát tay không tấp sát dân chúng vô tội, hắn không đáng chết. Linh Nguyệt cười lạnh hỏi ngược lại, Trương huynh hắn tại sao muốn như vậy? Ta, ta đã thay chúng ta mưu đồ được rồi, vì cái gì? nhìn xem Hạ Toàn Niên bộ dáng, Linh Nguyệt trong mắt lập tức dâng lên một sợi vẻ nghi hoặc, ngươi thật sự không biết? Đại nhân, thuộc hạ bị đại nhân một bữa quát lớn cũng đã bình tĩnh lại, mà lại thuộc châu ra vào gian an, đường núi gặp lên. Cái này tuy có tệ, nhưng cũng có lợi. Thuộc hạ đã hiện một đường sinh lộ, chỉ cần nưu đồ thỏa đáng, đại nhân muốn vô thanh vô tức rời đi thuộc châu cũng không phải là không được. Thuộc hạ chờ 5 năm, chẳng lẽ còn quan tâm chờ thêm cái này khu khu mấy ngày. Đại nhân, thập phái liên minh gây nên hoàn toàn chính xác không phải thuộc hạ chỉ điểm, thuộc hạ cũng hoàn toàn không biết. Thuộc hạ hướng về đại nhân căn đoàn, ta cái này đưa tin cho chân huynh, chuyện giống vậy tuyệt đối sẽ không tái sinh. Ừm, như vậy tốt nhất. Đúng, ngươi cũng đã biết Nhạc Đông truyền thừa. Linh Nguyệt nghe Hạ Toàn Niên lời nói cũng thời gian dần trôi qua, nguôi giận lạnh nhạt hỏi: "Tự nhiên biết, Nhạc Đông chính là Thiên Mạc phủ phản đồ, tham sống sợ chết cấu kết Namy. Hôm nay đã bị Trương huynh thanh lý môn hộ, đại nhân cớ gì đột nhiên hỏi?" "Thanh lý môn hộ?" Linh Nguyệt sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trong mắt lập tức lóe ra vạn đạo tinh mang, hắn là Trương Chí Lâm đệ tử. "Đại nhân, có vấn đề gì a?" "Có vấn đề gì?" "Hạ Toàn Niên a Hạ Toàn Niên, trong đầu của ngươi đều là phân a. Ngươi như là đã biết Nhạc Đông là Thiên Mạc phụ phản đồ lại còn đối Trương Chí Lâm tín nhiệm có thừa, ngươi liền không có hoài nghi tới Trương Chí Lâm cũng là hủy diệt ngươi Thiên Mạc phủ thủ phạm a. Linh Nguyệt lập tức giận tức đến chửi ầm lên. Tuyệt đối không thể. Hạ Toàn niên kích động bạo hống, Trương huynh cùng kia Nga Mi có cừu hận thấu xương, Nhạc Đông lại là đầu nhập vào Nga Mi chắc bất phàm. Hai người này như nước với lửa, làm sao có thể hợp tác độ diệt ta Thiên Mạc phủ? Khi biết là Nhạc Đông phản bội Thiên Mạc phủ về sau, Trương huynh cũng là hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho Tự mình xuống núi, cắt lấy Nhạc Đông đầu người thanh lý môn hộ. Đại nhân Trương Minh tuyệt đối không phải hủy diệt Ta Thiên Mạc Phụ Thủ Phạm. Thật sao? Linh Nguyệt cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra tại nhạc đồng trong nhà gỗ tìm tới thư đưa tới Hạ Toàn Niên trước mặt. Vậy ngươi giải thích cho ta một chút, những thư tín này là chuyện gì xảy ra? Hạ Toàn Niên đoạt lấy thư, túi đầu xem xét, lập tức nguyên bản liền không có huyết sắc gương mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Tay run rẩy chỉ, Thường Trương liếc nhìn trước mắt thư, mỗi một chương chữ viết đều quen thuộc như vậy, mỗi một phong là khoản, kia nhức mắt sư tôn phảng phất từng thành từng thanh đau nhọn cắt Hạ Toàn Niên trái tim. Sẽ không, sẽ không, Trương Minh sẽ không hại ta hắn tại sao muốn hại ta? đây là âm mưu, nhất định là nga mi âm mưu. tiểu đông cố ý vu hãm, hắn cố ý muốn vu hãm trương vinh. nói xong, hai hàng thanh lệ từ hạ toàn niên trong đôi mắt đục ngầu chảy xuống. tiểu đông làm sao biết ta sẽ tìm được những thư tín này? hắn đã chết. ngươi xem một chút những thư tín này, đều là nhiều năm rồi. làm bộ vu hãm. chẳng lẽ ngươi những năm này tổng bộ liền là làm như thế à? bị ngươi làm vũ khí sử dụng làm khỉ đồ dỡn. hừ, linh nguyệt chỉ tiếp dèn sát không thành thép cựa chết đạo. Nhưng nhìn thấy Hạ Toàn niên sớm đã xanh sao sắp sửa gỗ mục dáng vẻ, lại có không đành lòng tiếp tục chỉ trích, thật dài hóa thành một đạo thở dài, ngươi cùng ta xuống núi thôi, Trương Chí Lâm nếu là sai sự nhạc đông phía sau màn hát thủ, ngươi ở chỗ này đã không an toàn. Ta thay ngươi tìm một cái ẩn thân chỗ. Ta không tin. Đại nhân, ta cùng Trương minh 20 năm sinh tử giao tình. Hắn từng cứu mạng của ta, ta đã cứu mệnh của hắn. Không có Trương minh, liền không có Hạ Toàn niên, không có Hạ Toàn niên cũng không có Trương Minh. Ta muốn thẩm vấn hắn. Đây là vì cái gì? Ngươi đây là chấp mê bất độ. Linh Nguyệt lại một lần nữa nghiêm nghị quát, "Không cần, Hạ huynh, ta đã tới." Thanh âm êm dịu phảng phất bên ngoài ánh mặt trời ấm áp. Nhưng nghe đến thanh âm này, Hạ Toàn Nhiên lại toàn thân run lên lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Trương Chí Lâm xuất hiện. Ý vị như thế nào? Trương Chí Lâm một mực giám thị lấy bản thân, bản thân một mực sống ở Trương Chí Lâm ngay dưới mắt. Chương 343, Chiến Trương Chí Lâm. Bầu trời tầng mây đột nhiên lao nhanh lên, mây cuốn mây bay dường như lướt qua mây khói. Mặt trời bị tầng mây bảo vệ, thỉnh thoảng từ khe hở bên trong lộ ra từng tia từng tia kim mang. Trương Chí Lâm nhẹ nhàng đạp vào bậc thang sau đó một đám cao thủ cũng núi liền không dứt leo núi thông thiên phong, ninh nguyệt tùy ý nhìn lướt qua, đáy lòng lập tức lạnh lẽo. trương chí lâm là thiên nhân hợp nhất cao thủ, điểm này ninh nguyệt sớm đã biết, nhưng nghĩ không ra trương chí lâm bên người người kia, vậy mà cũng là thiên nhân hợp nhất, lại thêm một đám tiên thiên nửa bước thiên nhân hợp nhất. xem chừng trương chí lâm là đem thập phái liên minh tất cả tinh nhuệ cũng mang tới, thập phái liên minh bị nga mi chen ép cơ hồ không ngóc đầu lên được, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thập phái liên minh liền thật kém như vậy. phải biết thập phái liên minh tiền thân, thế nhưng là tọa chấn thụ châu thập đại tông môn a. Thục Châu không có thiên bảng cao thủ, có lẽ là khí vận chia ra, khiến Thục Châu thiên nhân hợp nhất chi cảnh vậy mà nhiều đáng sợ. Linh Nguyệt đếm ký tới, không sai biệt lắm bảy cái tả hữu, chỉ sợ cũng liền gần với mạnh nhất Trung Châu. Thập phái liên minh có hai cái đỉnh tiêm cao thủ, mà Nga Mi thế lực nhưng lại có năm cái, nếu như tính luôn tại Yến Phản Thủy cắt chết mất cái kia, là thập phái liên minh gấp ba. Cho dù Trương Chí Lâm lại thế nào không cam lòng lại thế nào phản kháng, thực lực chênh lệch trung quy là không cách nào bù đắp. Nhìn thấy Trương Chí Lâm đến, hạ toàn niên khí tức trong nháy mắt suy sụp đến thúng lũng, yên lặng chuyển động xe lăn. Ánh mắt phức tạp nhìn qua nơi xa quen thuộc vừa xa lạ trương trí lâm, trư Huynh, ta một mực đem ngươi trở thành làm huynh đệ của ta, có thể phó thác sinh tử huynh đệ. Hạ huynh, trí lâm cũng như thế. Trương trí lâm nhẹ nhàng thở dài, trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng lập tức lại bị sinh sinh đè xuống đổi lại một bộ lạnh nhạt thần sắc. Ngươi từng cứu mạng của ta, ta đã cứu mệnh của ngươi. Giữa ngươi và ta, ai thiếu ai nhiều một chút đã sớm tính cũng rõ. Ta tín nhiệm ngươi, chính như ngươi tín nhiệm ta đồng dạng. Nhưng là, nếu như không phải có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng ta như thế nào sẽ để cho đệ tử đắc ý của ta trở thành ngàn người chỉ trộn phản đồ. Ta lại nỡ lòng nào tự tay chặt xuống đầu của hắn. Linh Nguyệt khinh thường cười lạnh một tiếng. Trương Minh Chủ, nếu như ngươi kiên cường một điểm, ta ngược lại có thể kính ngươi là cái tiêu hùng. Làm đều làm, lại còn tại cái này đánh bại cảm tình. Đây không phải làm kỹ nữa còn muốn lập đền thờ à? Linh Nguyệt, ta cùng Hạ huynh sinh tử giao tình, ngươi ha có thể minh bạch. Mười năm trước, ta thập đại tông môn nhiều lần bị Nam Mi trọng thương. Bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh đều là Hạ huynh ngay lúc khó sở cứu giúp, ngươi có thể minh bạch chưa? Đúng vậy à? Hạ tổng bộ Liêu mình tự rút, mà ngươi lại tại thời điểm then chốt đâm hắn một đao, không hổ là sinh tử chi giao a bằng hữu chết bản thân không chết, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi dạng này kẻ vong ân phụ nghĩa mới có thể nói đến như vậy đương nhiên đi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý, ngươi cho rằng ta muốn. Thiên Mạc phủ hướng về triều Đình lên mấy chục lần cầu viện, có thể trở đến chính là cái gì? Tiên Lặng theo dõi kỳ biến. Tiên Lặng theo dõi kỳ biến. Nga Mi mắt thấy là phải một tay che trời, các ngươi triều Đình liền biết Tiên Lặng theo dõi kỳ biến. 5 năm trước, Nga Mi đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng đem chúng ta bao vây, Thập đại tông môn tinh nhuệ đệ tử tử thương hầu như không còn, chỉ có chúng ta mấy cái lao cốt đầu may mắn phá vòng vây thành công. Nhìn qua đã thành phế tích tông môn, chúng ta làm sao bây giờ? Triều Linh không phải muốn yên lặng theo dõi kỳ biến a? Triều Linh không phải muốn tọa sơn quan hổ đấu a? Tốt, ta dùng Di hồn dọ được thiên mạch kết giới bí mật, ta mệnh tiểu đồng cắt ra thiên mạch kết giới, ta trợ giúp để Nga Mi hủy diệt thiên mạch phủ. Như vậy, Triều Linh tổng sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Nghe đến đó, Hạ Toàn niên bi thống nhắm mắt lại. Hai giọt thanh lệ chậm rãi dọc theo gương mặt trở xuống. Rốt cuộc Từ trương trí lâm trong miệng nghe được câu nói này, rốt cục hạ toàn niên đấy lòng tất cả may mắn bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng cũng tiếc, dù là thuộc châu thiên mạc phủ toàn quân bị diện, triều đình vậy mà vẫn như cũ thờ ơ ha ha ha. Không phải triều đình muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, mà là triều đình vậy mà sớm đã từ bỏ thuộc châu. Năm năm qua ta ngày đêm đều tại ấy náy bên trong vượt qua, thẳng đến người xuất hiện. Sự xuất hiện của ta, linh nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, trêu tức mà hỏi. Không sai, người xuất hiện, người xuất hiện tại thuộc châu, tất nhiên không phải không muốn đi ngang qua khẳng định là bị triều đình mệnh lệnh đến đây điều tra, mà ta lại từ hạ huynh trong miệng biết được, nguyên lai năm năm qua triều đình đồng thời không có thu được liên quan tới thuộc châu tin tức, cho nên người ấy lòng tuyệt vọng lần nữa dâng lên hy vọng, chỉ cần ta đem thuộc châu tình thế cáo chi triều đình, triều đình liền sẽ binh bình định thuộc châu, chỉ cần thuộc châu bình định, nga mi hủy diệt, các ngươi liền có thể trùng kiến sân môn. Không sai, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lại như thế ngoan cố không thay đổi, chúng ta nguyện ý không để ý sinh tử tiễn ngươi ra thuộc châu thậm chí không tiếp lấy trứng trọi đá chỉ vì ngươi có thể trở về kinh phục mệnh. Nhưng là ngươi vậy mà cự tuyệt, ngươi đây là tự tìm đường chết ta. Các ngươi muốn giết ta. Đột nhiên, linh nguyệt sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, hai đạo tinh mang hóa thành thiểm điện đâm thẳng trương trí lâm đôi mắt. Ha ha ha, ngươi thân là phong hào thần bổ, tại triều đình tất nhiên có tính mệnh minh bài. Ngươi như chết một lần, tính mệnh minh bài tất vỡ. Đến lúc đó, không cần ngươi rời đi thuộc châu, triều đình cũng có thể biết thuộc châu có biến. Cho nên, linh nguyệt, chớ có trách ta. Ha ha ha. Linh Nguyệt ngựa mặt lên trời cỡi to, khí thế cường hãn phun ra ngoài thẳng lên lên chín tầng mây, ngươi ngược lại là tìm một cái đường hoàng lý do, muốn giết ta. Các ngươi xứng a. Theo linh nguyệt khí thế tuôn ra, thần hồn hư ảnh chậm rãi lên không, kim sắc hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, vung vậy đại thủ phảng phất muốn xé nát thương khung. Trương Chí Lâm sắc mặt đỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong một chớp mắt, cũng là một đạo thần hồn hư ảnh bay lên bầu trời, như khói như xương thần hồn bên trong phảng phất che kín mê vụ. Trương Chí Lâm thần hồn cũng theo động tác của hắn vũ động, chậm rãi khắp nơi trước ngực ông tròn. Vô tận cuồn phong dâng lên, Nương theo lấy đầy trời tràn ngập hàn yên. Tại Hạ Kính Huyền Tông Hoắc Thiên Hiên, mời Quỷ Hồ Thần Bộ chỉ giáo. Đứng tại Trương trí Lâm bên người, từ đầu đến cuối không nói gì, thiên nhân hợp nhất cao thủ trên trước một bước, tối người hành lễ trong ngáy mắt, một đạo kiếm khí đột nhiên hóa thành cầu nối vượt ngang tại bầu trời. Ninh Nguyệt ngửa đầu nhìn qua đạo kiếm khí này, trên mặt rốt cục lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trương Chí Lâm dâng lên thần hồn hư ảnh đều không có để Ninh Nguyệt kinh ngạc, ngược lại là đạo này phong cách riêng kiếm khí, lại làm cho Ninh nguyện hết sức ngỡ Thương nhân kiếm khí, hoặc là vô tận sắc bén, hoặc là vô tận nhanh Nhưng bầu trời đạo này kiếm khí, lại cho người ta một loại vô tận nặng nghề. Sơn Nhạc đã không đủ để hình dung nó như thế, đạo kiếm khí này, tựa như là toàn bộ thiên địa trọng lượng gia trì. Ông, một trận tiếng long kêu vang, giữa thiên địa đột nhiên chấn động lên vô tận tiếng gió hú. Linh lực triều tịch phảng phất sóng biển lan lột, đạo vận như sóng nước dồn dập giống như bốn phía dập dờn. Trương Chí Lâm cùng Hoắc Thiên Hiên bất kỳ người nào tu vi võ công đều muốn so chắc bất phàm vợ chồng hơn một chút. Mà Ninh Nguyệt một người độc chiến chắc bất phàm vợ chồng đều lực có không thua chi hiện tại Trương Chí Lâm hai người. Thông Thiên Phong đỉnh lại không giống những địa phương khác có thể cho ninh nguyệt nhảy vọt không gian ở cái địa phương này chỉ có người sống mới có thể xuống núi mà không thể xuống núi liền nhất định lưu tại đỉnh núi Chanh chanh chanh. thanh thúy tiếng đàn vang lên kích thích đàn vô hình dây cung thiên địa phảng phất theo tiếng đàn nhảy nhót, kiếm khí năm màu đột nhiên lên không phản xạ ánh nắng hạ thải bầu trời tầng mây gấp xoay tròn tựa như một con bàn tay vô hình tại tầng mây bên trong khuấy động suy kiếm khí không có dấu hiệu nào hướng về trương trí lâm đỉnh đầu chém xuống kiếm khí năm màu sau lưng cái kia đạo kim sắt cái đuôi phảng phất là hỏa tiễn đuôi cánh Kiếm khí lướt qua thương khung, giống như chia cắt thời không, một đạo đen nhánh vết dạng, xuất hiện tại kiếm khí bổ ra không gian bên trong. Trương Chí Lâm đột nhiên vũ động hai tay, thân hồn hư ảnh cũng ngửa mặt lên trời gào thét, như Hàn Vũ động dạng bụi mù phảng phất trong nháy mắt sôi trào lên. Trương Chí Lâm một trường đón bầu trời vô tới, một mặt trong suốt như khói bàn tay hung hăng nên tiếp từ trên trời giáng xuống chém xuống kiếm khí. Két! Oen! Bàn tay khổng lồ cơ hồ một nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời tầng mây, tầng mây như sương, tựa như một cái ổ lớn tại thiên không chống lên, trong chớp mắt hóa thành đầy trời bông tuyết bay xuống. Trương Chí Lâm sắc mặt đại biến, hắn sớm biết linh nguyệt lợi hại, thậm chí có thể chém giết chắc bất phàm. Nhưng là, hắn không nghĩ tới linh nguyệt vậy mà có thể lợi hại đến mức độ này. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ tại lúc ngẫu nhiên nhưng ở giữa, có lẽ hai người đánh đến sức cùng lực kiệt cũng khó phân thắng bại, có lẽ thắng bại chỉ ở chỉ trong một chiêu. Linh nguyệt có thể chém giết chắc bất phàm, cái này tại Trương Chí Lâm ngoài ý liệu, nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Tại đặc biệt dưới điều kiện, hắn cũng có thể làm đến. Cho nên, Trương Chí Lâm tán thành linh nguyệt cường đại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra e ngại. Thiên Nhân Hợp Nhất đã là võ đạo phía dưới mạnh nhất tồn tại. Nhưng là Trương Chí Lâm vạn bạn không nghĩ tới, Ninh Nguyệt kiếm khí vậy mà như thế sắc bén. Bản thân Hàn băng chân khí thế nhưng là có thể đông kết không khí tồn tại. Trương Chí Lâm tự hỏi giữa thiên địa không có người nào có thể không nhìn bản thân khí đông, thì liền võ đạo cao thủ cũng không thể. Nhưng là hiện thực một màn lại cho hắn tắt một mặt hai. Hàn băng chân khí thậm chí ngay cả ngăn cản một chút đều làm không được. Hây, Trương Chí Lâm quát lên một tiếng lớn, song trưởng bay múa liên tiếp ba trưởng hung hăng đánh về phía Ninh Nguyệt chém xuống kiếm khí. Nhưng là Ninh Nguyệt Kiếm khí phảng phất là vô kiên bất tuổi gạch đá, vô luận trương trí lâm như thế nào chống cự, kiếm khí vẫn như cũ thế như trẻ tre như bẻ cảnh khô hướng mình đỉnh đầu chém tới. Trương Chí Lâm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn xưa nay không nghĩ tới, một người kiếm khí sẽ như thế kiên cố, bản thân tại đạo này kiếm khí trước mặt sẽ như thế bất lực. Chấp tay hành lễ, thần hồn hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét ra một tiếng vang vọng thiên địa bạo hống. Trương Chí Lâm cắn răng một cái quan, hung hăng hướng lên bầu trời đẩy đi. Hán khí phảng phất hóa thành kình thiên chi trụ, hung hăng cùng Ninh Nguyệt Kiếm khí chạm vào nhau, rốt cục kiếm khí chém xuống xu thế bị sinh sinh ngừng. Nhưng ở linh nguyệt điều khiển dưới, kiếm khí vẫn như cũ chậm rãi hướng về Trương Chí Lâm đỉnh đầu rơi xuống. Hàn khí bị kiếm khí bắt vỡ, tản đi hàn vụ hóa thành tuyết lớn ngập trời, đông tuyết bay múa, cơ hồ trong chốc lát nhuộm trận nhìn thông thiên phong đỉnh. Linh nguyệt trên mặt một mảnh yên tĩnh, càn khôn hỗn nguyên thần công kịch liệt lưu truyền tại linh nguyệt quanh thân tiêu đốt ra chói mắt ngũ thải ngọc đuốc. Trương Chí Lâm sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, vô số mồ hôi lạnh tràn ra cái trán, sau lưng thần hồn hư ảnh đã có chút lấp lóe đến cung dương hết đà. Khi hắn nhìn thấy linh nguyệt một mặt lạnh nhạt biểu lộ về sau, đáy lòng lại một lần nữa lật lên kinh đảo hải lãng. Linh Nguyệt như thế tuổi trẻ, coi như đem tuổi tác nhân với hai nhân với ba đều chưa hẳn có trương trí lâm lớn. Nhưng trẻ tuổi như vậy cơ hồ liền có thể áp chế bản thân không nhúc nít được, đợi một thời gian, hắn đem cỡ nào khinh thường chín Châu. Chương 344, ai cũng không cho phép ra tay với hắn. Ông, đang lúc Linh Nguyệt kiếm khí muốn chém xuống, đang lúc Trương Trí Lâm thần hồn hư ảnh lung lay sắp đổ thời khắc, thiên địa đột nhiên ra một trận rung động dĩ gì. Bầu trời trong chốc lát âm trầm xuống, chỉ có kia một đạo gác ngang thiên địa kiếm khí đón Linh Nguyệt đỉnh đầu chậm rãi chém xuống. đích thật là chậm rãi chém xuống. Kiếm khí nặng nghề phảng phất bầu trời sụp đổ đồng dạng, danh danh như thế chậm chạm, lại làm cho Ninh Nguyệt tâm đống nhiên nhất lên, không lo được trước đó đoạn thứ nhất chỉ ý nghĩ, vội vàng triệt hồi kiếm khí hướng lên bầu trời kiếm khí chém tới. Dù làm một kiếm này như thế chậm, nhưng Ninh Nguyệt lại có loại kia bị Thiên Diệu tỏa định cảm giác. Rốt cục, Ninh Nguyệt Minh Bạch bản thân trước đó sách lược xong mà sai lầm? hoặc Thiên Hiên kiếm khí là Thiên điệu kiếm khí, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tụ lực, chém xuống một kiếm liền phân ra thắng bại sinh tử. Anh, ninh nguyệt kiếm khí phảng phất pháo hoa đồng dạng nổ tung. Trấn Chí Lâm dùng hết thủ đoạn đều không thể đánh tan kiếm khí, lại tại Hoắc Thiên Hiên kiếm khí xuống liền một nháy mắt đều không thể kiên trì. Hây, Ninh Nguyệt quá sợ hãi, lần thứ nhất Ninh Nguyệt sinh ra không thể địch lại cảm giác bị thất bại, hơn nữa còn là tại đối mặt cảnh giới không kém nhiều cao thủ trước mặt. Thần hồn hư ảnh ngựa mặt lên trời gào hét, bàn tay vũ động trước người kết thành một đóa hoa mỹ liên hoa ấn. Đột nhiên, kim sắc quang mang từ thần hồn hư ảnh quanh thân dập dờn mở ra. Một đóa thanh liên đột nhiên xuất hiện tại Ninh Nguyệt dưới chân. Thanh liên nở rộ mỹ lệ như vậy, phản phất tại sóng nước bên trong có chút chập chờn. Chấm dãi Thanh liên cánh hoa phóng lên tận trời. Trên không trung ngưng tụ thành một thanh hủy thiên diệt địa thiên kiếm, song trường đầy, đón bầu trời kiếm khí bay thẳng mà đi. Veng, thiên địa rung động, toàn bộ sơn phong đều kịch liệt rung động. Bầu trời trong chốc lát phảng phất trở nên thanh tịnh, mặc dù hoàn toàn như trước đây âm trầm, nhưng lại cho người ta tránh thoát chói buộc nhẹ nhõm. Bầu trời nặng nề kiếm khí biến mất, Ninh nguyệt sắc mặt lại trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhẹ nhàng thở hổn hển, có chút chưa tỉnh hồn nhìn xem trước người đứng sóng vai hai người. Tốt một cái quỷ hồ thân bổ, thiên mạc phủ phong hào thần bổ quả nhiên không có một cái nào kẻ vớ vẩn khó trách vẹn vẹn 4 cái phong hào thần bổ, liền có thể tọa trấn Bắc địa ba châu để lớn như vậy, huyền âm giáo đều không thể tiến thêm một bước, nhưng là, hừ. Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, thần hồn hư ảnh đột nhiên vũ động lại một lần nữa tách ra vạn đạo tinh mang. chắp tay hành lễ, ở trước ngực kết thành pháp ấn, một đạo âm dương chi lực dâng lên. Sau lưng thần hồn hư ảnh đột nhiên ngửa mặt lên trời tách giải, một con bàn tay màu vàng nóng trong chốc lát dâng lên hóa thành thường khung hung hăng hướng về hai người đỉnh đầu vô xuống. Chúng sinh vô lượng, biết vì cái gì Nga Mi gấp ba tại chúng ta cao thủ? nhưng lại 10 năm qua từ đầu đến cuối không cách nào đem chúng ta tiêu diệt a ha ha ha chỉ cần có ta cùng Hoa Minh liên thủ liền là Liễu Diệp Thanh tới cũng đừng hỏng chiếm được chỗ tốt gì Trương Chí Lâm nhàn nhạt cười lạnh không để ý chút nào Ninh Nguyệt Vô xuống một trường trêu tức cười nói Vạn Kiếm Thần Dẫn đột nhiên thiên địa phảng phất điên đảo lên bởi vì kịch liệt chiến đấu mà hỗn loạn linh lực phảng phất bị cái gì dẫn dắt đồng dạng tuân hướng công trung Ninh Nguyệt vừa mới đánh ra một trường, đột nhiên vỡ vụn hóa thành đầy trời sao trời hướng lên bầu trời hấp dẫn tới đại nhân cẩn thận tại cảnh Huyền Tông Vạn Kiếm Thần Dẫn phía dưới hết thể mượn nhờ thiên địa linh lực công kích đều biết vỡ vụn đại nhân biện pháp duy nhất liền là sử dụng thần hồn hoặc là kiếm thay lọt vào tĩnh mịch hạ toàn niên đột nhiên phảng phất hồn phách uy vị đồng dạng quá lớn mà giờ khắc này trương chí lâm hàn băng chân khí cũng đã hung hăng chụp về phía ninh nguyệt đỉnh đầu điện thạch hoa hỏa ở giữa ninh nguyện trong nháy mắt đánh gãy vô lượng lục dương trưởng động vô lượng lục dương trưởng mặc dù cứng hãn nhưng đều là mượn nhờ thiên địa chi lực động công kích nếu như lần này lại lập lại chiêu cũ khó tránh khỏi liền sẽ giống vừa rồi như thế bị hóa thiên hiên vạn kiếm thần dẫn vỡ vụn nếu không phải hạ toàn niên kịp thời nhắc nhở Do xoay sở không kịp chỉ sợ thật đúng là lấy trương trí lâm đường. Tâm niệm lưu chuyển, linh nguyệt bỗng nhiên đẩy ra hai tay. Đột nhiên, tám mặt kim sắt trong suốt bia đá xuất hiện tại linh nguyệt chung quanh. Trên tấm bia đá chạy xuôi huyền diệu phù văn, hiện lên bát quái hình thái phân bố. Âm Dương Thái Huyền Bích, là bất lao thần tiên chìm đắm sâu nhất võ học. Lấy phù văn chi thuật cùng võ công kết hợp, được vinh dự có thể cùng có thể thủ bất bại thành lũy. Còn tốt linh nguyệt đoạn thời gian trước nghệ tình kỹ nhiều không ép thân tâm thái tu luyện một chút. Âm Dương Thái Huyền Bích đã lấy phù văn kết giới làm căn cơ, tự nhiên cũng sẽ không bị vạn kiếm thần dẫn mà phá. Nhưng âm dương thái huyền bi dâng lên trong ngáy mắt, Trương Chí Lâm Hàn bằng chân khí cũng vừa lúc quanh lên đỉnh đầu. Và anh, Phảng phất phá túi bột mịn nổ tung, vô tận xương trắng bao phủ thiên địa. Hàn khí tràn ngập, đem toàn bộ thông thiên phong đỉnh đều đông kết tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Tất cả mọi người trừng thẳng con mắt nín thở nhìn qua trước mắt một mê vụ, Minh chủ cùng phó minh chủ liên thủ phía dưới, một chiêu này cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Khi mê vụ dâng lên trong ngáy mắt, đại đa số người trên mặt đều lộ ra một tia kinh hỉ. Mê vụ tan hết, một tòa ánh băng điêu xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Bắt quái hình trụ phảng phất một tòa thần kỳ kiến trúc, có ánh sáng như tuyết tựa như huyển đẹp cái đá. Khi bị Đông Cứng Linh Nguyệt xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, Hoắc Thiên Hiên trên mặt đại hỉ một trường hướng về bóng ánh băng điêu đánh tới. Xoẹt xẹt thanh âm phảng phất vô số chim bay tại thét lên. Lập loè hồ quang điện chiếu Hoắc Thiên Hiên mặt mũi dữ tợn. Điện quang đem hắn toàn bộ cánh tay nuốt hết, hay là hắn toàn bộ cánh tay đã hóa thành hồ quang điện. Một trường hung hăng đập vào băng điêu phía trên, điện quang giống mạc nhện đồng dạng lan tràn ra. Vô số tinh mịn vết rạn che kín băng điêu, đây hết thể cùng Hoắc Thiên Hiên chờ đợi như thế tương tự. Hoắc hình cẩn thận, trương trí lâm đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng hô quát nói, tươi cười đắc ý còn vừa mới hiện lên ở trên mặt, trong chốc lát, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn vào hoắc thiên hiên chán nội tâm, một loại dùng mình sợ hãi phản phất đầu của mình đã bị cắn tại cự thú trong miệng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, mà tại lúc này, trước mắt băng điêu hóa thành đầy trời băng tuyết chợt nổ tung, đột nhiên, bạo tạc băng tuyết phản phất bị cái gì dẫn dắt, nho nhau, nhau dọc theo một cái vòng tròn nóng hướng ra bên ngoài khuấy tán, ở giữa trống chỗ, một đạo bạch quang phảng phất xông ra xuống đạn. Hoắc Thiên Hiên vong hồn đại mạo, tại trong Bạch Quang, hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Đạo này Bạch Quang đối với mình có chí mạng tổn thương. Bạch Quang xuất hiện quá nhanh, cũng xuất hiện quá mức đột nhiên. Hoắc Thiên Hiên không cách nào né tránh, thậm chí không cách nào làm ra ngăn cản. Tại cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một bàn tay phản phất vượt qua thời không xuất hiện tại Hoắc Thiên Hiên trước người, như thần lai chi bút đồng dạng chặn Bạch Quang phải qua đường. Suy, băng tuyết bay tán loạn, hơi nước tùy ý trương trí lâm thân thể đột nhiên rút lui liên tiếp rời khỏi vài chục bước mới đứng vững thân hình. Mà giờ khắc này. Trước mắt băng điêu mới phảng phất băng tuyết bị tan chảy chậm rãi tan mất, nổi bật linh nguyệt trắng nõn như tuyết giá người như thế phiêu miệu xuất thần. Linh nguyệt đạm mạc nhìn qua một mặt cảnh giác hai người, mà khỏe miệng có chút câu lên vẻ mỉm cười. Trương Chí Lâm sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn trước mắt linh nguyệt vác tại sau lưng tay không ngừng run rẩy. Vết máu đỏ tươi dọc theo bàn tay của hắn chậm rãi nhỏ xuống. Linh nguyệt là hắn trong cuộc đời gặp phải khó dây dưa nhất đối thủ. Bản thân hai cái thiên nhân hợp nhất liên thủ lại còn không có chiếm được một tia thượng phong. Linh nguyệt lần này phản kích cơ hội là hoàn mỹ. Vô luận đối thời cơ nắm giữ vẫn là chiêu thức động đột nhiên đều không thể bắt bẻ. Nếu như lần này, Ninh Nguyệt đối mặt chính là mình cùng Hoắc Thiên Hiên trong đó bất kỳ một cái nào, hắn đều có thể ung dung chém giết. Nhưng cũng tiếc, như thế kinh tài tuyệt diễm người, hôm nay liền muốn nuốt hận ở đây. Ngươi còn có thể chiến a? Trương Chí Lâm đột nhiên cười, nhẹ nhàng hướng về phía Ninh Nguyệt hỏi. Tự nhiên có thể. Còn tới a? Kế hoạch của ta đã bạo lộ, vô luận như thế nào chỉ có ngươi chết ta vong. Ngươi chết, Triều Đình liền có thể biết thuộc Châu có biến, ngươi chết, Triều Đình Vương sư mới có thể đột nhiên xuất hiện tại thuộc Châu. Ngươi chết, mới có thể tránh miễn ngươi lo lắng chín châu võ lâm náo động. Nhiều như vậy ninh chỉ cần ngươi chết đều có thể giải quyết. Tốt bao nhiêu, bao nhiêu thuận tiện. Quỷ hồ, ngươi thân là thiên mạc phủ phong hào thần bổ, ngươi có phải hay không cần phải vì đại chu triều đỉnh chăm chết không hối hận a? Nhưng là ta còn không muốn chết. Linh Nguyệt Sán Lạng cười một tiếng, khí thế trên người lại một lần nữa sôi trào mà lên, thần hồn hư ảnh đứng ngạo nghệ thương cung Quỷ hồ đại nhân, muốn phá giải trương chí lâm cùng hoắc thiên hiên liên thủ, trước hết đem một cái khắc kiềm chế lại. Bọn họ liên thủ. Không phải võ đạo chi cảnh không thể đánh tan. Mới gặp đại nhân chiêu thức công phòng nhất thể, sao không dùng cái này chế địch? Người muốn chết, đi theo trương trí lâm đến đây, cao thủ lập tức giật giữ. Một kiếm phá không hóa thành ánh sáng lung linh hướng về hạ toàn niên lồng ngực đâm tới. Linh nguyệt đang muốn động, đột nhiên một đạo thiên địa khí cơ đem bản thân khóa chặt, vừa mới vọt lên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Khí cơ nơi phát ra là hoắc thiên hiên, nếu như mình xuất thủ cứu rút, như vậy hoắc thiên hiên công kích liền sẽ theo sát mà tới. Chết một cái, vẫn là hai cái đều chết. Vấn đề này trong chốc lát đem linh nguyệt định ngay tại chỗ. Dừng tay. Quát to một tiếng phảng phất kinh lôi đồng dạng vang vọng bên thay mở. Trường Kiếm cách Hạ Toàn niên lồng ngực không đến nửa tấc, nhưng cái này vẹn vẹn nửa tấc, lại phảng phất lệch trời đồng dạng cũng không còn cách nào đâm ra mày may. Mơ mịt quay đầu, nhìn xem Trương Chí Lâm xanh xám sắc mặt trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, "Minh chủ, ai cũng không cho phép ra tay với hắn, lui ra." Trương Chí Lâm âm lạnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào người kia, đôi môi thật mỏng bên trong băng lãnh phun ra cái này đến cái khác chứ. "Minh chủ, Hạ Toàn Niên đã đứng ở chúng ta mặt đối lập, minh chủ chẳng lẽ muốn chúng ta thập phái liên minh tất cả biến thành cho bụi a?" "Ta nói" Ai cũng không được động hắn, còn muốn ta lặp lại lần nữa à? Trương Chí Lâm thanh âm phảng phất từng nhát gõ vào thập phái liên minh đáy lòng trọng truy. Người kia có chút chần chừ, cuối cùng vẫn về kiếm vào vỏ lui trở về giữa đám người. Cho tới bây giờ, ta mới phát giác được ngươi còn tính là cái nhân vật. Ninh Nguyệt đột nhiên trêu tức cười một tiếng, trên con mắt xuống quét mắt Trương Chí Lâm, phảng phất muốn đem hắn trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu. Hạ huynh là huynh đệ của ta, vô luận hắn lúc này cỡ nào ta, hắn vẫn như cũng là huynh đệ của ta. Chính như ta muốn ngươi chết, nhưng ta một điểm không hận ngươi đồng dạng. Linh Nguyệt, ngươi ta chi chiến chỉ vì Thục Châu. Ha ha ha, ngươi có lý do gì hả ta? Còn có, đừng đem Thục Châu xem như ngươi là chán. Ngươi muốn, chỉ là trùng kiến sân môn, hoặc là nói ngươi muốn làm người võ lâm minh chủ mà thôi. Cái gọi là Thục Châu, tại trong lòng ngươi không gì hơn cái này. Chương 345, ngũ hành phong cấm. Nhiều lời vô ích. Tiếp chiêu. Trương trí Lâm tựa hồ bị Ninh Nguyệt nói toạc tâm sự, cũng tựa hồ không bằng lòng tiếp tục cái đề tài này. Tiếng nói rơi xuống đất, thần hồn hư ảnh lần nữa từ trên trời giáng xuống vỗ xuống một trường. Trương Chí Lâm Hàn băng chân khí sát thực động bộ thiên hạ gần như có thể đồng kết thiên địa hết thảy. Coi như Ninh Nguyệt như thế tu vi tinh thâm, chỉ cần bị đánh vừa vặn cũng là bị đồng cứng thành băng điều phần. Chanh chanh chanh, một trận tiếng đàn đột nhiên dập dờn thiên địa, kiếm khí năm màu vạch phá bầu trời, lấy thiên địa làm đàn thân, lấy thất tình vì dây đàn, dập dờn ra thiên địa chương nhạc. Kiếm khí ngưng tụ trong chốc lát, một đạo kiếm khí cũng đột nhiên gác ngang bầu trời. Vạn kiếm thần dẫn, hoặc thiên hiên quát lạnh một tiếng, phảng phất thiên địa tuyên luôn Vô tận linh lực đột nhiên hướng lên bầu trời kiếm khí hội tụ, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này dành thời gian. Ninh Nguyệt cầm Tâm Kiếm Phách đột nhiên ra diện dị, vừa mới thành hình kiếm khí cũng trong phút chốc chấn động. Phảng Phất sao trời mạnh vụn đồng dạng linh lực đột nhiên bị bong ra từng mảng, tựa như bay xa đom đóm đồng dạng hướng lên bầu trời kiếm khí tụ tập mà đi. Trương Chí Lâm Hàn khí trong chốc lát xuất hiện lên đỉnh đầu, mà Ninh Nguyệt lại không cách nào chém ra bầu trời một kiếm. Nhìn qua trước mắt Phảng Phất có thể che đậy thế giới hàn vụ, Ninh Nguyệt đột nhiên cười. Với anh, Hàn Yên tràn ngập, lại một lần nữa đánh vào thông thiên phong đỉnh." Vô tận khí đông Phảng Phất giữa thiên địa sắc bén như đao. Phạm bị Hàn Yên dính qua tảng đá của cây đột nhiên nhau nhau nổ tung. Sương mù dâng lên, nhưng lại trên không trung đông kết, Trương Chí Lâm nhìn qua một màn trước mắt, trên mặt thời gian dần trôi qua treo lên vẻ đắc ý tiêu dung. Hắn có thể cam đoan, Linh Nguyệt đồng thời không có thoát ly bản thân khóa chặt, mà tại bản thân Hàn Yên bên trong, Linh Nguyệt loại trừ sự xuất mới một chiêu bên ngoài tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thế nhưng là, thẳng đến bản thân một trường vô rơi, Linh Nguyệt cũng không có động hữu hiệu chống cự. Mà chính diện tiếp nhận bản thân Hàn băng chân khí, coi như Linh Nguyệt tiền tài đi nữa cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể trở thành vẫn lạc thiên tài. Kết, một tiếng thanh thúy bạo hưởng trước mắt dâng lên băng hoa trong nháy mắt sụp đổ hóa thành lưu sa rơi xuống. Lưu sa nương theo lấy Hàn Yên chạy xuôi, phảng phất tiên cảnh giống như mộng ảo. Nhưng là, Trương Chí Lâm đồng thời không có nhìn thấy Ninh Nguyệt thân ảnh, hoặc là nói, đã hóa thành mảnh này vụn băng bên trong một phân tử. Trương Chí Lâm lắc đầu, hắn không cho rằng Ninh Nguyệt sẽ như vậy tùy tiện chết. Nhưng là, nếu như Ninh Nguyệt đã chạy trốn, lại như thế nào trốn qua thần hồn của mình phong tỏa? Khi tất cả người châu đầu ghé tai suy đoán Ninh Nguyệt trốn nơi nào thời điểm, đột nhiên, bầu trời tách ra vạn đạo hào quang. Cái gì? Trương Chí Lâm cùng Hoắc Thiên Hiên nhao nhao ngẩng đầu một mặt kinh ngạc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tại trên trời cao, đột nhiên dâng lên một đạo đâm rách bầu trời Thiên Kiếm. Thiên Kiếm cắt tầng mây, tung xuống vạn đạo kim quang. Linh Nguyệt Phảng Phất Thiên Thần đồng dạng đứng ngạo nghệ thương khùng, trong tay Thiên Kiếm tan ra hảo quang năm màu. Thiên Kiếm có kim cương đồng dạng thân kiếm, có ngọc thạch đồng dạng cổ phát chuôi kiếm. Phảng Phất Thiên Giới Thần Minh, cho người phía dưới tạo thành khó tả bách. Theo lý thuyết liên minh nguyệt cầm tâm kiếm phách đều không thể chống cự bầu trời vạn kiếm thần dẫn dẫn dắt nhưng linh nguyệt tế ra thiên kiếm lại kiên cố như cũ thậm chí có thể một lần nữa đoạt lại thuộc về linh khí của thiên địa kiếm thai hoắc thiên hiên ánh mắt trầm xuống lạnh lùng phun ra hai chữ kiếm thai là kiếm đạo tiêu chí thần hồn hư ảnh là võ đạo tiêu chí hai cái tùy tiện đạt được một cái đều có thể có cơ hội vấn đỉnh võ đạo trước đó linh nguyệt thần hồn hư ảnh đã đã chứng minh linh nguyệt thiên nhân hợp nhất là võ đạo vấn đạo nhưng nghĩ không ra linh nguyệt lại còn có thể tế ra kiếm thai so với thần hồn hư ảnh kiếm thai lực sát thương mạnh đáng sợ nhưng cũng yếu ớt đáng sợ. Cho nên, võ đạo vẫn đạo người, có thể tùy ý sử xuất thần hồn hư ảnh, thần hồn vì tam hồn thất phách ngưng tụ, coi như bị đánh nát cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Nhưng kiếm thai lại khác, kiếm thai là lấy kiếm khí cô động trừ phi đến kiếm phách cảnh giới nếu không một khi vỡ vụn hoặc là bị đánh nát, một thân kiếm đạo tu vi liền sẽ tan vỡ. Linh Nguyệt kiếm thai tế ra thử phụ, trong chớp mắt khống chế thiên địa quyền chủ đạo. Linh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem phía dưới hai người, không nói hai lời, một kiếm hung hăng chém xuống. Linh Nguyệt kiếm khí đã cường hãn như vậy, chém xuống kiếm thai càng là mạnh mấy lần. Thiên kiếm chưa tới, Cường hãn uy thế đã để phía dưới một đám thập phái liên minh sinh ra thần phục suy nghĩ. Trương Chí Lâm sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh, sau lưng thần hồn hư ảnh ngựa mặt lên trời gào thét, chắp tay trước ngực, xoay chuyển trùng điệp. Một đạo Hàn băng chi trụ hướng về phía Thiên Kiếm lao ngược lên trên. Trương Chí Lâm lưu toan lập lại chiêu cũng ngăn lại Ninh Nguyệt một kiếm này, nhưng cũng tiếc, hắn lại tựa hồ như tính ra sai Ninh Nguyệt một kiếm này uy lực. Trong một chớp mắt, Hàn băng chi trụ bị một kiếm bổ ra hóa thành đầy trời băng tuyết phêu tán. Cơ hội trong nháy mắt, Thiên Kiếm đã rơi xuống hai người đỉnh đầu. Hey, Hoắc Thiên Hiên hét to một tiếng. Bầu trời kiếm khí đột nhiên xuất hiện trước ngực, vạn kiếm thần dẫn trong chốc lát bị phá. Kiếm khí mang theo nặng nề đại địa khí tức, hung hăng đón lấy Ninh Nguyệt chém xuống Thiên Kiếm. Suy, kiếm khí lên không, Ninh Nguyệt tế lên kiếm thai phảng phất là hư ảnh đồng dạng, bị Hắc Thiên hiên kiếm khí xuyên thấu, một trận lay động về sau hóa thành đầy trời sao trời đồng dạng vỡ vụn ra. Không tốt, Trung Kế, Trương Chí Lâm sắc mặt đại biến, càng làm cho hắn hoảng sợ là trước mắt cũng đã đã mất đi Ninh Nguyệt tung tích. Suy, đột nhiên, Trương Chí Lâm chỉ cảm thấy phía sau lông tơ đứng đấy, mãnh liệt nguy cơ từ sau lưng truyền đến, không kiềm ngấm nữa. Thần hồn hư ảnh bỗng nhiên ngưng tụ tại thân thể trung quanh hình thành một đạo hộ thể cương khí với anh, nhưng cương khí vừa mới thành hình trong nấy mắt, Ninh Nguyệt công kích đã đi tới sau lưng, động độ nhanh nhất vô lượng kiếp chỉ hung hăng đánh vào Trương Chí Lâm sau lưng, bạo tạc khí lãng đột ngột từ mặt đất mọc lên, Trương Chí Lâm thân thể bỗng nhiên bị tung bay mở ra, mà lúc này một bên Hoắc Thiên Hiên mới phản ứng được, đang muốn khai thác hành động, con ngươi lại trong chốc lát kịch liệt co vào, hắn thấy được Linh Nguyệt trêu tức khuôn mặt tươi cười, mà cái này khuôn mặt tươi cười lại tại Hoắc Thiên Hiên trong mắt giống như hồng thủy manh thú đồng dạng. Linh Nguyệt bàn tay đột nhiên tách ra vạn đạo quang mang, năm con triển khai, mỗi cái đầu ngón tay hiện ra một viên phù văn màu vàng. Phù văn đột nhiên tách ra một đạo hoa mỹ bạch quang, kích xạ lên thiên không trong chốc lát nổ tung. Tại Hoắc Thiên Hiên không kịp phản ứng thời cơ, một đạo ngũ mang tinh xuất hiện ở xung quanh hắn. Hoa mỹ kết giới phong tỏa Hoắc Thiên Hiên trung quanh, đem hắn giam cầm tại ngũ mang tinh ở giữa. Kim Mộ Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành phong cấm. Linh Nguyệt một trưởng vũ bên trên kết giới, Kim Mộ Thủy Hỏa Thổ năm cái phù văn tại ngũ mang tinh năm hiệu lãnh phảng phất sao trời đồng dạng lập lòe. Ngũ hành phong cấm, cần thi thuật người tay không thể rời đi cái giới tùy thời cho kết giới thâu phát nội lực lấy cam đoan kết giới cường độ bị tung bay trương chí lâm như thiểm điện ổn định thân hình vừa muốn chạy đến cứu viện lại vì lúc đã muộn dừng lại bước chân một mặt ngưng trọng nhìn xem linh nguyệt hồ ly đồng dạng nụ cười quỷ quyệt nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh quỷ hồ vậy mà lại sử dụng vu sư kết giới chẳng lẽ ngươi là vu sư hậu nhân trương chí lâm sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy nước nhìn xem tại trong kết giới tả hữu đột lại không thể làm gì hoắc thiên hiên trên mặt viết đầy lo lắng đừng phí sức ta đã xem ngươi ngăn cách bởi ngũ hành bên ngoài Ngươi này thiên nhân hợp nhất cảnh giới tại ngũ hành phong cấm bên trong đã phế đi, vẫn là thành thành thật thật một bên nhìn xem đi. Nói xong, Ninh Nguyệt quay đầu chỗ khác hướng về phía cách đó không xa Trường Chí Lâm lộ ra sán lạng cười một tiếng. Ngươi là cái thứ hai để cho ta nghe được vu sư người, nếu như ngươi đối ta sư môn có hiểu biết lời nói, ngươi hẳn phải biết sư phụ ta am hiểu nhất võ công liền là âm dương thái huyền bi, liền là ngươi bây giờ nhìn thấy cái này một cái. Cho nên, mặc dù là lấy phủ Văn làm cơ sở nhưng là hàng thật giá thật võ công nha. Hừ, ngươi cho rằng đem Hoắc huynh bắt giam liền có thể chuyển bại thành thắng a? Người duy trì kết giới này chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Ngươi có thể thử một chút. Linh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, Thần Hồn hư ảnh đột nhiên dâng lên đem sau lưng ngũ hành phong cấm bao khỏa trong đó. Trương Chí lâm ánh mắt có chút meo lại, Thần Hồn hư ảnh cũng chậm rãi dâng lên đứng ngạo nghệ thương khung. Hắn không tin Linh Nguyệt tại duy trì ngũ hành phong cấm này thời điểm còn có thể nắm giữ chiến lực, tại Thần Hồn hư ảnh dâng lên trong mấy mắt, bầu trời tầng mây cũng ở trong chớp mắt hóa thành tuyết trắng. Hàn băng chân khí ngưng kết thành một trương to lớn đại thủ, phảng phất hóa thành bầu trời đồng dạng hung hăng vỗ xuống. Linh Nguyệt một tay ấn, một đóa hoa sen đột nhiên dâng lên. Âm Dương Chi lực bay thẳng đỉnh đầu tại hình thành một mặt to lớn Âm Dương Ngư, càn khôn biết bàn. Với anh, bầu trời bàn tay tại Âm Dương Ngư ma diệt bên trong ầm vang vỡ vụn, bầu trời tản ra hàn khí hóa thành đầy trời băng tuyết phiêu tán ra. Đông tuyết bay múa, phản phất tắm rửa tại cây hoa anh đào dưới lãng mạn. Trắng đoan giữa thiên địa, Linh Nguyệt trước mắt cũng đã đã mất đi Trương Chí Lâm thân ảnh. Hây, chẳng biết lúc nào, Trương Chí Lâm đã xuất hiện tại Linh Nguyệt sau lưng, một trưởng như núi lờ hướng về Linh Nguyệt phía sau lưng đánh tới. Linh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, một tay vung đẩy, nhẹ nhàng hướng về sau một trưởng. Một mặt bàn tay khổng lồ phảng phất vạn trượng tường thành đồng dạng ngăn ở trương chí lâm trước người, vang kịch liệt bạo tạc vang lên, cường hãn khí lãng khoái động thiên địa. Trương Chí Lâm thân thể đống nhiên bị tung bay mà lên, liền giống bị cuồng phong quét lên lạc diệp đồng dạng bay về phía nơi xa. Không thể nào, trương chí lâm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ổn định thân hình, linh nguyệt hai trưởng vậy mà như thế đáng sợ. Một bên muốn duy trì ngũ hành phong cấm vững chắc, lại muốn cùng bản thân đối kháng, nhưng linh nguyệt lại có vẻ như thế nhẹ nhàng thoải mái, tùy ý hai trưởng liền đem toàn lực của mình thế công hóa giải, mà không hắc thiên hiên hiệp trợ cùng ninh nguyệt trên lệch vậy mà như thế rõ ràng nổi bật ra tới trương chí lâm ngươi vì bản thân tư lợi khiến cho ta thiên mạc phủ toàn quân bị diệt tội không thể tha ta lấy phong hào thần bổ chi danh tuyên bố ngươi tội đáng tử hình chịu chết đi chênh chênh chanh, ninh nguyệt kích thích ngón tay phản phất tại đàn tấu một trương đàn vô hình dây cung kiếm khí năm màu đột nhiên hoành không tỏa ra hào quang năm màu các minh đệ cứu ra phó minh chủ đột nhiên sau lưng vang lên quát to một tiếng thập phái liên minh cao thủ nho nhau xuất thủ kiếm khí năm màu đao quang hung hăng nhìn về phía nguyệt thần hồn hư ảnh Không biết tự lượng sức mình, Ninh Nguyệt đạm mạc cười một tiếng, bầu trời kiếm khí đột nhiên sụp đổ hóa thành đầy trời lưu quang. Vô tận kiếm khí như ngư long của vũ, hung hăng cọ rửa sau lưng thập phái liên minh cao thủ. Mấy cái kia nửa bước thiên nhân hợp nhất cái kia còn rất nhiều, miễn cương có thể làm được chống cự. Nhưng này chút tiên tiên chi cảnh, thậm chí tiên tiên phía dưới cao thủ, tại Ninh Nguyệt kiếm khí xuống cơ hồ liền chống cự một chút đều làm không được. Ninh Nguyệt dừng tay, Trương trí Lâm hốc mắt một lúc, thần hồn hư ảnh đột nhiên tăng vọt, song trưởng hóa thành sơn nhạc hung hăng hướng về Ninh Nguyệt đánh tới. Chương 346, tự bảo Tại bị vạn kiếm tàn sát bửa bại thập phái liên minh cao thủ, đều là hắn Trương Trí Lâm huynh đệ, 10 năm qua không rời không bỏ báo cộng đồng ngộ tưởng đoàn kết cùng một chỗ. Nguyên bản đại tông môn phân thuộc các phái, nhưng ở bị Namy truy sát, 10 năm cô động về sau đã sớm bị tan tại một thể. Nhìn xem các huynh đệ bị giết, Trương Trí Lâm làm sao có thể không giận, làm sao có thể không hận. Nén giận xuất thủ, một đạo hàn yên chi trụ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Ninh Nguyệt đỉnh đầu vô xuống. Ninh Nguyệt có chút dương mắt, một tay lần nữa kết động pháp ấn. Đột nhiên, một đóa thanh liên tại quanh thân dâng lên chậm rãi nở rộ. Sen nở 16 cánh mỗi một cánh hoa như từng trôi sắc bén trường kiếm, hoa sen cánh hoa đột nhiên thoát ly đài sen, hóa thành vạn kiếm lưỡi kiếm phóng tới không trung. Trên không trung, hoa sen ngưng kết thành vì một thanh ngạo cốt thiên thành thiên kiếm, kiếm giống như sen, lại là giữa thiên địa độc nhất vô nhị thanh liên. Kiếm khí hoành không, hung hăng nên tiếp trương chí lâm hàn yên chi trụ. Trong chốc lát, phảng phất vẩy xuống hoa anh đào mưa. Toàn bộ thiên địa đều tắm rửa tại trong đông tuyết. Trương Chí Lâm vẫn nộ cắn chặt răng, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện mình cầm đạo này kiếm khí không có cách, cầm linh nguyện không có cách nào. Hắn không nghĩ ra. Ninh Nguyệt tuổi còn nhỏ ở đâu ra nhiều như vậy thần công bí kĩ? Hắn không nghĩ ra, chẳng lẽ Ninh Nguyệt duy trì cái này ngũ hành phong cấm không cần tiêu hao nội lực à? Hắn càng nghĩ không thông, vì cái gì bị vây ở ngũ hành phong cấm bên trong hoắc thiên hiên? Vì sao lại giống người chết đồng dạng không lúc đích? Vô một tiếng vang thật lớn, trương chí lâm hàn liên chi trụ từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản thanh liên kiếm khí phong mang. Bất đắc dĩ phía dưới, trương chí lâm triệt hồi công lực mượn sức nổ triệt thoái phía sau. Liên tiếp lui 10 triệu người đứng vững thân hình, ánh mắt bên trong bắn ra ngọn lửa tức giận. Phạm phất muốn đem Linh Nguyệt tan sống nuốt tươi, đồng dạng nhìn chằm chằm Linh Nguyệt một mặt bình tĩnh mặt. Linh Nguyệt một tay kết ấn, nhưng là nhất tâm tam dụng. Lưu Quang bay qua, đầy trời cầm tâm kiếm phách đột nhiên lần nữa trở lại không trung hội tụ thành cái kia thanh kiếm khí năm màu. Mà Linh Nguyệt ngưng kết thanh liên kiếm khí, cũng xa xa lơ lửng ở không trung nhìn chằm chằm. Trương Chí Lâm ổn định thân hình, nhìn tả hữu hai bên kiếm khí thật sâu kiếm kỵ. Vô luận Linh kiếm khí năm màu vẫn là thanh liên kiếm khí, đều cho hắn vô cùng áp lực. Sắc mặt trong chốc lát trở nên âm trầm vô cùng, ngưng trọng nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy trêu tức Linh Ừm. Đột nhiên Ninh Nguyệt Long mày đột nhiên nhíu một cái, ớn Ngũ Hành Phong cấm bàn tay run nhẹ nhẹ, nghi ngờ xoay người, lại phát hiện bị Phong Cấm tại Ngũ Hành Phong cấm bên trong hóa Thiên Hiên phảng phất giống như bị chạm điện run rẩy dữ dội. A, một tiếng bạo hống vang vọng đất trời, Hóa Thiên Hiên rốt cục động rồi, phảng phất tránh thoát Phong Cấm đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét. Hóa Vinh, ngươi thế nào? Trương Chí Lâm đại hỉ, nhưng Ninh Nguyệt Ngũ Hành Phong cấm kết giới lại hoàn toàn như trước đây đem Hóa Thiên Huyền vây ở chính giữa. Trong chốc lát, trên mặt lần nữa phủ lên vẻ lo lắng. Tốt một cái Ninh Nguyệt, ngươi vậy mà rút lấy công lực của ta chẳng lẽ đây chính là âm dương thái huyền bi chỗ thần kỳ a hoắc thiên hiên lạnh lùng nhìn điều khiển ngũ hành phong cấm ninh nguyệt ánh mắt bên trong lóe ra nổi giận tinh mang hiện tại biết có phải là quá muộn hay không ninh nguyệt khoe miệng nhẹ nhàng câu lên một tia cười lạnh trương trí lâm, nhận lấy cái chết nói xong hai đạo kiếm khí đột nhiên trước tỏa ra vô tận khí thế như sóng nước dồn dập đồng dạng hướng bốn phía dập dờn mở ra trương minh còn có thập phái liên minh huynh đệ hoắc nhất thời chủ quan để ninh nguyệt như được như ý ta có lỗi với đại gia phó minh chủ nói cái gì nói ngài yên tâm chúng ta nhất định có thể cứu ngươi ra ngoài. Hoắc huynh không cần nhiều lời, nhìn vi huynh đánh vỡ hắn ngũ hành phong cấm. Nghe Trương Chí Lâm lời nói, Hoắc Thiên Hiên yên lặng lắc đầu, "Vô dụng, vừa rồi hắn đã hấp thụ ta suốt đời công lực, hôm nay Ninh Nguyệt liền là gấp 2 tại trước đó. Các ngươi cương ép đánh vỡ chỉ là tăng thêm thương vong. Trương huynh, thập phái liên minh đại nghiệp, chúng ta bị hủy tông môn mối thủ. Đều ký thác vào chiến dịch này bên trong, Trương huynh, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải chém giết Linh Nguyệt sau đó ẩn nấp không ra nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ chiều Đình đại quân đạp phá Nga Mi ngày." Chính là ta thập phái liên minh mở lại sơn môn thời điểm. Tiếng nói rơi xuống đất, Hoắc Thiên Hiên thân thể bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Ôm lấy bà vai, cả người đều ra cực nóng qua mang. Trong chốc lát, Hoắc Thiên Hiên phảng phất hóa thành người ánh sáng bình thường, cực nóng nội lực tại thể năng bày chạy xuôi. "Hoắc huynh, ngươi làm cái gì?" Trương trí Lâm lập tức hốc mắt muôn nước, nổi giật quát. Cảm giác được Hoắc Thiên Hiên thiêu đốt lên nội lực, Ninh Nguyệt vội vàng thôi động ngũ hành phong cấm hấp thụ Hoắc Thiên Hiên nổi khủng công lực. Nhưng ngoại ý muốn chính là, Ninh Nguyệt vậy mà cũng không còn cách nào hấp thụ một điểm, mắt thấy Hoắc Thiên Hiên thân thể cũng tới càng từng nóng sáng ngời càng ngày càng thịnh. Đại nhân mau tránh, đây là huyền kính tông thiên địa chun vỡ, chính là đồng quy vu tận chiêu thức. Hạ toàn niên bén nhọn thanh âm nổ lên, cũng đánh nát ninh nguyệt đấy lòng sâu cùng may mắn. Chiêu thức giống nhau, ninh nguyệt tại trước đây không lâu đã linh giao qua. Hoa thiên hà lúc trước đã từng xử qua một chiêu như vậy, nhưng này một lần bị ninh nguyệt xâm nhập tinh thần thức hải không chỉ có hóa giải đồng quy vu tận một chiêu, hơn nữa còn đánh cắp hoa thiên hà kiếm đạo cản nộ. Nhưng lần này ninh nguyệt lại không thể làm gì. Điện thạch hoa hỏa ở giữa, nguyệt vội vàng thu hồi ngũ hành phong cầm tay, trong tay pháp vội vàng kết động thần hồn hư ảnh kịch liệt ngưng tụ tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo hộ thể cương khí. ngoan. một đạo nhức mắt bạch quang sông thẳng lên trời. bầu trời mây tích trong chốc lát bị vỡ vụn lộ ra một đạo lăn lộn mây mù. bạch quang gấp quay tán. trung quanh thập phái liên minh cao thủ như tiềm điện lui tránh. hoa minh trương trí lâm hốc mắt muốn nức. chớm mắt nhìn hoa thiên hiên dẫn nộ tự thân cùng linh nguyện đồng quy vu tận. bạch quang vẫn như cũ tàn sát bừa bãi. trong chớp mắt liền đem trung quanh vạn vật nuốt hết. trương trí lâm cắn răng một cái. song trưởng vung tẩy. thần hồn gào thét. hung hăng một trưởng đẩy ra trước người ngưng tụ thành một đạo thông thiên bình chứa. Bạch Quang dư bà phảng phất vạn quân xe tăng, hung hăng đâm vào trương trí lâm hộ thể bình trướng phía trên. Trương Chí Lâm bị đẩy liên tiếp lui về phía sau, dưới chân tảng đá cứng rắn bên trên bị tẩy ra thật sâu vết xe. Bạch Quang đống nhiên co vào, phảng phất hóa thành thiên địa hạng đầu. Bầu trời trong chốc lát tối sầm lại, vô tận bùi mù che đợi thiên địa. Trương Chí Lâm mở mịt nhìn qua cảnh tượng trước mắt, không khỏi đáy lòng sinh ra vô tận trống rỗng. Đây hết thảy đến cùng đáng ra a, hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Vì thập phái liên minh, vì có thể trọng lập sân môn, hắn phản bội hảo huynh đệ của mình chỉ vì dẫn tới triều đình ngoại viện mà bây giờ 10 năm qua không rời không bỏ huynh đệ từng cái chết đi thập phái liên minh cuối cùng chỉ còn lại có giải rắc hơn nghìn người kéo dài hơi tàn mà hôm nay thì liên hoác thiên hiên cũng đã chết đây hết thảy thật đáng ra a bụi mù lan lộn phản phất thôn phệ vạn vật manh thú liền là trương chí lâm như thế tù vi tinh thầm cũng vô pháp xuyên thấu qua hỗn loạn linh lực triều tịch cảm ứng được tình hình bên trong nhìn qua lăn lộn khói đặc trương chí lâm đấy lòng đột nhiên hiện ra vô tận bối rối két két một tiếng khó nghe thanh âm từ phía sau vang lên trương chí lâm tâm lập tức giun lên Đông Nhiên quay đầu lại. Hạ Vinh. Hạ Toàn Nhiên đẩy xe lăn chậm rãi đi tới, cũng thật khó cho tại tác động đến bắt ngát như thế trong lúc nổ tung, Hạ Toàn Nhiên vậy mà không có thụ thường, thì liền hắn tọa hạ xe lăn cũng không có tan ra thành từng mảnh. Trương Vinh, ngươi bây giờ rất mê mang. Năm đó ngươi muốn là không phá hủy Thiên Mạc phủ, có lẽ ta đã sớm giúp ngươi nghĩ đến biện pháp, thậm chí ta đã sớm hồi kinh hướng hoàng thượng xin cứu giúp. Ngươi tính cách vội vàng sao động, vô luận làm cái gì đều vội vàng sao động. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, ngươi lại đến bây giờ đều không đổi được. Ngươi nói không sai. Ta đích sắc vội vàng dao động. Nhưng là, ngươi hiểu loại kia dạy võ a. Mỗi ngày chỉ cần vừa nhắm mắt, ta liền có thể nhìn thấy sư hình của ta sư đệ, đệ tử sư điệt, bọn họ máu thịt bè bét leo đến trước mặt của ta, hỏi ta vì cái gì còn không báo thủ cho bọn họ. 10 năm qua, bọn họ 10 năm qua ở dưới cựu Tuyển không được an bình, Nga Mi lại tiêu giao độc đoàn tục châu. Ta làm sao bây giờ? Ngươi liên tiếp ra 8 đạo tỉnh Nguyên thư, đều là bị triều đình bắt bỏ. Bọn họ liền là nghĩ đến Tọa Sơn quan hổ đấu, đây hết thảy liền là triều đình dung túng, bọn họ dung túng Ngami làm như vậy. Ta không sai, ta là đúng. Ngươi Hạ Toàn niên là huynh đệ của ta. Nhưng Tiên Mạc phủ liên quan ta cái rắm. Ta không sai, Hạ huynh, ngươi sẽ lý giải ta đúng hay không? Ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng hay không? Triều đình xưa nay sẽ không cho phép một môn phái một nhà độc đại, nộ giao bang như thế, phái Nga Mi cũng như thế. Nếu như Hạ tổng bộ năm đó có thể trở lại kinh thành hướng hoàng thượng báo cáo đây hết thảy, chuyện này liền sẽ không kéo tới hiện tại. Chính như Hạ tổng bộ nói, ngươi quá nóng nảy, hơn nữa còn hoàn toàn như trước đây vội vàng sao động. Cuối cùng đã tới hiện tại, liền Vãn hồi cục diện cũng không có. Trương Chí Lâm toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tin quay đầu lại, bụi mù thời gian dần trôi qua tan hết, một đạo chật vật bóng người chậm rãi đi ra bụi mù. Ninh Nguyệt hiện tại rất thảm, tuyết trắng quần áo đã biến thành sâm trắng, điểm điểm lỗ rách liền là tên ăn mày cũng so thời khắc này Ninh Nguyệt thể diện. Dối Tung đầu bị cháy khét hơn phân nửa, chỉ có kia hai viên như tinh thần đồng dạng đôi mắt lại hoàn toàn như trước đây lóe ra sắc bén tinh mang. Tay chống ánh nguyệt liên binh, cái này khiến một mực dấu ở phía sau trúc trượng bên trong thần binh lợi khí, lại tại Ninh Nguyệt trong tay chỉ có thể làm vật trợ. Ninh Nguyệt cà thọt lấy chân, từng điểm từng điểm hướng về Trương Chí Lâm đi tới ngươi không chết. Trương Chí Lâm đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra đoán độc tinh mang, Hoắc Thiên Hiên đều tự bạo, vì cùng Linh Nguyệt đồng quy vu tận tự bạo. Thế nhưng là, Linh Nguyệt tại sao có thể không có chết? Ta không có chết. Linh Nguyệt lặng lặng dừng bước lại, trên mặt tách ra mỉm cười thản nhiên, ngươi làm nhiều như vậy, đáng ra, a. Địch nhân của ngươi là Nga Mi, địch nhân của ta cũng là Nga Mi. Nguyên bản, chúng ta coi như không phải chiến hữu cũng sẽ trở thành đồng minh, nhưng cũng tiếc, là ngươi một tay hủy diệt Thiên Mạc phủ, cũng cô lập chính ngươi. Trương Chí Lâm có chút lùi lại một bước. Phảng phất tâm thần nhận lấy run rẩy dữ dội, nhưng ngay mắt sau đó trên mặt của hắn lại một lần nữa bị giữ tận thay thế, nhìn xem linh nguyệt cơ hồ đứng không vững thân hình, thần hồn hư ảnh đống nhiên dâng lên, phảng phất thần ma đồng dạng vũ động thiên địa. Không quan trọng, cho tới bây giờ tình trạng hết thể cũng không sao cả, chỉ cần giết ngươi, triều đình liền sẽ biết thuộc châu gia biến cổ lớn. Ngươi là phong hào thần bổ, triều đình chỉ có 5 cái phong hào thần bổ, cái chết của ngươi tất nhiên sẽ gây nên triều đình chấn động, cái chết của ngươi tất nhiên sẽ để triều đình phái quân đi vào, cái chết của ngươi mới thật sự là có ý nghĩa. Ninh Nguyệt nhận lấy cái chết. Chương 347, ngươi thiếu ta trả sạch. Côn Bạo khí thế quét sạch thương khung, Hàn khí thấu xương đồng kết thiên địa. Phóng nhãn bốn phía, đều là bay múa đông tuyết cùng vô tận băng tuyết. Trương Chí Lâm nén giận một kích, sao mà kinh thiên động địa, Ninh Nguyệt không cách nào tưởng tượng, hắn là báo cỡ nào được ăn cả ngã về không có thể phát ra như thế đáng sợ thế công. Kinh lực lưu chuyển, sớm đã khô kiệt nội lực lại một lần nữa hấp thụ lấy Ninh Nguyệt bản nguyên. Lấy Ninh Nguyệt thời khắc này trạng thái, căn bản bất lực chống cự Trương Chí Lâm cái này nổi giận một kích. Không cách nào phát động cầm tâm kiếm phách. Không cách nào phát động thần hồn hư ảnh, thậm chí liền thanh liên kiếm khí cũng không phát ra được một tiên một hảo. Linh Nguyệt duy nhất có thể làm chỉ là phát ra một chiêu liền bình thường một tầng công lực cũng không đạt được vô lượng kết chỉ. Linh Nguyệt đấy lòng vô cùng tin tưởng, một chỉ này căn bản bất lực chống cự trương chí lâm hàn băng chân khí. Có lẽ là không cam tâm như vậy bại vòng, coi như muốn chết cũng muốn chết thể diện một điểm. Chỉ lực khuấy động tại đầu ngón tay hội tụ, bạch quang trói mắt phảng phất một viên lóe sáng sao trời. Đối mặt cái này phảng phất muốn nuốt hết toàn bộ thế giới xương trắng, Linh Nguyệt đột nhiên cảm giác cử động của mình xong mà hoang đường. Và anh. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tại yên tinh thế giới như thế đất hai. Trương Chí Lâm toàn thân chấn động, trong chốc lát, trên người thần hồn hư ảnh sụp đổ hóa thành đầy trời bụi mù. Theo thần hồn hư ảnh sụp đổ, từ trên trời giáng xuống hàn băng chân khí cũng giống như bị gió táp thổi tan tầng mây đồng dạng tiêu tán. Xuy. Bạch quang hiện lên, như sao băng xẹt qua chân trời. Khi Trương Chí Lâm thần hồn vỡ vụn một cái mắt, một đạo bạch quang phảng phất xuyên qua bọt nước thiên thạch hung hăng đánh trúng Trương Chí Lâm ngực. Một đóa huyết hồng đóa hoa ở trước ngực nổ tung, linh đại ba tấc, không nghiêng không lệch. Linh nguyệt ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ ra tại sao. Phản phất trong lúc đột nhiên thiên thần chiếu cố đồng dạng, trương chí lâm thần hồn hư ảnh vỡ vụn đột nhiên như vậy, tựa như ở lúc mấu chốt hắn cố ý triển khai lồng ngực từ bỏ hết thể chống cự nên đón linh nguyệt ban cho tử vong. trương chí lâm có chút túi đầu xuống, lồng ngực huyết hoa đã như suối phun đồng dạng tuôn ra, cứng ngắc xoay người, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem phía sau hạ toàn niên, há to miệng, chật vật gạt ra hai chữ, hạ huynh. hạ toàn nhiên thiên phủ thập toàn lão nhân hạ toàn niên. hắn giờ phút này vẫn như cũ tóc trắng xóa, vẫn như cũ sắp sửa gốm mục, vẫn như cũ không cảm giác được nửa điểm người sống khí tức, nhưng nhìn thấy Hạ Toàn Niên một nháy mắt, Linh Nguyệt lại đột nhiên hô hấp đều rộn rập, bởi vì Hạ Toàn Niên tâm kia nhìn như liền muốn tan ra thành từng mảnh trên xe lăn, đột nhiên xuất hiện hai cái họng tháo, họng pháo chỉ có to bằng cánh tay, lại bốc lên mịt mờ khói xanh, đây là pháo cối, vẫn là lựu đạn, vẫn là bạ rổ cả. Linh Nguyệt không biết, nhưng hắn duy nhất biết đến, cái này đem là hỏa pháo một trận biến đổi. Hạ huynh. ta cuối cùng, cuối cùng vẫn là, vẫn là, chết tại, trương trí lâm biết hầu chỗ, phảng phất một cái thoát hơi ốm mỗi một chữ đều nói đến đây sao phí sức, tiếng thở hào hẹn, cũng thời gian dần trôi qua đem tiếng nói che giấu, rốt cục trương trí lâm trầm giai ủ rũ xuống tới, quỳ dạp xuống hạ toàn niên trước mặt không tiếng thở nữa. đây là ngươi thiếu ta, hiện tại trả sạch, hạ toàn niên thanh âm khàn khàn có chút nhẹ nào, khi nhìn xem trương trí lâm chân chính chết đi xa nà, lục ngầu trong hai mắt lại nhịn không được nước mắt rơi như mưa, hạ tổng bổ, đây là linh nguyệt lảo đảo đi tới, trong mắt hắn cũng chỉ có hai cái này bỏ túi, nhưng uy lực không chút nào không thể so với hỏa pháo kém hơn mảy may vũ khí, đây là đơn binh vũ khí linh hoạt đơn binh vũ khí nếu như đại chu tướng sĩ mỗi người trong tay có như thế một cái hình tượng này linh nguyệt cũng không dám tưởng tượng linh nguyệt không biết nếu như vậy thiên hạ còn sẽ có võ lâm sao quỷ hô đại nhân mời lên trước hạ toàn niên nhẹ nhàng từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài màu vàng nóng đây là hắn kim bài cũng là hắn tại thiên mạc phủ bên trong thân phận chức quyền biểu tượng linh nguyệt nhẹ nhàng từ hạ toàn niên tay run rẩy bên trong tiếp nhận đột nhiên hắn cảm giác cái này mai kim bài vô cùng nặng nề giải khai Phù văn áp xúc linh nguyệt có chút do dự nhưng vẫn là đem kim bài gần sát cái chán trong chốc lát rời sông lấp biển vô tận văn tự phảng phất nhảy vọt tràn vào trong đầu của mình Mênh ngông giống như sao trời tựa hồ một cái mắt lại phảng phất ngàn năm vạn năm khi ninh nguyệt lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm bầu trời ngã về tây ánh nắng phảng phất phật quang đồng dạng vẩy vào hạ toàn niên trên thân đại nhân ta thụ tiên đế nhờ lấy hoàn thiện hỏa pháo chi lợi 20 năm qua chẳng làm nên trò chống gì có chịu tiên đế nhờ lại kiếm được thập toàn lao nhân hư danh 5 năm trước thiên mạc phủ toàn quân bị diệt ta mới bắt đầu khổ tâm nghiên cứu chế tạo hỏa pháo có lẽ là mất bên đông được bên tây Ta một tên phế nhân ngược lại là tại nghiên cứu chế tạo hỏa pháo bên trên nhiều lần có tiến triển. Lúc trước ta nhất niệm nghĩ đến báo thủ, kết quả là lựa này pháo lại dùng tại bản thân tiến nhiệm nhất huynh đệ trên thân. Biết người không rõ là thuộc hạ chi tội, Thiên Mạc phủ toàn quân bị diệt thuộc hạ cũng có ba thành sai lầm. Đại nhân, cái này chân lung hỏa pháo ta đã toàn bộ giao cho đại nhân, nhìn đại nhân hồi kinh về sau thay ta tại Tiên Đế linh tiền phục mệnh. Việc này vẫn là chính ngươi đi hướng Tiên Đế phục mệnh đi, triều đình đến này sát khí, tất nhiên có thể quét ngang vũ nội ổn định Bắc phương. Hạ tổng bổn này công, công đại xã tác lợi tại Thiên thu xin nhận linh nguyện túi đầu. Ha ha ha. Hạ Toàn Niên đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến nước mắt chảy ngang, ta còn nào có mặt hồi kinh. Bởi vì ta, Thuộc Châu tiên Mạng phủ biến thành cho bụi. Bởi vì ta, Triều đình sợ là lại muốn bắt mi không thể làm gì. Đại nhân, thuộc hạ trước đó nói có thể vô thanh vô tức đưa ngươi đưa ra Thuộc Châu tuyệt không phải nói ngoa. Lần trước bị đại nhân vừa quát, thuộc hạ đã hành y quán đỉnh. Trong khoảng thời gian này, thuộc hạ điều khiển chim bay đã xem Thuộc Châu tất cả lớn hơn ăn mặn mới hội chế một tấm bản đồ. May mắn phát hiện một đầu chưa bị Ngami phát hiện thuộc đạo chỉ là thuộc đạo hung hiểm, coi như lấy đại nhân võ công tuyệt thế cũng chưa chắc có thể vạn toàn vượt qua. Nhưng so với ở đây chờ chết, thuộc hạ coi là đại nhân, vẫn là, vẫn là đáng giá. Nói xong, Hạ Toàn niên trong miệng phun ra khối lớn tích tụ vết máu, thành khối thành khối phảng phất vỡ vụn nội tạng. Hạ Tổng bổ, linh nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng một trường đặt tại Hạ Toàn Nghiên lồng ngực. Ở bên trong lực cảm ứng xuống, linh nguyệt tâm đông nhiên chìm đến đáy cốc. Hạ Toàn Nghiên ngũ tạng lục phủ vậy mà đều đã bị chấn nát. Đại nhân, thao túng chân lung hỏa phá người, nhất định phải thân thể cường kiện, tốt nhất còn phải người mang võ công. Nếu không lực phản chấn, không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Đại nhân, tấm bản đồ kia tại ta trong ngực, nhìn đại nhân xem hết về sau lập tức tiêu hủy. Liên du dịp tối nay rời đi Thục Châu, đại nhân, ngài hiện tại đã không phải là một người, ngài liên quan đến lấy Đại Chu hoàng triệu vạn giảm Giang Sơn cùng ngàn năm truyền thừa, hỏa pháo bí mật, cần phải hạ toàn niên vẫn phải chết. ở dưới ánh tà dương nhìn qua quỳ chết tại trước mặt Trường Chí Lâm hai mắt nhắm nghiền chửi. Linh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi dậy, từ hạ toàn niên trong ngực móc ra địa đồ, trên bản đồ dây đỏ liên la hạ toàn niên vẽ ra gia thuộc châu lộ tuyến tạo hóa chơi ngươi nếu như trương trí lâm không phải như thế vội vàng sao động nếu như hạ toàn niên không có bị cửu hận che đậy mi mắt nếu như bọn họ có thể sớm một chút nghĩ đến cái này hết thảy tất cả cũng sẽ không phát sinh nội lực lưu chuyển làm vỡ nát địa đồ hóa thành nhẹ nhàng hồ điệp bay ra dưới ánh mặt trời hồ điệp bị nhuộm thành kim sắc mỹ lệ như vậy nhìn qua phía sau tuyết trắng còn có bị tuyết trắng vùi lấp hai tòa cô một phần ninh nguyệt nhẹ nhàng thở dài chậm rãi dọc theo dưới sơn đạo núi trong đêm xuất phát hồi kinh phục mệnh đây là hạ toàn niên nhắc nhở. Nhưng Linh Nguyệt lại dự định đi một lần tiểu thôn, mang theo Diệp Tầm Hoa cùng rời đi. Lần này Diệp Tầm Hoa bồi tiếp bạn thân tiến vào Thuộc Châu, tự nhiên muốn mang theo hắn cùng đi ra. Bởi vì chính mình hại hắn mấy lần hiểm tử hóa sinh, Linh Nguyệt đột nhiên cảm thấy bằng hữu hai chữ đối với mình vậy mà như thế xa xỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Nguyệt đột nhiên run dậy một chút dừng bước, không trung tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Tại cái này chim hót hoa nở thế giới bên trong như thế đột nột, Linh Nguyệt mi mắt có chút meo lại, nhẹ nhàng bước ra bộ pháp cẩn thận hướng về dưới núi tìm kiếm. Vừa mới vượt qua một cái đường núi. Linh Nguyệt nhưng lại không thể không dừng lại bước chân. Trước mắt trên đường núi, nam luôn ngang mấy cái thập phái liên minh thi thể. Tại Hoắc Thiên Hiên tự bạo thời điểm, những này may mắn còn sống sót nửa bước tiên nhân hợp nhất cao thủ lùi ra, nhưng nghĩ không ra lúc này, vậy mà tất cả chết tại nơi này. Trên thi thể, không có vết thương khác, chỉ có trong cổ kia một đạo dấu đỏ. Mỗi một cái trên mặt đều không có sợ hãi, không có kinh ngạc, tựa như tập thể ngủ rồi đồng dạng ấn tượng. Nhưng lúc này, Linh Nguyệt tâm lại lập tức chìm đến đáy cốc. Bọn họ đều không phải là yếu đối hạng người, mỗi một cái đều có nửa bước tiên nhân hợp nhất tuyệt thế chiến lực. Dù là bản thân, muốn đem như thế mấy cái lưu lại đều muốn phế chút khí lực, chớ nói chi là như thế vô thanh vô tức hởi hợt đem bọn hắn chém giết. Đột nhiên, Linh Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại thi thể bên cạnh trên tảng đá, một cái một thân màu xanh váy dài nữ tử ngồi tại bên vách núi nhìn qua nơi xa mây mù vùng núi biển mây tịch mịch huống rượu. Linh Nguyệt không biết nàng khi nào đi vào, cũng không biết nàng tới bao lâu, phản phất nàng nguyên bản liền nên ở nơi nào, nguyên bản là bản này phong cảnh bên trong một cái. Tóc xanh như suối, theo gió mát có chút phiêu tán. Linh lung bóng lưng có thể để thế gian bất kỳ một cái nào nam tử sinh ra nhẹ nhàng cảm nghĩ trong đầu. Nhưng Ninh Nguyệt thời khắc này đáy lòng, cũng chỉ có một chữ, trốn. Một cái cảnh tượng như vậy, xuất hiện dạng này tuyệt sắc nữ tử, vô luận như thế nào đều không phải là thời khắc này Ninh Nguyệt nên đối mặt. Tâm tư mới vừa từ đáy lòng hiện lên, vô tận khí cơ phảng phất bốn phương tám hướng đồng dạng xuất hiện tại Ninh Nguyệt quanh thân. Khí thế đó, căn bản không phải thời khắc này Ninh Nguyệt có thể tránh thoát. Vừa mới nhấc lên công lực trong chốc lát tiêu tán vô hình, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Vạn muôi Ninh xin ra mắt tiền muôi mặc dù nữ tử bóng lưng như thế nổi bật, mặc dù trong không khí còn phiêu đặng nữ tử nhàn nhạt, nhạt mùi hương thoang thoảng, nhưng Ninh Nguyệt vẫn là hạ thấp tư thái kêu lên một tiếng tiền bối. một cái võ công cao đến ngay cả mình đều không sinh ra phản kháng tâm tính người. không phải tiền bối là cái gì? nữ tử trên thân tản ra nồng đậm đau thương, vẫn như cũ từng ngụm ngửa đầu uống rượu, Phản phất muốn đem đấy lòng tịch mịch cô độc, nương theo lấy rượu cùng uống vào trong bụng. xa xa biển mây rất đơn giản điều, nhưng ở nữ tử trong mắt tựa hồ thật nhìn rất đẹp. Linh Nguyệt kinh ngạc nhìn nữ tử tái diễn đồng dạng động tác, tựa như nữ tử nhìn xem biển mây đồng dạng. Đột nhiên, nữ tử nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi buông xuống đưa đến bên môi bầu rượu. Có chút nghiêng mặt qua, lộ ra trắng loa như tuyết cổ cùng phấn nộn gương mặt. Đỏ tươi môi son nhẹ nhàng mở ra, phun ra tiết như hoa hồng đồng dạng thuần hậu lại lười biếng thanh âm quyến rũ, người gọi ta tiền bối. Chương 348, bị bắt. A, thật xin lỗi, cô đương. Linh nguyệt cổ co rụt lại, vốn cho là có cao thâm như vậy người có võ công nhất định là linh nguyệt đời trước võ lâm tiền bối. Nhưng khi nhìn thấy đối phương bên mặt về sau, lại phát hiện nữ tử trước mắt vậy mà tuổi trẻ đáng sợ. Thổi qua liền phá làn ra phảng phất thanh xuân tiểu nữ. Người trong võ lâm, nhất là trong chốn võ lâm người mang cao thủ võ công nữ nhân, Tuế Nguyệt tựa hồ cũng đã dừng lại các nàng dung nhan. Tựa như hoa thiên hạ, 20 năm qua cũng sẽ không có một chút biến hóa. Một cái đem làn da bảo dưỡng như thế tốt nữ nhân, nhất định rất để ý người khác xưng nàng già. Cho nên Linh Nguyệt rất thức thời biến đổi xưng hô, âm thầm yên lặng điều tức để khôi phục trước đó đại chiến hao tổn công lực. Nữ tử khỏe miệng có chút câu lên lộ ra một tia nhàn nhạt cười, sóng mắt lưu chuyển nhìn một chút bầu rượu trong tay, ngươi muốn sao? Theo giúp ta cùng uống rượu. Ninh Nguyệt còn chưa lên tiếng, nữ tử nhẹ tay nhẹ hất lên, bầu rượu phảng phất vượt qua thời không xuất hiện ở Ninh Nguyệt trong tay. Một màn này lại làm cho Ninh Nguyệt đau thương cười một tiếng từ bỏ tất cả tính toán nhỏ nhặt. Võ công như thế xuất thần nhập hóa, chính là mình tại toàn thịnh thời kỳ cũng không thể tránh được a. Ninh Nguyệt cười thảm lắc đầu, cầm bầu rượu lên nhẹ nhàng đưa đến dưới mũi. Nước. Nếu như trong lòng muốn say, vô luận là uống rượu vẫn là uống nước đều sẽ say. Mời ngươi uống rượu, chốc lát nữa liền hết đau. Nữ tử nhẹ nhàng đứng người lên chậm rãi rơi xuống tảng đá. Từng cơn gió nhẹ thổi qua nàng sợi tóc liền như là mùa xuân đồng dạng để cho người ta mê muội. Ninh Nguyệt tâm lạc một chút ra, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra nét mặt tươi cười, chậm rãi đem rượu ấm đặt ở dưới chân, các hạ đến cùng là người phương nào? Ngươi lại muốn cùng như thế nào? Ta à, ta gọi Liễu Diệp Thanh. Nữ tử có chút lười biếng nói. anh, Ninh Nguyệt toàn bộ đầu lập tức nổ, Liễu Diệp Thanh, thuộc sơn nga mi trưởng môn. Cái này vang dội tên tuổi phía sau nhãn hiệu liền là cùng Ninh Nguyệt không chết không thôi. Siêu, khi Liễu Diệp Thanh thanh tan mất trong máy mắt, Ninh Nguyệt thân hình đã hóa thành ánh sáng lung linh bắn ra, chỉ xích thiên ai, vọng đoạn thiên ai. Ninh Nguyệt cảm giác không thấy bên tai gió vang, cũng nhìn không thấy trước mắt sự vật, chỉ cảm thấy bản thân hóa thành gió, hóa thành ánh sáng. Khi trước mắt tầm mắt lại một lần nữa dừng lại, khi Ninh Nguyệt lần nữa cảm nhận được thế giới tồn tại thời điểm, hắn vậy mà đã về tới một mảnh băng tuyết thông thiên phong đỉnh, tuyết trắng đỉnh núi, hai tòa cô mộ phần song song dựng đứng. Ninh Nguyệt hoảng hốt quét lấy chung quanh hết thảy có thể xuống núi thông đạo, nhưng thất vọng là loại trừ liêu diệp thành đóng giữ kia một đầu đường núi lại không thứ hai con đường. Người đang tìm cái gì? Thân thiết ôn nhu thân ảnh vang lên. Ninh Nguyệt đột nhiên quay đầu lập tức dưới chân một lão đảo kém chút trượt chân. Liễu Diệp Thanh chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau chính mình, liền nàng là thời điểm nào tới cũng không biết. Ninh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được có chút tuyệt vọng. Thảm đạm cười một tiếng, tựa hồ nhận mệnh đồng dạng chậm rãi đi hướng bên vách núi, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở vách núi hàng rào phía trên. Quay đầu, nhìn xem Liễu Diệp Thanh trên mặt ánh mắt yêu kỳ. Ta là quỷ Hồ, Hoàng thượng ngự tứ phong hào thần bổ. Cho dù chết, ta cũng không thể chết tại Ngam Mi trên tay. Nói xong. Linh Nguyệt thả người nhảy lên nhảy xuống vách đá và trượt. Bên hai phong thanh hô hô gợi lên, trước mắt biển mây, phảng phất liền là địa ngục lối vào. Linh Nguyệt tâm đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, trong đầu hệ thống đột nhiên phát ra có chút chấn động. Khí vận a khí vận, ngươi đừng lừa ta. Linh Nguyệt trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tại Hoắc Thiên Hiên tự bạo thời điểm, Linh Nguyệt sử dụng 10 vạn điểm khí vận mới khó khăn lắm biến nguy thành an. Tại như vậy kinh thiên động địa bạo tạc bên trong, loại trừ nội lực tiêu hao khô kiệt bên ngoài vậy mà không có nhận bao nhiêu nghiêm trọng vết thương chí mạng. Cái này nguyên bản liền không hợp lý. Mà bây giờ Linh Nguyệt lần nữa tiêu hao 10 vạn điểm điểm khí vận, hy vọng bách núi phía dưới có chút dây leo nhánh cây loại hình có thể ngăn cản một chút. Khí vận nhân vật chính, nhẹ núi bất tử cái này tựa hồ đã thành định luật. Linh Nguyệt đang tiêu hao điểm khí vận sau, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cố an tâm. Đang tại Ninh Nguyệt có chút mong đợi thời điểm, khóe mắt quét nhìn thấy đến một tia màu xanh. Một cái mắt, Linh Nguyệt mi mắt lập tức chừng đến tròn trịa. Liễu Diệp thanh nhẹ nhàng rũa ra xôp giòn tay, phản phất tình nhân nuốt ve đồng dạng in lên Linh Nguyệt sau lưng. Một cái mắt, phản phất một đạo dòng điện lưu chuyển toàn thân khí lực cả người tính cả còn thừa không có mấy nội lực một nháy mắt tiêu tán chúng không em gái ngươi mười vạn điểm khí vận liền đặc ma là cái này linh nguyệt bi vẫn thầm mắng một câu cấp tốc rơi xuống thân hình đống nhiên định trụ Phản phất gà con đồng dạng bị liễu diệp thành nhất trong tay lên như diều gặp gió thuận gió ngự không lần nữa rơi xuống thông thiên phong đỉnh như hỏi thuộc châu chi địa nhất có linh địa phương là nơi nào mười người đều sẽ cùng kêu lên trả lời Thục sơn Thục sơn cơ hội chiếm cư thuộc châu tất cả xinh đẹp khéo léo vô luận là phong cảnh siêu phàm nhập thánh vẫn là địa lý trung linh siêu còn xuất chúng vẫn là linh khí dư giả thuần hậu, đều không phải là cái khác bất kỳ chỗ nào có khả năng bằng được. Mà thuộc sơn kim đỉnh phía trên Nga Mi cũng thành thuộc châu tất cả mọi người trong lòng triều thánh thánh địa. Phái Nga Mi truyền thừa lâu đời, Phật đạo cùng tồn tại. Không có người có thể nói tin tưởng Nga Mi đến cùng đúng đúng tin Phật vẫn là tín đạo. Nga Mi đệ tử xuất ra người nhập Phật môn, không xuất ra người là đạo môn. Liễu Diệp Thanh sách theo Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đạp vào kim đỉnh, sơn môn bên ngoài, mấy trăm đệ tử rời núi cùng lên. Khi Liễu Diệp Thanh xuất hiện tại kim đỉnh phía trên thời điểm, mấy trăm người cùng nhau ôm kiếm không người quỳ xuống đất. Cung nên trưởng môn. Cung nên trưởng môn. Mịt mờ tiên khí vần quanh, bị dẫn tại Liễu Diệp Thanh trong tay Ninh Nguyệt cũng không thể không tán thưởng Nga Mi linh khí độ dày đặc. Khó trách thuộc châu chi địa cao thủ, 89 phần 10 xuất từ Nga Mi. Tất cả Nga Mi đệ tử đều hiếu kỳ nhìn vẻ mặt chật vật Ninh Nguyệt, có mấy cái gặp qua Ninh Nguyệt Nga Mi nữ đệ tử càng là trường lớn mi mắt chớp động lên ngạc nhiên ánh mắt. Bị nhiều như vậy hai con mắt nhìn chằm chằm, Ninh Nguyệt không những không có cảm thấy không có ý tứ ngược lại cũng tò mò đánh giá những này Nga Mi đệ tử. Đã đã bị bắt lại Ninh Nguyệt cũng không còn oán trời trách đất, là phúc là họa đã không thể chảnh lẽ còn không bằng thản nhiên thụ chi trong đám người ninh nguyệt thấy được một đôi quen thuộc ánh mắt bốn mắt nhìn nhau ninh nguyệt đùa giỡn đôi mắt lập tức thu hồi có chút mí mắt chớp xuống không còn nhìn chăm chú đi qua kia là một đôi chớp động lên làm lòng người vỡ lệ quang đôi mắt kia là một cái duy nhất để ninh nguyệt cảm thấy thấy nay ánh mắt hoa thiên hà đã về tới Nga y khi thấy ninh nguyệt bị liễu diệp thanh mang về về sau phức tạp tình cảm cũng không còn cách nào che giấu bắn ra tới nàng không nháy một cái nhìn chầm chầm Linh nguyệt muốn từ Linh nguyệt trên thân tìm tới một kia dịch tiên sinh cái bóng trước kia không có nghĩ tới phương diện này nhưng hiện tại xem ra lại là càng xem càng giống, vô luận là ánh mắt, thân hình, thậm chí cầm bất cần đời Tiếu Dung đều như thế tại trong đầu hình tượng dán vào, đều đứng lên đi, đem người này nuốt vào địa lao, ba ngày về sau thiên thai tế sống, Thiên Hà, ngươi đi theo ta. Liễu Diệp Thanh nhàn nhạt nói xong, tùy ý, ý đem Linh Nguyệt vớt xuống, hai cái Ngami đệ tử cùng nhau tiến lên đem Linh Nguyệt mang đi. Hoa Thiên Hà yên lặng nhìn Linh Nguyệt đi xa thân ảnh, thẳng đến bóng lưng biến mất, Hoa Thiên Hà mới yên lặng xoay người hướng về Liễu Diệp Thanh đuổi theo. Ngami đại điện, thanh lanh phảng phất băng, mặt đất bóng loáng đá cẩm thạch phản chiếu lấy bóng người. Hoa Thiên Hà nhẹ nhàng bước vào đại điện, mỗi một bước đều cẩn thận như vậy cẩn thận. Từ khi sư phụ truyền vị cho Liễu Diệp Thanh về sau, cái này đại điện cũng giống như trở nên mất đi sinh khí. Liễu Diệp Thanh đồng môn sư huynh mỗi nhóm, mỗi một cái ở trước mặt nàng đều cẩn thận. Trường môn sư tỷ Tắc Phong làm việc cũng càng ngày càng hỉ nộ vô thường. Sư tỷ, Thiên Hà, ta dự định 7 ngày về sau sau đem chức trưởng môn truyền cho ngươi. Trên đại điện Liễu Diệp Thanh đột nhiên mở miệng nói ra, nhưng một câu nói kia lại làm cho Hoa Thiên Hà lập tức dọa đến mặt vô nhan sắc, vội vang bịch một chút quỳ xuống. Thân thể mềm mại run rẩy phản phất trong gió lạnh chim nhỏ đồng dạng làm cho người thương tiếc. Sư tỷ, ta, ta không dám. Liễu Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, thân hình lẽ lên liền tới đến Hoa Thiên Hà trước người đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy. Thân mật như vậy cử động, Liễu Diệp Thanh đã thật lâu không có làm qua. Trong lúc nhất thời, Hoa Thiên Hà thậm chí có chút ngu nơ. Ngươi sợ cái gì? Ngươi ta thở nhỏ cùng nhau lớn lên, là sư tỷ muội. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta sẽ hại ngươi? Sư tỷ, sư tỷ chính trực tuổi thanh xuân, tại sao biết có ý nghĩ như vậy? Tiểu muội không thể tin được cũng không dám tưởng tượng. Hoa Thiên Hà ngọ ngậy bờ môi chậm rãi nói, "Giơ xuống chức trưởng môn cũng không phải là ta lâm thời khởi ý." Liễu Diệp thanh nhẹ nhàng nắm Hoa Thiên Hà tay chậm rãi đi vào chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, "20 năm qua, Ngami sở Tác Sở Vi đều là xuất từ ý nguyện của ta. Ta hận Sở Nguyên, cho nên ta cũng hận Triệu Đình. Vì trả thù Triệu Đình cùng Sở Nguyên, ta khắp nơi cùng Triệu Đình đối nghịch thậm chí không tiếc đem Thục Châu Thiên Mạc phủ biến thành cho bụi. Bởi vì ta bản thân chi tư, Ngami đã hoàn toàn đứng ở Triệu Đình mặt đối lập. Nhưng là, Ngami là Ngami, ta là ta." Từ một điểm này nhìn, sư phụ đem Nga My trưởng môn truyền cho ta vốn chính là một sai lầm. Hôm nay Linh Nguyệt tới Thục Châu, điều này nói rõ, triều đình đã chú ý tới Nga Mi. Sư tỷ, ngài là chăm chú? Hoa Thiên Hà hơi run rẩy hỏi. Ngươi cảm thấy ta là ưa thích nói đùa người? Liễu Diệp Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, lại làm cho Hoa Thiên Hà lần nữa thân thể mềm mại khẽ run. Liễu Diệp Thanh uy nghiêm không cho người khác có chút náo địch, liền là tình như tỷ muội sư muội cũng không thể. Những năm này, ta vì trả thù Sở Nguyên, đã không có cách nào quay đầu lại. Ta chiếm đoạt Thục Châu tất cả thế lực lớn. Thiên Mạc phủ không ngừng hướng về Triều đình xin cứu giúp. Sở Nguyên thay ta đè xuống. Nhưng là bằng cái gì? Hắn có cái gì tư cách giữ người ta? Hắn càng giữ người ta, lòng ta liền càng đau, đáy lòng liền càng hận. Đoạn thời gian kia, có lẽ là ta nhập ma chứng. Ngày một tệ hơn người khiêu chiến Triều đình lần lượt danh giới cuối cùng, các ngươi quên ta, ta không nghe. Rốt cuộc, tình thế đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Thiên Mạc phủ biến thành cho bụi, ta coi là Sở Nguyên sẽ đến, hắn sẽ hướng về ta xin khoan dung. Nhưng là, hắn nhưng như cũng đè ép xuống. Lúc ấy ta chỉ muốn trong lòng có ý, lại không nghĩ rằng đem Nga Mi đẩy lên bên cạnh vách đá. Ta đã không quay đầu lại được, những năm này chúng ta âm thầm duy trì Huyền Âm giáo ngươi cũng tin tưởng. Nhưng Triều Đình thực lực lại không phải đơn giản như vậy. Mặc dù chúng ta có Cửu Châu chỉ viên lệnh có thể để Triều Đình sợ ném chuột vỡ bình, nhưng chỉ cần ta còn là Nga Mi trưởng môn, Triều Đình liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Sư tỷ, đã Sở Nguyên đã đem sự kiện kia đè xuống, ngài lại vì sao muốn Sở Nguyên mệnh? Hắn chết một lần, đã từng bị hắn đè xuống sự tình liền rốt cuộc ép không được. Chúng ta lại thế nào sẽ giống bây giờ như vậy bị động. Chương 349, Nga Mi đường lui. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Chẳng lẽ, hắn không đáng chết ta? Liễu Diệp Thanh đột nhiên quay đầu, ánh mắt như kiếm đâm thẳng Hoa Thiên Hà đối mắt. Hoa Thiên Hà thân thể mềm mại run lên, lại một lần nữa hoảng hốt túi đầu. Đột nhiên, Liễu Diệp Thanh khí thế mềm nổ ra, đỏ bừng hốc mắt chậm rãi đầy tràn nước mắt, hắn đang chết, hắn thương ta như thế sâu, để cho ta nhiều năm như vậy đều sống không bằng chết. Hắn đương nhiên đáng chết. Thế nhưng là, đối với Nga Mi hắn lại không thể chết cảm nhận được bên người liễu diệp thanh thương tâm hoa thiên hà yên lặng giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng sư tỷ kẻ phụ lòng đều đáng chết ngươi đừng khổ sở một lần kia vốn là chúng ta nga mi cơ hội cuối cùng lúc trước sở nguyên chết một lần thái tử liền sẽ bị thành công đánh giết tại ly châu thái tử một trừ lại phối hợp trần thủy liên trình biến chờ đến hắn leo lên hoàng vị nga mi dị vãng tội nghiệt liền sẽ xóa bỏ hơn nữa còn có thể thu hoạch một cái ủng lập chi công công lao nhưng là ta không nghĩ tới sẽ phí công đọc sức sư tỷ thiên ý như thế Đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Hoa Thiên Hà không biết nên nói như thế nào. Nếu quả như thật hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành, cái này đích xác là bọn họ Nga Mi cuối cùng cơ hội. Nhưng là kế hoạch xuất hiện biến qua, Thái tử không chết, thì liền Trần Thủy Liên cũng thất bại rối tinh rối mù. Một lần sệ chân để hận nghi nỗi, một khi bước sai một bước, Nga Mi liền không có cách nào quay đầu, chỉ có thể ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Ngươi biết ta và ngươi nói những này dụng ý à? Đột nhiên Liễu Diệp Thanh Lung mà hỏi. Hoa Thiên Hà mở mịt lắc đầu, sư tỷ. Thật chẳng lẽ đến cái này không cách nào vãn hồi tình trạng. Hôm nay Ninh Nguyệt đã bị chúng ta bắt được, chúng ta có thể. Đột nhiên, Hoa Thiên Hà ngừng thoát ra. Nghĩ đến 3 ngày sau Ninh Nguyệt liền bị tê sống, Hoa Thiên Hà cũng cảm giác được một trận khó mà hô hấp. Có thể cái gì? Ninh Nguyệt chết một lần, Triều Đình liền sẽ biết Thục Châu có biến. Hắn nếu không chết, như vậy Triều Đình cũng sẽ có điều hoài nghi, biết Thục Châu có biến là vấn đề sớm hay muộn thôi. Lưu cho Nga Mi thời gian không nhiều lắm. Đây cũng là vì sao, ta muốn đem chức trưởng môn truyền cho ngươi nguyên nhân. Ta là không cách nào quay đầu lại chờ tháo bỏ xuống chức trưởng môn về sau ta sẽ gia nhập huyền đồng giáo đến lúc đó ngươi có thể đối ngoại tuyên bố ta làm điều ngang ngược giết hại đồng môn hoắc loạn thuộc châu đem hết thể tội danh đẩy lên trên người của ta sau đó tuyên bố nga mi phong sơn trăm năm cứ như vậy có cửu châu chỉ viên lệnh hộ thân triều đình coi như không có cam lòng cũng sẽ không lại phát binh thuộc châu có thể miễn đi nga mi một trận tai họa cái này này làm sao có thể nếu như tất cả tội danh đều để ngài cóng có vậy ngươi hoa thiên hà kinh ngạc mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin tưởng Những tội lỗi này chẳng lẽ ta không nên có? Nga mi làm hết thề không phải ta hạ lệnh. Thiên Hà, Ngami ngàn năm truyền thừa không thể bị mất trong tay ta. Phong sơn trăm năm bên trong, khiêm tốn dạy bảo đệ tử, cần luyện võ công. Đợi trăm năm về sau Ngami mở lại ngày, nhất định có thể nhất phi trùng thiên trở thành chín châu võ lâm chân chính thánh địa. Sư tỷ, Hoa Thiên Hà đột nhiên trầm thấp kêu một tiếng, mỹ mắt rủ xuống díu dít thanh âm tràn đầy nội tâm dễ rua. Sư tỷ, Thiên Hà đã quyết định cắt tóc xuất gia, thanh đăng, Cổ Phật làm bạn cả đời. Trước trưởng môn vẫn là truyền cho đoàn sư tỷ đi. Kinh truyền người này tính cách hiếu thắng cực đoan, dễ giận dễ kích động, không giống ngươi như vậy nội tú biết được lợi hại. Nàng nguyên bản liền không thích hợp trở thành một phái trưởng môn, hắn như tiếp trưởng trước trưởng môn mới là nga mi lớn nhất tai họa. Ta biết bất phàm sau khi chết ngươi mất hết can đảm, nhưng là vì nga mi còn hy vọng ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại. Nga mi trên dưới có uy tín có tư cách thống lĩnh nga mi chỉ có ngươi một người, không cần thiết khiến ta thất vọng. Nếu như ta nói là nếu như huyền âm giáo đại sự có thể thành, chờ đến thánh chủ đăng cơ ngày liền là nga mi mở lại thời điểm, có lẽ ngày đó sẽ không quá lâu. Vâng, tiểu muội Minh Bạch. Như thế rất tốt, ta muốn rời đi Thục Châu đi Lương Châu đi một chuyến, ước chừng 3 ngày sau liền về. Ba ngày sau lấy Ninh Nguyệt Tế thiên, trước mặt mọi người tuyên bố thay thế trưởng môn, sau khi trở về liền chuẩn bị ngươi tân nhiệm trưởng môn giao tiếp nghi thức. Ba ngày này ta không tại Namy, mà Ninh Nguyệt người này dị thường xảo trá ác độc. Ngươi lát nữa đi cho hắn xuyên qua xương tỷ bà phế đi võ công của hắn để phòng ngừa xảy ra điều gì yêu thiếu thân. Namy ngàn năm cơ nghiệp, liền giao cho ngươi. Vâng, sư tỷ, vậy ta cáo lui. Ừm. Liễu Diệp thanh nhẹ nhàng ư một tiếng, nghe Hoa Thiên Hà rời đi bộ pháp thiên lặng nhìn trầm trầm trên tay một cái tia xanh biết vòng tay, bất chi bất giác một giọt nước mắt đột nhiên nhỏ xuống tại vòng ngọc bên trên nổ ra một đoàn bọt nước. Linh Nguyệt bị Ngami bắt được tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ thuộc châu đều sôi trào lên. Nhưng tin tức này còn vừa mới truyền bá ra thời điểm, một cái khác tin tức lại như cuồng phong sóng lớn đồng dạng đập tới. Lấy Trương Chí Lâm cầm đầu thập phái liên minh lại bị Ngami trưởng môn Liễu Diệp thanh sức một mình tiêu diệt, tin tức này lập tức làm cho cả thuộc châu võ lâm đều đã mất đi nhan sắc. Trương Chí Lâm người nào? Thành lập thập phái liên minh đối kháng Nga Mi dòng dã 10 năm, thời gian 10 năm, thập phái liên minh tựa như ưu linh xuất quỷ nhập thần, Nga Mi tính cả toàn bộ thuộc châu lực lượng đều đối bọn hắn không thể làm gì. Nhưng bây giờ, thập phái liên minh lại bị Liễu Diệp thanh đơn thương độc mã tiêu diệt rồi. Kia Nga Mi trưởng môn võ công đến cùng đến đáng sợ đến bực nào cảnh giới? Chẳng lẽ đã là võ đạo chi cảnh? Trong lúc nhất thời, Nga Mi lực uy hiếp trước nay chưa từng có đề cao. Dù là tại dã ngoại hoang vu hoặc là tại nhà của mình, không có người còn dám nói Ngami nửa câu không phải. Phái Nga Mi? Tại Thục Châu trong trốn võ lâm, liền là một cái không thể đánh vỡ thần thoại. Xuyên phủ vùng ngoại ô dãy núi trong rừng rậm, Diệp Tầm Hoa nhẹ nhàng lao sạch lấy trường kiếm trong tay. Kiếm là hào kiếm, hàn quang như là nước chảy. Diệp Tầm Hoa trên mặt một mặt bình tĩnh, lạnh lùng đôi mắt bên trong lóe ra khó tả rãy ruột. Diệp Ca Ca, ngươi nhìn, chúng ta lại bắt được một con gà rừng, tối nay ăn cái này có được hay không? Tiểu Thiên vui sướng chạy tới, giơ trong tay gà rừng một mặt nhanh khen ngợi nụ cười của ta. Nhưng là, khi Tiểu Thiên nhìn thấy Diệp Tầm Hoa để ở một bên bao khởi thời điểm, trên mặt cười đột nhiên thu hồi nho nhỏ đôi mắt bên trong hiện lên nồng đầm bối rối. Diệp Kaka, người muốn đi? Diệp Tấm Hoa lộ ra ánh nắng đồng dạng khuôn mặt tươi cười, thu kiếm trở vào bao, đi vào Tiểu Thiên trước người ngồi xuống. Ninh Kaka bị người xấu bắt đi, Diệp Kaka ca ca muốn đi cứu hắn. Tiểu Thiên, ngươi không phải rất mong ngóng Ninh Kaka lúc nào trở về à? Diệp Kaka đi đón hắn về là tốt không tốt? Người xấu có phải hay không rất lợi hại? Liên Ninh Kaka đều bị bắt lại. Diệp Kaka, ngươi đánh thắng được họn họ A Cứu người không phải giết người, cứu người trọng yếu nhất chính là nơi này. Diệp Tấm Hoa chỉ chỉ đầu của mình. Nhẹ nhàng sờ lấy Tiểu Thiên đầu, Diệp Ca ca dạy ngươi võ công ngươi muốn mỗi ngày luyện, các ngươi ở tại trong rừng có độc trùng bánh thú. Học được võ công liền là nam tử hán, muốn bảo vệ đại gia có biết không? Ừm. Tiểu Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, phản phất rất nghiêm túc hứa hẹn đồng dạng. Diệp Tầm Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, ta không cùng bọn họ chào hỏi, ngươi thay ta cùng bọn hắn nói một tiếng. Nói xong, chậm rãi đứng người lên, con bọc hành lý hướng về sơn lâm bên ngoài đi đến. Lá dụng bay tán loạn, trong chớp mắt biến mất tại trong rừng rậm. Mở tối địa lao, ánh lửa vũ động. Cực nóng ngọn lửa nhộn nhạo trên tường cái bóng. Ninh Nguyệt bị còn hai tay rơi tại trên xà ngang, mũi chân hư điểm chỉ có thể mượn đến một chút xíu lực. Vẹn vẹn hai ngày, trên mặt liền đã bỏ đầy dấu giặc. Hai ngày qua này, Nga Mi đệ tử mắt không chớp nhìn mình chằm chằm, vô luận ngày đêm chính mình cũng không có một khắc thoát ly bọn họ ánh mắt. Luận mở khóa, Ninh Nguyệt tự tin chỉ cần 5 giây thời gian. Dù là mình đã bị lấy đi tất cả mọi thứ, nhưng Linh Nguyệt vẫn như cũ có biện pháp. Nhưng là, giải khai khóa lại như thế nào? Dạng này giám thị đừng nói chạy thoát, chỉ sợ liền rời đi tòa này nhà giam cơ hội đều không có. Linh Nguyệt cúi đầu, ẩn nấp lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ. Bản thân chật vật như vậy, chỉ sợ trùng sinh về sau liền chưa hề nghĩ tới. Linh Nguyệt xưa nay không nghĩ tới bản thân có một ngày biến thành tù nhân, tựa như một cây treo ở trên xà nhà lạp sưởng. Tiên tính hoàn cảnh, dễ dàng khiến người sinh ra cô độc. Cô độc thời điểm, Linh Nguyệt bắt đầu tưởng niệm. Linh Nguyệt thời gian dần trôi qua hoài niệm tại Quế Nguyệt cung thời gian, mỗi ngày mặc dù nhàm chán như vậy, nhưng ít ra không cảm thấy cô độc. Thiên Mộ Tuyết lời nói mặc dù không nhiều, nhưng ở cùng một chỗ an tĩnh đọc sách cũng là trong nhân thế tốt đẹp nhất phong cảnh. Không biết qua bao lâu, Ninh Nguyệt khoẹt miệng đột nhiên khơi gợi lên một tia nhạt nhạt, ôn nhu cười, nhìn xem Ninh Nguyệt nga mi đệ tử bắt đầu tụ ở cùng nhau, con mắt nhìn chầm chầm vào Ninh Nguyệt họ tự nhiên phát hiện Ninh Nguyệt kia hạnh phúc đồng dạng mỉm cười, họ không rõ vì cái gì biến thành dám xuống tù, Thường Đông về sau liền bị tế sống Ninh Nguyệt còn biết lộ ra nụ cười như thế, cái này căn bản liền không phải một cái sắp nên đón tử vong người nên biểu lộ ra, hắn liền là thiên mạc phủ quỷ hồ, thật trẻ tuổi a, một cái nga mi đệ tử không nhịn được thấp giọng thở dài, hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, nghe nói võ công cùng hoa sư bá bọn họ không sai biệt lắm. Nếu không phải trưởng môn xuất thủ, thật đúng là bắt không được hắn đâu. Cái gì không sai biệt làm a, chỉ sợ muốn so hoa sư bá lợi hại hơn. Các ngươi chẳng lẽ không nghe nói a? Hoa sư ba cùng chắc đại hiệp Liên Thủ Mai Phục Ninh Nguyệt, hai người vậy mà đều không địch lại hắn. Cuối cùng chắc đại hiệp còn mất mạng tại Ninh Nguyệt trên tay. Bởi vậy có thể thấy được, Ninh Nguyệt võ công chỉ sợ đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Thế nhưng là, hắn rõ ràng còn trẻ như vậy. Các ngươi nói hắn có phải hay không giống trưởng môn như thế là có thuật chú nhan. Nếu không, coi như lại tiên phú tuyệt luân cũng sẽ không như thế lợi hại a. Tiểu nhi tử nghĩ cái gì đâu, quỷ hồ thần bổ tuổi tròn đôi mươi, cái này tại võ lâm cũng không phải bí mật gì. Xuất đạo giang hồ 3 năm, nhất phi trùng thiên văn danh thiên hạ, đây cũng là đoàn người đều biết. Tuổi trẻ có cái, Mộ Tuyết kiếm tiên không phải cũng tuổi trẻ. Người ta 5 năm trước liền là thiên bảng cao thủ. Nha, còn nói ta đây, ta xem là người nào đó xuân tâm ám động đi. Đối Ninh Nguyệt quá khứ sự tích thuộc như lòng bàn tay. Nói bậy, cái này gọi biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Sư tỷ, người cũng đừng gạn chúng ta. Nữ khí của ngươi bên trong cũng không có nửa điểm địch gì a, lời nói kia nói. Cách thật xa liền có thể nghe được một cố huynh mộ chi vị. Cũng có trách, mỹ nhân yêu anh hùng, nếu như hắn không phải thiên mạc phủ người, chúng ta nói không chừng muốn cùng sư tỷ của người. Nga mi nhiều như vậy sư huynh sư đệ cùng hắn so ra thật đúng là trên trời dưới đất a, đáng tiếc, như thế một cái tuấn kiệt, thường đồng về sau liền phải chết. Bảo ngươi phát lãng, bảo ngươi phát lãng. Ha ha ha. Bên hai truyền đến Nga mi đệ tử đùa giỡn âm thanh, Ninh Nguyệt có chút mở mắt ra trông lại, lại lần nữa gây nên họ thẹn thùng kinh hô. Ninh Nguyệt cười khổ lắc đầu, lần nữa rũ xuống tầm mắt. Đột nhiên, lỗ tai động đậy khe khẽ. Chương 350, tình đoạn. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Một tiếng vang nhỏ từ địa lao nơi xa truyền đến, cửa sắt mở rộng. Từng tiếng sư ba tiếng kêu vang lên, nơi xa thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Ninh Nguyệt tầm mắt. Ninh Nguyệt không nguyện ý nhất đối mặt, không muốn nhìn thấy nhất người xuất hiện ở Ninh Nguyệt trong mắt. Sư ba mấy cái đùa giỡn đệ tử nhất thời ý mặt, cùng tính hành lễ. Cả nhau giống tiểu gì? Ninh Nguyệt người đâu? Hoa Thiên Hà thản nhiên nói, thanh âm mặc dù nhu hòa vũ vị, nhưng lại tựa hồ có khó tả lực uy hiếp. Từ một điểm này nhìn, Liễu Diệp Thanh nhìn người, ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Dù là đoạn khinh truyền lại thế nào cao rộng đại khí, nhưng luận lực uy hiếp chỉ sợ còn không bằng ngôn ngữ nhu hòa Hoa Thiên Hà. Hồi bẩm sư bá, hắn ở bên trong. Các ngươi lui ra. Hoa Thiên Hà đạm mặt nói, một đám đệ tử không người cáo lui. Ninh Nguyệt không muốn nhìn thấy Hoa Thiên Hà, Hoa Thiên Hà làm sao không phải như thế? Liễu Diệp Thanh trước khi đi dặn dò bản thân cho Ninh Nguyệt xuyên xương thì bà, nhưng một mực kéo tới hiện tại, Hoa Thiên Hà cũng không có động. Nàng không dám nhìn tới lại không dám đối mặt Ninh Nguyệt liền là Dịch Thiên hành sự thật. Hắn tình nguyện Dịch Thiên hành rời đi thuộc châu lãng tích thiên ai, nàng tình nguyện ôn hòa thiên hành ở sông hồ mà quên nhau. Nhưng là, Hoa Thiên Hà càng ngày càng vững tin Ninh Nguyệt liền là Dịch tiên sinh, cái kia 20 năm qua, lần thứ nhất đi vào nàng trái tim nam nhân, cái kia để nàng tim đập thình thịch đến toàn thân run rẩy nam nhân. Cách kết nhà giam cửa sắt bị nốt cản trở ngoài cửa hết thể tia sáng. Nhà giam bên trong trong chậu than, hỏa diễm vẫn tại nhảy vọt. Toàn bộ nhà giam hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có trong chậu than phát ra ba ba nhẹ vang lên. Hoa Thiên Hà kinh ngạc nhìn Ninh nguyệt chỉ chốc lát sau hai mắt đấm lệ mơ hồ ánh mắt linh Nguyệt không dám nhìn hoa thiên hà con mắt tiên lặng túi thấp đầu hai người không nói một lời cứ như vậy kinh ngạc đứng yên thật lâu dịch tiên sinh rốt cục hoa thiên hà lao đi khỏe mắt nước mắt mang theo run nhẹ nhẹ thanh tuyến nhẹ giọng nói a linh Nguyệt mở mịt gật đầu một mặt vô tội nhìn xem hoa thiên hà đột nhiên linh Nguyệt nít miệng lên lộ ra một kia treo tức tiểu dung hoa nữ hiệp chúng ta lại gặp mặt ngươi là dịch tiên sinh hoa thiên hà khẳng định nói dịch tiên sinh là ai hoa nữ hiệp có phải hay không nhận là người Ninh Nguyệt diễn kỹ chỉ sợ đã đến đạo pháp tự nhiên cảnh giới, thì liền đã xác định Hoa Thiên Hà cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Hoa Nữ Hiệp là đến muốn Ninh Nguyệt bệnh A. Ninh Nguyệt cười nhạt một tiếng, trong tươi cười có không hiểu thoải mái, phản phất muốn mất đi tính mạng căn bản không phải mình, mà là một cái hoàn toàn không quan tâm con mỗi đồng dạng. Ngươi sợ rồi. Hoa Thiên Hà nhìn xem Ninh Nguyệt cái nụ cười này, đáy lòng lo nghĩ trong nháy mắt bị đánh tiêu tan, mặt có thể dịch dung, tính cách cũng có thể ngụy trang, nhưng duy chỉ có loại nụ cười này cho nàng cảm giác lại chân thực như thế. Sợ? Ta vì cái gì sợ? Các ngươi dám động thủ a? Vì cái gì không dám? Không nói ngươi thiên mạc phủ phong hào thần bộ thân phận, tính ngươi là hoàng thân quốc thích, chúng ta giết cũng liền giết. Nga Mi đều đã như vậy, còn biết quan tâm thân phận của ngươi a? Ha ha ha. Linh Nguyệt cười khổ lắc đầu, Nga Mi là phong tỏa tại Thục Châu quá lâu, tin tức trở nên bế tắc rồi. Vẫn là, Nga Mi thật nghĩ thoáng sinh tử có thể không để ý hơn ngàn năm truyền thừa. Lời ấy ý gì? Hoa Thiên Hà trêu tức cười một tiếng, một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng. Ngươi thật đúng là nói đúng. Bản công tử thật sự chính là hoàng thân quốc thích. Đương Kim Thiên Tử là ta cứu cứu, giết ta, vô luận các ngươi có lý do gì, Hoàng triều bên trong cũng sẽ không chứa được ngươi một cái Ngami. Đừng nói cái gì Cựu Châu chỉ với lệnh, Chín Châu võ Lâm cũng không thể nào cứu được các ngươi. Năm nay Trung Thu, chính là ta cùng Thiên Mộ Tuyết Hôn kỳ, đến lúc đó sư phụ của ta cũng tới thay ta chủ trì hôn lễ. Các ngươi Ngami là nghĩ tại Thục Sơn thay ta xử lý một trận hôn lễ à? Bất quá ta rất lo lắng, Thục Sơn chi địa có thể hay không chứa được trạng diện lớn như vậy. Nghe Ninh Nguyệt lời nói, Hoa Thiên Hà trên mặt hiện lên một chút do dự, nhưng nhất làm nàng tức giận. Vẫn là Ninh Nguyệt nói muốn cùng Thiên Mộ Tuyết thành thân. Lập tức, Hoa Thiên Hà đáy lòng phảng phất đầu ngũ vị tạp trần. Sắc mặt cũng ở trong chớp mắt âm trầm xuống. Một cái Thiên Mộ Tuyết, chúng ta còn chưa hẳn sợ nàng. Đến mức bất lao thần tiên? Hừ, ngươi thật coi coi là một cái võ lâm thần thoại liền có thể để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Võ lâm thần thoại cuối cùng chỉ là phàm nhân, coi như võ công tuyệt đỉnh cũng không phải ba đầu sáu tay. Nếu như đây chính là ngươi di ngôn, như vậy ta nhận được. Ha ha ha. ngửa đầu cười to, ta từ ngữ khí của ngươi nghe được đến do dự. Nhìn tới Đấy lòng của các ngươi cũng không phải là như ngươi biểu hiện ra như vậy không sợ hãi nha. Nhưng cũng tiếc, ngươi lúc đó đã chết. Hoa Thiên Hà hàm răng khẽ cắn, từ trong hàm răng gần từng chữ tung ra một câu, đột nhiên, Hoa Thiên Hà thân hình nhấc lên, trong chớp mắt đi vào Ninh Nguyệt trước mặt nắm lấy bờ vai của hắn, "Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có phải hay không dịch thiên hành?" Dịch thiên hành là ai? Chẳng lẽ hắn cùng ta mọc ra cùng một khuôn mặt? Ninh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, trêu tức hỏi ngược lại, "Nếu như ngươi không phải dịch thiên hành, như vậy ngươi nói cho ta, vật này ngươi từ nơi nào cầm tới?" Hoa Thiên Hà móc ra một mảnh trắng đoan tinh tế tỉ mỉ ngọc bài, hai mắt đấm lệ hàm quang đối với Ninh Nguyệt chất vấn. Đây là từ trên người ngươi rất xuống, ta chỉ đem cái này mai ngọc bài giao cho qua dịch tiên sinh. Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Nhìn trước mắt ngọc bài, Ninh Nguyệt sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Tại bằng chứng trước mặt, hết thể dào biện như thế bất lực, như là đã bị xé đi tấm màn che, Ninh Nguyệt cũng không cần thiết tiếp tục chống chế. Cười khổ lắc đầu, có chút gục đầu xuống không nhìn nữa Hoa Thiên Hà thương tâm ánh mắt. Quả nhiên là ngươi, thật là ngươi. Ngươi tại sao muốn ta? Vì cái gì? Ta đem ngươi trở thành chi kỷ, kết quả là ngươi lại nói cho ta, đây hết thảy đều là hoang ngôn. Đều là ngươi đang gặp ta. Hoa Thiên Hà cũng không còn cách nào che giấu đáy lòng tâm tình kích động, đột nhiên nhào tới Ninh Nguyệt cắn một cái bên trên Ninh Nguyệt bả vai. Bên ngoài nghe được động tĩnh, Nga Mi đệ tử hốt hoảng chạy tới, xuyên thấu qua giám thị song sắt nhìn thoáng qua. Lập tức dọa đến toàn thân khẽ run dậy vội vàng lui trở về. "Tiểu sư muội, thế nào? Xảy ra chuyện gì đem ngươi sợ đến như vậy?" Các sư tỷ bao quanh đem hắn vây quanh, một mặt ân cần hỏi han. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt còn lộ ra chưa tỉnh hồn thần sắc. Sư Bá Trượng Phu Nhi Tử đều chết tại Linh Nguyệt trong tay, cái này cũng khó trách. Khó trách? Khó trách cái gì? Khó trách muốn đem Linh Nguyệt tan sống nuốt tươi. Tê, Linh Nguyệt tao mày, sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy, bả vai kịch liệt đau nhức thậm chí để Linh Nguyệt đều cảm giác được run lên. Qua rất lâu, trên bờ vai lực cắn nhẹ xuống tới, một kia ấm áp vết máu dọc theo bả vai chậm rãi chảy xuôi. Dịch Tiên Sinh, ta là như vậy yêu ngươi, có thể ngươi tại sao muốn gạt ta? Hoa Thiên Hạ như khóc như kể thanh âm, phảng phất mùa xuân bên trong nũng nịu mèo lười, nhẹ nhàng lè lưỡi. Liếm ăn lấy Ninh Nguyệt trên vết thương vết máu. Từ đầu đến cuối, Ninh Nguyệt không có phát ra một điểm thanh âm, càng không có nói ra một câu. "Từ giờ trở đi, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta dịch tiên sinh đã bị ta cắn chết, mà ngươi, hiện tại là cửu nhân của ta." Ấm áp hơi thở thổi Ninh Nguyệt vành hai, Hoa Thiên Hà lau khô nước mắt chậm rãi rút lui đứng tại Ninh Nguyệt trước người. "Con của ta, có phải hay không là ngươi giết, hắn là thế nào chết?" Hoa Thiên Hà thanh âm vô cùng băng hàn, Phảng phất nàng toàn bộ tâm đều đều bị đông cứng tại cứng rắn hàn băng bên trong. "Con của ngươi." Nam tư kiếm bên trong một cái không sai, chắc kiếm đi. hắn không phải ta giết, ninh nguyệt không phải sợ chết, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không thích thay người khác có nổi, không phải, vậy hắn là thế nào chết? hiên viên vô hận ngươi nghe qua a, ninh nguyệt nhàn nhạt hỏi, hoa thiên hà yên lặng lắc đầu, không có, chẳng lẽ con trai ta là chết ở trong tay của hắn? không sai, nga mi tư kiếm bao quát người trưởng lão kia đều bị hiên viên vô hận một kiếm chém giết, hắn ở đâu? hoa thiên hà hít sâu một hơi băng lãnh mà hỏi, ngươi muốn đi báo thù? ta không nên đi báo thù, ta khuyên ngươi đừng đi, hiên viên vô hận hắn là cảnh giới võ đạo, mà lại tại ngàn dặm băng nguyên phía trên, còn có một cái lịch thương hải. Coi như ngươi luyện đến cảnh giới võ đạo, ngươi cũng báo không được thủ. Quên đi. Hoa Thiên Hà sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên. Cảnh giới võ đạo, đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng cảnh giới? Giữa thiên địa cảnh giới võ đạo chỉ có thập nhị tuyệt, chỉ có thiên bảng. Giang hồ võ lâm nhiều người như vậy, nhưng lại chỉ có 12 người đứng hàng thiên bảng. Thiên bảng không chỉ là trong trốn võ lâm chí cao vô thượng vinh dự, càng là làm người tuyệt vọng thực lực. Thiên địa thập nhị tuyệt, Tuyệt Thiên, Tuyệt Địa. Tuyệt âm, tuyệt vào. Trong rãi, Hoa Thiên Hà rút ra bên hông nga mi thích, nga mi thích rất nhỏ, cũng rất ngắn, tựa như hai cây đũa đồng dạng giữ tại Hoa Thiên Hà trong tay. Nhưng Ninh Nguyệt nhìn thấy cái này một đôi nga mi thích thời điểm, vẫn không khỏi sắc mặt đại biến. Nga mi thích toàn thân trắng như tuyết, giống như xương như ngọc. Nhưng nga mi thích lại là thiên hạ võ lâm nhất làm cho người nghe tiếng biến sắc kỳ môn binh khí. Đó cũng không phải nga mi thích uy lực mạnh cỡ nào, mà là bởi vì nga mi thích chuyên đâm người xương thì bà. Người tập võ, xương bà một khi bị đâm, một thân công lực liền sẽ tấn phế. Có thể nói Đây là đối người tập võ ác độc nhất, tàn nhẫn nhất thủ pháp. Ninh Nguyệt sắc mặt trắng bệch đồng thời, Hoa Thiên Hà tay lại tại kịch liệt run rẩy. Đây là Liễu Diệp thanh khăng khăng muốn chấp hành mệnh lệnh, tại Nga Mi không có người có thể ngỗ nghịch Liễu Diệp thanh nói lời. Dù là Hoa Thiên Hà lại không nguyện, lại không nhân tâm, Ninh Nguyệt đều phải bị xuyên bên trên xương tủy bà. Đột nhiên, Hoa Thiên Hà lớn người mà lên, đỏ tham phẫn nộ môi son hung hăng hôn lên Ninh Nguyệt bặm môi. Một chiêu này, Ninh Nguyệt đã từng đối thiên mộ Tuyết dùng qua. Hai tay bị còn lại, Linh Nguyệt căn bản là không có cách tránh né, mặc cho Hoa Thiên Hà điên cuồng hôn bờ môi của mình. Suy một đạo tiếng xe gió, dây duỗi Ninh Nguyệt đống nhiên cứng ngắc, trừng mắt tròn trịa con mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, toàn thân run rẩy Ninh Nguyệt phảng phất điện giật bình thường, khoe miệng cảm nhận được một tia vị mặn nước động. Hoa Thiên Hà vong tình hôn Ninh Nguyệt, nước mắt lại mơ hồ hai người mặt. Không ai biết Hoa Thiên Hà thời khắc này lòng có nhiều đau nhức, nàng chỉ có thể đem tình cảm của mình phát tiết tại cái này khuynh tình một hôn bên trong. Suy lại là một tiếng văng nhỏ, Ninh Nguyệt toàn bộ thân hình rủ rủ xuống dưới, tựa như quả cầu da xì hơi bình thường, cũng lại dẫn không lên một kia một hào kinh lực. Hoa Thiên Hà nhẹ nhàng rời đi Ninh Nguyệt bờ môi. Ôn Vũ vươn ống tay áo lau sạch lấy linh nguyệt nước mắt trên mặt cùng vết máu. Hờ hững xoay người, không có lưu lại đôi câu vài lời tiêu sái mở cửa rời đi. Chương 351: Vong Tình An. Quế Nguyệt cung quyết, Tiên Tĩnh phòng luyện công bên trong Thiên Mộ Tuyết ngồi xếp bằng, trong phòng sương ngủ mịt mờ, Lư Hương bên trong khói xanh tản ra nồng đậm mùi thơm. Thiên Mộ Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nguyên bản da thịt tuyết trắng bên trên đột nhiên mồ hôi thơm đậm địa. Thái thượng Vong Tình lục cùng hữu tình kiếm ý xung đột càng rõ ràng, dù là Thiên Mộ Tuyết đã đình chỉ tu luyện, nhưng nàng tu vi còn tại không ngừng tinh thâm. Công lực càng tinh thâm, Xung đột liền càng rõ hiển. Thiên Mộ Tuyết một mực không có nói cho Ninh Nguyệt, bởi vì lĩnh ngộ hưu tình kiêm ý, nàng tại đỉnh núi Thái Sơn cũng đã bị trọng thương. Mà Ninh Nguyệt cũng một mực không biết, coi như mình không đi, Thiên Mộ Tuyết cũng sẽ đuổi hắn xuống núi. Thiên Mộ Tuyết sẽ không để cho Ninh Nguyệt thấy được nàng thụ thương dáng vẻ, nàng không muốn để Ninh Nguyệt thấy được nàng một kia một hào chất vật. Nàng là Thiên Sơn Mộ Tuyết nguyệt hạ kiếm tiền, nàng muốn làm Ninh Nguyệt trong lòng nữ nhân hoàn mỹ nhất, đẹp nhất tân nương. Nhưng là, kình liên xung đột sắp không áp chế được nữa. Mà bây giờ Mỗi ngày ít nhất phải tốn hao 5 canh giờ áp chế hai loại khác biệt công pháp tại thể nội giao chiến, thậm chí Thiên Mộ Tuyết cũng không biết bọn họ xung đột lúc nào bảo. Đột nhiên, một cỗ tim đập nhanh đột nhiên dâng lên, không hiểu đột nhiên xuất hiện cuốn sạch lấy Thiên Mộ Tuyết tinh thần thức hải, một ngụm máu tươi vọt ra, cường hãn khí tức đột nhiên đủ rủ xuống dưới. Thiên Mộ Tuyết mở mịt mở to mắt, sóng mắt chỗ sâu hiện lên một kia lo âu. Vừa rồi vì sao như thế hoảng hốt? Chẳng lẽ Linh Nguyệt? Thiên Mộ Tuyết nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, thân hình lói lên, người đã xuất hiện ở ngoài cửa vườn hoa đang muốn xuống núi, đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết ánh mắt đột nhiên lạnh lên, sóng mắt nhất chuyển, hung hăng bắn về phía bầu trời. Ai? Áo trắng như tuyết, thần vận như chăng. Một đạo như cửu thiên tiên nữ đồng dạng dáng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Nhẹ như lông hồng, rơi xuống đất y mắng, trên khuôn mặt mỹ lệ như hồ nước yên tĩnh, người tới vô luận dáng người vẫn là thần vận, đều cùng Thiên Mộ Tuyết như thế giống nhau. Nếu như không phải nữ tử cùng Thiên Mộ Tuyết khuôn mặt cũng không giống nhau, càng sẽ để cho người ta ngộ nhận là hai người chính là thân tỉ muội. Tiểu sư muội, lâu rồi không gặp. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thiên Mộ Tuyết có chút kinh ngạc, nhưng qua trong giây lát lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thiên Mộ Tuyết loại trừ đối Ninh Nguyệt bên ngoài, rất ít đối người khác lộ ra khuôn mặt tươi cười, có này có thể thấy được, trước mắt nữ tử này nhất định là Thiên Mộ Tuyết dị thường người thân cận. Ta đến tự nhiên là vì tìm ngươi a a, ngươi đây là muốn ra ngoài? Người tới nghi ngờ hỏi, cười yếu ớt thời điểm, trên mặt hiện hiện hai cái thật sâu lún đồng tiền cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng cũng không cho rằng Thiên Mộ Tuyết là sớm hiện chính mình mới xông ra cửa phòng, nàng đối với mình võ công rất tự tin, đối với mình kinh công càng tự tin thực không giam giấu dếm, ngay tại vừa rồi ta đột nhiên cảm nhận được một trận không hiểu tim đập nhanh. Chúng ta bước vào võ đạo chi cảnh, tâm thần cùng thiên địa tương dung, mãnh liệt như thế dự cảnh tuyệt không có khả năng không có lựa thì sao có khói. Ta lo lắng hắn có việc. Linh Nguyệt, người tới rất tự nhiên, cũng rất muốn đương nhiên hỏi. Vâng, nghe nói hắn đi thủ châu, chuyến đi này hơn một tháng đều không có tin tức, lo lắng hắn có phải hay không xảy ra chuyện, cho nên ta nghĩ đi xem một chút. Nhìn xem thiên mộ tuyết một bộ tiểu nữ nhân lo lắng thẹn thùng bộ dáng, người tới lơ đãng lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. sư Muội, ngươi bây giờ hiện tại võ công liền ba thành đều không có chứ sư tỷ thiên mộ tuyết đột nhiên mang theo một chút giọng nũng nịu kêu lên bởi vì nàng minh bạch muốn rời đi quế nguyệt cung nhất định phải trải qua sư tỷ đồng ý lấy nàng đối sư tỷ hiểu rõ lấy bản thân thời khắc này trạng thái thân thể sư tỷ tuyệt đối sẽ không thả bản thân rời đi người sao phải khổ vậy chứ người tới nhẹ nhàng thở dài nhìn trên trời rậm rạp sao trời người biết rất rõ ràng người không thể dùng tình dùng tình càng sâu người liền tổn thương càng nặng năm đó người khang khăng muốn thực hiện nước người ở trước mặt sư phụ như thế nào cam đoan không có trải nghiệm qua tình như thế nào làm đến vong tình ngươi nói ngươi trí tại võ đạo đỉnh phong sẽ không khốn cảnh tại nhi nữ tư tình nhưng còn bây giờ thì sao vì tình một chữ này ngươi lại đem bản thân làm vết thương đầy người ngươi võ đạo chi tâm còn như năm đó giống như kiên định a tiểu sư muội ngươi là hàng cổ đến nay kinh tài tuyệt diễm nhất nữ tử võ học thiên phu không người có thể đụng nếu ngươi ham sâu tình kiếp đây không phải tự hủy tương lai a trước kia ta chính là một trương giấy trắng không hiểu tình là vật chi hiện tại đã hiểu cũng rốt cuộc không cách nào đem xuống thái thượng vong tình cho dù có thể vô dụng tắc cương nhưng đã ta đã cầm lấy có gì cần buông xuống nếu như thành tựu võ đạo nhất định phải thái thượng vong tình, như vậy cái này võ đạo lại là cỡ nào cô đơn tình mịch sư tỷ tiểu muội đến bây giờ mới hâm mộ ngươi tu luyện vô tướng thần công không ta vô tướng đạo pháp tự nhiên sư tỷ ngài lần này đến đây cần làm chuyện gì còn không phải bởi vì ngươi ngươi tới trận nhìn thiên mộ tuyết liếc mắt có chút hờn rồi nói ngươi cầu vấn sư phụ như thế nào đem vô tình chuyển đổi hữu tình pháp môn sư phụ vì ngươi cũng là nhọc lòng sư phụ tìm tới biện pháp thiên mộ tuyết đại hỉ Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm người tới. Người tới nhẹ nhàng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt đan dược. Đừng nghĩ trước lấy vô tình hóa hữu tình biện pháp, thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy trước phục viên đan dược kia chữa thương đi. Thiên Mộ Tuyết tiếp nhận đan dược, ánh mắt như cũ sáng rực nhìn chằm chằm người tới con mắt. Loại ánh mắt này, trăm thử khó chịu. Khi còn bé Thiên Mộ Tuyết chỉ cần như thế xin giúp đỡ sư tỷ, sư tỷ cũng trăm phần trăm sẽ mềm lòng cái gì đều đáp ứng. Không muốn đi gặp ngươi tiểu tình la rồi. Lấy ngươi bây giờ thương thế, ta sợ ngươi không đến được Thục Châu a. Thiên Mộ Tuyết nao nao giống như cười một tiếng đem đan dược ngửa mặt lên trời ăn vào. sư tỷ, sư phụ đến cùng có biện pháp nào? sư phụ biện pháp, người đã ăn vào. người tới mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn một ngàn vị trí đầu mộ tuyết. thoại âm rơi xuống, thiên mộ tuyết sắc mặt đột nhiên đại biến. đột nhiên, trong cơ thể đan dược phảng phất nổ tung sao trời, cường đại dược lực tuôn ra đan điện hóa thành dòng lũ cọ giữa thiên mộ tuyết kỳ kinh bắt mạch. sư tỷ, ngươi, ngươi cho ta ăn. đến cùng là cái gì? thiên mộ tuyết đột nhiên sắc mặt trắng bệch toàn thân mồ hôi rơi như mưa, mảnh mai quanh tay toàn thân không ngừng run rẩy lật. trong đầu Vô hạn tạp nhạp suy nghĩ như địa chấn bên trong biển cả điên cuồng la lột. Vong tình đan. Vô tình chính là vô tình, hữu tình chính là hữu tình. Ngươi đã tu luyện thái thượng vong tình, liền không còn cách nào cải biến. Nếu như ngươi còn kiên trì ngươi cực tình kiếm đạo, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có chết. Sư phụ như thế coi trọng ngươi yêu thương ngươi, lại như thế nào bỏ được nhìn xem ngươi đi chết. Cho nên sư phụ mới tốn sức tâm lực vì ngươi nghiên cứu chế tạo vong tình đan giúp ngươi chặt đứt tất tình lục dụng. Sợ ngươi đấy lòng không bỏ, sư tỷ mới ra hạ sách này. Ăn bảo vong tình đan, ngươi sẽ không bao giờ lại động tình. Cái kia để ngươi như thế không thôi nam nhân cũng sẽ biến mất tại đáy lòng của ngươi, sư muội, đừng trách ta, quên hắn đi. Không. Không cần. Sư tỷ, ta không cần. Thiên Mộ Tuyết đột nhiên lệ rơi đầy mặt, nhưng dù vậy không bỏ, trong đầu những cái kia dòng lũ, đạo thân ảnh kia lại tại bay rút lui càng chạy càng xa. Thiên Mộ Tuyết khóc, nàng không bỏ, nàng không cách nào quên mất Linh nguyện cho những cái kia Ôn Nu cùng hứa hẹn. Nói xong muốn cùng một chỗ lãng tích thiên ai, nói xong cùng một chỗ biển cả hoa cát. Thiên Mộ Tuyết vừa mới dâng lên chờ đợi, không nghĩ như thế nhanh liền đem những ngày khoái hoạt quên mất. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết ngồi xếp bằng, trong tay pháp tuấn nhẹ nhàng kết động. Vô tận đạo vận từ quanh thân dập dờn mở ra, dần dần đi xa dòng lũ cùng những cái kia đối linh nguyệt cực nóng tình cảm trong nháy mắt vặn vẹo xoay tròn, phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn đồng dạng bay ngưng kết. Rốt cục, tinh thần thức hải bên trong xuất hiện một điểm kim sắt tinh mang. Tinh mang càng ngày càng sáng, thôn vệ lấy thức hải bên trong liền bị vòng tình đan dập tắt bay tán loạn tạp niệm cùng vô tận ký ức. Tinh mang thời gian dần trôi qua ảm đạm, tại tinh thần thức hải ngưng tụ thành một viên cổ pháp phủ đuổi hạt giống, không có thôn vệ khu trừ mục tiêu. Vong tình đan dược lực thời gian dần trôi qua hội tụ trở về hóa thành ấm áp thanh thủy làm dịu thiên mộ tuyết kỳ kinh bắt mạch nội phủ đan điển. Bởi vì công pháp xung đột tạo thành ám thương thời gian dần trôi qua bị chữa trị trong kinh mạch vết dạn cũng thời gian dần trôi qua được chữa trị đổi mới hoàn toàn. Thiên mộ tuyết trên thân hỗn loạn khí thế thời gian dần trôi qua lắng lại người tới nhìn chằm chằm thiên mộ tuyết biểu tình biến hóa khẩn trương thần sắc thời gian dần trôi qua thu lại. Đấy mắt mong đợi nhìn xem khí thế càng ngày càng bình tĩnh nhưng lại càng ngày càng sâu không lường được thiên mộ tuyết. Vô đột nhiên một đạo bạch quang từ thiên mộ tuyết trên thân kích xông thẳng lên trời khói động phong vân liên la người tới cũng là mở to hai mắt nhìn theo bản năng rút lui một bước mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này đây không phải vô cấu kiếm khí đây là cái gì kiếm khí vậy mà như thế cường hãn bồ đề bản vô thụ minh kính diệt phi thay bản lai vô nhất vật hà sử nhạ trần ai nguyên bản vô tình không cần vong tình nguyên bản vô trần tự nhiên không một hạt bụi không màu vô tướng không một hạt bụi không ta thiên mộ tuyết rãi mở to mắt hai đạo tinh mang phảng phất như chớp giật đâm thủng bầu trời đâm rách lòng người đâm rách người tới bùng tim, tiểu sư muội, người không nên đoán ta, người tới có chút run rẩy thanh âm vang lên, nàng không dám nhìn thiên mộ tuyết con mắt, như thế băng lãnh, lạnh lùng như vậy, vong tình đan quên mất, nào chỉ là đối ninh nguyện tình cảm, nàng thậm chí quên hết thân tình, hữu nghị, an vào vong tình đan về sau thiên mộ tuyết liền là một cái chân chính người vô tình, sư tỷ giúp ta niết bàn hóa điệp, mộ tuyết cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu, tại sao biết đoán ngươi, thiên mộ tuyết chậm rãi đứng người lên, ngước nhìn bầu trời thật dài thở dài, hãm sâu tình tiết không tự biết, một câu bừng tỉnh người trong động. Mộ Tuyết Đa Tạ Sư Tỷ Thành Toàn, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Sư muội, Đại Sư Minh bên kia cần hỗ trợ của ngươi. Đại Sư Minh, Thiên Mộ Tuyết đạm mạc xoay người, bình tĩnh nhìn chằm chằm người tới mặt, cùng ta có liên can gì? Ta gặp qua hắn a. tiểu Sư muội, hắn là Đại Sư huynh a. Ngươi làm sao như thế? Nói chuyện. Sư Tỷ nếu biết ta đã thái thượng vong tình, hết thể tự nhiên chỉ tuân theo bản tâm. Mộ Tuyết từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy qua Đại Sư Minh, vì sao hắn gặp nạn ta liền nên giúp hắn? Thiên Hạ gặp nạn người nhiều như vậy, Mộ Tuyết khả năng giúp đỡ được mấy cái? Cái này, người tới sắc mặt đột nhiên tái đi, lộ ra một tia khó tả cay đắng, tốt ta, muốn ngươi giúp đại sư huynh là ý của sư phụ." Nói xong, người tới từ trong ngực móc ra một phong thư đưa tới Thiên Mộ Tuyết trước người, sư phụ chưa viết nguyên nên còn nhớ rõ. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng tiếp nhận, cẩn thận xem hết thư có chút lực, thư bị chấn thành đầy trời mạnh vỡ. Hờ hững ngẩng đầu, trong hai mắt phảng phất ẩn chứa nhật nguyện, "Có thể, đại sư huynh ở đâu?" Lương Châu, chương 352, chạy ra địa lao. Không biết qua bao lâu, bị treo giáng tại trên xà ngang linh nguyện đột nhiên ung dung tỉnh lại hai cây ngam thích xuyên qua hai bên bả vai, kẹp lấy xương vai ở giữa, vết máu đỏ tươi đã làm lại, nướt ra bờ môi nhẹ nhàng nhúc đích. đột nhiên, ninh nguyệt ánh mắt đột nhiên đem phát ra hai đạo tinh mang, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn đóng chặt cửa nhà, lao còn có hai bên tiêu đốt chính vượng chậu than. xương thì bà bị đâm, dựa theo bình thường tới nói, ninh nguyệt thời khắc này công lực cũng đã tới thế. không chỉ có như thế, bởi vì ngam y thích bên trong bổ sung nội lực, hai mạch nhâm đốc cũng sẽ bởi vì Nga Mi thích mà phong cấm. nhưng hiện thực lại làm cho ninh nguyệt vui mừng quá đôi, ngam thích không chỉ có không có phong cấm lại nội lực của mình thì liền kinh mạch mạch máu đều đã cẩn thận tránh ra. Đây tuyệt đối không thể nào là Ninh Nguyệt vận khí tốt, mà là Hoa Thiên Hà cố ý thủ hạ lưu tình. Nhớ tới cái này bị bản thân tổn thương thấu nữ nhân, Ninh Nguyệt đáy lòng lại một lần nữa hiện lên một kia ấy nãy. Nếu như Hoa Thiên Hà không phải thân thuộc nam y, Ninh Nguyệt có lẽ sẽ cùng nàng trở thành bằng hữu chân chính. Nhưng là, không có nhiều như vậy nếu như, lúc trước Ninh Nguyệt đã quyết định làm như thế, như vậy hắn liền đã làm xong lương tâm bên trên khinh trách. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo kình phong đột nhiên đánh tới. Một cây tơ phảng phất sống lại xuất hiện tại Ninh Nguyệt trong tay tơ tại đầu ngón tay như linh xả giống như vằn mèo. đống nhiên nu có thể cuốn chỉ, đống nhiên vững như cương châm. tơ linh động xuyên thấu lỗ khóa, ngón tay tung bay nhẹ nhàng kéo một phát, còn ở trên cổ tay khóa liền bị tùy tiện mở ra. nhẹ nhàng rãy rủa cổ tay, khôi phục một chút chi giác về sau, ninh nguyệt lần nữa nhẹ nhàng rút ra xuyên qua hai vai nga mi thích. thân hình lói lên, người đã đi vào cửa nhà lao bên ngoài. xuyên thấu qua giám thị song sát hướng tới nhìn lại, tại địa lao bên trong nga mi đệ tử so với trước đó ít đi rất nhiều, coi như lưu thủ cũng là chống đỡ cái bàn ngủ gật. dù sao linh nguyệt bị xuyên xương thì bà coi như tu vi thông thiên hiện tại cũng là phế nhân, cho nên nga mi đệ tử tính cảnh giác cũng buông lòng rất nhiều, mà lại đều là một chút nữ tử, tinh thần lực tất nhiên cũng không có nam nhân như thế sung mãn. linh nguyệt hít một hơi thật sâu, một cây tơ linh xảo dọc theo khe hở chui ra, tinh chuẩn lọt vào lỗ khóa, lập lại chiêu cũ phía dưới, nhà giam cửa sắt một lần nữa bị mở ra, có chút mở ra một điểm, linh nguyệt vừa xài bước xuất thân hình hóa thành ánh sáng lung linh lóe lên tại ba cái nga mi đệ tử trước người, ngón tay điểm nhanh, phản phất đêm tối hàn tinh. Ba cái trông coi Ninh Nguyệt Nga Mi đệ tử liền đã sinh cái gì cũng không biết cũng đã bị Ninh Nguyệt điểm trúng huyệt đạo đã ngủ mê man. Trong địa lao, chật hẹp kéo dài. Ninh Nguyệt thân hình như quỷ mị, xuất kỳ bất ý xử trí không kịp đề phòng, trên đường đi thế như trẻ che chế ngự cái này đến cái khác Nga Mi đệ tử thủ vệ. Nhẹ nhõm xông ra địa lao. Nhưng xông phá địa lao dễ dàng, rời đi thuộc sơn lại khó. Thuộc đạo tuy khó, nhưng so với thuộc sơn chi đạo lại là như thế nhẹ nhõm. Thuộc sơn đường núi cực kỳ gập ghềnh, rất nhiều nơi đồng thời không có đạo, mà là dãy núi ở giữa gác ngang khóa sắt chi cầu mà những này khóa sắt chi cầu chỉ có 3 ngày mới có thể liên thông, sau khi trời tối liền sẽ thu hồi. Phái Nga Mi bên trong, không ai biết những địa phương nào sẽ có thăm dò kết giới, trừ phi Nga Mi đệ tử dẫn đường, nếu không giống Ninh Nguyệt như vậy một đầu chui vào, rất có thể xúc động kết giới cảnh báo. Đến lúc đó, Nga Mi mấy ngàn đệ tử hợp nhau tấn công, Ninh Nguyệt coi như ba đầu sáu tay cũng phải quỷ. Bước ra địa lao về sau Ninh Nguyệt đột nhiên phát hiện mình không chỗ có thể đi, mặc dù Nga Mi đệ tử đều đã nghỉ ngơi, nhưng Ninh Nguyệt thì liền trốn vào cái nào đó bóng cây bụi cỏn thử cũng không dám. Bản thân vượt ngục mà chạy, Một hai canh giờ bên trong nhất định có chỗ hiện, nếu như không thể trong khoảng thời gian này thần không biết quỷ không hay rời đi, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận chui vào một chỗ trong vườn hoa, chờ đợi lấy không có người ra vào hỏi một chút khẩu cung. Nhưng lúc này đã nửa đêm, liên tiếp đợi nửa canh giờ, linh nguyệt cũng không thấy một cái quỷ ảnh. Chính suy nghĩ có phải hay không chuyển sang nơi khác, đột nhiên, vô số quang hoa dâng lên, toàn bộ Nga Mi hộ núi kết giới trong nháy mắt khởi động. Vũ thải hào quang phảng phất đột nhiên mở ra dị đèn đỏ, toàn bộ Nga Mi đều trong chốc lát biến thành tinh không hải dương. Mà một màn này Ninh Nguyệt cũng tại tiến Thục Châu trước đó liền đã điều tra đến, chính là mở ra hộ núi kết giới dấu hiệu, chẳng lẽ ta bị phát hiện? Ninh Nguyệt tâm lập tức hơi hồi hộp một chút bỗng nhiên nâng lên cổ họng, tại Ninh Nguyệt cho là mình bạo lộ, đang chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thời điểm, toàn bộ nga mi trong chốc lát sôi trào lên, vô số nga mi đệ tử xông ra gian phòng hoặc là kiên thủ vị trí như dòng lũ đồng dạng hướng về nơi xa lao đi, ngẫu nhiên có mấy đạo thân ảnh từ Ninh Nguyệt tận vườn hoa trên không lướt qua, xem bọn hắn chỉnh tề phương hướng, Ninh Nguyệt vừa mới treo lên tâm lại nhẹ nhàng buông xuống, thừa dịp nga mi đại loạn thời cơ. Ninh Nguyệt Thần nấp cản lại một cái Nga Mi nam đệ tử, không cần tốn nhiều sức đem hắn đánh ngất xỉu về sau kéo vào trong vườn hoa. Một đạo linh lực chi trụ đột nhiên lên không xông thẳng lên trời, Diệp Tầm Hoa cởi khổ nhìn qua càng ngày càng nhiều Nga Mi đệ tử trong mắt lóe ra nồng đồng tuyệt vọng. Hắn dựa vào ký ức, từ một đầu ẩn nấp tiểu đạo cẩn thận lặn lên Nga Mi, dự định thừa dịp lúc ban đêm đem Ninh Nguyệt cứu ra. Nhưng hắn lại không để ý đến, hắn đã 7 năm chưa có trở lại thuộc châu. Lên thuộc sơn dễ dàng, nhưng Nga Mi bên trong kết giới báo động bố cục sớm đã sinh ra kinh thiên động địa biến hóa. Cẩn thận tránh đi thủ vệ đi trước địa lao lại không cẩn thận xúc động cái giới, cái này liền là chọc tổ hong vỏ vẽ. Mấy hơi thời gian, cái thứ nhất nga mi đệ tử vừa lúc đổi tới, diệp tầm hoa bất đắc dĩ đành phải rút kiếm ứng chiến. Nhưng là càng ngày càng nhiều nga mi đệ tử đến đây, trước mắt cơ liền đem diệp tầm hoa vây vào giữa. Có thể ở tại Thục sơn chủ phong đệ tử, chí ít cũng là đệ tử tinh anh. Mặc dù không thể nói đều là tiên thiên cảnh giới, nhưng ngày muốt tầng cảnh giới cũng tuyệt đối vừa nắm một bò to. Nhưng cái này cũng không hề là điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là bọn họ trong đó còn có chấp sự trưởng lão. Những người này đều là tiên tiên cảnh giới cao thủ a. Mà lại biết rõ Nga Mi Diệp Tầm Hoa rõ ràng hơn, tại thuộc sơn bên trong, Nga Mi kiếm trận uy lực sẽ bị phóng đại gấp bội. Đừng nói mình bây giờ là nửa bước thiên nhân hợp nhất, liền là chân chính bước vào thiên nhân hợp nhất, tại dạng này dưới cục diện cũng là chấp cánh khó thoát. Linh lực chi trụ ngông lung dập dờn, phản phất một đầu ngược dòng thẳng lên dòng sông. Diệp Tầm Hoa tơ từng chiếc dựng thẳng lên, phản phất trùng thiên cao quan đồng dạng tại trong nước có chút dập dờn. Vô số đệ tử rút kiếm chỉ vào Diệp Tầm Hoa, nhìn xem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Diệp Tầm Hoa cũng không có vội vã tiến công ta tưởng là ai chứ? ngươi trở lại thục châu đã gan to bằng trời, lại còn dám lên nami. một thanh âm tử trong đám người đột nhiên vang lên, một tên ba mươi trên dưới nami đệ tử xuyên qua đám người treo tức cười nói, ồ, nguyên lai là kim minh, bảy năm không thấy, kim minh ngược lại là trộn lẫn thành nami trưởng lão. ha ha ha, diệp tấm hoa lôi kéo làm quen cũng vô dụng. năm đó để ngươi chạy không có đem ngươi đánh gãy chân áp giải ngã sư muội trước mặt bồi tội đã để ta thương tiếc đến bây giờ. hôm nay ngươi vậy mà không biết sống chết xâm nhập nami, năm đó tiếc nuối rốt cục có thể thực hiện thật có lỗi, Kim Minh, ngươi không chờ ta nói hết lời. Diệp Tầm Hoa treo tức cười nhạt một tiếng. Thời gian 7 năm cảnh còn người mất, ngươi cũng lăn lộn đến Nga Mi trưởng lão. Nhưng vì sao, thời gian 7 năm võ công của ngươi nhưng không có một điểm tiến bộ đâu? Ngươi nói cái gì? Kim Hải nguyên bản đắc ý biểu lộ lập tức cứng đờ, xấu hổ sắc mặt trong chốc lát trở nên đỏ bừng. Tốt, tốt, đã như vậy, ta ngã nhìn xem võ công của ngươi lớn bao nhiêu tiến bộ. Với anh, một đạo linh lực chi trụ phóng lên trời, kiếm khí tung hoành một kiếm hàn quang hóa thành tiếp Thiên kiếm khí hung hăng hướng về phía Diệp Tầm Hoa đỉnh đầu chém xuống. Diệp Tầm Hoa cười nhạt một tiếng, đột nhiên trường kiếm trong tay tách ra vạn đạo quan mang. Một kiếm trường không, hung hăng đón lấy bầu trời chém xuống kiếm khí. Phảng phất cực quang phá tan không trung, bầu trời kiếm khí trong chốc lát băng vỡ hóa thành đầy trời tinh quang. Kim Khải lập tức đứng chết chân tại chỗ, bảy năm trước, võ công của mình cùng Diệp Tầm Hoa không kém bao nhiêu. Mang theo mấy cái có quan hệ tốt sư huynh đệ truy Diệp Tầm Hoa trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, nếu không phải thời khắc mấu chốt có cái nữ tử che mặt cứu rút, Diệp Tầm Hoa sớm đã bị hắn bắt lại. Bảy năm thời gian từ từ, Diệp Tầm Hoa bị trục xuất thuộc châu vừa đi không còn tin tức. Bảy năm qua, Bích Nhu sư muội tâm cứng như bàn thạch, vô luận bản thân như thế nào thân cận đều vấp phải chắc trở mà về. Dần dần, Kim Khải cũng triệt để hết hy vọng, hóa bi phân vì động lực, một mực cần luyện võ công chưa hề có một khắc lơ biếng. 7 năm thời gian, không nói đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng tiến bộ thần. Vốn cho là bản thân đã sớm đem cùng tuổi người xa xa bỏ lại đằng sau, coi như Nga Mi nhất kinh tài tuyệt diễm Nga Mi tứ kiếm bản thân so ra cũng không kém bao nhiêu. Nhưng nghĩ không ra, Diệp tâm Hoa xuất hiện lần nữa trước mặt mình, vậy mà như thế hờ hợt đánh tan bản thân chém ra một kiếm. Như vậy Những năm này chăm học khổ luyện lại là cái gì? Chẳng lẽ mình thật một mực tại dầm chân tại chỗ? Kim Khải ngây ngẩn cả người, Diệp Tầm Hoa kiếm khí nhưng không có. Một kiếm su thế không thay đổi từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi đình uy thế hung hăng hướng về Kim Khải đỉnh đầu chém xuống. Kim trưởng lão cẩn thận, sư huynh cẩn thận. Một trang tốt lên đột nhiên nổ lên, cũng trong nháy mắt đổi lên Kim Khải tâm thần. Kim Khải lập tức hốc mắt muốn nước, vội vàng chém ra một đạo kiếm khí muốn ngăn cản Diệp Tầm Hoa kiếm. Nhưng cũng tiếc lúc này đã muộn. Một kiếm hung hăng đánh rớt, Kim Khải trong lòng vội vàng ra kiếm khí ầm vang vỡ với anh, trung thiên linh lực chi trụ trong nháy mắt vỡ vụn, kim khải trong chốc lát sắc mặt trắng nhợt, miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Diệp Tầm Hoa lập tức thân hình lóe lên, phản phất hóa thân ngàn vạn hồ điệp đồng dạng xuyên qua đám người hướng về nơi xa lao đi. không được, hắn muốn chạy. Nga Mi đệ tử nhao nhao phản ứng tới, nhưng Diệp Tầm Hoa thân pháp sao mà nhanh, cơ hồ đã đến tàn ảnh lướt qua, người đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng tình trạng. Nga Mi đệ tử cho dù có tâm ngăn cản cũng không thể tránh được. suy, đột nhiên, ba đạo kiếm quang phản phất bổ ra đêm tối như chớp giật vạch phá bầu trời. Diệp Tầm Hoa gấp lướt qua thân hình lại phảng phất thời gian dừng lại, đồng dạng dừng lại. Kiếm trong tay gấp vung dậy, liên tiếp chém ra vạn đạo kim mang tại đánh tan trước người kiếm khí. Thân ảnh vội lùi lại, liên tiếp lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Tập trung nhìn vào, vừa rồi chặn đường bản thân, lại là mấy cái nga mi nữ đệ tử, mỗi một cái đều đối với mình lộ ra cắn răng nghiến lợi hung ác biểu lộ. Diệp Tầm Hoa cười khổ lắc đầu, mà tại Diệp Tầm Hoa đào tẩu kế hoạch phá sản trong nháy mắt, nga mi đệ tử lại một lần nữa xông lên đem bản thân bao bọc vây quanh. Lần này, bọn họ đã để cao cảnh giác không còn bỏ mặc Diệp Tầm Hoa lại một lần nữa cơ hội phá vòng vây. Họ Diệp, ngươi hại Tam sư muội xuất gia vì Ni thường bạn thành đăng cổ phận, ngươi còn có mặt mũi lên nga mi. Lần này, ta ngược lại muốn xem xem ai có thể lại đến cứu ngươi. Chương 353, bần nghi liễu duyên. Lần này bị vây, lại là để Diệp Tầm Hoa đã mất đi tất cả phá vòng vây hy vọng. Trước mắt mấy cái đều là cùng Bích Nu một đời đệ tử kiệt xuất nhất. 7 năm trôi qua, bọn họ nếu không thành trưởng lão thì cũng thành chấp sự, tiên thiên cảnh giới không chút nào qua loa. Diệp Tầm Hoa tự hỏi bản thân còn không có bản sự đột phá như vậy, nhiều tiên thiên cao thủ vây quét. Hùng chi, Ngami kiếm trận cùng Hộ Sơn đại trận không phải nói chơi. Nga mi kiếm trận kết trận. Một tiếng khẽ tiêu vang lên, Trung quanh đệ tử nhau nhau hành động. Vô số khí thế đột nhiên dâng lên, tại thiên không chậm rãi ngưng tụ. Ngami đệ tử phân ba vòng đem Diệp Tầm Hoa vây vào giữa, chậm rãi xoay tròn. Khí thế hòa hợp một lò, hình thành một đạo bình trướng vô hình đem Diệp Tầm Hoa một mực vây ở chính giữa. Suy, đột nhiên, một đạo kiếm khí sáng lên, hóa thành thiểm điện hướng về Diệp Tầm Hoa đâm tới. Diệp Tầm Hoa trên mặt tại cũng không nhịn được tiêu dung, linh lực chi trụ càng phát phun trào, nhẹ nhàng một kiếm đánh tan từ phía trên chém xuống kiếm khí. Nhưng là hắn mặt nhiều nga mi cao thủ như thế nào một cái, một đạo kiếm khí phá diện, lại là một đạo kiếm khí dâng lên, vô số kiếm khí hóa thành mưa sao băng chém xuống. Diệp Tầm Hoa không ngừng cơ trường kiếm, không ngừng chém xuống đánh tới kiếm khí. Nhưng là nội lực trong cơ thể lại tại kịch liệt tiêu hao, kiếm khí như mưa, tinh quang bị kín. Diệp Tầm Hoa thân ảnh cũng theo vũ động mà mơ hồ. Nhưng coi như Diệp Tầm Hoa thân pháp cao minh đến đâu. Hắn có khả năng na di phạm vi cũng liền như thế lớn, chém xuống kiếm khí càng ngày càng nhiều, không ngừng cọ rửa diệp tầm hoa linh lực chi trụ. Không đầy một lát, linh lực chi trụ liền như cũng lay động kịch liệt. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Xem náo như sao?" Nga Mi kiếm trận, chém. Kim Khải cao giọng hét lớn, kết thành kiếm trận đệ tử nhau nhau phản ứng tới. Hiện tại là Diệp Tầm Hoa xâm nhập Nga Mi, không phải Nga Mi đệ tử cùng hắn chấm dứt tân cứu. Tự nhiên nên không chút khách khí chào hỏi. "Ông?" Một trận long kêu vang lên, Diệp Tầm Hoa đáy lòng nhiên lạc một chút, ngẩng đầu hai mắt tinh mang đâm thẳng bầu trời ngưng tụ thiên kiếm Nga mi kiếm trận thiên hạ vô song so với vũ di phái hộ sơn thiên cương bắt đầu trận tới nói lực sát thương tăng hơn thiên kiếm hội tụ đột nhiên hóa thành sao băng chém xuống diệp tầm hoa tâm bỗng nhiên ngã xuống đáy cốc hai tay cầm kiếm phát ra một tiếng vang vọng thiên địa gầm thét một đạo kiếm quang phóng lên trời phản phất đánh lên bầu trời đèn pha đồng dạng chói mắt làm cho người không cách nào nhìn thẳng với anh kiếm quang cùng trời kiếm chạm vào nhau bộc phát ra kinh thiên động địa khí lãng vô tận tinh quang đột nhiên sụp đổ phản phát hiện ra quang mang đông tuyết trùng thiên bay xuống Diệp Tầm Hoa kiếm khí đột nhiên sụp đổ, mà Diệp Tầm Hoa hoảng sợ bên trong, Thiên Kiếm như cũ xu thế không thay đổi trùng tiên chém xuống. Vô Thiên Địa chấn động, phóng lên trời linh lực chi trụ ầm vang vỡ vụn, vô tận linh lực chiều tịch phảng phất sóng biển đồng dạng quét sạch Thiên Địa. Nga Mi Kiếm trận cũng như sóng biển đồng dạng xoay tròn lên, dọc theo tâm hướng ra phía ngoài chậm rãi khuyết tán. Chấn động phản phất bị một con bàn tay vô hình chấn áp, tại cuốn lên chiều tịch thời điểm trong chốc lát tĩnh lại, bối mù tan hết. Diệp Tầm Hoa quỳ một chân trên đất chống trường kiếm kịch liệt thở dốc, đỏ tươi tơ máu dọc theo khóe miệng chậm rãi nhỏ xuống. Tản mát sợi tóc lộn xộn rủ xuống che khuất tầm mắt. Diệp Tầm Hoa rất chất vật, hắn chỉ là nửa bước tiên nhân hợp nhất, mà Nga Mi kiếm trận uy lực liền là chân chính thiên nhân hợp nhất đều không thể ung dung đó lấy. Không phải mỗi người đều là Ninh Nguyệt, không phải mỗi người đều có thể giống Ninh Nguyệt như vậy nhất cử trạng phá Nga Mi kiếm trận. Mặc Thương bọn họ không được, Diệp Tầm Hoa càng không được. Tay run rẩy chật vật chống trường kiếm chậm rãi đứng lên, coi như bại, cho dù chết, Diệp Tầm Hoa cũng không cho phép bản thân quỳ. Hắn đã bị thương thật nặng, Nga Mi đệ tử nghe lệnh, đem hắn bắt lại chờ trưởng môn về núi về sau lại đi xử lý một cái thanh lanh văng lên trước hết nhất đối diệp tầm hoa xuất thủ nga mi nữ đệ tử lạnh lùng quát đột nhiên một đạo kiếm quang sáng lên tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm một kiếm hàn quang hung hăng chém về phía sớm đã lung lay sắp đổ diệp tầm hoa kim khải biểu lộ vô cùng dữ thợn, phản phất đối diệp tầm hoa có cựu hận thấu xương nguyên bản hắn đối diệp tầm hoa chỉ là ý bởi vì diệp tầm hoa khiến bích lù sư muội cắt tóc vì nghi. nhưng cái này đã qua 7 năm dù là nguyên bản điên cuồng oán hận cũng theo thời gian trôi qua mà hòa tan nhưng là ngàn vạn lần không nên Diệp Tầm Hoa không nên tại trước mắt bao người đem bản thân tùy tiện đánh bại. Tự khoe là thiên tài Kim Khải làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân 7 năm khổ luyện vậy mà như thế không chịu nổi một kích. 7 năm trước bản thân vẫn còn so sánh Diệp Tầm Hoa hơn một chút, hắn không thể cho phép đã từng thủ hạ bại tướng mạnh hơn mình. Cái gì bắt lại? Cái gì chờ đợi trưởng môn xử lý? Người chết là không cần xử lý. Tự tiện xông vào thuộc sơn Kim Đỉnh, bị chém giết cũng là hợp tình hợp lý. Kiếm quang cực nóng, phản phất như chớp giật rơi vào Diệp Tầm Hoa đỉnh đầu. Kim Khải trên gương mặt giữ tận rốt cục lộ ra tiêu dung, hắn đang chết để mình làm chúng xấu mặt đáng chết. Dừng tay, một tiếng khét kêu đột nhiên vang lên, tại thanh âm vang lên trong máy mắt, Kim Khải kiếm quang đột nhiên vỡ vụn. Như thế tùy tiện, như thế vô thanh vô tức. Kim Khải đờ đẫn định tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra không thể tin bối rối. Bản thân một kiếm này sao mà xuất kỳ bất ý, sao mà xảo trá ác độc? Nga mi ở đây có hơn ngàn đệ tử, nhưng người nào cũng không thể kiểm phản ứng. Có thể tại dạng này tình huống dưới ngăn lại bản thân một kiếm, Tu Vin nên cỡ nào kinh thiên động địa. Một đạo thân ảnh màu xanh phảng phất trống xuất hiện đồng dạng xuất hiện tại Diệp Tầm Hoa bên người, màu xanh áo vải áo màu xanh bài mũ chỉ có trẻ tuổi tinh mỹ dung nhan còn tản ra làm cho người hít thở không thông mị lực xuất thủy phu dung thiên nhiên điều sức kia một bộ tăng bảo cũng vô pháp che giấu nữ tử trước mắt này mỹ lệ nữ tử tay cầm chẳng hạn chậm rãi kết động tìm chỗ khoan dung mà độ lượng kim sư huynh, hắn đã vô lực phản kháng ngươi sao lại cần không phải đưa hắn vào chỗ chết bích nu diệp tầm hoa bông nhiên trợn to mắt nhìn xem bộ dáng như thế bích đu, tim của hắn liền không ngừng run rẩy năm đó cái kia ngây thơ lãng mạn nữ hải hôm nay lại chặt đứt trần thế nương theo thanh đăng cổ phận Nếu như năm đó có thể minh bạch, có lẽ liền sẽ không lưu lại nhiều như vậy năm tiếp uối. A Di Đà Phật, Bần nhi pháp hiệu liêu Duyên. Diệp thí chủ lâu rồi không gặp. Bích Như sư muội, ngươi, ngươi vậy mà rời đi tính đường. Ngươi vì hắn, vậy mà rời đi 7 năm chưa ra tính đường, ngươi vẫn là không quên hắn được. Ngươi vẫn là yêu hắn đúng hay không? Kim Khải nổi giận quát tầm lên, trong hốc mắt viết đầy vô tận điên cuồng. Kim sư huynh nói cẩn thận, ta nếu muốn rời đi, tùy thời có thể lấy rời đi đường, cùng có phải hay không Diệp thí chủ xuất hiện không quan hệ. Diệp thí chủ dù sao cũng là trong chốn võ lâm lừng lẫy nhân vật nổi danh, vẫn là từ trưởng môn sử lý tốt. Kim Khải đương nhiên không tin, cái gì tùy thời có thể lấy rời đi. 7 năm chưa ra tính đường, tại sao hết lần này tới lần khác tối nay ra tới rồi? Tại sao Diệp Tầm Hoa đến một lần ngươi liền ra tới gặp nhau? Nếu như không phải là bởi vì Diệp Tầm Hoa, ai sẽ tin? Nhưng là, Kim Khải lại vô lực phản bác. Bixu không phải hắn ai, nàng yêu như thế nào ai cũng không xem vào. Huống chi, Bixu trên thân khoáy động khí thế nói cho Kim Khải, Nu võ công cũng cao hơn hắn mà lại cao hơn còn không phải một chút điểm. thật xin lỗi. Diệp Tâm Hoa nhúc nhích bờ môi, qua rất lâu mới gạt ra như thế một câu. Đối Bích nhu tất cả ấy nãy đều ẩn sâu tại ba chữ này bên trong. tất cả pháp diêu vi như mộng ảo bập bóng, không có cái gì xứng đáng thật xin lỗi. hết thể đều là duyên, hết thể đều là nghiệt. ngươi không hề có lỗi với ai, là chính ta lựa chọn chối từ Trần duyên. Diệp thí chủ, ngươi không nên tới. Ta biết, nhưng có một số việc ta nhất định phải làm. Diệp Tâm Hoa lạnh nhạt cười một tiếng. việc ngươi cần sự tình là làm không được, thì liền chính ngươi chỉ sợ cũng không cách nào thoát thân. Ngày mai trưởng môn liền sẽ trở về, sống hay chết đều tại nàng một ý niệm. A Di Đà Phật, thí chủ tự giải quyết cho tốt. Đem dám can đảm tự tiện xông vào Nga Mi cung đồ bắt lại, phế bỏ võ công, ngày mai từ trưởng môn tự mình xử lý, tại Bích Nhu phía sau Nga Mi đệ tử hét lớn một tiếng, một đám Nga Mi đệ tử nhao nhao tiến lên liền muốn đem Diệp Tầm Hoa bắt lại. Chênh chênh chanh. Đột nhiên, vang vọng đất trời tiếng đàn không có dấu hiệu nào dâng lên, phảng phất đến từ lên chín tầng mây, lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Bầu trời đột nhiên trở nên ngũ thải bàn lan một đạo kiếm khí phảng phất chống rông xuất hiện đồng dạng rơi xuống cửu thiên không tốt kết nga mi kiếm trận kim khải quá sợ hãi này cũng kiếm khí uy áp phản phất thiên địa ra chỉ a di đà phật bích nu khẽ đọc phật hiệu đột nhiên một đạo không màu hào quang xuất hiện tại quanh thân bích nu tựa như tắm rửa tại phật quang bên trong phật đà huyễn mỹ quang mang đem hắn toàn bộ thân hình nuốt hết một đạo ngũ sắc của sáng hóa thành mũi tên đồng dạng hung hăng vọt tới bầu trời thiên kiếm a cực tinh kiếm khí linh nguyệt đấy lòng chấn động này cũng ngũ thải quang linh nguyệt đã từng thấy qua loại kia mỹ lệ ôn ngọt ngào phản phất muốn để cho người ta hám sâu trong đó. Thiên Mộ Tuyết dùng cái này một kiếm chém giết tiết vô ý một màn đã từng dùng động linh nguyện trái tim. Linh Nguyệt thực sự không thể tin được. Trước mắt cái này xuất ra làm ni nữ nhân, vậy mà cũng lĩnh nộ cực tình kiếm đạo. Với anh, ánh kiếm năm màu sơn đổ. Linh Nguyệt cầm tâm kiếm phách như cũ suy thế không thay đổi hướng về phía dưới Nga mi kiếm trận chém xuống. Liên xem như cực tình kiếm khí, nhưng Bích Nu lại không phải Thiên Mộ Tuyết, nàng càng không phải là võ đạo cao thủ. Thiên Nhân hợp nhất bên trong, không ai gặp lại là Linh Nguyệt đối thủ. Với anh, một kiếm chém xuống kiếm trận cùng kiếm trận bình chướng kịch liệt chạm nhau. Từ phía trên nhìn xuống, Nga Mi kiếm trận phảng phất sóng cả sóng nước đồng dạng lan lộn. Vô số sóng nước dồn dập nhộn nhạo lên, đột nhiên, cầm Tâm kiếm phách nổ tung lên. Một đạo bạch quang phóng lên trời bắn về phía vô tận không trung. Nhức mắt bạch quang che đậy tất cả mọi người mi mắt, cùng phong quét sạch, Nga Mi kiếm trận phi tốc huyết tán, Nga Mi đệ tử cấp tốc rút lui. Người nào dám can đảm đến ta Nga Mi náo sự, một tiếng khẽ kêu vang lên, một đạo phất trần nút trời mà hàng, phảng phất giống như du long khoé động thiên địa chấn động tới trùng thiên sóng lớn cùng đầy trời bụi mù phảng phất trong chốc lát bị quét đi đồng dạng biến mất không thấy gì nữa hoa thiên hà chậm chậm chưa từng xuất hiện hắn không nghĩ lại đối mặt ninh nguyệt càng không muốn cho hắn duy nhất lưu lại cơ hội đều phá diệt nhưng là diệp tấm hoa xuất hiện ngoài dự liệu của hắn mà ninh nguyệt một kiếm chém xuống về sau hoa thiên hà biết nàng cũng đã không thể xem như không biết hoa thiên hà đến phảng phất cho nga mi đệ tử vô tận lòng tin một đám nga mi đệ tử lần nữa kết trận trường kiếm trực chỉ trong bụi mù hổ to người đâu rốt cục nga mi các đệ tử phát hiện vấn đề trong bụi mù Cái kia đạo màu trắng thân hình chẳng qua là đánh mất xuống một bộ y phục. Căn bản cũng không có diệp tầm hoa, hoặc là vừa rồi xuất thủ người thần bí. Chương 354, Nga Mi Kim Định. Chạy. Nhìn các ngươi chạy chỗ nào, lại một tiếng khẽ kêu truyền đến, một đạo thân ảnh màu tím vàng phất thiên nữ tán hoa đồng dạng chậm rãi bay xuống. Đoàn Kinh tuyên bởi vì gả cho Mạc Thương, ngày bình thường là ở tại Thanh Thành. Bởi vì Liễu Diệp Thanh triệu hồi, cho nên mới cùng Mạc Thương hai người ở tại Nga Mi. Đoàn Khinh Tuyền vốn là Trắc Phong đệ tử, lần này về Nga Mi tưởng niệm Trắc Phong cho nên liền rời xa chủ phong ở đến Trắc Phong cái này cũng khiến đại chiến như thế lâu, đoàn khinh tuyển mới khó khăn lắm tới chậm. hoa sư muội, ngươi không phải xuyên qua ninh nguyệt xương tỷ ba sao? thế nào sẽ để cho hắn trốn thoát? vừa rồi kia một đạo kiếm khí năm màu tuyệt đối là hắn, tuyệt đối sẽ không sai. đoàn sư tỷ. hoa thiên hà sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhàn nhạt sóng mắt vô cùng đoan trang yên tĩnh, nhẹ nhàng bay sang nhìn trước mắt như cũng phả ra khói xanh cái hố. tiểu muội hoàn toàn chính xác xuyên qua hắn xương tỷ bà, nhưng thực sự không nghĩ ra được hắn vì sao có thể thoát khốn mà ra. cái này ninh nguyệt coi là thật lợi hại. Tựa hồ từ hắn sơ xuất giang hồ đến nay, liền chưa hề có người có thể thấy rõ thủ đoạn của hắn. Ai, Đoàn Khinh tuyển sắc mặt trong nháy mắt đu hòa, trên mặt mang nhàn nhạt cười vô vô hoa thiên hạ bà vai. Nàng Đoàn Khinh Truyền sẽ hoài nghi bất luận kẻ nào duy trì có sẽ không hoài nghi hoa thiên hạ. Nếu bàn về đối Ninh Nguyệt khắc cốt kỉ hận, trên đời này còn có ai có thể so sánh được hoa thiên hạ? Như tử, trợ phu đều mất mạng tại Ninh Nguyệt chi thủ. Nếu như không phải trưởng môn có lệnh muốn ngày mai mới có thể giết hắn, đoán chừng Nguyệt tại Mi căn bản sống không được nhất thời nữa khác. Linh Nguyệt sư thừa bất lao thần tiên, mà bất lao thần tiên lại là đường kim võ lâm thần thoại vượt ngang ba đời thiên bảng có chút thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn cũng không đủ là lạ nếu không phải biết vị kia còn sống liền là ngươi cùng hắn có lại khắc cốt minh tâm cửu hận cũng không thể giết hắn cũng may thượng thiên chiếu cố có vị kia thay chúng ta cản trở coi như ninh nguyệt nhất thời trốn cũng tuyệt đối trốn không thoát nam My. chúng đệ tử nghe lệnh phong cấm nam tất cả đỉnh núi ở giữa ra vào vô luận là ai đều không được không khớp. các đệ tử toàn bộ trở về không thể tùy ý đi lại rồi sau đó từ tất cả trưởng lao dẫn đầu coi như đào sâu ba thước cũng phải cấp ta đem hắn tìm ra. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Một đám nga mi đệ tử lập tức ôn quyền lĩnh mệnh, nhao nhao tối lui, trong chớp mắt hóa thành dòng lũ bay về phía các nơi. Mà trong đám người, kia một bộ màu xanh tăng bảo như thế chói mắt, cũng trước tiên hấp dẫn Hoa Thiên Hạ lực chú ý. Liêu Duyên, Bích Nhu thân thể chấn động, đột nhiên dừng bước lại. Trên mặt hiện lên một tia giấy giụa, cuối cùng nhất vẫn là bình tĩnh nghiêm mặt bảng chậm rãi bước đi thong thả đến Hoa Thiên Hạ trước người, "Đệ tử, tham kiến sư phụ. Ngươi xuống tóc bao lâu?" "Hồi bẩm sư phụ, 6 năm 07 tháng." Nhanh 7 năm, Người có hối hận sao? Hoa Thiên Hà thanh em vô cùng ôn nhu, lại cực kỳ đau lòng. Đây là nàng đệ tử đắc ý nhất, thậm chí coi nàng là thành con cái của mình. Bích nu vô luận thiên phú, chăm chỉ đều là tại Đông Đảo Nga Mi đệ tử bên trong siêu quần mặt tụ, mà lại 7 năm bế quan, tuy nói xuất ra làm ni nhưng tu vi võ công lại là đột nhiên tăng mạnh. Đã từng nàng tại trong hàng đệ tử đời thứ 2 có thể đi vào trước 20, mà bây giờ, võ công của nàng cũng đã đem đa số bản thân một đời sư môn tiền bối cho so không bằng. Khởi bẩm sư phụ, Liêu duyên chưa hề hối hận. Bích Nhu thanh em qua hồi lâu mới sâu kín vang lên, nhưng run dậy thanh tuyến nhưng nói rõ, nội tâm của nàng cũng không phải là như trong miệng nàng nói như vậy kiên định. Ngươi không lừa được Vi sư. Hoa Thiên Hà nhẹ nhàng nói, ta có thể nhận ra kiếm ý của ngươi, không rời không bỏ, chết cũng không hối. Ngươi có thể bế quan bảy năm liền có thể thành tựu nửa bước Thiên Nhân hợp nhất chi cảnh, điều này nói rõ tâm của ngươi đồng thời không có thật lòng như cho nguội. Mà bây giờ hắn trở về, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thật dự định từ bỏ như vậy, để cô độc cùng tiếp nối nương theo ngươi cả một đời? Ách. sư phụ. Bích Nô đột nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn xem Hoa Thiên Hà, "Sư phụ?" Diệp Tầm Hoa hắn, "Hắn là, hắn là chúng ta. Địch Nhân hay không nguyên bản liền không có như vậy minh sắc giới hạn. Ninh Nguyệt là địch nhân của chúng ta, nhưng Diệp Tầm Hoa xưa nay đều không phải là. Hắn lần này xuất hiện tại Nga Mi đơn giản là muốn cứu ra Ninh Nguyệt, mà chúng ta truy sát Diệp Tầm Hoa cũng đơn giản là muốn dẫn Ninh Nguyệt hiện thân mà thôi. Ngươi là đệ tử của ta, hạnh phúc của ngươi chính là vi sư hạnh phúc. Đợi xong hết mọi việc, chúng ta sẽ lưu lại Diệp Tầm Hoa một cái mạng." đến lúc đó có thể hay không đem diệp tầm hoa đối nga mi đoán hận hóa giải phải xem ngươi rồi. Bích Du hôm nay bắt đầu để tốc đi, xuất gia 7 năm cũng không xê xích gì nhiều. sư phụ đệ tử ta đều nhìn thấy ngươi hữu tình kiếm khí, ngươi còn muốn lửa mình dối người. vâng đệ tử tuân mệnh. Thục sơn chi đỉnh ngũ quang thập sắc lộng lấy kết giới phảng phất chiếu sáng bầu trời. nhưng là những này kết giới cũng không giống như thiên mạng kết giới như vậy có thể công có thể thủ, những này kết giới chỉ lưu lại lấy đơn sơ cảm ứng công năng. cho nên một khi kết giới cảm ứng được dị thường. Ngam Mi đệ tử liền sẽ chen chúc mà tới kết trận ngăn địch. Nhưng là vô luận bọn họ như thế nào tìm kiếm, Ninh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa hai người phảng phất là mất tích đồng dạng không thấy bóng dáng. Một chỗ gọt ruỗng chạm dông gấp tường, trong vườn hoa có chút chập chờn, lại tại trong một chớp mắt yên tĩnh lại. Đây là một chỗ vườn hoa hậu viện, mà tường vây bên ngoài liền là sâu không thấy đáy vách núi. Khẽ cong trăng tròn treo ở trên trời như thế cô tịch. Phía sau huyên náo đã thời gian dần trôi qua bình tĩnh, mà Ngam Mi bên trong đào quan kiếm ảnh vẫn còn tại tiếp tục. Trong bụi hoa, Ninh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa liền như thế miêu, hai người đối mặt đột nhiên đều nhẹ nhàng nở nụ cười. Người cười cái gì? Linh Nguyệt Mín cười ý, trêu tức mà hỏi. Không có cái gì. Ta biết ngươi cũng gần 3 năm, ngược lại là thực sự chưa thấy qua ngươi chật vật như thế dáng vẻ. Mà Gáo tù không nói, tóc còn bị đốt đi một nửa. Buồn cười nhất chính là, mặt của ngươi vậy mà đã hắc cùng đáy nổi giống như, ngươi là chui Ngami ống khói bên trong đi sao? Ngươi còn có mặt mũi nói, ta mắt thấy muốn chạy trốn ra thang tiền. Ai biết ngươi cái tên này đột nhiên đến Ngami, còn như vậy xui xẻo bị bọn họ phát hiện. Nga Mi kết giới như thế xảo trá độc, đành phải bỏ ống khói tới cứu ngươi. Ta hảo tâm tới cứu ngươi, ngươi ngược lại là oán trách ta đi lên. Ngươi muốn có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay rời đi Nga Mi lại nói cái này khoác lát. Bất quá nói thật, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi có thể chạy ra địa lao, ngươi thế nào làm được? Trên đời này, có hay không cái gì nhà tù có thể quan được Dư Lãng? Linh Nguyệt nháy mí mắt hỏi. Trước mắt, còn không có. Diệp Tâm Hoa trầm thấp nghĩ trong chốc lát nói, kia không phải rồi, giam không được hắn, tự nhiên cũng giam không được ta. Linh Nguyệt rất trang bức ngóc đầu lên, đắc ý nói, dừng a, điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể động a. Chẳng lẽ Nga Mi như thế hảo tâm không cho ngươi xuyên xương thì bà? Nhìn thấy hai cái này vết thương sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Nguyệt chỉ mình trên bờ vai hai cái huyết động hỏi ngược lại. Không có lý do a. Bị Lâm xương thì bà, liền là võ đạo cao thủ cũng phải bỏ tay, ngươi là thế nào làm được? Ninh Nguyệt sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, ánh mắt né tránh có chút bỏ qua một bên nhìn về phía nơi xa. Đúng rồi, ngươi tại sao cười? Diệp Tầm Hoa biết Ninh Nguyệt nhất định có khó khăn khó nói, cũng không còn tiếp tục xoắn xuýt nói sang chuyện khác mà hỏi. Không có cái gì, liền là nhìn ngươi mang theo ta chui chó như thế thành đạo. Nghĩ đến trước kia cũng không ít tiết ngọc thâu hương. Nói một chút, nghe nói ngươi tại Nga Mi chờ đợi nửa năm, hai hỏa mấy cái Nga Mi đệ tử. Ngươi cho rằng ta giống ngươi. Diệp tấm Hoa không nhịn được quay mặt chỗ khác nhìn qua nơi xa, hôm nay ta lại gặp được nàng. Nhìn xem nàng thật chặt đứt chân duyên, đáy lòng của ta đột nhiên thật là khó chịu. Nếu như bây giờ có rượu, ta hi vọng phải say một cuộc. Nam mơ đi, còn rượu đâu? Rượu không có, nước tiểu ngược lại là có chút. Lại nói ngươi dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Phía trước liền là vách núi phía sau là một đoàn hận không thể đem chúng ta chém thành muôn mảnh Nga mi đệ tử ngươi đây không phải mang ta đưa đến tuyệt lộ sao ta lúc nào sẽ hại ngươi diệp tâm hoa thần bí cười một tiếng rồi ra ngón tay chỉ vào nơi xa một tòa mơ hồ sơn phong ngọn núi này vậy mà so Nga mi chỗ thuộc sơn cao hơn mấy chục trượng nhìn thấy cái kia sao kia là cái gì cùng chúng ta nơi này cách xa nhau ngàn trượng khoảng cách coi như khinh công của ta cho dù tốt cũng gây khó dễ trừ phi ta có thể lập tức đột phá tu vi võ đạo có thể ngự phong đặc không nhưng là ta muốn có bản lãnh này Còn muốn đối Nga Mi sợ sao? Trực tiếp đối là được. Đều nói Nga Mi Kim Đỉnh, nhưng thế nhân nhưng lại không biết, Nga Mi là Nga Mi, Kim Đỉnh là Kim Đỉnh. Chúng ta chỗ Thục Sơn chi đỉnh chính là Nga Mi, môn phái chỗ, nhưng Kim Đỉnh lại là chỉ nơi đó. Chỗ này, Linh Nguyệt Tẩu mò hỏi. Đúng. Mỗi khi khi mặt trời lên, vạn đạo kim quang sẽ trước hết nhất chiếu vào ngọn núi này chi đỉnh, đem sơn phong nhuộm thành kim sắc, Kim Đỉnh vì vậy mà gọi tên. Nga Mi Kim Đỉnh là Nga Mi, cấm địa chỗ, phàm Ngami đệ tử đều không cho phép tới gần Kim Đỉnh. Mà lại, Ngami đệ tử Biết nơi đó là kim đỉnh cũng lắc đắc không có mấy. Cho nên, coi như Nga Mi đệ tử cũng không có nhiều biết Nga Mi còn có một cái cấm địa. Chúng ta trốn đến nơi nào đây, bọn họ cần phải nghi không ra. Đã không ai biết đây là cấm địa. Vậy liệu rằng có người hiếu kỳ xông lầm đâu? Linh Nguyệt nghi ngờ nhìn qua xa xa sơn phong hỏi, "Xông lầm. Ngươi biết chúng ta phía sau viện tử là ai sao?" "Ai? Lịch đại Nga Mi trưởng môn phòng ngủ. Mà lại chỉ có nơi này là cách kim đỉnh cấm địa gần nhất địa phương. Địa phương khác cũng chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể thành. Cho nên Ngam Mi đệ tử không thể nào nộ nhập kim đỉnh, đúng không? Ninh Nguyệt đấy lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhìn qua xa xa cách xa nhau ngàn trượng sân vòng, Ninh Nguyệt đấy lòng lại là đang đánh trống, cách xa nhau như thế xa, ta cũng đi qua không đi à? Ta mang ngươi đến, tự nhiên là có biện pháp đi qua. Diệp Tầm Hoa một mặt đắc ý nói, nhìn ta nhảy xuống vị trí, đi theo ta nhảy. Nói xong, Ninh Nguyệt còn chưa kịp ngăn lại, Diệp Tầm Hoa đã nhảy xuống vách núi. Nhìn qua Diệp Tầm Hoa hô hô y phục nhảy múa thanh âm, Ninh Nguyệt đành phải nắm lô mũi kiên trì đi theo nhảy xuống, vách núi phía dưới, biển mây chỗ sâu. Không đầy một lát, Ninh Nguyệt cũng cảm giác đặt mình vào tại trong tầm mây. Hơi nước tràn ngập tầm mắt, chỉ chốc lát sau đã đem thân thể ướt nhẹp. Ninh Nguyệt đột nhiên đề khí, mũi chân điểm nhẹ, phảng phất dưới chân không khí đều là kiên cố mặt đất. Thân hình hạ xuống tốc độ đống nhiên chậm lại, mà trong cơ thể lao nhanh nội lực, lại là tại kịch liệt tiêu hao. Không có mượn lực, một thân khinh thân công phu toàn bộ nhờ nội lực duy trì, coi như Ninh Nguyệt khinh công lại cao hơn, cũng có chút không chịu được nổi. Nhưng cũng tốt tại, cũng không lâu lắm, Ninh Nguyệt liền tại trong sương mù thấy được dưới chân kia một khối nô ra bình đại càng ngày càng gần. Hey một thân tiêu dến, linh nguyệt thân hình xoay tròn cấp tốc, phảng phất lông hồng đồng dạng vững vàng rơi xuống. Chương 355, bộ thần lại xuất hiện. Ba ba ba, không đợi linh nguyệt thở một cái, bên người tiếng vỗ tay liền rõ ràng truyền đến, không sai không sai, cái này 30 trượng khoảng cách, linh huynh quả thực là nhẹ nhàng một khắc đồng hồ mới rơi xuống đất. Liên cái này để khí tung hoành bản sự, trong trốn võ lâm cũng gần như không tồn tại a. Ngươi là có chủ tâm nhìn ta làm trò cười cho thiên hạ đúng hay không? Không có để ngươi nhìn thành, thật làm cho ngươi thất vọng. Linh tức giận trợn nhìn nhìn liếc mắt, hiện tại làm sao đây? Chạy đi đâu? Diệp Tầm Hoa chưa nói, lục lọi chậm rãi đi vào bình đài biên giới. Bởi vì cái này bậc thang vừa lúc ở trong mây, coi như ban ngày hai người gần trong gang tấc cũng thấy không rõ đối phương hướng chi hiện tại là ban đêm. Xoẹt xoẹt rồi, một trận xích sắt thanh âm vang lên, tìm được. Diệp Tầm Hoa mừng rỡ kêu lên. Linh Nguyệt nghe tiếng đi đến, phương hướng Diệp Tầm Hoa trong tay chính dắt lấy một cây đen nhánh xích sắt. Đây là thông hướng Kim đỉnh cấm địa đường. Linh Nguyệt trên mặt dần dần đã phủ lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chỉ cần có xích sắt, như vậy đối với hai cái này khinh công cũng không tệ người mà nói không coi là vấn đề. Không sai, Ninh Nguyệt, đuổi theo. Nói xong, Diệp Tầm Hoa thân hình nói lên, hóa thành thiểm điện đạp vào xích sắt hướng về đối diện phóng đi. Mà Ninh Nguyệt cũng nhẹ nhàng điểm một cái, người đã hóa thành ánh sáng lung linh nhẹ nhàng rơi vào xích sắt phía trên. Đầu này xích sắt không biết là cái gì chế thành, thẩm thấu tại trong mây, lâu dài tắm rửa tại hơi nước bên trong. Vô số tuyến nguyệt, chẳng những không có vết gì loang lổ ngược lại còn một mực trơn bóng như mới. Dưới chân mộc lực, phản phất là chạy tại nhảy trên giường bình thường, mấy cái lên xuống, cách đó không xa Kim đỉnh liền đã gần ngay trước mắt. Xích sắc bên kia, cũng là một mặt nô ra bình đài, cái này khiến ninh nguyện không thể không hoài nghi, đây quả thật là thiên nhiên trùng hợp sao. Vẫn là người vì mở mà thành Nếu như nơi này trước kia đồng thời không có bình đài, như vậy ngược lại là ai có như thế lớn uy lực đem hai ngọn núi gọn ra một mặt như thế nguy nga bình đài đâu. Rơi xuống đối diện, đập vào mi mắt là một cái đen nhánh sâu long lanh sân động. Bước vào sân động, hơi nước cũng thời gian dần trôi qua mờ manh, trước mắt lại có thể trông thấy đồ vật. Trong sân động, vốn lượn miên sâu. Linh Nguyệt đi theo Diệp Tầm Hoa đi mấy trăm bước mới nhìn thấy Diệp Tầm Hoa chợt vật đặt mông tựa ở trên vách tường ngồi xuống. "Ngươi thế nào rồi?" Linh Nguyệt Tân cần hỏi han. Liên miên đại chiến, nội lực đã sớm nhão, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút hồi phục một chút thể lực. "Không hướng đi về chứ rồi." Linh Nguyệt lòng hiếu kỳ nổi lên, nếu là Nga Mi cấm địa, như vậy nhất định có cái gì che giấu. Linh Nguyệt lòng ngứa ngáy nhìn qua vô tận động sâu muốn tìm tòi hư thực. "Đi cái gì nha? Chúng ta trốn ở chỗ này, bọn họ hẳn là sẽ không nghĩ đến. Chờ qua mấy ngày, để bọn hắn cho là chúng ta đã rời đi Nga Mi. Phòng vệ thư giãn, chúng ta lại thần không biết quỷ không hay lẹn về đi. Diệp huynh, ngươi đối Nga Mi cấm địa như thế hiểu rõ, nghĩ đến ngươi cũng tiến vào tìm kiếm qua, Nga Mi cấm địa tại sao sẽ trở thành cấm địa? Bên trong đến cùng có cái gì? Nếu như ta nói ta chưa từng tới, ngươi tin sao? Diệp Tầm Hoa cười nhạt một tiếng hỏi, ngươi chưa từng tới? Chưa từng tới thế nào như thế quen? 7 năm trước, ta là Nga Mi tân khách, năm đó Nga Mi trên giới còn một lòng tác hợp ta cùng Bích Nu hai cái, loại trừ mấy cái chán ghét giá hỏa không, có việc gì tìm xem ta phiền phức bên ngoài. Ta tại Nam thời gian vẫn là rất là tiêu sái. Nam Mi tàng thư các cũng đối với ta mở ra, đương nhiên, Nam Mi võ công lại không được. Dù sao học trộn bọn họ võ công đây là tối kỵ. Đoạn thời gian kia, ta cả ngày vẽ tranh đọc sách, có một ngày tại tàng thư các gần nấp nơi hẻo lánh phát hiện một bản sách cổ. Bên trong ghi chép Nam kiếm pháp nhập môn, nghĩ đến cũng là Nam Mi khai sơn tổ sư năm đó tự tay sách liền một bản. Mà tại quyển kia sách cổ cuối cùng trang giấy, chính là ghi tạc cái này kim đỉnh bí mật. Lúc ấy ta cũng là tùy tiện nhìn qua liền thả lại chỗ cũ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà phát huy được tác dụng. Lại nói, ngươi đang tìm tỏi cái gì? Nếu là tình trạng, tổng sẽ không một mực như thế đen tôi đi. Tìm được. Linh Nguyệt đại hỉ, từ vách núi trong khe hẹp rút ra một cái cột. Ngón tay bỗng nhiên phát sáng, một chi điểm chúng trong tay cột. Ngọn lửa vèo một cái chui ra, ánh lửa chiếu sáng, trong chớp mắt trước mắt trở nên sáng trưng. Giơ bó đuốc, Linh Nguyệt nhìn qua đen, nhánh động sâu có chút kích động. Mà ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi diệp tầm hoa trên mặt lại có chút dây rựa, Linh huynh, nơi này dù sao cũng là Nga Mi cấm địa, chúng ta tùy tiện tìm kiếm. Không tốt ta Vạn nhất bên trong có cái gì cơ quan cảm bấy bị chúng ta xúc động, thật vất vả tìm tới cư trú chỗ không phải phí công nhọc sức. Diệp huynh, cái này cấm địa ta xem một chút nhân đại, phía trên mở vết tích tại 2000 năm trở lên. Mà Nga Mi lịch sử cũng bất quá là ngàn năm ta hữu, ở giữa còn trải qua mấy lần đại kiếp. Cái này cấm địa hẳn là so Nga Mi sớm hơn tồn tại, ta cảm thấy được phong làm cấm địa tuyệt đối không phải là bởi vì hung hiểm, mà là bởi vì bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật. Linh huynh có ý tứ là, đều đến nơi này, không dò xét một phen ha không đáng tiếc. Tốt a. Diệp Tầm hoan lưu loát đứng người lên thể vô vội trên người bùn đất, ta liền bồi người tìm kiếm một chút cái này truyền thuyết bên trong nga mì cấm địa. Hai người dơ bó đuốc ló ra phía trước, Ninh Nguyệt một mực chú ý ngọn lửa nhảy lên, theo xâm nhập, ngọn lửa chẳng những không có yếu bớt, thiêu đốt ngược lại càng phát ra tràn đầy. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong hang núi này tuyệt không phải là bị kín. Rẽ trái lùi phải, liên tiếp đi hơn ngàn bước, hai người mới tính tới một chỗ tương đối rộng rộng địa phương. Bó đuốc chiếu sáng phạm vi, Ninh Nguyệt phát hiện ở trên vách núi đá chậu than, đốt lên một vòng chậu than, toàn bộ không gian lập tức sáng rỡ lên nơi này giống như là một chỗ ẩn sĩ cao nhân ẩn cư thạch úc bên trong băng ghế đá bàn đá thạch nồi thạch lọ đều đầy đủ mà khi ninh nguyệt quay đầu lại một cái mắt cả người lại lập tức cứng ngắc đứng chết chân tại chỗ bởi vì tại trên rừng đá vậy mà nằm một cỗ thi thể mà cỗ thi thể này phục sức lại làm cho ninh nguyệt cả người như gặp phải lôi đình vạn kích đồng dạng ninh nguyệt tâm bông nhiên ra tốc này lên tiên tĩnh không gian bên trong phản phất chỉ có thể nghe được kia như gõ chống tiếng vang ninh nguyệt thân hình thoát một cái như thiểm điện đi vào thi thể bên người người trước mắt dị thường khôi ngô cao lớn Mặt mũi tràn đầy dâu quai nón hiển thị rõ dữ tợn, khép hờ tầm mắt phảng phất ngủ rồi đồng dạng yên tĩnh. Trên thân kim sắc phi ngư phục lại lạnh như thế chói mắt. Trong thiên hạ, chỉ có một người có thể mặc kim sắc phi ngư phục. Bộ thần Sở Nguyên, cái này tại Ly Châu Yến phản thủy các vội vàng từ biệt về sau liền mất tích truyền thuyết, nhưng nghị không ra lại chết tại Nga Mi cấm địa bên trong. Hắn là Bộ thần. Không sai. Bộ thần. Linh Nguyệt cắn răng nghiến lợi từ trong miệng gạt ra bốn chữ này, "Phái Nga Mi, thật to gan, dám liền bộ thần đại nhân đều dám giết hại." Bọn họ là thật không để ý nga mi ngàn năm truyền thừa, chỉ cần bổ thần tin qua đời truyền vào kinh thành, triều đình đại quân khoảnh khắc liền có thể đến. Nói xong, Linh Nguyệt ra tay run rẩy, tại bổ thần trên thân lục lọi lên. Quả nhiên, tại sở nguyên trong ngực, Linh Nguyệt tìm được một mặt lệnh bài màu tím. Toàn thân tử sắc, phản phất như thủy tinh trong suốt, kim sắc trong văn lý, lưu động lóa mắt hào quang. Linh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, đây là bổ thần lệnh bài, đại chu thiên mạc phủ bên trong, duy nhất một mặt cầu thiên cơ các vận dụng thiên tài địa bảo chế thành. Có thể không cần thông qua Thiên Mạc Pháp trận hướng về Thiên Hạ Thiên Mạc phủ ra lệnh lệnh bài, mà có mặt này lệnh bài, Linh Nguyệt cũng không cần rời đi Thục Châu liền có thể hướng về Triều Đình Cầu viện. Linh Nguyệt nắm thật chặt lệnh bài, lực phát ra kịch liệt chấn động. Rốt cục, Linh Nguyệt trong mắt bắn ra một đạo tinh mang nhất người. Ngón tay kích động, khởi động bổ thần lệnh bài. Tại Linh Nguyệt khởi động lệnh bài sát na, lệnh bài đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt. Giữa bạch quang, vô số nhấp nô phụ văn sáng lên, tại giữa bạch quang phảng phất giống như cá bơi nhảy vọt. Phù văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Thời gian dần trôi qua, bạch quang nổ tung, Tại Linh Nguyệt quanh thân hình thành một tòa lấy phủ văn tạo dựng ma trận, mà Linh Nguyệt thân thể cũng thời gian dần trôi qua tại phủ văn trong trận biến mất. Linh Nguyệt, cái này, đây là cái gì? Diệp tầm Hoa quá sợ hãi, có chút hoàng hốt nhìn chằm chằm trước mắt khó có thể tưởng tượng biên cố. Đây là khởi động bổ thân lệnh bài, Ngami dám hại chết bổ thần đại nhân, lần này coi như thiên vương lão tử tới cũng cứu không được hắn Ngami. Tìm đường chết làm đến mức này, cũng coi như gần như không tồn tại. Kia, triều đình đại quân đến đây, Thục Châu không phải muốn sinh linh đổ thán, còn có. Ngami nắm giữ Cửu Châu chỉ viên lệnh, nếu như Ngami phát động Cửu Châu chỉ viên lệnh, như vậy Triều Đình cùng 9 Châu Võ Lâm có phải hay không muốn sử dụng bạo lực. Bộ thần lệnh bài có thể bí mật hướng về Triều Đình chuyển vận tình báo, Ngami sẽ không biết ta đã thông chi Triều Đình, đến lúc đó, Triều Đình đại quân đột nhiên xuất hiện, Ngami muốn phát động Cửu Châu chỉ viên lệnh cũng đã chậm. Ngami giết Sở Nguyên, nhưng không có lấy đi hắn bộ thần lệnh bài liền là bọn họ sai lầm lớn nhất. Linh Nguyệt Tiếng nói rơi xuống đất, ngón tay bay tán loạn, nhanh chóng đưa vào một đoạn cực kỳ rườm rà phức tạp chỉ lệnh. Trước mắt phụ văn ma trận bỗng nhiên tản ra, Phản Phất một đầu du long sông vào Ninh Nguyệt náo hải, mở ra bộ thần lệnh bài biện pháp là Mạc Vô Ngân trong âm thầm nói cho Ninh Nguyệt, có lẽ tại Mạc Vô Ngân lấy lòng, cái này bổ thần chi vị sớm muộn là thuộc về Ninh Nguyệt, cho nên Ninh Nguyệt rất dễ dàng khởi động bộ thần lệnh bài, đồng thời có thể được lấy điều khiển. Phù Văn chui vào Ninh Nguyệt tinh thần thức hải, thu hoạch Ninh Nguyệt muốn biểu đạt tin tức về sau sông ra Ninh Nguyệt tinh thần thức hải, đồng thời lui trở về bộ thần lệnh bài bên trong. Quang mang thời gian dần trôi qua biến mất, phản Phất bị bắt thần lệnh bài hút hết đồng dạng toàn bộ chui vào đến mặt này, ngọc cũng không phải ngọc lệnh bài bên trong. Lệnh bài lặng lặng lơ lửng, Chấm dãi rơi vào linh nguyệt trong tay. Linh nguyệt thật dài phun ra một ngụm trợ khí, mi mắt lần nữa nhìn về phía sở nguyên thi thể. Lần này, linh nguyệt tin tức phân hai bước truyền tống, tứ đại thân bổ mỗi người một phần, cáo chi thuộc châu đại biến mau tới trợ giúp, đồng thời đem hạ toàn niên cho địa đồ lộ tuyến cùng nhau truyền tống ra ngoài. Mà đổi thành một bên lại là truyền cho Mạc Vô Ngân, đem bản thân đi vào thuộc châu về sau hết thảy từ đầu chí cuối bàn giao một lần, đồng thời ngay tiếp theo hạ toàn niên giao cho mình chân lung hỏa pháo kỹ thuật cùng nhau truyền ra. Linh nguyệt không dám hứa chắc bản thân tại hồi kinh trước đó sẽ không gặp phải nguy hiểm loại này liên quan đến quốc gia tương lai cơ mật, hay là mau chóng giao cho Mạc Vương ngân tốt. Thông tri triều đình rồi. Triều đình đại quân khi nào đến? Diệp Tầm Hoa có chút trầm thấp hỏi. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 7 ngày, bất quá trong vòng 3 ngày, Thiên Mạc phủ cao thủ nhất định sẽ đến. A. Đột nhiên, Linh Nguyệt khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn suy nghĩ một cái vừa rồi đều không có để ý không có chú ý tới chi tiết. Chương 356, bắt môn tỏa hồn trận. Thế nào? Diệp Tầm Hoa nghi ngờ hỏi. Linh Nguyệt không có trả lời, mà là lần nữa sở lên sở nguyên lòng lực mặc dù biết người tập võ tu vi càng cao sau khi chết thi thể bảo tồn thời gian càng dài nhưng linh nguyệt xưa nay chưa từng nghe qua người đã chết còn có thể bảo trì thân thể ấm áp thân thể nhiệt độ ổn định liên đại biểu trong máu bẩn còn tại cho thân thể cung cấp nhiệt lượng bộ thần đại nhân thân thể vẫn là nóng linh nguyệt trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ bộ thần đại nhân còn sống nhưng là vì sao lại như vậy rõ ràng còn sống lại không cảm giác được hô hấp dường như chết đồng dạng thật chứ diệp tẩm hoa trên mặt vậy mà cũng lộ ra đại hỉ nếu như bộ thần còn sống Triều đình có phải hay không liền sẽ không làm to chuyện khiến chín châu đại tiếp. Hôm nay Bắc địa ba châu đã như thế dung chuyển, lại thêm chín châu võ lâm cùng công chi, có thể sẽ sinh linh đổ thắng A. Nga mi là nhất định phải diệt, không nói bổ thần có sao không, liền là bọn họ xuất thủ hủy diệt tiên mặc phủ, triều đình cũng tuyệt đối dung không được bọn họ. Tâm hoa, ngươi làm gì vậy? Thoát bổ thần đại nhân quần áo làm gì? Diệp tâm hoa giật ra sở nguyên vạt áo, lập tức để ninh nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sở nguyên tim có một đóa như dọt nước mắt đồng dạng với máu, phản phất trái tim bị tế kiếm một kiếm đâm xuyên đồng dạng nhưng cái này vết máu lại giấu ở dưới da, da phía trên không có một chút vết thương. tương tư lệ, quả là thế, lại là tương tư lệ. Diệp tầm Hoa ấy ấy tự nói, trong mắt tinh mang lấp lóe mặt cũng đã phủ lên quái dị chấn kinh. tương tư lệ, đó là cái gì? Linh Nguyệt Ngưng trong hỏi. đây là nam cương một loại kỳ độc, độc tính dị thường quái dị. chúng tương tư lệ về sau, cửa tim sẽ ngưng tụ một giọt như huyết lệ vết tích, mà người chúng độc liền sẽ lọt vào trạng thái chết giả, không đến giải độc thời khắc, người chúng độc liền sẽ không thất tình. ồ, thậm chí có kỳ quái như thế độc vậy như thế nào giải độc tương tư lệ trí thân huyết muốn giải tương tư lệ nhất định phải máu trí thân cần người thân nhất máu xối tại người chúng độc trên thân tương tư lệ mới có thể giải khai thiên mặc bổ thần nhưng có trí thân tại thế máu trí thân liền là cha mẹ con cái không còn những biện pháp khác linh nguyện sắc mặt lập tức trợn nhìn đây là hắn lần thứ nhất gặp được biết rõ giải thích như thế nào độc mà thuốc thủ vô sách tình huống không có chỉ ít ta biết không có nam cương chi độc đều là lấy quỷ dị không thể tưởng tượng lấy xương. nói đây là độc trên thực tế lại là cổ Cổ trung ở tại túc chủ trái tim bên trong, không còn biện pháp. Thiên mạc Phủ ghi chép, bộ thần sở nguyên là cô nhi, thở nhỏ bị Thiên mạc Phủ chọn trúng, cho nên không có phụ mẫu tại thế, mà sở nguyên trung thân chưa lập gia đình, cũng không có con cái tại thế. Chẳng lẽ, liên thật không có biện pháp. Thật vất vả nhìn thấy hy vọng, nhưng lại sinh sinh phá diệt. Loại đả kích này để Linh Nguyệt đấy lòng rất khó chịu. Mang theo ngưng trọng, Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, dơ bó đuốc lần nữa hướng về chỗ càng sâu sơn động đi đến. Ngươi còn muốn đi vào trong? Diệp Tầm Hoa nhìn xem Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi cái gọi là cấm địa luôn không khả năng bởi vì thả bộ thần đại nhân mới trở thành cấm địa a mà lại đến nơi này về sau ta luôn cảm giác bên trong có đồ vật gì đang kêu gọi ta ta nghĩ vào xem vậy được rồi ta cùng đi với ngươi diệp tấm hoa nói xong thân hình lóe lên đi tới ninh nguyệt bên người hai người dơ bao đúc tiếp tục đi vào trong vốn lượn sơn động bắt đầu lên cao xoay quanh độ dốc phẳng phất một đầu co lại tới cự long ninh nguyệt càng thêm xác định nơi này tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành liền sông cái này thần bí sơn động tuyệt đối là nhân công tỉ mỉ điều đục mà thành Rốt cục trước mắt xuất hiện một vệ ánh sáng sáng, tại sắp bước ra cửa động thời điểm, Ninh Nguyệt dừng bước. Tim đập hơn khoái động, nhưng chẳng biết tại sao, Ninh Nguyệt đấy lòng có một ít khí đảm. Trực giác nói cho hắn biết, một khi bước ra cửa hàng, cảnh tượng trước mắt nhất định quá dự liệu của hắn thậm chí có thể rung động tinh thần của hắn. Chẳng lẽ, phía trước là đỉnh núi? Diệp tấm Hoa cũng như Ninh Nguyệt dừng bước lại, đấy lòng có chút nghi ngờ hỏi: "Đây không phải rõ ràng a? Mà lại, hiện tại đã trời đã sáng." Ninh Nguyệt nói xong, ngoài sơn động nhan sắc đột nhiên biến hóa lên, và đạo kim mang đột nhiên lóe lên. Phảng phất đem ngoài cửa hang toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành kim sắc. Linh Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi chuyển bước bước ra cửa hang. Không ngoài dự liệu, nơi này thật là Nga Mi Kim đỉnh phía trên. Cùng ngày bên cạnh mặt trời mọc vừa mới chui ra chân trời, ánh mặt trời vàng chói đem Kim đỉnh biến thành hoàng kim thế giới. Nhưng là, như thế nguy nga hoa lệ mặt trời mọc chẳng cảnh, Linh Nguyệt nhưng không có tâm tình thưởng thức. Bởi vì ở trước mắt, xuất hiện một cái rung động tâm linh một màn, một cái để Linh Nguyệt nguyên bản áp chế lao nhanh lựa giận như núi lửa bạo động dạng dân trào. Trước mắt bên bờ vực, bày trí lấy một cái tế đàn. Trên tế đàn là một thanh cao mấy trượng kiếm đá một mực cắm ở tảng đá cứng rắn bên trong, phản phất chuôi này kiếm đá nguyên bản liền nên sinh trưởng ở chỗ đó, chịu đựng cái này phơi gió phơi nắng, biển cả biến thiên. Mà tại kiếm đá trung quanh, lấy mũ hành bắt quái chi trận trưng bảy mấy chục cổ khô lâu. Mỗi một cái đều là lấy quỷ xuống tư thế hướng về phía kiếm đá lê bái, trên người mỗi một cổ thi thể đều mặc phi ngư phục. Bọn họ đều là thiên mạch phủ bộ khoái, bọn họ đều là Ninh Nguyệt đồng liêu. Đây chính là vì gì sẽ để cho Ninh nguyện Tuân gia quần quật lửa giận nguyên nhân, ngam mi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để cho mình huynh đệ cho dù chết còn muốn hướng về phía Ngami kiếm lê bái. Ngami, xứng a. Cảm nhận được bên người Ninh Nguyệt tôn trọng khí tức, một bên Diệp Tầm Hoa nhẹ nhàng vô vụ Ninh Nguyệt bà vai. Coi như Diệp Tầm Hoa bình thường cỡ nào giữ gìn Ngami cùng Ngami quan hệ như thế nguồn gốc. Lần này Diệp Tầm Hoa cũng tùy tâm cho rằng Ngami sai. Nhìn thấy Ngami, Thiên Mặc Phủ nhượng bộ lui binh. Câu này lưu truyền tại Cựu Châu nổi tiếng danh luôn có thể nói không ai không biết không người không hay. Mặc dù Diệp Tầm Hoa cũng không biết trong đó nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định Thiên Mặc Phủ đã cho Ngami cao nhất lễ nộ cùng tôn trọng. Nhưng là, Nga Mi làm cái gì? Liên người chết lớn nhất cái này cơ bản đạo lý cũng đều không hiểu. Khinh nhờ người chết, để thiên Mạc Phủ bổ khoái dù là Hong Khô thành khô lâu đều muốn hướng về phía Nga Mi kiếm lấy bái. Cái này đã đang gây hấn với danh giới cuối cùng. Tầm Hoa, ngươi biết trước mắt đây là cái gì a? Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Không biết, nhưng ta biết, Nga Mi làm như vậy cũng thực sự quá phận. Chúng ta đem thiên Mạc Phủ linh đệ thi thể thu liêm a. Biết ta bị Nga Mi bắt về sau, vì cái gì không có trực tiếp giết chết ta mà là mang ta mang lên Nga Mi đánh vào địa lao a? Ta rõ ràng nghe được Liễu Diệp Thanh nói ba ngày sau đó mang ta tế sống, cũng chính là hôm nay. Ta một mực không rõ như thế nào tế sống, nhưng nhìn xem cái này, ta xem như minh bạch. Đây chính là tế sống. Ngươi nhìn những huynh đệ này thi cốt, bọn họ không phải sau đó bị bày thành cái bộ dáng này, mà là bọn họ bị bày thành cái bộ dáng này về sau bị giết chết. Bởi vì trước mắt trận pháp có một cái làm cho người dùng mình danh tự bắt môn tỏa hùng trận, bắt môn tỏa hùng trận. Đó là cái gì? Thượng cổ vu thuật bên trong giam cầm người chết linh hồn phát trận, bình thường dùng để mở ra phong cấm, hoặc là tế luyện tà ma pháp khí biện pháp. Nga Mi vậy mà dùng bắt môn tỏa hồn trận giam cầm thiên mạc phủ bổ khoái hồn phách, cái này coi như thời kỳ thượng cổ đều thuộc về thiên địa không dung tà pháp. Ngammi đã triệt để xa đoạn tà đạo. Tấm Hoa, ngươi nói ngami nếu là không diệt, còn có thiên lý a? Lại là như vậy. Ngammi tại sao muốn làm như thế? Diệp Tấm Hoa có chút không thể nào hiểu được, đến cùng là đối thiên mạc phủ ôm lấy cỡ nào kiểu hận, mới có thể để cho Ngammi làm ra như thế làm cho người chỉ sự tình. Ta không biết Ngami tại sao muốn làm như thế, nhưng ta biết Ngammi để cho ta huynh đệ vong linh không được nghỉ ngơi. Tâm Hoa ngươi lui ra phía sau. Ngươi muốn làm gì? Diệp tấm Hoa tâm bỗng nhiên nhấc lên, "Đừng xúc động, nếu như bị Nga Mi phát hiện, chúng ta nhất định phải chết." "Hiện... Ha ha ha. Ta chỉ biết là, Nga Mi tội không thể tha, tội đáng chết vạn lần." Linh Nguyệt đột nhiên nổi giận kêu gạo, theo thanh âm rơi xuống đất, một đạo thần hồn hư ảnh đột nhiên dâng lên, phảng phất nộ mục kim cương đồng dạng ngửa mặt lên trời thét giải. Ngón tay vũ động, một bộ vô hình trường cầm rơi vào thần hồn hư ảnh trong tay. Ngón tay bay múa, một đạo thiên điệu tiếng đàn đột nhiên tấu lên. Tiếng đàn khói động, phảng phất giữa thiên điệu tản mát tâm phủ một đạo kiếm khí năm màu đột nhiên ngưng kết bầu trời tầng mây bỗng nhiên hội tụ đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng trong nháy mắt kinh động đến Nga mi trên dưới Nga mi đệ tử tại thủ sơn chi đỉnh tìm linh nguyệt hai người một buổi tối mà không thu hoạch được gì tại thiên địa dị tượng dâng lên trong nháy mắt nhau nhao hướng về xa xa kim đỉnh trông lại không tốt là kim đỉnh cấm địa hoa thiên hà cùng đoàn khinh tuyển trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng vội vàng nhảy ra đám người hướng về kim đỉnh nhìn lại kim đỉnh cấm địa kim đỉnh không phải ở chỗ này a mặt thương nghi ngờ hỏi nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn qua bầu trời xa xa bên trong cái kia đạo dẫn động thiên địa kiếm khí đạo kiếm khí kia quen thuộc như vậy lại như thế để mạc thương nghiến răng nghiến lợi ngam là ngam kim đỉnh là kim đỉnh chúng ta tìm bọn họ lâu như vậy khó trách không thu hoạch được gì nguyên lai like. hai tên khốn kiếp kia là trốn đến cấm địa bên trong hoa sư muội chúng ta đi đem bọn hắn bắt lại đoàn sư tỷ đây chính là cấm địa a không có trưởng môn chi lệnh chúng ta ai cũng không thể linh nguyệt đều xông vào cấm địa còn quan tâm những này đoàn kinh lập tức nổi giận phản bác Hoa Thiên Hà trên mặt hiện lên một tia giấy rủa, cuối cùng vẫn yên lặng nhẹ gật đầu. Sư tỷ, chúng ta đi. Chém! Linh Nguyệt hét lớn một tiếng, kiếm khí phảng phất vượt qua thời không hung hăng hướng về Bát Môn tỏa Hồn trận chém xuống. Với anh, Kinh Thiên khí lãng phảng phất một cột nước phóng lên trời, dư âm nổ mạnh quét sạch thiên địa. Bát Môn tỏa Hồn trận bên trong, đột nhiên lóe ra vô tận phù văn, quang mang hư ảnh bên trong, mấy chục đạo hư ảnh tại phù văn bên trong lưu truyền. Các huynh đệ, các ngươi chịu khổ, giải thoát đi. Linh Nguyệt khỏe mắt nước toát, trong cơ thể khôn hôn nguyên công gấp xoay tròn. Kiếm khí năm màu lần nữa tuôn ra cực nóng quang mang, kiếm khí đột nhiên bóp méo không gian, cũng bóp méo bắt muôn tọa hồn trận phía trên phòng hộ kết giới. Kết, một tiếng vang ròn, phảng phất tầng băng nứt ra thanh âm, bắt muôn tọa hồn trận kết giới phía trên dần dần hiện ra đạo đạo vết dạn. Tại Ninh Nguyệt ra sức một kiếm phía dưới, vết dạn càng lúc càng lớn, rốt cục tại trong kiếm quang ầm vang ba bữa. Kiếm khí xu thế không thay đổi, hung hăng hướng về trôi này kiếm đá chém tới. Chương 357 thượng cổ thần khí Thái Thủy Kiếm. Vậy anh lại là một trận bạch quang nổ sáng, lại là một đạo kinh thiên thủy triều quét sạch thiên địa sóng lớn đập sóng, đá vụn xuyên không. Linh Nguyệt thô trọng hô hấp phập phồng lấy lòng ngực, bắt Môn tỏa hồn trận quá hắn tưởng tượng cường hãn, chẳng phá tỏa hồn trận, cơ hồ đã dùng hết linh Nguyệt toàn bộ tinh thần lực. Theo bụi mù tan hết, theo thiên địa lại một lần nữa tỏa sáng. Bắt Môn tỏa hồn trận đều phá diệt, vô số hư ảnh dưới ánh mặt trời vui mừng. Thời gian dần trôi qua hóa thành từng khỏa nhỏ vụn sao trời tiêu tán. lên đường bình an. huynh đệ, Linh Nguyệt nhẹ nhàng thì thầm, mắt quét nhìn qua Diệp Tầm Hoa, đã thấy Diệp Tầm Hoa vậy mà đờ đẫn đứng ở tại chỗ, nhìn xem vỡ vụn kiếm đá trên mặt viết đầy kinh. Tầm Hoa, ngươi thế nào? Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Đây là, đây là. Thuận theo Diệp Tầm Hoa ánh mắt, Ninh Nguyệt cũng rốt cục phát hiện dị thường. Tại chém ra kiếm đá bên trong, một thanh cổ phát giản lược lại tràn ngập nặng nghề trường kiếm vậy mà chôn sâu ở kiếm đá bên trong. Huyền ảo hoa văn, giống như kim giống như thạch vỏ kiếm. Thi liên chuôi kiếm đều phảng phất ngọc thạch tạo hình. Chuôi kiếm này chôn ở kiếm đá bên trong vô tận tuyết nguyệt, tại thoát kiếm đá về sau trong nháy mắt tách ra vô tận uy áp. Nông đầm đạo vận từ trường kiếm quanh thân dần, dần phảng phất tắm rửa tại trong ao sen. Tầm Hoa cái gì truyền thuyết, trôi kiếm này là cái gì? ngươi biết nga mi trường kiếm tiểu dáng khác hẳn với môn phái khác, nhưng ngươi biết nga mi kiếm tại sao là cái dạng này sao? cái này thật đúng là không biết. linh nguyệt lạnh nhạt nhìn qua trước mắt trường kiếm trở lại, thượng cổ bát đại thần khí một trong, thái thủy kiếm. tương truyền nga mi khai sơn tổ sư tay cầm thái thủy kiếm, nhưng bởi vì quá xa xưa cho nên đại gia cũng coi là chỉ là truyền thuyết. càng nhiều cho rằng là nga mi vì đề cao mình chính thống mới cố ý nói đến. ngàn năm qua chưa bao giờ thấy qua phái nga mi chấp trưởng qua thái thủy kiếm cho nên đây cũng chỉ là thành lưu truyền tại thuộc châu truyền thuyết, nhưng bây giờ lại là thật. Cũng chỉ có Thái Thủy Kiếm mới có thể có kinh thiên động địa như vậy vĩ lực. Linh Nguyệt nhìn qua trước mắt cổ phát trường kiếm, trong lòng khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra cung hỉ, thân hình lóe lên, liền càng đến Thái Thủy Kiếm bên cạnh. Chầm rãi vuông tay, có chút do dự hướng về Thái Thủy Kiếm tìm kiếm. Linh huynh cẩn thận, thần khí có linh, tự động trọng chủ, cưỡng ép đục vào, át gặp phản Linh Nguyệt tay có chút dừng lại, đột nhiên trên mặt phủ lên nụ cười sảng lặng, bàn tay cướp tới, cổ phát Thái Thủy Kiếm liền đã rơi vào trong tay. Đinh, hiện có thể đeo trang bị, phải trang đeo. Vâng. Linh Nguyệt không cần suy nghĩ xác định. Trong chốc lát, một loại cùng thái thủy kiếm huyết mạch tương liên cảm giác lóe lên trong đầu. Trong tay thái thủy kiếm, phản vật chính là mình thân thể một bộ phận. Kiếm mặc dù giấu ở trong vỏ kiếm, một khi ra khỏi vỏ, Linh Nguyệt tự tin nhất định có thể long trời lở đất. Đi. Linh Nguyệt tỉnh lại lọt vào Đờ dẫn Diệp Tầm Hoa, quay người dọc theo trước đó sơn động đi đến, vừa rồi động tĩnh nhất định đưa tới Nga Mi chú ý chúng ta lập tức rời đi. A. Nha. Diệp Tầm Hoa hoàn hồn về sau lại là có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Nghe hoặc nhìn bị Ninh Nguyệt vững vàng nắm trong tay Thái Thủy kiếm, trong mắt Tinh Mang lấp lóe lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Ninh Nguyệt động tác sao mà dứt khoát, không chút nào mang do dự. Tựa như hắn đã sớm biết mình có thể khống chế Thái Thủy kiếm bình thường, điểm này Diệp Tầm Hoa trăm mối vẫn không có cách giải. Thần khí có linh, coi như chọn chủ có phải hay không cũng nên thận trọng một chút. Cứ làm như vậy dòn lưu loát để Ninh Nguyệt bắt lại rồi. Trở lại sân động, Ninh Nguyệt quống lên Sở Nguyên, nhưng cũng không tiếp tục hướng về Mi bước đi, mà là lần nữa mang theo Sở Nguyên trở lại đến Kim đỉnh phía trên. Ninh huynh, chúng ta ở đây không phải tự chui đầu vào lưới a." Diệp tâm Hoa Tâm đã sớm nâng lên cổ họng, sắc mặt âm trầm hướng về phía Ninh Nguyệt hỏi, "Cái này không gọi tự chui đầu vào lưới, mà là ôm cây đợi tỏ. Bọn hắn tới, vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở cửa sơn động nối đuôi nhau bước ra sơn động. Nga Mi Kim Đỉnh, từ phía vách núi, tại cái này thuộc châu đỉnh ngọn núi cao nhất, có thể nói là chắp cánh khó thoát, cho nên đoàn khinh truyền ba người cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là mặt mũi tràn đầy trêu tức đánh giá Ninh Nguyệt hai người. Khi bọn hắn nhìn thấy Ninh Nguyệt sau lưng sở nguyên thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến nhưng qua trong giây lát nhìn thấy sở nguyên hình như người chết ba người lần nữa lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm ha ha ha ninh nguyệt ta ninh nguyệt thiên đường có lối ngươi không đi hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này chờ chết hiện tại đến cái này tuyệt địa nhìn các ngươi đi hướng nào mặt thương đắc ý ôm trường kiếm cười nói hắn thấy bản thân phương này có ba cái thiên nhân hợp nhất cao thủ vô luận ninh nguyệt như thế nào dào hoạn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi dám phá hủy tế sống tế đàn tốt tốt tốt rất tốt xem ra cũng không cần chờ trưởng môn trở về đưa ngươi tế sống phụ quân sư muội ngay tại chỗ chém liết nói xong, đoàn khinh tuyển thân thể mềm mại khẽ run, một đạo cường hãn sóng nước rồn dập đột nhiên quét sạch nguyên thân. đạo vận phung trào, cải thiên hoán địa, một đạo kiếm quang phóng lên trời, đưa nàng thân thể mông lung giấu ở kiếm quang bên trong. thiên kiếm trong nháy mắt hình thành, đoàn khinh tuyển lần nữa hóa thành trôi này thông thiên triệt địa thiên kiếm, linh nguyệt thân thể chấn động, cong lên sở nguyên trong nháy mắt hướng về diệp tầm hoa bay đi. diệp huynh ngươi quang bổ thần đại nhân tại đằng sau ta lực trận ba người này giao cho ta. linh nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, một đạo thần hồn hư ảnh đột nhiên lên không, tiếng đàn khuấy động vang vọng đất trời. Ánh kiếm năm màu trên không trung trong nháy mắt vương kết, Hạo đã nguy thế khoái động thiên địa dị tượng này. Ừm, võ công của hắn, vậy mà lại tinh thâm rồi. Hoa Thiên Hà buồng tim khẽ run lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ninh Nguyệt Đạm mạc đôi mắt, đáy lòng do dự cùng bàng hoàng phảng phất liệt hỏa thiêu nướng buồng tim của hắn. Suy, đoàn khinh tu hóa thân thiên kiếm hung hăng hướng về Ninh Nguyệt Đâm tới, nhưng Ninh Nguyệt cầm tâm kiếm phách phảng phất vượt qua thời không đồng dạng một mực ngăn tại thiên kiếm trước đó. Cơ hội trong một chớp mắt, nhức mắt bạch quang bạo khởi, bạch quang phảng phất ngọc trụ đồng dạng bay thẳng đám mây, uy thế cường đại quét sạch thương khung. Ninh Nguyệt lạnh lùng nhìn Thiên Kiếm phí sức đột tiến, nhưng trên mặt cũng rốt cuộc không có ngày sương nương trọng. Ánh mắt phảng phất sao trời, an tĩnh quanh tay một bộ thần sắc tự nhiên thần thái. Ninh Nguyệt, đừng muốn tùy tiện, trả chắc minh mệnh đến. Mặc Thương hét lớn một tiếng, thân hình hóa thân hư ảnh, phảng phất biến hóa ngàn vạn đồng dạng hung hăng hướng về Ninh Nguyệt công tới. Mau đen kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, phảng phất bầu trời tấm màn đen đồng dạng che khuất bầu trời đánh tới. Thân huồn hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, bàn tay tung bay hóa thành đầy trời kim mang. Vô số trưởng ấn bay múa, cơ hồ không cần tốn nhiều sức cấp thấp lấy Mặc Thương kiếm khí, kiếm khí sụn đủ nhưng lại liên miên bất tuyệt, mà bàn tay màu vàng nóng lại phản phất vô cùng vô tận. Không thể nào? Hắn, hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Mạc Thương đột nhiên đấy lòng kinh hãi, trên gương mặt giữ tận lộ ra một tia không thể tin tưởng. Linh Nguyệt Võ công như thế nào, Mạc Thương đấy lòng phi thường tin tưởng. Lúc trước bản thân cùng Đoàn Khinh tuyển liên thủ áp chế hắn không có lực phản kháng chút nào, bị buộc bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn nhảy núi chạy trốn. Nhưng bây giờ, như cũng là bản thân cùng Đoàn Khinh tuyển hai người liên thủ, thời khắc này Linh Nguyệt vậy mà có thể ung dung không đội đò lấy? Nhất tâm nhị dụng trong võ lâm rất là hiếm thấy, mà giống Linh Nguyệt như vậy Nhất tâm nhị dụng lại có thể vung hai người chiến lược căn bản liền gần như không tồn tại. Linh Nguyệt kiếm khí như cũ cường hãn cùng Đoàn khinh Tuyền tan giết, mà thần hồn hư ảnh lại có thể một mực đem mạc thương ngăn trở. Dựa theo này xuống dưới, đừng nói đánh giết, hai người mình có thể hay không chiến thắng đều thành nan đề. Hoa sư muội ngươi còn đang chờ cái gì? Đoàn khinh Tuyền một trận duyên dáng gọi to. Đột nhiên, Linh Nguyệt cầm tâm kiếm phách tách ra hoa mỹ hào quang, kiếm khí năm trong nháy mắt bắn ra huy lực cường đại, làm cho Đoàn Kinh lập tức có chút lực bất tòng tâm. Với anh. Kinh thiên động địa bạo tạc đột nhiên vang lên, toàn bộ kim đỉnh đều tại bạo tạc bên trong lung lay sắp đổ. Đoàn Khinh truyền thân thể bỗng nhiên bay ngược mà đi, hung hăng đâm vào sau lưng vách núi trên đá lớn mới ngừng lại được. "Ông!" một trận tiếng ngông kêu vang lên, một đóa thanh liên phảng phất phiêu đã ở trong hư không. Thanh liên nở rộ, từng mảnh từng mảnh mỹ lệ cánh hoa điều lệnh bay xuống. Cánh hoa rất ôn nhu, nhưng lại cường hãn làm cho Ninh Nguyệt nao nao. Dạng này đạo vận, so với lần trước tại lòng sông khoáng sản lúc giao thủ mạnh không biết bao nhiêu. Ninh Nguyệt không rõ những ngày này tâm cảnh của nàng đã sinh cái gì biến hóa, nhưng có thể vững tin Hoa Thiên Hà thanh liên kiếm khí, vậy mà lần nữa mạnh hơn rất nhiều, kém chút để Ninh Nguyệt Ngộ nhận là đây là nửa bước võ đạo cảnh giới. Nửa bước võ đạo cùng nửa bước thiên nhân hợp nhất có hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nửa bước thiên nhân hợp nhất là võ đạo chi lộ cần phải trải qua một cái quá trình. Không đạt được nửa bước thiên nhân hợp nhất, liền không khả năng tiến giai thành thiên nhân hợp nhất. Nhưng thiên nhân hợp nhất về sau tiến giai thành võ đạo ở giữa lại nguyên bản không có quá độ. Thiên bảng cao thủ bên trong cũng không có người trải qua nửa bước võ đạo cảnh giới. Đều là thiên nhân hợp nhất về sau dạy tích mỏng, nhất cử chứng đạo võ đạo chi cảnh. Nhưng trước mắt Hoa Thiên Hà cũng đem Linh Nguyệt một chiêu chế ngự Liễu Diệp Thanh lại khác. Liễu Diệp Thanh là nửa bước cảnh giới võ đạo, mà Hoa Thiên Hà lại là sắp đạt tới nửa bước cảnh giới võ đạo. Cảnh giới này là những cái kia tu vi rõ ràng đủ rồi, lại cảnh giới xuất hiện khó mà khép lại tổn thương võ đạo cao thủ mới chứng được cảnh giới. Lúc trước Tiết vô ý, Trần Thủy Liên đều là như thế. Cho nên khi Linh Nguyệt nhìn xem Hoa Thiên Hà xuất thủ lúc đạo vận cảm ứng, đáy lòng càng là may mắn, nhưng lại có chút bi thương. Bi thương chính là bởi vì chính mình, Hoa Thiên Hà chỉ sợ không cách nào trực tiếp chứng đạo võ đạo chi cảnh. May mắn cũng là như thế nếu không bản thân dù là cầm Thái Thủy Kiếm cũng không cách nào an toàn sông ra Nam Mi Thanh Liên Kiếm khí lại một lần nữa hội tụ ngưng kết nhưng uy lực lại so với lần trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần thì liên thiên địa đều bị Thanh Liên Kiếm khí cảm ứng huyễn hóa ra màu xanh bầu trời tại màu xanh Thiên Kiếm làm nổi bật dưới phản phất bích lạc hoàng tuyên động dạng hướng về ninh Nguyệt đỉnh đầu đâm tới chênh chênh chanh, tiếng đàn lại một lần nữa khuấy động Kiếm khí năm màu đột nhiên ngưng kết mà lần này Kiếm khí năm màu phía trên phất lưu động lít nhá lít nhít đạo vận vần quanh lấp đầy lấy thiên địa giết trên bầu trời Mạc Thương thân ảnh gấp hội tụ, một đạo kiếm quang phảng phất đem ngàn vạn kiếm khí hòa hợp một lò, hung hăng hướng về Ninh Nguyệt đỉnh đầu đâm tới. Ninh Nguyệt ánh mắt có chút lạnh lẽo, trong tay pháp ấn kết động, thần hồn hư ảnh đột nhiên tuôn ra kinh thiên động địa vĩ lực, thiên địa vô du. Một tiếng hò hét phảng phất là thiên địa tuyên ngôn, bàn tay màu vàng nóng đột nhiên hóa thân tương cung, một trưởng vô nát Mạc Thương kiếm khí, mà trưởng ấn lại su thế không thay đổi hung hăng hướng về Mạc Thương chán vỗ xuống. Không thể nào, Mạc Thương nhìn qua càng ngày càng gần bàn tay, nhưng trong lòng tuôn ra vô tận bối rối, hắn không thể tin được. Vì cái gì trong thời gian thật ngắn, Ninh Nguyệt Võ công sẽ đột nhiên tăng mạnh đến mức này đáng sợ tình trạng. Chương 358, lấy 1/3. Bàn tay màu vàng nóng, Phảng Phất mang theo thiên địa khóa chặt, Mạc Thương muốn chạy trốn, nhưng không gian chúng quanh cũng đã bị dừng lại. Chỉ là mấy trưởng bàn tay phạm vi bên trong, Mạc Thương đột nhiên phát giác vậy mà không chỗ tránh được. Kiếm khí đã hết, đối mặt cái này bàn tay màu vàng nóng Mạc Thương lần thứ nhất cảm nhận được từ vòng cách như thế tiếp cận. Hoàng hốt biểu lộ hiện lên ở trên mặt, trước mắt bàn tay màu vàng nóng, Phảng Phất liền là một cái muốn dẫn lấy hắn rời đi cửa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một giải lụa trắng đột nhiên xuất hiện quấn quanh ở mạc thương bên hông, Phản phất đến từ thời không dị giới, hung hăng đem mạc thương lôi đi thoát ly bàn tay màu vàng nóng phạm vi bao phủ. Vô đại địa bạo liệt, vô số đá vụn phảng phất sốc lên phiến đá đồng dạng lật lên. Toàn bộ bàn tay phạm vi bên trong đại địa đột nhiên chìm xuống, vô số bụi mù đột nhiên dâng lên. Suy, nơi tay trưởng rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên, thanh mang từ bầu trời tách ra vạn đạo hào quang, mang theo như kim cương đồng dạng nguyễn thải như sao trời rơi xuống. Hoa thiên hà chí cường một kiếm, rốt cục tại lúc này đón đầu chém xuống. Ninh Nguyệt sắc mặt đột nhiên nhà âm trầm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngũ thải lộng lấy kiếm khí đón Thanh Liên Thiên Kiếm hung hăng đánh tới. Vừa mới tiếp xúc, Ninh Nguyệt tâm lập tức lạc một chút, muốn nói đối Hoa Thiên Hà Thanh Liên Kiếm khí hiểu rõ nhất, Ninh Nguyệt tuyệt đối không phải người thứ hai, thậm chí Hoa Thiên Hà Thanh Liên Kiếm khí còn tại Ninh Nguyệt lĩnh ngộ bên trong, chỉ cần Ninh Nguyệt nguyện ý, hắn cũng có thể sử xuất Thanh Liên Kiếm khí. Cho nên khi nhìn thấy Hoa Thiên Hà xuất thủ về sau, Ninh Nguyệt đồng thời không có bao nhiêu cảnh giác. Cùng là Thanh Liên Kiếm khí, Ninh Nguyệt tự nhiên có biện pháp ứng đối. Nhưng bây giờ. Ninh Nguyệt lại chỉ có thể đáy lòng phát khổ, trên bờ vai miệng vết thương còn tại ẩn ẩn bị đau. Đây là Hoa Thiên Hà cùng mình nhân đoạn nghĩa tuyệt một gụm. Có lẽ ngay tại đêm qua về sau, Hoa Thiên Hà tâm cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thanh Liên vẫn là Thanh Liên, nhưng lại đã vong tình. Không phải quên đi tình nghĩa, mà là đem phần tình nghĩa này thật sâu phong tồn. Có người thích cực nóng, có người thích thông trầm. Tựa như Ninh Nguyệt đối Thiên Mộ Tuyết là kia lao nhanh rung dù là Thiên Mộ Tuyết là ngàn năm huyền băng cũng có thể đưa nàng hóa tan. Mà Thiên Mộ Tuyết đối Ninh Nguyệt lại như trăm năm rượu cũng đồng dạng thuần hậu không cần thế non hẹn biển, không cần thiên hoang địa lão, chỉ cần hai người lặng lặng cùng một chỗ làm bạn. nhưng hoa thiên hà lĩnh nộ yêu lại là thành toàn, là thả ra trong tay tuyến, thắt ở trong lòng kết. nàng biết nàng cùng linh nguyện tuyệt đối không thể nào, cho nên nàng đành phải đem đấy lòng dịch tiên sinh sinh sinh từ linh nguyện trên thân bóc ra gửi ở trong ngõ. kia đoá sen xanh không còn là thuần túy thanh liên kiếm khí, mà là trong đầu dịch tiên sinh hóa thân. tại hoa thiên hà đáy lòng dịch tiên sinh hoàn mỹ đến mức nào, kiếm khí của nàng liền có bao nhiêu sao hoàn mỹ. hoàn mỹ đại biểu cho không có kẽ hở, đại biểu cho không thể phá vỡ cho nên linh nguyệt tại nên tiếp kiêm một đạo kiếm khí thời điểm linh nguyệt đã minh bạch hoa thiên hà thanh liên kiếm khí rốt cục đi hướng hoàn mỹ rốt cục hướng về võ đạo bắt đầu rào bước tiến lên sáng chói kiếm khí bóp méo không gian bầu trời kêu dương phảng phất cái bóng trong nước đồng dạng một sát na thiên địa vì đó biến sắc thế giới vì đó hắc bạch khi cả phiến thiên địa bên trong chỉ có kia lẫn nhau cuốn dao kiếm khí về sau mảnh thế giới này cũng lại dung không được người thứ ba nhúng tay mặc thương chưa tỉnh hồn nhìn xem bản thân mới cho đứng kiên cố trên đỉnh núi một cái to lớn trưởng ấn bị khắc ở trên mặt đất nếu như không có đoàn kinh truyền đột nhiên cứu rút Mạc Thương tự hỏi hiện tại đã biến thành ngây ngất đê mê. Nghiêng mặt qua, nhìn xem Đoàn Khinh Truyền có chút lo lắng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mạc Thương đáy lòng lại lâm vào một loại bệnh trạng xoắn xuýt. 20 năm, thành thân 20 năm, Mạc Thương chưa từng có trải nghiệm qua Đoàn Khinh tuyển dù là một lần ôn nhu. Đoàn Khinh Truyền như thế yêu thắng, vô luận làm cái gì đều nhất ngôn cử đỉnh. Mạc Thương 20 năm qua đối Đoàn Khinh Truyền nói gì nghe nấy. Nhưng 20 năm đẻ nén oán hận, nhưng từ lần trước vây quét linh sau triệt để mọc rễ nảy mầm. Mình bị Đoàn Khinh cứu, đáy lòng có may mắn, có cảm động, nhưng cùng lúc lại có oán niệm. Mạc Thương là giỏi về ngụy trang người, yên lặng túi đầu chậm rãi đi vào đoàn khinh tuyển phía sau. Trong lỗ mũi người người thê tử trên người hương thơm, như cũ như vậy làm cho người mê muội. Nếu như đoàn kinh tuyển có thể có tiểu ngọc đồng dạng ôn nhu quan tâm, không đúng, dù là chỉ có tiểu ngọc một phần mười, đoàn kinh tuyển đều là Mạc Thương đấy lòng hoàn mỹ nhất thế tử. Bầu trời dư ba sụp đổ thời không, thì liền giao chiến hai người đều trở nên mông lung. Mạc Thương đem chú ý từ đoàn khinh tuyển trên thân rời, lại trong chốc lát bị bầu trời cái kia đạo cực nóng thanh liên kiếm khí làm kinh ngạc. Hoa Thiên Hà, đoàn kinh tuyển sư muội là Liễu Diệp thanh thế hệ này kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật một trong. Ngay bình thường, Hoa Thiên Hà điệu thấp không có chút nào tồn tại cảm, Mạc Thương thậm chí đối Hoa Thiên Hà ấn tượng chỉ là một cái dịu dàng phảng phất đại gia khuê tú nữ nhân. Nhất là 10 năm trước thụ thương về sau, Hoa Thiên Hà cơ hồ chưa hề triển lộ qua võ công. Khi sau đó nghe nói nàng thương thế khỏi hẳn, Mạc Thương cũng đã không còn đem Hoa Thiên Hà để ở trong lòng. 10 năm dậm chân tại chỗ thậm chí rồi lại, võ đạo còn có thể có cái gì thành tựu. Nhưng sự thật lại làm cho Mạc Thương thật sâu cảm thấy vô lực. Hoa Thiên Hà ám thương khỏi hẳn sau trong đáy mắt đã đột phá thiên nhân hợp nhất cùng bọn hắn sánh vai cùng. Có lẽ chính như thế nhân nói, thế gian này có một loại siêu việt nam nữ phân giới chủng tộc, gọi chi là thiên tài. Nhưng bây giờ, đột phá thiên nhân hợp nhất hoa thiên hà mới qua bao lâu? Cảnh giới võ đạo vậy mà lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Bầu trời thanh liên kiếm khí liền phảng phất mặt trời đồng dạng làm cho Mạc Thương không cách nào coi nhẹ, để hắn sinh ra một cỗ nhàn nhạt tự ti. Một kiếm này, đổi lại chính hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Muốn giữ được tính mạng, chỉ có cùng đoàn khinh tuyển liên thủ mới có thể. Khí áp càng ngày càng dày nặng, cuốn dao kiếm khí trung quanh vạn bèo không gian càng phát kịch liệt. đột nhiên, một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. trong một chớp mắt, lại là một trận nhức mắt bạch quang sông lên mây xanh. với anh, sáng đâm thủng bầu trời, phảng phất đem bầu trời chọc ra một cái lỗ thủ lớn. mặc thương tại nhức mắt bạch quang dâng lên một sát na hoảng hốt thấy được điểm điểm sao trời. Cùng phong quét sạch thiên địa, vô tình phong bạo thậm chí đã lan đến gần cách đó không xa núi nga mi đỉnh. hơn ngàn hơn vạn nga mi đệ tử nho nhau, nhau hướng về kim đỉnh trông lại. mặc dù không biết nơi đó có cái gì, nhưng lại nhất định đều biết nơi đó chính phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Dư ba khoái động thiên địa, thật lâu đều không có ngừng. Khi khí lặng thời gian dần trôi qua ngưng tụ, nhưng nỗi mù dần dần trở về lúc an tĩnh. Giữa thiên địa tựa hồ đã đã mất đi Ninh Nguyệt tung tích. Phúc, Hoa Thiên Hà che ngực quệ ra một ngụm máu tươi, phấn nộ làn ra đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Hoa sư muội, Đoàn kinh tuyển kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên đi tới Hoa Thiên Hà bên người đưa nàng đỡ lấy, "Ngươi làm sao? Ninh Nguyệt đâu?" "Ta không sao, hán ở trên trời." Mạc Thương nghe nói, lập tức hốt nhìn về phía bầu trời, ninh Nguyệt thân ảnh phảng phất một mảnh lông hồng đồng dạng chậm rãi bay xuống nếu không phải quần áo trên người như thế rách dưới lộn xộn, một màn này cần phải tiêu xái dẫn động vô số người thét lên. nhưng là mặt thương đôi mắt lại đống nhiên co rụt lại, bởi vì trước mắt linh nguyệt vậy mà không có thụ thương mãnh liệt như vậy quyết đấu, hoa thiên hà bá đạo như vậy một kiếm, linh nguyệt vậy mà có thể ung dung đó lấy, thậm chí lông tóc không thương. linh nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt tại hoa thiên hà trên thân lưu lại có thể một cái chớp mắt về sau, lần nữa nhìn sang một bên mặt thương, trong mắt loe ra tinh mang, ra một đạo vô hình sắc ý. hoa thiên hà võ công nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng dù sao còn không có đạt tới nửa bước cảnh giới võ đạo, cho nên linh nguyệt lấy hùng hậu công lực làm cơ sở vẫn là cuối cùng chạm phá nàng kiếm khí. mà bây giờ linh nguyệt có thái thủy kiếm về sau đáy lòng đã không còn thỏa mãn với toàn thân trở ra. vô luận là Mạc thương vẫn là đoàn kinh tuyển linh nguyệt đều không có ý định buông tha, không nói bọn họ trợ trụ vi ngược như thế lâu trừng phạt, chỉ bằng bọn họ là nga mi thiên nhân hợp nhất liền đáng chết. nghĩ đến đây linh nguyệt nhẹ nhàng phất tay, một đạo vô hình kiếm khí phảng phất vượt qua thời không đi tới mặc thương trước mặt. một nấy mắt mặc thương bị kiếm khí bén nhọn tỉnh lại, vội vàng ở giữa một đạo kiếm khí chém ra đem linh Nguyệt vô hình kiếm khí chản phá một sát na thần hồn hư ảnh lại một lần nữa lên không như cũ như tắm rửa tại kim quang bên trong như vậy thần thánh như cũ đỉnh thiên lập địa phảng phất ngựa mặt lên trời gào thét ma thần linh Nguyệt thần hồn hư ảnh cho ba người uy thế lớn lao phảng phất chính mình là thần ma dưới chân nhỏ bé giống như sâu kiến đột nhiên một đạo kiếm khí đột nhiên lên không đoàn khinh truyền lại một lần nữa hóa thân suốt ngày kiếm hung hăng hướng về linh Nguyệt chém tới mà đồng thời ở giữa mặc thương còn có bị thương hoa thiên hà cũng gần như đồng thời xuất thủ. Ba đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng hướng về Ninh Nguyệt công tới. Suy, kiếm khí năm màu đống nhiên ngưng kết, lại tại không trung đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số nhỏ bé lưu quang đón ba người chạy tới. Một kiếm này, Ninh Nguyệt từng tại chát phủ thời điểm dùng qua, mà bây giờ Ninh Nguyệt không cần tức giận như vậy, cũng có thể sử xuất như thế kiếm khí. Lấy một địch ba, Ninh Nguyệt chẳng những không có cảm thấy phí sức, lại còn ổn chiếm thượng phong. Coi như lập tức liền muốn đột phá nửa bước võ đạo Hoa Thiên Hà, đều tại Ninh Nguyệt trước mặt cảm giác được như thế vô lực. Thời khắc này Ninh Nguyệt cho nàng cảm giác tựa như là Liễu Diệp Thanh. Một chiêu kia một thức đều mang thiên địa pháp tắc, linh nguyệt ngón tay chậm rãi lật qua lật lại. Đột nhiên, vô số lưu quang trong chốc lát ngưng tụ trước người lần nữa hội tụ thành một đạo thải sắc kiếm khí. Kiếm khí biến hóa mau như vậy, nhanh vượt ra khỏi ba người phản ứng. Suy, một đạo tiếng xe gió vang lên, kiếm khí năm màu phảng phất tại xuất hiện sát na đã đi tới Mạc thương trước người. Một máy mắt, mặc thương chỉ cảm thấy vong hồn đại bạo. Nay cũng kiếm khí mang đến cho hắn một cảm giác liền là không cách nào chống cự, không cách nào chống đỡ. Thế nhưng là mặc thương hiện tại không muốn chết, hắn còn có tiểu ngọc côn nhu Đấy lòng của hắn hộp ma vừa mới mở ra một tia khẽ hở. Hắn 20 năm qua không có hưởng thụ qua, thua thiệt đồ vật mới vừa vặn nếm đến ngon ngọt. Mạc Thương đông nhiên huy động trường kiếm, kiếm khí đột nhiên hội tụ hung hăng đụng vào Ngũ Thải cầm Tâm kiếm phách phía trên. Vô tận bạo tạc văng lên, Mạc Thương trung quanh, phương viên mấy chục trượng đều tại Linh Nguyệt phong sát bên trong. Linh Nguyệt đã quyết tâm muốn giết hắn, lại thế nào khả năng cho hắn chạy thoát cơ hội. Mặc Thương kiếm khí như thế vô lực, tại Linh kiếm khí trước đó liền muốn đụng vào đá trứng gà đồng dạng vỡ vụn không chút huyền niệm. Không, Mặc Thương hốc mắt muốn Linh Nguyệt kiếm quá nhanh mà hắn cũng không phải chắc bất phàm. Chắc bất phàm ra chiêu chớp mắt mà thành, nhưng Mạc Thương không được. Cho nên tại một đạo kiếm khí thất bại về sau, Mạc Thương liền tuyệt đối sẽ không lại có một lần khác cơ hội. Chương 359, Đồ vô Sỉ. Linh Nguyệt trong mắt lạnh lẽo như hàn băng, trong một chớp mắt thôi động công lực tăng thêm kiếm khí đâm xuống. Trước đó chém giết một cái chắc bất phàm, hôm nay như lại có thể chém giết một cái Mạc Thương, như vậy thì thật xem như đoạn mất nga mi một đầu cánh tay. Đột nhiên, một đạo kiếm khí phảng phất vượt qua thời không chừng hạ, thì liền Linh Nguyệt cũng không nghĩ tới đạo kiếm quang kia sẽ như thế nhanh chóng. Ngoài dự liệu, đạo kiếm quang kia đồng thời không có công hướng về Linh Nguyệt, mà là hóa thành ánh sáng lung linh một đầu tiến đụng vào chém giết Mạc Thương giao chiến bên trong. Và anh, trước mắt bạch quang lại một lần nữa ú ám bầu trời, Linh Nguyệt ánh mắt trong chốc lát trở nên lạnh như băng xuống tới. Bởi vì hắn biết, vừa rồi một kiếm này cũng không thể chém giết Mạc Thương, bởi vì đạo kiếm quang kia tại ngàn cân treo sợi tóc lúc cứu Mạc Thương mệnh. Phốc, một ngụm máu tươi chảy ra, Đoàn Khinh tuyển cả người nhất thời ủ rũ xuống dưới. Thân thể vô lực đổ vào Mạc Thương trong lực. Mạc Thương kinh ngạc nhìn qua một màn trước mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại bản thân tuyệt vọng một cái chớp mắt mắt thấy là phải bị một kiếm xuyên ngực, đột nhiên một thân ảnh ngăn tại có thể trước mặt mình, dùng yếu ớt kiếm khí cản lại cái này tất sát một kiếm. màu xanh bóng lưng như thiên sứ hàng lâm, quyết tuyệt che chở bản thân cho mạc Thương lưu lại vô tận rung động. nhưng là hắn thực sự không thể tin được, ngày bình thường đem hắn xem như trâu ngựa tức đoạt hắn hết thể tôn nghiêm nữ nhân, sẽ ở thời khắc mấu chốt không để ý bản thân trọng thương mà thay mình ngăn lại một kiếm. Kinh Tuyền, vì vì cái gì? ngươi tại sao muốn làm như thế? Mặc Thương run rẩy hỏi, thật chặt đem Đoàn khinh Tuyền ôm vào trong ngực. Đoàn khinh Tuyền trong miệng không ngừng ra máu tươi như thế nhìn thấy mà giận mình, mà bộ dáng như vậy đoàn kinh tuyển lại là để mạc thương khó chịu như vậy, đồ đần, hỏi cái gì vì cái gì, người là của ta, phu quân a, hư nhược thanh em vang lên, mang theo một chút hạnh phúc, lại dẫn một chút tức giận, cái này cũng đúng nhớ ngẩn đến bây giờ còn đang hỏi vì cái gì, đoàn sư tỷ, hoa thiên hà kinh hô một tiếng, một sát na, một đạo kiếm khí đột nhiên phản phất rơi xuống sa băng, hung hăng hướng về ninh nguyện đỉnh đầu đánh tới, thanh liên kiếm khí tản ra vô tận uy áp, phảng phất phá vỡ không gian bình thường, linh Nguyệt bàn tay tung bay. Khi thế lên không, một đóa thanh liên từ bầu trời hiện hiện mang theo không hiểu đạo vận. Thanh liên hoa nở 16 cánh, mỗi một cánh hoa đều là một đạo sắc bén kiếm khí. Đế hoa chốc ra, trên không trung ngưng kết thành một thanh huyền diệu thiên kiếm. Một chiêu này sao mà nhìn quấn mắt, để hoa thiên hà tâm cũng theo đó ngừng nửa nhịp. Thiên kiếm đón hoa thiên hà thanh liên kiếm khí va chạm mà đi. Trong chốc lát, thanh sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới. Bằng vô tận cuồng phong quét sạch thương cùng, toàn bộ kim đỉnh trong chốc lát bị nhuộm thành màu xanh. Linh Nguyệt lạnh lùng nhìn lên bầu trời hoa thiên hà, cái nhìn này lại phảng phất thương hải tăng điền. Vô tận lời nói đều tại cái nhìn này bên trong phá diệt, hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chính như Hoa Thiên Hà đáy lòng suy nghĩ, Ninh Nguyệt coi như đối Hoa Thiên Hà có lại nhiều ấy nấy, nhưng hắn đáy lòng không có một tia hối hận. Hắn là thiên Mạc phủ phong hào thần bổ, mà Nga Mi lại là triều đình thế lực đối địch. Triều đình là chính thống, chính thống liền liền là chính nghĩa, đó cũng không phải thuần túy vấn đề lập trường. Vô luận Nga Mi là dạng gì lập trường, chỉ cần đứng ở đại chu hoàng triều mặt đối lập, hắn nhất định phải nhận nghiêm trị, cho nên Ninh Nguyệt cũng không hối hận lợi dụng Hoa Thiên Hà cảm giác. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên chu kiếm, một sát Na kia, thiên địa phảng phất đột nhiên trở nên dừng lại lên, gió ngưng thổi, mây thạnh, thì liền thời gian cũng dừng lại. vô tận đạo vận đột nhiên sôi trào lên, hóa thành dòng lũ hướng về ninh nguyện quanh thân ngưng kết. trôi này cổ phát trường kiếm, như thế phổ thông, lại tại giờ khắc này, lại lại như thế bất phàm. đạo vận vây quanh trường kiếm này múa, phảng phất tại cung nên trường kiếm trở về. đến giờ khắc này, hoa thiên hà ba người mới chú ý ninh nguyện kiếm trong tay, cũng mới phát giác được ninh kiếm trong tay chỗ bất phàm. thái, thái thủy kiếm. đoàn kinh truyền mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin nói xong, tựa ở mạc thương trong ngực thân thể có chút run rẩy. Thái Thủy Kiếm, thượng cổ bát đại thần khí, không thể nào. chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Thái Thủy Kiếm thật tại Nga Mi. mạc thương cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. không biết, nhưng là, linh nguyệt đang đánh vào địa lao thời điểm kiếm của hắn đã bị mất. Thái Thủy Kiếm, nhất định là tại Nga Mi đạt được. khó trách linh nguyệt võ công tăng trưởng nhanh như vậy. nguyên lai là đạt được Thái Thủy Kiếm. giờ khắc này, vô luận mạc thương vẫn là đoàn kinh tuyển, trong lòng không còn có chiến ý trong đáy lòng lăn tràn chỉ có kiên đồng đầm sợ hãi. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương đôi mắt bên trong đọc hiểu đối phương ý tứ. Chạy. Chạy rồi sao? Ninh Nguyệt nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, trong đáy mắt, vô luận Ninh Nguyệt nội lực trong cơ thể vẫn là trùng quanh quay trùng quanh đạo vận đều sôi trào lên. Phảng Phất bị nhen lửa sang bình thường, trùng thiên hỏa diễm xông thẳng lên trời. Kim sắc hơi nước giống như biển mây đồng dạng lan tràn, Cường Hãn uy áp phảng phất bầu trời rơi. Theo Ninh Nguyệt khí thế tăng lên một bậc, trong tay thái thủy kiếm rốt cục động rồi. Vẹn vẹn rút ra một đoạn lưỡi kiếm. Vạn đạo kim mang phảng phất hoa lệ thủy tinh lấp lòe bầu trời, thiên địa cùng vang lên. Vô luận là mạc thương vẫn là đoàn kinh tuyển hay là tại ninh nguyệt sau lưng hoa thiên hạ, trường kiếm trong tay đồng thời ra ông ông tiếng diên dị. Thái thủy kiếm, thượng cổ bát đại thần khí bên trong thẩm phán chi kiếm. Thiên địa thế gian, cho dù là thần binh lợi khí lại có ai sẽ không ở Thái thủy kiếm trước mặt ra diên dị? Thái thủy kiếm liền là vương giả của các loại kiếm, chúa tể của các loại kiếm. Theo trường kiếm dần dần ra khỏi vỏ, linh nguyệt khí thế càng ngày càng cao, càng ngày càng hạo đãng Bầu trời đã mất đi nhan sắc, đại địa đã mất đi thanh âm giữa thiên địa chỉ có kim một thanh dần dần ra khỏi vỏ tản ra nhức mắt hào quang màu vàng kiếm thái thủy kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ loại kia cùng thiên địa tương dung phảng phất chúa tể phương thiên địa này cảm giác lại một lần nữa xuất hiện tại ninh nguyện trong lòng tựa như lúc trước mân thiên kính lơ lửng ở sau gót cái chủ loại kia cảm giác đây là võ đạo chi cảnh cảm giác mặc dù là mượn nhờ thần khí chi lực khó khăn lắm đem cảnh giới nâng lên nửa bước võ đạo nhưng nửa bước võ đạo cũng là võ đạo nguyện cao cao dơ lên thái thủy kiếm không cần vận chuyển nội lực nội lực tự động tràn vào thái thủy kiếm bên trong không cần cô động kiếm ý Bởi vì Thái thủy kiếm liền là thế gian mạnh nhất kiếm ý thiên kiếm phá không, một đạo quang trụ đâm thẳng tới trời, phong vân biến hóa, sớm sét vang dội. Phản phất trong chốc lát, biến thành tận thế đến. Linh Nguyệt sắc mặt không có chút rung động nào, tiên lặng mỹ mắt chớp xuống nhìn xem mạc thương vợ chồng. Nhẹ nhàng phất tay, một kiếm liền hóa thành bích lạc hoàng tuyển hướng về hai người bao phủ mà đến. Dương tay, Hoa Thiên hạ quá sợ hãi, thân hình tăng vọt, hóa thành một đạo lưu hướng về Linh Nguyệt chém xuống kiếm khí phóng đi. Linh Nguyệt tay trái tung bay, sau lưng thần hồn hư ảnh đột nhiên nổ bắn ra kim sắc quang mang. Bàn tay Vũ động Bàn tay màu vàng nóng hóa thành từng mặt tường thành hướng về Hoa Thiên Hà vô tới. Hoa anh, bàn tay sụp đổ, Hoa Thiên Hà nhân kiếm hợp nhất so với Đoàn Khinh Tuyển không biết mạnh bao nhiêu." Cơ hồ vừa chạm vào phía dưới, bàn tay màu vàng nóng cũng đã sụp đổ. Nhưng là, đây chỉ là ngàn vạn trưởng ấn bên trong một cái. Linh Nguyệt chém xuống Thái Thủy kiếm sao mà nhanh chóng, Hoa Thiên Hà tuyệt vọng nhìn qua kiếm mang màu vàng nóng đem Đoàn Khinh Tuyển hai người bao phủ, tuyệt vọng nghe Mạc Thương vợ chồng không cam lòng gầm thét. Mạc thương sợ hãi, không thể tin nhìn lên bầu trời kỳ mang, loại kia không thể địch lại uy thế, loại kia ở khắp mọi nơi khóa chặt hắn hiểu được vô luận bản thân như thế nào cố gắng tuyệt đối không cách nào dưới một kiếm này chạy trốn nhìn xem trốn ở ngực mình đoàn kinh tuyển mặc thương lần thứ nhất lộ ra như thế không muốn xa rời cùng ôn nhu đây là thê tử của hắn đã từng làm hắn điên cuồng mê muội thế tử còn nhớ rõ bản thân đạt được cưới tin tức về sau mừng rỡ như điên còn nhớ rõ động phòng hoa chúc lãng mạn ôn nhu Mạc thương trong lòng có lấy nồng đậm không bỏ chết một cái dù sao cũng so chết hai cái tốt mặc thương ôn nhu tại đoàn khinh tuyển bên tai nói nhỏ tại lời nói nói ra trong nấy mắt như thiểm điện xuất thủ Đem thê tử của mình hung hăng đẩy hướng không trung đón Ninh Nguyệt kiếm khí đánh tới. Một màn này kinh ngạc Đoàn kinh tuyển, kinh ngạc Hoa Thiên Hà, càng kinh ngạc Ninh Nguyệt. Bởi vì Ninh Nguyệt nhớ rõ, trước đó Mạc Thương tại sinh tử trong trước mắt, là Đoàn kinh tuyển không để ý sinh tử thay hắn đã ngăn được một kiếm. Đoàn kinh tuyển vì Mạc Thương bị thương nặng như vậy, đến cùng là dạng gì lang tâm cẩu phế mới có thể làm đến để cho mình thê tử làm lá chắn mà vì bản thân tranh thủ hạng đầu cơ hội chạy trốn. Nhìn xem Mạc Thương làm hết thảy, Ninh Nguyệt trong mắt sát ý bắn ra. Mạc thương, ngươi chết không yên lành. Đoàn Khinh Truyền tê tâm liệt phế kêu gào nơi khỏe mắt bắn ra tuyệt vọng biết lệ, nhưng cái này lại cũng chỉ có thể hóa thành nàng cuối cùng gì nôn. với anh kiếm quang hung hăng chạm tại đoàn khinh truyền trên thân, dâng lên hộ thể cương khí sao mà yếu ớt, cơ hồ tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi băng vỡ. một kiếm xe qua, thiên địa biến sắc, kiếm khí ngắn ngủi dừng lại, khí thế không thay đổi hướng về mạc thương chém tới, mà không chung đoàn khinh truyền lại giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng nở rộ hỗn loạn quang mang. với anh đột nhiên phản phất bị trong nháy mắt nhóm lửa bom, đoàn kinh truyền thân thể trong hư không đột nhiên bạo liệt, quang mang mãnh liệt phía dưới. Đoàn khinh tuyền hóa thành cho bụi tan đi trong trời đất. Tại kiếm khí dừng lại trong ngay mắt, mặc thương thân thể hóa thành ánh sáng lung linh kích sạng, sẽ đánh không kịp bưng thai xông vào trong sơn động. Linh Nguyệt thu hồi kiếm khí, chậm rãi bay xuống, phảng phất tơ liễu đồng dạng rơi trên mặt đất. Nếu như tùy ý kiếm khí chém xuống, sau lưng sơn động liền sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng cái sơn động này lại là Hoa Thiên Hà trở lại nga mi đường tắt duy nhất. Hoa Thiên Hà tê liệt ngã xuống nhìn lên bầu trời, nước mắt đã không cầm được chảy xuôi. Chật vật nghĩ chống lên thân thể, nhưng lại lần lượt thất bại. Thời khắc này Hoa Thiên Hà. Coi như một cái hậu thiên võ giả cũng chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm liền có thể chấm dứt tính mạng của nàng. Thái thủy kiếm trở vào bao, vô tình uy áp cùng phong mang lại một lần nữa bị vỏ kiếm che giấu khôi phục lại nguyên bản cổ pháp, bình thường. Linh Nguyệt nhẹ nhàng dạo bước đi vào Hoa Thiên Hà trước mặt, ánh mắt lại một lần nữa cùng quật cường Hoa Thiên Hà đối mặt. Người giết ta đi, qua hồi lâu, Hoa Thiên Hà đột nhiên lạnh lùng nói, một giọt nước mắt trở xuống, trên mu bàn tay ném ra huyền mị bột nước." "Tốt." Linh Nguyệt tiên lặng nhẹ gật đầu. "Đừng." Lúc này, Diệp Tầm Hoa công sở nguyên như thiểm điện xuất hiện đi tới Linh Nguyệt trước mặt, "Linh huynh, Hoa nữ hiệp thụ thương 10 năm, trong 10 năm thâm cư không ra ngoài vô luận là thuộc châu chi biến vẫn là thiên mạc phụ chi thương, đều cùng nàng không quan hệ nhiều lắm. Ninh Hinh, oan có đầu nợ có chủ. Nghe được Ninh Nguyệt nói rất hay về sau, Hoa Thiên Hà tâm lập tức vỡ vụn, trên mặt cũng đã phủ lên một tia giải thoát tiểu dung. Chính như bản thân cùng Ninh Nguyệt giằng buộc, chỉ có một người chết rồi, lòng của hai người mới có thể giải thoát. Xuy, một đạo bạch quang hiện lên, xuyên qua Hoa Thiên Hà bên thai cắt lấy một sợi tóc xanh. Tóc xanh chậm rãi phiêu tán, trong gió càng lúc càng xa. Chương 360, ta muốn xuống núi ai dám ngăn trở? mi Hoa Thiên Hà đã bị ta chém ở kim đỉnh phía trên. Từ nay về sau, thế gian lại không Hoa Thiên Hà người này. Thiên mạc Phủ phản tập trên danh sách sẽ không còn có tên của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Linh Nguyệt Hờ hướng quay đầu hướng về sơn động đi đến. Diệp Tâm Hoa nhẹ nhàng thở dài, cõng sở nguyên theo thật sát. Mà lấy này đồng thời, mi bên trong tông môn kết giới lại đột nhiên bạo khởi, vô số thải quang rực rỡ lập lòe, từng đạo nặng nghề khí thế sông thẳng lên trời. Ngami đệ tử nghe lệnh, kết vạn kiếp kiếm trận, Linh Nguyệt Thái Thủy Kiếm. Ngami đã đến sinh tử tổn vòng trước mắt. Tại trường môn trở về trước đó, không cầu đánh giết kẻ này nhưng cũng muốn vây khốn hắn. Mạc Thương Thanh âm tại thiên không kêu gào, mà không đổi sắc chỉ huy Ngami đệ tử bố trí xuống hộ sơn đại trận. Đoàn khinh tuyển chết rồi, mà biết đoàn khinh tuyển chết như thế nào người cũng đều chết rồi. Mạc Thương nghĩ không ra Hoa Thiên Hà còn sống lý do, mà Ninh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa hai người nói lời, cũng không thể nào có ai tin. Cho nên, hắn như cũng là thanh ý hắc kiếm Mạc Thương, hắn như cũng là Ngami con rể. Khi Ninh Nguyệt bước qua xích sắt trở lại Ngami thời điểm, Vô số khí cơ từ trên trời giáng xuống đem Linh Nguyệt hai người một mực vây quanh. Từng đôi ánh mắt kiều địch, thường trôi như rừng trường kiếm. Vô số Nga Mi đệ tử chiếm cứ tại bốn phương tám hướng, tất cả khí thế đều tại trận pháp ra chỉ xuống hòa hợp một lò. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đi tới, nhìn qua như Lâm Đại địch Nga Mi đệ tử, đột nhiên cảm giác muốn cười. Liên tiếp kịch chiến, từ thông thiên phong đến Nga Mi, thắng thảm, bị bắt, đã đâm xương tỉ bà, cũng tổn thương đang nghi thần. Linh Nguyệt có chút mỏi mệt, thậm chí có chút không nghĩ rút kiếm. Nhưng là, coi như Linh Nguyệt không muốn ra tay, đối diện Ngami lại không khả năng để hắn tùy tiện còn sống xuống núi. Một đạo Thiên Kiếm đột nhiên ngưng tụ, uy thế vậy mà không tại Hoa Thiên Hà toàn lực một kiếm phía dưới. Dù sao, đây là hoàn chỉnh Ngami kiếm trận, trong truyền thuyết Ba Đại Hộ Sơn trận pháp một trong Ngami Thiên kiếp trận pháp. Với anh, Thiên Kiếm không có dấu hiệu nào rơi xuống, hung hăng hướng về Ninh Nguyệt đỉnh đầu đâm tới. Dù là mạc thương liên tục bàn giao chỉ cần vây khốn Ninh Nguyệt, nhưng là Ngami đệ tử kiêu ngạo không cho phép bọn họ liền xuất thủ đều không có liền nhận thua. Ninh Nguyệt rất mạnh, bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết là Ngami là chín châu mạnh nhất tông môn một trong. Ngam Mi Thiên Kiếp Kiếm Trận là trí cường hộ sơn đại trận. Từ Ngami Mi thành lập tới nay chưa từng có bị đánh bại qua, lần này cũng tuyệt đối sẽ không. Linh Nguyệt Hờ hững ngẩng đầu lên, bầu trời phảng phất vặn bão xoay tròn. Ngam Mi Thiên Kiếp Kiếm Trận liền như là thiên phạt đồng dạng làm cho người không dám đối mặt. Ngựa đầu trong tầm mắt, bầu trời xoay tròn thành một đạo vòng xoay khổng lồ, vô tận tầng mây quay chung quanh vòng xoay kịch liệt lao lộn, Kim sát Thiên Kiếm liền là từ vòng xoáy trung tâm mang theo lôi khí thế hung hăng hướng mình ngập tới. Diệp Tầm Hoa trên mặt sớm đã không có nhan sắc, nếu không phải Linh Nguyệt một mặt lạnh nhạt. Hắn có lẽ sớm đã dọa đến toàn thân run rẩy, kia giống như sao chổi dáng lâm khí áp áp bách, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể đối mặt. Tại Thiên Phạt Chi Kiếm trước mắt, bản thân liền như là giống như sâu kiến nhỏ bé. Linh Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay lên, trong tay Thái Thủy Kiếm đưa ngang trước người. Thái Thủy Kiếm chậm rãi xoay tròn, một đạo mắt trần có thể thấy bình chứa từ Thái Thủy Kiếm bên trên khích tướng Linh Nguyệt cùng bên người Diệp Tầm Hoa bảo hộ ở bình chứa bên trong. buồn cười, vậy mà dùng hộ thể cương khí lưu toan ngăn cản Thiên Kiếp Kiếm, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không chỉ là nga mi đệ tử, liền là mạc thương trên mặt cũng lộ ra cuồng hỉ. Hắn nghĩ không ra Ninh Nguyệt sẽ như thế khinh thường, nguyên bản còn tưởng rằng Ninh Nguyệt sẽ rút ra Thái Thủy kiếm thêm tại chống cự, nhưng hắn vậy mà cuồng vọng đến đón Đỡ Thiên Kiếp kiếm phong mang. Ngoan. Rốt cục, Thiên Kiếp kiếm cùng Ninh Nguyệt Thái Thủy kiếm gặp nhau, rốt cục, cường hãn khí lãng quét sạch thiên địa, tại gặp nhau trong một chớp mắt, nhức mắt bạch quang phóng lên trời. Đến giờ khắc này, mặc thương trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Bởi vì từ đầu đến cuối, cũng không thấy Ninh Nguyệt xuất kiếm, mà không có người có thể đón Đỡ Nga Mi Thiên Kiếp kiếm, từ xưa đến nay, không có người có thể. Ngoan, đại địa đột nhiên ra gào hét. Tại thiên kiếm kiếm rơi xuống trong ngáy mắt, vô tận kiếm khí đột nhiên nổ tung quét sạch thiên địa. Tại giao chiến trung quanh phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ hết thảy đều hôi phi yên diệt. Phong ốc, lâu cát, giả sơn, thềm đá, tất cả hóa thành ánh sáng lung linh kiếm khí bên trong hóa thành cho bụi. Trung thiên bụi mù tràn ngập bầu trời, toàn bộ mặt đất lấy linh nguyệt đứng trung tâm kịch liệt sụp đổ. Nga Mi đệ tử nhao nhao nhanh lùi lại, cho dù là bọn họ hợp thành kiếm trận, nhưng dư âm nổ mạnh như cũ cường không phải bọn họ có khả năng chống cự. Nga Mi đệ tử giống như thủy triều lui về phía sau mà phía sau nga mi đệ tử lại một lần nữa giống như thủy triều phun lên tiếp nhận lui ra đệ tử cường han kết giới dâng lên ngăn trở tàn sát bửa bãi kiếm quang qua hồi lâu tàn sát bửa bãi kiếm khí mới lấy lắng lại một đám nga mi đệ tử mới thật dài thở phào một hơi bụi mù rơi xuống ánh mặt trời vàng chói lại một lần nữa về hướng về nhân gian tại giao chiến trung tâm bị thiên kiếp kiếm đánh ra một cái phương viên mười trượng hố sâu màu xanh khét lẹt khói đặc từ cái hố bên trong chậm rãi dâng lên phảng phất một mặt che kín nhiệt khí suối nước nóng thấy không rõ cái hố bên trong tình hình không thể nào Theo bụi mù thời gian dần trôi qua tiểu tán, Mạc Thương rốt cục có thể thấy rõ đáy hố tình hình, nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn một chút, Mặc Thương liền phảng phất gặp quỷ đồng dạng lộ ra đầy mặt kinh sợ. Cái hố bên trong, kim sắc bình chướng như cũ tạm ra lóe mắt lưu quang. Linh Nguyệt mặt không thay đổi xuyên thấu qua bụi mù cùng Mạc Thương nhìn nhau, cái nhìn kia lại dọa đến Mạc Thương vong hồn đại mạo, nguyên bản đen nhánh gương mặt trong chốc lát không có nhan sắc. Thiên Kiếp kiếm một kiếm uy lực có thể bằng được võ đạo cao thủ một kích, mà lấy Linh Nguyệt thời khắc này tu vi tuyệt đối không thể có thể chống cự Thiên Kiếp nhất kiếm. Nhưng là, Linh Nguyệt không chỉ có tiếp nhận hơn nữa còn không có chút nào tổn thương tiếp nhận, hửng, nga mi đệ tử ầm vang tuôn ra một tiếng kinh hô, bọn họ so mạc thương càng không tin một màn trước mắt, đây chính là nga mi trí cường hộ sơn đại trận A, đây là bọn họ thở nhỏ tin tưởng vững chắc tín ngưỡng, thiên hạ không có cái gì là nga mi thiên kiếp kiếm không cách nào chém chết, nếu có, đó nhất định là võ đạo cao thủ, nhưng là hiện thực tàn khốc lại nói cho bọn hắn, vô kiên bất tồi nga mi thiên kiếp kiếm, thậm chí ngay cả một cái thiên nhân hợp nhất hộ thể cương khí đều chém không phá, thái thủy kiếm làm kiếm đạo chí tôn, trong thiên hạ còn có cái nào thanh kiếm có thể không thần vụ? Ngamì Thiên Kiếp Kiếm cũng là như thế. Linh Nguyệt đạm Mặc nói, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm. Ông, ông kêu vang lên, vạn kiếm tế bi, tất cả giữ tại Ngamì đệ tử kiếm trong tay gần như đồng thời ra diên dị. Vô tận đạo vận đột nhiên hiện hiện, vây quanh Linh Nguyệt bay xoay tròn. Linh Nguyệt chậm rãi rút ra Thái Thủy Kiếm, ngọn lửa màu vàng tại Linh Nguyệt quanh thân kịch liệt thiêu đốt. Một vệt kim quang bay thẳng thương khung, vô tận uy áp lay động đất trời. Ta muốn xuống núi, ai muốn ngăn cản? Linh Nguyệt ánh mắt phảng phất hai đạo ánh sáng trụ, quét ngang bốn phía lại làm cho tất cả Ngamì đệ tử đáy lòng hoàng hốt thi liên khổ tâm duy trì nga mi kiếm trận đều đột nhạo lên từng đợt sóng nước rồn rập khí thế càng lên càng cao chỉ chốc lát sau cùng thiên địa tương dung trong tay thái thủy kiếm phảng phất sáng chói tinh hà mà tay cầm thái thủy kiếm linh Nguyệt, càng như chiến thần đến nga mi đệ tử nghe lệnh kết thủ trận quyết không thể để linh Nguyệt thoát đi trường môn hôm nay trở về chỉ cần thủ đến trường môn về núi nhất định có thể chính tay đâm linh Nguyệt. mạc thương dốc cạn cả đáy bờ hống khuôn mặt giữ tợn hết sức vằn vẹo không phải do mạc thương không sợ bởi vì cầm trong tay thái thủy kiếm linh nguyệt quá mức đáng sợ Loại kia phảng phất như giống như sâu kiến nhỏ bé quá mức khắc cốt minh tâm, Mặc Thương tuyệt đối không nghĩ lại trải qua một lần, mà lại một khi Ninh Nguyệt trốn xuống Ngami, từ nay về sau cũng đã không thể bắt hắn thế nào. Bản thân Sở Tác Sở Vi đều bị Ninh Nguyệt nhìn ở trong mắt, Ninh Nguyệt một ngày bất tử, đáy lòng của hắn liền vĩnh viễn không an bình. Nghe Mạc Thương lời nói, Ngami kiếm trận lại một lần nữa biến hóa, vô số thải quang đột nhiên nở rộ, phảng phất từng đầu thải sắc xích sắc biên chế ra một đạo lóa mắt lưới lớn. Nếu như có thể từ trên cao nhìn xuống, liền có thể thấy rõ Nga Mi hộ sơn kiếm trận đã phong bế thành một mặt to lớn âm dương bất quái Ninh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa thân ảnh, liền bị bao phủ tại bát quái lồng giam bên trong. Đã như vậy, Ninh Nguyệt có chút tối đầu, tóc cắt ngang chán rủ xuống che đậy tầm mắt của hắn. Trong tay Thái Thủy kiếm lại càng khuấy động, Nga Mi đệ tử trưởng kiếm trong tay cũng càng diễn dị. Đột nhiên, một kiếm hư không. Một đạo kiếm quang từ Thái Thủy kiếm trên thân kiếm dâng lên, phá tan không trung, cũng xông phá Nga Mi kiếm trận phong tỏa. Ninh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khí thế cùng trời kiếm tương dung. Trong mắt sát ý lóe lên, mang theo thiên địa uy thế Thái Thủy kiếm hung hăng chém xuống. Veng, một đạo kiếm quang đánh rớt Phản Phật đem bầu trời cũng chém thành hai nửa. Nga Mi kiếm trận phong tỏa càng lộn lẫy, Phản Phật sền sệt cao su muốn ngăn cản Thái thủy kiếm chém xuống. Nga Mi kiếm trận nộn nhạo lên vô tận sóng nước dồn dập, tựa như địa chấn trung tâm mặt nước đồng dạng nhẹ vọt. Kim mang chói mắt, kiếm rơi vô tình. Khi cái thứ nhất Nga Mi đệ tử miệng phun máu tươi về sau, Nga Mi kiếm trận cũng đến cực hạn. Chém! Linh nguyệt đột nhiên tốc rộng tiêu gạo, hung hăng vung xuống Thái thủy kiếm. Tựa như một đạo trường côn hung hăng rơi đập. Tại kiếm quang bên trong, vạn vật biến mất. Vô số đá vụn bị khéo động mà ra, trên không trung hóa thành bột phấn. Bị kiếm quang bao phủ Nga mi đệ tử, nhao nhao miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Nếu không phải bọn họ bị hộ sơn kiếm trận kết nối, lấy tu vi của bọn hắn tuyệt đối sẽ tại một kiếm bên trong giống phòng ốc đá vụng chung trùng vì cho đuổi. Kim quang đột nhiên bạo, phảng phất xây ra một đạo kim sắc tường thành. Khi kim quang dần dần tiêu tán về sau, một đầu mấy chục trưởng hồng câu xuất hiện tại ninh Nguyệt trước mắt. Hồng câu hơn một triệu rộng, bốc lên mịt mở khói xanh. Từng đôi chưa tỉnh hồn con mắt nhìn trầm ninh nguyệt, một kiếm này phía dưới, thậm chí có một nửa nga mi đệ tử miệng phun máu tươi bị nội thương. Phải biết tạo thành Nga Mi kiếm trận đệ tử thế, nhưng là 500 đệ tử tinh anh, 500 cái trí ít ngày mốt thất bát trọng tu vi, còn có mười mấy tên tiên thiên trở lên tu vi hội tụ thành một thể, nhưng như cũng ngăn không được Ninh Nguyệt chém xuống nhẹ nhàng một kiếm. Ninh Nguyệt đạm mạc cười một tiếng, khẽ mở bước chân dọc theo hồng câu đi đến. Mà tới gần Nga Mi đệ tử, lại từng cái hoảng sợ lui lại. Ninh Nguyệt trên thân, như cũng tản ra kim sắc sương mù. Ninh Nguyệt không thể địch nổi hình tượng, tại Nga Mi đệ tử đáy lòng tươi sáng. Có thể một kiếm chảm phá Nga Mi thiên kiếp kiếm trận người, há lại bọn họ có khả năng đối mặt. Nga Mi đệ tử, ngăn bọn họ lại. Ngăn bọn họ lại. Linh Nguyệt nhất định cũng là dầu hết đèn tắt, chịu đựng, chịu đựng liền thắng. Mạc Thương kêu gào thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức, Linh Nguyệt khẽ cho mày. Chương 361, Liễu Diệp Thanh đến. Mạc Thương dốc cạn cả đấy để Linh Nguyệt có chút mê hoặc, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Nga Mi đệ tử lúc này căn bản là không cách nào lại tiếp nhận bản thân một kiếm. Coi như Nga Mi không phải nhà ngươi, nhưng cũng không thể để Nga Mi đệ tử như thế trước phó sau kế chịu chết a. Nga Mi, thiên tiếp trận, theo một tên đệ tử cao giọng gào thét, hào quang năm màu từ mỗi một cái Nga Mi đệ tử trên thân dâng lên hoặc là cầm kiếm đông trời, hoặc là giơ kiếm bình nhất, hình thái khác nhau lại hợp thành trước mắt cái này rung động thiên địa Nga mi thiên kiếp kiếm trận. vốn muốn đình chiến, làm sao bức ta? Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, trong tay Thái Thủy Kiếm lại một lần nữa buộc phát ra vạn đạo kim mang, kiếm quang xuyên không, đãng phá thương khung, lưỡi kiếm kết nối thiên địa, như thiên uy hạo đạm thẳng bức trái tim mọi người. Nga mi đệ tử sắc mặt nhau nhau treo lên kinh hải thần sắc, thì liền bọn họ đều không có nắm chắc có thể lại tiếp nhận linh Nguyệt một kiếm. trước đó một kiếm phá kiếm trận hình tượng còn tại trước mắt không ngừng trọng phóng. Mấy trăm tinh anh Nga Mi đệ tử tại một kiếm phía dưới thổ huyết bay ngược, mà một lần nữa kiếm trận, có thể hay không chống cự linh nguyệt một kiếm. Chém. Kiếm khí xẹt qua thương khung, vô tình chém xuống. Thiên địa uy áp trong chốc lát hóa thành bén nhọn âm giết lão. Kiếm quang chưa tới, khí thế đã thạch phá kinh thiên. Nga Mi kiếm trận tại uy áp bên trong tạo nên đạo đạo sóng nước rồn rập, các đệ tử kiếm trong tay kịch liệt chấn động. Phanh, theo một tiếng vang nhỏ, một tên Nga Mi đệ tử trưởng kiếm trong tay đột nhiên sụp đổ không có dấu hiệu nào cắt thành mười mấy khúc. Mà cái này, tựa hồ vẫn chỉ là điểm báo trước. Khi tiếng thứ nhất tiếng bạo liệt vang lên trong nháy mắt, vô số trường kiếm phảng phất phản ứng dây chuyển đồng dạng nổ tung. Lưỡi kiếm bay tán loạn, kiếm trận dập dờn. Linh Nguyệt một kiếm còn chưa chém xuống, Nga Mi đệ tử tạo thành thiên kiếp trận pháp đã đến vỡ vụn biên giới. Nhìn lên bầu trời chém xuống kiếm quang, Nga Mi đệ tử tuyệt vọng, nhao nhao lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Bởi vì bọn hắn vô cùng tin tưởng, trường kiếm chém xuống trong nháy mắt, liền là bọn họ tử vong tiên đến. "Giữ vững!" quát to một tiếng vang lên, một đạo to lớn âm dương bắt quái hung hăng đón lấy chém xuống kiếm quang. Kim quang tăng vọt, phản phất bộ ra Nhật Nguyệt. Tại bắt quái cùng kiếm quang chạm nhau một cái mắt, vô tận linh lực đột nhiên phảng phất nổ lên điên cuồng gào thét. Oanh! Bắt quái thủ trận cơ hồ chỉ ở trong khoảnh khắc sụp đổ, Nga Mi đệ tử nhao nhao miệng phun máu tươi, hoảng sợ nhìn qua hung hăng chém xuống kiếm khí. Trong lúc đột nhiên, tại kiếm quang sắp rơi vào chúng Nga Mi đệ tử đỉnh đầu sát na, một đầu thanh long phảng phất chống rông xuất hiện, hung hăng vọt tới kiếm quang. Thanh long cu vũ, mang theo khí thế một đi không trở lại không để ý sinh tử cuốn lên kiếm quang. Oanh! Bầu trời đột nhiên một trận lờ mờ, nhưng lại ở trong chớp mắt trở nên một mảnh tuyết trắng. Kim sắc cùng thanh sắc quang mang chiếu xạ đại địa, cả tòa thuộc sơn cũng tại kinh thiên động địa như vậy uy thế bên trong rất nhỏ lắc lư, dư ba dần dần tan hết, Ninh Nguyệt Phong Thái như cũng như thế. Nhưng lúc này, Ninh Nguyệt Ánh mắt lại nhìn về phía xa xa vách núi, nơi đó có biển mây, nơi đó còn có tiên nhân bước trên mây mà đến. Một bộ màu xanh, sợi tóc như nước. Khi Ninh Nguyệt Ánh mắt vừa mới bắt được nàng thời điểm, Liễu Diệp Thanh đã lặng yên không tiếng động bước lên thuộc sơn. Là Trường Môn, trưởng Môn trở về, quá tốt rồi. trưởng Môn trở về, Ngam Mi đệ tử nhảy cẫng hoan hô cũng rốt cuộc hiểu rõ mới Ninh Nguyệt kinh thiên động địa như vậy một kiếm vì sao không có chém xuống. Như không phải trưởng môn của bọn hắn, thời khắc này những người này có lẽ hoàn toàn chỉ là từng cỗ thi thể. Tham kiến trưởng môn, cùng kêu lên chúc mừng, tiếng gầm ngập trời, Liễu Diệp Thanh nhìn qua Ninh Nguyệt, ánh mắt lại dừng lại tại Ninh Nguyệt phía sau diệp tầm hoa trên thân, chuẩn xác mà nói là cái kia chúng tương tư lệ mà lọt vào giả chết sở nguyên trên thân. Nguyên ngược lại là thật bản lãnh. Vậy mà có thể tìm tới cấm địa bên trong. Liễu Diệp Thanh thanh âm hoàn toàn như trước đây vũ mị, cho dù nổi giận, đều để người cảm giác không thấy một tia độ khí có lẽ bởi vì quá đẹp, cho nên để cho người ta không để ý đến cái khác. Nhưng là Ninh Nguyệt lại sẽ không bị Liễu Diệp Thanh mỹ mạo là lối, bởi vì nàng lại đẹp cũng chẳng đẹp hơn Tiên Mộ Tuyết. Cho nên Ninh Nguyệt trên mặt mang lên một tia nhàn nhạt cười khẽ, ánh mắt bên trong lại lạnh lùng làm lòng người hoảng. Ngam Vi, Liễu Diệp Thanh, ta thực sự không dám tưởng tượng ngươi vì sao sẽ cả gan làm loạn đến tình cảnh như thế, cũng dám lưu hại bổ thần đại nhân. Ngươi cho rằng ẩn thân tại thuộc Châu Triều đình liền lấy các ngươi không có cách nào sao? Các ngươi liền không sợ lớn như vậy nga mi ngàn năm truyền thừa như vậy biến thành cho bụi. Ha ha ha. Liêu Diệp thanh ngửa mặt lên trời cười dài, Triều Đình dám sao? Không phải ta thấy không dậy nổi Mạc Vô Ân, chỉ bằng hắn quyết đoán, hắn dám cả nước khai chiến sao? Một cái bộ thần, cho dù địa vị tốt quý, nhưng hắn cũng chỉ là thần. Nếu như tầng này giấy không xé rách, Triều Đình còn có lui một bước chỗ trống, nhưng cho tới bây giờ, Triều Đình cũng đã không thể không động thủ. Ngươi cho rằng Cửu Châu chỉ viên lệnh ở thời điểm này hữu dụng? đương Triều Đình quyết tâm muốn làm một sự kiện thời điểm. Chín Châu võ lâm có mấy cái môn phái sẽ vì người nga mi bán mạng, Vũ Di Sơn sẽ không, Phổ Đạt Tự càng sẽ không. Linh Nguyệt lạnh lùng tiến lên một bước, hướng về phía Liêu Diệp Thanh nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại bó tay còn kịp, theo ta đi kinh thành tự thú đi. Ha ha ha! Linh Nguyệt ta Linh Nguyệt, ngươi thật thú vị. Ngươi muốn có thể còn sống xuống núi nói sao đi? Linh Nguyệt lạnh lùng dơ lên trong tay kiếm, một sát na, thân kiếm ong long rung động, đạo vận đột nhiên hiện hiện lưu chuyển. Thái Thủy Kiếm. Ngươi, rốt cục, Liêu Diệp Thanh sắc mặt đại biến, ngươi vậy mà trộm cướp nga mi Thái Thủy Kiếm, đáng chết! Thần khí có linh, người có duyên có được. Ngươi vì phá vỡ Thái Thủy Kiếm phong ấn, lấy bắt môn tỏa hồn trận thế luyện, còn lấy thiên mạc phủ bổ khoái hồn phách làm thế, như thế làm trái thiên đạo tiến hành, còn dám chiếm cứ Thái Thủy Kiếm? Hôm nay Thái Thủy Kiếm tự chủ trọng chủ, Thái Thủy Kiếm từ hôm nay từ nay về sau không trở lại Nam Mi. Ngươi muốn muốn lưu ta tại Nam trước hỏi qua Thái Thủy Kiếm có đáp ứng hay không? Trường môn sư tỷ, tại Linh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, mạc Thương cấp hống hống chạy đến Lưu Diệp Thành trước mặt, sư tỷ, Mặc Thương vô dụng a, Linh Nguyệt hắn, hắn khinh tuyển cùng Hoa sư Ngài muốn thay bọn họ báo thủ rửa hận a? Cái gì? Liễu Diệp Thanh toàn thân chấn động, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh, nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt bên trong bắn ra cực nóng hỏa diễm, "Ninh Nguyệt, ta giết ngươi." Một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, mang theo vô tận uy áp hung hăng hướng về Ninh Nguyệt chém tới. Trước đó mặc dù đã gặp Liễu Diệp Thanh xuất thủ, nhưng đến lúc này, Ninh Nguyệt rốt cục có thể xác định, Liễu Diệp Thanh tu vi thật là nửa bước võ đạo. Thái thủy kiếm đột nhiên tách ra vạn đạo quang hải, phản phất sao trời đồng dạng bay thẳng đám mây hung hăng lên tiếp Liễu Diệp Thanh kiếm khí đánh tới. Bầu trời sụp đổ bắn ra so liệt dương còn muốn quang mang chói mắt cường hãn dư ba quét ngang đại địa liêu diệp thanh cùng ninh nguyệt nhao nhao kêu lên một tiếng đau đớn riêng phần mình rút lui ánh mắt lại sắc bén nhìn nhau ninh nguyệt một kiếm phía dưới có thể cùng bản thân cân sức nang tải cái này vượt quá liêu diệp thanh đoán trước mặc dù nàng sớm đã biết thượng cổ bát đại thần khí đối với võ học cảnh giới có tăng phúc nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ tăng phúc đến mức độ này ninh nguyệt tu vi rõ ràng vẫn chỉ là thiên nhân hợp nhất nhưng cầm trong tay thái thủy kiếm lại có thể cùng nửa bước võ đạo bản thân chiến cân sức nang tải theo bản năng liêu diệp thanh vậy mà đối với mình có thể hay không bắt lại ninh nguyệt sinh ra một tia hoài nghi Liêu Trường Môn, ta muốn xuống núi. Ninh Nguyệt thu hồi khuôn mặt tươi cười thẳng như nói, trong giọng nói không thể nghi ngờ để Liễu Diệp Thanh có chút nhấc lên cảnh giác. Từ Ninh Nguyệt trong lời nói, Liễu Diệp Thanh cũng nghe ra Ninh Nguyệt đồng thời không có ở đây tử chiến ý tứ, phải xuống núi. Tiếp ta ba chiêu bất tử ta liền thả ngươi xuống núi. Liễu Diệp Thanh nhàn nhạt nói xong, đột nhiên màu xanh khí thế phóng lên trời, khuấy động bầu trời tầng mây. Ninh Nguyệt từ Liễu Diệp Thanh màu xanh khí cơ bên trong lại cảm nhận được một tia vạn vật trả xuân sinh mệnh khí tức, thuộc tính mục. Ninh Nguyệt đáy lòng nao nao, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Thiên địa ngũ hành công pháp, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng ngũ hành công pháp bên trong chỉ có thuộc tính một thần bí nhất. Thượng cổ lưu truyền, ngũ đại thuộc tính lấy Đông Phương Thanh Mộc mạnh nhất. Nhưng từ xưa đến nay, thuộc tính một công pháp loại trừ kéo dài tuổi thọ đối chữa thương có hiệu quả bên ngoài đồng thời không có lộ ra chỗ đặc biệt, sát phạt bên trong, thuộc tính một vẫn là ngũ đại thuộc tính bên trong nhất là bị động. Nhưng lúc này, Ninh Nguyệt lại thấy được một cái lấy thuộc tính một chứng được võ đạo cao thủ, mà lại từ liêu Diệp Thanh tán phát khí thế bên trong, Ninh Nguyệt lại cảm nhận được một tia nồng đậm bất an. Diệp Thanh hai tay khẽ nết, có chút nhắm mắt phảng phất tại ôm Thiên địa. Đột nhiên, vô số màu xanh khí cơ từ thiên địa ở giữa dâng lên, hóa thành dòng lũ hướng về liễu diệp thanh quanh thân ngưng kết, sinh mệnh hấp thu. Linh Nguyệt Trường lớn mi mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem vây quanh liễu diệp thanh khí lưu màu xanh, những này đều là từ trung quanh thực vật trên thân hấp thu sinh mệnh chi lực. Xưa nay không nghĩ tới thiên hạ võ công lại còn có loại này nghe dợn cả người một mặt, đáy lòng lại một lần nữa để cao cảnh giác. Khí lưu phi tốc chui vào liễu diệp thanh trong cơ thể, một đạo xanh biết dấu vết xuất hiện tại mi tâm của nàng, cho nguyên bản mỹ lệ nàng càng bằng thêm vài phân lúc gần lúc hiện xuất trần khí tức. Phản phất nữ thần đến. Đột nhiên, Liễu Diệp Thanh mở ra mí mắt, hai đạo điện quang đâm thẳng linh nguyệt đôi mắt. Tại linh nguyệt kinh ngạc thời khắc, Liễu Diệp Thanh đã hóa thành mịt mở khói xanh. Không phải thân pháp nhanh như thiểm điện, mà là thật đã hóa thành xương ngụ. Chỉ lấy linh nguyệt như thế tinh tế thì mị tinh thần lực cũng vô pháp bắt được Liễu Diệp Thanh tồn tại. Suy cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới, linh nguyệt phía sau trong nháy mắt sù lông. Không kiềm ngấm nghĩ nữa, Thái Thủy Kiếm như thiểm điện đương ngang ngực Đinh cơ hội tại đồng thời ở giữa, một thanh dài nhỏ trường kiếm đột nhiên đâm vào Thái Thủy Kiếm trên thân kiếm. Liễu Diệp Thanh phảng phất như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Một kiếm nếu không phải Ninh Nguyệt cảnh giác chỉ sợ cũng đã bị nàng đã thủ với anh. Khi hai kiếm giao kích trong nháy mắt, hai người trung quanh phương viên mười trưởng đột nhiên nổ tung, phảng phất bị mai táng mấy trăm khỏa địa lôi đồng thời bạo tạc đồng dạng toé lên đẩy trời bụi mù. Mà chỉ một chiêu cũng đã đem Linh Nguyệt kích thích đầy người mồ hôi lạnh. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Ninh Nguyệt tay trái liền bắt pháp quyết. Đột nhiên, một trận kim mang trở hiện. Liễu Diệp Thanh trong nháy mắt lùi lại, phảng phất một mảnh không có một tia trọng lượng lá cây đồng dạng hướng về sau lướt tới. Tại Linh Nguyệt trong nháy mắt. Liễu Diệp Thanh lại một lần nữa hóa thành xương mụ tiêu tán thành vô hình. Ninh Nguyệt cười lạnh, Liễu Diệp Thanh trước đó có thể xuất kỳ bất ý kém chút một chiêu đắc thủ, nhưng là chiêu thức giống nhau lại dùng một lần có có thể được kỳ hiệu sao? Theo Ninh Nguyệt pháp quyết kích động, tám mặt kim sắc trong suốt bia đá đột nhiên từ quanh thân dâng lên, một mực đem Ninh Nguyệt bảo hộ ở ở giữa. Chương 362, Phong đẩy cảm nghĩ, cảm tạ có các ngươi. Bát ngát vùng bỏ hoang, mênh ngông cỏ dại. Ta dẫm lên dưới chân vu, nhìn rõ lấy nơi xà phiêu quỷ hỏa. Cô độc đi tại thảo nguyên phía trên, tìm kiếm lấy sớm đã lạc lối phương hướng. Ta là một con cô độc sói, mặc dù nhớ ký đến từ phương nào, nhưng lúc này đã đi được rất xa. Cũng biết ta muốn đạt tới bị nạn, nhưng lúc này đã lạc mất phương hướng. Vì sao sẽ bắt đầu sinh viết sách dục vọng? Là bởi vì rất thích văn tự phương hoa. Sinh hoạt đã như thế bình thản, nếu không có truy cầu, ta tội gì tới đây sinh một chuyến? Mỗi ngày ba điểm trên một đường thẳng đi làm, Đông Thành đã không biết là vì sinh hoạt mà công việc, vẫn là vì công việc mà sinh hoạt. Khi năm đó thanh minh sau cơn mưa, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tựa như tia chớp đánh xuống. Ta muốn viết sách, vô luận là có hay không thành công. Ta như cũ muốn vì bản thân công việc ra một đoạn nhân sinh. Còn nhớ rõ, lần thứ nhất tan tầm về nhà ngồi trước máy vi tính trầm tư suy nghĩ. Lão bà Hiếu Kỳ ngồi ở bên cạnh nghi ngờ hỏi, "Ngươi làm cái gì?" Ta nghĩ viết sách. Ha ha. Như thế tùy ý thanh âm, ta đồng thời không có từ nơi này trong tiếng cười nghe được khinh thường, nghe được chảo phúng. Duy nhất nghe được, liền là ngươi đang nói đùa. Ta không có nói đùa. Từ ngày đó trở đi, ta mỗi ngày tại máy vi tính ngồi vào thật lâu. Vô luận công việc có bao nhiêu mệt mỏi, sinh hoạt có bao nhiêu bận rộn, ta cũng sẽ ở đêm hôm khuya khoát đập bàn phím. Mỗi một lần gõ vang, linh hồn của ta phảng phất cũng nương theo lấy ngày vọn, nương theo lấy cao. Có lẽ quên thời gian, có lẽ đã đã khuya. Có một ngày làm ta lúc ngẩng đầu lên, thoát ly trong máy vi tính văn tự thời điểm, lại phát hiện lão bà đã lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Người trường nào thì tới? Không phải ngủ rồi a? Không có ngươi, ta ngủ không được. Lão bà thanh âm rất u hoán, mà ta cũng trong phút chốc có chút nghẹn nào. Trong khoảng thời gian này, ta mặc dù tìm được cuộc sống phương hướng, nhưng lại lạnh nhạt nàng tồn tại. Thật xin lỗi. Đang chầm mặc về sau, ta lại chỉ có thể nói ra ba chữ này. Lão công, ngươi mỗi ngày đều đánh chữ, có thể kiếm tiền a? Ta rất muốn nói cho nàng, những cái kia đại thần mỗi ngày tiền kiếm được có lẽ so ta nỗ lực đi làm mấy tháng kiếm đều nhiều. Nhưng là ta không dám nói cho nàng, bởi vì ta khi đó lại là liền ký kết đều làm không được bị vùi dập giữa chợ, thậm chí liền bị vùi dập giữa chợ tư cách đều không có. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là dùng thanh âm trầm thấp trả lời, không thể. Vậy ngươi mưu đồ gì nha? Ta mưu đồ gì? Ta đổ. Chỉ là trong ngượng ngùng trong lòng tìm một cái đố cảng. Lão bà không có phản đối, cũng không có mâu thuẫn chỉ là yên lặng nhìn ta mỗi ngày gõ lấy bàn phím, mỗi khi đêm khuya ta run rẩy chui vào chăn luôn có thể có một cái ấm áp vây quanh mang ta ôm. Viết sách quá trình đã là một cái nhân sinh. Có người đọc nói nhìn một quyển sách liền là thể nghiệm nhân vật chính trầm đồng chập trùng một đời bao quát hắn tất cả khoái hoạt cùng bi thương, mà xem như một cái tác giả làm sao không phải như thế? Đọc giả là thể nghiệm, mà làm người lại là bệnh. Học tập bên trong không có giáo sư, không có bằng hữu, chỉ có thể bản thân quyết định một cái phương hướng một con đường, sau đó tìm tòi tiến lên vô tận hoa chỉ có bản thân cùng dưới ánh trăng cái bóng tương bùi chịu được nhàm chán chịu được cô độc đã làm thụ thương cũng muốn liếm sạch sẽ vết thương tiếp tục tiến lên lần lượt va chạm lần lượt thụ thương lần lượt tiến lên lần lượt cải biến phương hướng tại một năm về sau viết phế đi 200 vạn chữ về sau rốt cục nên đón cái thứ nhất ký kết nhưng ký kết lại chỉ là văn học mạng trên đường một cái nhập môn ký kết cách thành công xa xôi phảng phất tiên nhai minh nguyệt có lẽ ký kết đối rất nhiều người mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối ta cái này cả ngày lẫn đêm dòng dã một năm người mà nói lại là cỡ nào không dễ dàng. Ta chân quý, chân quý lần này cơ hội cùng tán đồng, chân quý ta liền một lần quyệt canh đều không có. Tại đồng đều đặt trước chưa tròn trăm tình huống dưới, ta viết 100 vạn chữ bản hoàn tất. Mỗi ngày 6000 chữ, bên lòng vô dạng. Khi thứ nhất vốn bản hoàn tất về sau, đối viết sách có một lần thăng hoa đồng dạng cảm ngộ. Đây cõi lòng lòng tin chuẩn bị sách mới, không kịp chờ đợi viết ra thiên mạc thần bổ khúc dạo đầu, nhưng đã kích lại phảng phất mùa đông nước đá đồng dạng từ đỉnh đầu xối đến gót chân. Cự bản thảo, cự bản thảo, liên tiếp bốn cái trang web hết thể cự bản thảo. Mất hết can đảm. Nhìn qua vất vả viết xuống ký càng đại cương cùng tế cương, ta đây hết thể cũng là vì cái gì? Bỗng nhiên, lại một lần nữa vang lên lão bà bàn sơ vấn đề. Ngươi đây làm mưu đồ gì? Nhu đồ gì? Đồ ta đối văn tự yêu thích, đồ ta đối mơ ước truy cầu, còn có đồ kia xa không thể chạm thành công. Thật là không thể thay đổi sự thật, lao đi nước mắt, đem vỡ vụn tâm một lần nữa nhặt lên lắp lên. Không còn lựa chọn bên trong ký, trực tiếp tại điểm xuất phát gửi công văn đi. Nhưng không nghĩ tới, kinh hỉ vậy mà tới nhanh như vậy như vậy đột nhiên. chuyến lên ba chương, nhận được chú ý lưng ngắn, bốn bạn chưa thời điểm. Nhận được ký kết chuyến ngắn, bảy vạn chữ thời điểm, nên đón cái thứ nhất để cử. Nhưng lúc này, Đông Thành Tâm đồng thời không có mảy may gọn sóng. Bởi vì lúc trước cự bản thảo đã để ta minh bạch, ta văn không ưu tú. Ta chỉ là một cái miễn cưỡng chen vào ký kết ngưỡng cửa mầm non, ta còn kém rất xa. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, ta để cử tựa hồ đồng thời không có dừng bước tại thử nghiệm đẩy. Phân Cường, Lục Tần, Tam Giang, cường thôi. Khi lên giá về sau, 24 giờ đồng đều đặt trước lúc đi ra, Đông Thành kích động lệ nóng rưng trọng. Lai, like, ta không cô độc. Tại cái này tinh không mịt mờ phía trên, thậm chí có nhiều như vậy con mắt nhìn xem Đông Thành tại văn học mạng con đường bên trên trật vật leo lên. Giờ khắc này, Sớm đã làm lạnh tâm lại một lần nữa ấm lên, Sớm đã an tinh huyết dịch đột nhiên sôi trào. Mà bây giờ, Đông Thành Thiên Mạc thần bổ đã đầy 100 vạn chữ, sách cũng sớm bị thu nhận sử dụng kinh tinh phẩm. Thành tích như vậy, vượt qua Đông Thành đoán trước rất rất nhiều. Mặc dù cách thành công còn rất xa, nhưng Đông Thành lại tin tưởng vững chắc, ta có thể từng bước một đi đến bị ngạ, dù là một đoạn đường này rất dài, dù là thời gian sẽ rất lâu. Nhưng bởi vì có các ngươi chú ý, ủng hộ của các người, Đông Thành không còn cảm thấy cô đơn. Thăng trầm đến liền không muốn, âm tình cho quyết, không quan tâm hơn thua. Không cầu đời này, nghe đạt thiên hạ, nhưng cầu không thẹn, chỉ lo thân mình, đắc ý bình thẳng, thất ý thần nhiên, thành bại vinh nụ, phong vân tận nhìn. Cuối cùng liền là cầu phiếu, nguyện phiếu phiếu đề cử càng nhiều càng tốt, dù sao thật vất vả vớt một cái lớn phong đậy, lúc này không xong, đợi cho khi nào? Lần nữa đa tạ sự ủng hộ của mọi người, duy trì Đông Thành, duy trì chính bản, khấu tạm. Chương 362, ngàn dặm truyền bí. Trong ngay mắt Liễu Diệp Thanh thân hình phảng phất ưu linh xuất hiện tại Ninh Nguyệt quanh thân các nơi. Mỗi một cái hư ảnh đều là một kiếm đâm thẳng tại Ninh Nguyệt Tâm Dương Thái Huyền Bi bên trên đánh ra đinh đinh đương đương nhẹ vang lên. Một trận lấp lóe về sau, Liễu Diệp Thanh thân hình đột nhiên biến đổi, lần nữa ngưng tụ lạnh lùng đứng tại Ninh Nguyệt trước người mấy trượng có hơn. Ninh Nguyệt Tâm Dương Thái Huyền Bi chính là công phòng nhất thể thiên cấp võ học, bất lao thần tiên cầm này uy chấn thiên hạ. Bốn phương tám hướng hoàn toàn không có sơ hở, Liễu Diệp Thanh cũng là vì thế mới đột nhiên dừng tay lại. Bất lao thần tiên võ công tuyệt thế uy trấn thiên hạ trên trăm năm, nghĩ không ra đến ngươi trong tay lại thành mai rùa. Ngươi liền không sợ bất lao thần tiên biết sẽ tìm ngươi thanh lý môn hộ à? Liêu Diệp thanh lạnh lùng nhìn Ninh Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Âu Dương Thái Huyền Vi nguyên bản là chủ phong ngự, Cung Phổ Đạt Tự bất diệt kim thân cùng sưng là thiên hạ hai đại hộ thể thần công. Sư tôn có thể hay không tìm ta thanh lý môn hộ ta không biết, nhưng Liêu trưởng môn liền không sợ sư tôn tìm ngươi đòi một lời giải thích ta. Ninh Nguyệt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất lao bằng huy ở giữa treo gẹo đồng dạng. Bất lao thần tiên võ lâm thần thoại chi danh như sấm bên hay, nhưng thiên hạ bị truyền vi thần thoại cũng không chỉ là hắn một người. Lại nói chờ bất lao thần tiên tìm tới cửa nói sau đi. Ninh Nguyệt, thiếp ta chiêu thứ hai." Ninh Nguyệt nghe xong đấy lòng lập tức run lên, võ lâm thần thoại chi danh không chỉ một, nhưng Ninh Nguyệt xưa nay lại chỉ nghe nói một cái bất lao thần tiên chi danh. Chẳng lẽ còn có một cái cao thủ tuyệt thế giấu ở phía sau màn? Thâm tư lưu chuyển, nhưng trong phút chốc liền bị lanh Ý nói thay thế. Không kịp lại suy nghĩ, Liêu Diệp Thanh chiêu thứ hai liền đã phát động hoàn thành. Chỉ thấy Liêu Diệp Thanh trường kiếm kinh thiên, đầy khắp núi đổi màu xanh xương mù phảng phất bốc lên khói đặc đồng dạng tràn ngập. Ma hoa cỏ cây tối, lại tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới phi tốc khô héo thường nhân võ đạo chi cảnh đều là thiên địa linh lực tấn công địch nhưng cứ như vậy lại có một cái tệ nạn hai cái võ đạo cao thủ giao chiến trước muốn tranh đoạt thuận theo thiên địa chúa tể. một khi thiên địa chúa tể tranh đoạt thất bại như vậy thắng bại cũng tại trong quyền khắc nhưng liễu diệp thanh lại là khác biệt nàng là mượn nhờ thiên địa sinh mệnh chi lực tấn công địch mà thuộc sơn này chi địa đều là núi xanh rừng rậm sinh cơ có thể nói liên tục không ngừng tại ninh nguyệt vừa mới nhận rõ liễu diệp thanh võ công đặc tính thời điểm một đầu thanh long trong trước mắt lao nhanh ở trên cựu thiên hung hăng hướng về linh nguyệt đỉnh đầu đánh tới linh nguyệt không kịp ngưng nghĩ nữa tay cầm thái thủy kiếm hung hăng cắm vào dưới chân tảng đá một kiếm hàn mang lướt qua phảng phất đem đại địa nhuộm thành kim sắc một đạo thần hồn hư ảnh trong nháy mắt dâng lên ngửa mặt lên trời gào gém linh nguyệt tay phải một mực cầm chuôi kiếm tay trái vũ động kim sắc hư ảnh phảng phất phủ thêm hoàng kim giáp đồng dạng vô cùng hoa lệ cũng vô cùng uy nghiêm ngón tay nhảy vọt phảng phất trong tay có một cái đàn vô hình dây cung dây đàn kích thích giữa thiên địa cỏ xanh lá cây đều tại tiếng đàn bên trong vũ động Khoái động tiếng đàn vang vọng đất trời, bầu trời đột nhiên trở nên rực rỡ màu sắc. Không có người nào cùng Ninh Nguyệt cướp đoạt thiên địa chủ tể, Ninh Nguyệt tự nhiên thành thiên địa nhân vật chính. Thiên địa nhận cảm ứng, đầy trời hào quang rải đầy nhân gian. Một đạo lấy ngũ hành nội lực ngưng tụ mà thành kiếm khí tản ra kim cương đồng dạng uyên thải, tại Thanh Long mắt thấy là phải đánh vỡ đỉnh đầu thời điểm, kiếm khí hung hăng nên tiếp Thanh Long. Oen. Bầu trời đột nhiên chấn động, đại địa đột nhiên vỡ vụn, tại giao chiến trung quanh thổ địa đột nhiên vỡ nát đảo lên. Thì liên xa xa sơn phong cũng đang kích động trong cuồng triều có chút lay động. Đây là thiên uy không phải sức người có thể tưởng tượng, cũng không phải sức người có thể sáng tạo. Đột nhiên, Ninh Nguyệt sắc mặt đại biến. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời hai con người bên trong, manh nhưng ở giữa bắn ra hai đạo tinh mang. Veng kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung, Ninh Nguyệt toàn thân chấn động, không trung kiếm khí đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời sao trời. Thanh long như cũ gào thét, nghiến răng múa vuốt hướng về Ninh Nguyệt đỉnh đầu vào tới, phảng phất là một cây kình thiên chi trụ rơi xuống hồng trần. Ninh Nguyệt hốc mắt một nước, hắn vạn vạn không nghĩ tới tập thiên địa chi niệm bản thân, vậy mà không ngăn nổi Liễu Diệp thanh sinh mệnh chi lực. Đang kinh hai không hiểu bên trong, Thanh Long cũng đã đánh vỡ Ninh Nguyệt Âm Dương Thái Huyền Bi mở ra miệng lớn hung hăng hướng về Ninh Nguyệt đầu lâu căn xuống. Liễu Diệp Thanh trên mặt rốt cục đã phủ lên một tia mỉm cười thản nhiên, khoảng cách gần như vậy công kích, Ninh Nguyệt đã không giành lại làm ra bất luận cái gì phản kích chống cự, liền là chắc bất phàm cũng làm không được. Đột nhiên, Liễu Diệp Thanh Long mày cau lại, một đạo kim mang phảng phất tích mở hỗn độn đồng dạng trạng phá thương khung. Nàng quên Ninh Nguyệt trong tay chuôi kiếm này không phải phàm binh, mà là thượng cổ bát đại thần khí. Nang quên, cho dù là cái phàm nhân, chỉ cần có thể cầm Thái Thủy kiếm cũng có thể cùng tiên điệu tranh cao thấp một hồi. Linh Nguyệt huy kiếm một chém, hung hăng bổ hướng đầu rồng. Kiếm mang mang theo thiên phạt lướt qua, thanh long tại tiếng rên rỉ bên trong lần nữa hóa thành sương mụ tiêu tán. Nhưng một trận chiến trong nay mắt, Linh Nguyệt lại đã nhận ra mình cùng Liễu Diệp Thanh trên lại chỗ. Cảnh giới trinh lệnh, không phải thần binh lợi khí có khả năng đền bù. Linh Nguyệt tay chống thái thủy kiếm có chút thở dốc, mồ hôi lạnh tí tách rơi xuống. Tình cảnh vừa nay quá mức kinh hồn, chỉ thiếu một chút, bản thân liền thân tử đạo tiêu. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Diệp Thanh tràn đầy kiên kỵ, cũng chỉ có thực lực như vậy mới có thể để cho bộ thần đại nhân nuốt hận a. Tuy nói thần kiếm có linh. Nhưng cái này Thái thủy kiếm kiếm linh sợ là một cái mắt bị mù đồ đần, vậy mà dễ dàng tha thứ ngươi đem hắn nắm trong tay. Cũng được, Thái thủy kiếm hàng cổ đến nay về ta nga mi tất cả, dù là nó chọn chủ cũng không được. Nó chọn một cái, ta liền giết một cái, thẳng đến hắn lần nữa trở về nga mi. Nói xong, Liễu Diệp thanh khí thế mãnh nhưng ở giữa lại một lần nữa tăng vọt, tuôn ra sóng lớn đem Liễu Diệp thanh mái tóc thổi đến bay múa đầy trời. Tràn ngập khói xanh như vạn mã buông đằng, tại Liễu Diệp thanh quanh thân chậm rãi hội tụ, đem Liễu Diệp thanh bao khỏa trong đó. Loại kia chẳng lành cảm giác đột nhiên đánh lên linh nội tâm. Không kiềm ngấm nghĩ nữa, thần hồn hư ảnh lại một lần nữa lên không. Thần hồn vũ động đôi tay này, kim sắc bia đá bị phóng đại vô số lần đem linh nguyện tính cả thần hồn bao khỏa cùng một chỗ. Tiếng đàn rung động, nhưng lần này, nhưng không có phát ra cầm tâm kiếm phách. Đột nhiên, linh nguyện hé miệng, một thanh tiên khí vẩn quanh trường kiếm đột nhiên xông ra từ phủ trên không trung manh nhưng ở giữa biển lớn. Kiếm thai. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, hắn vẫn là kiếm đạo cao thủ, người mang hai loại võ đạo chi cơ, cái này đã không chỉ một lần để thế nhân kinh ngạc, mà tại linh Nguyệt phát ra kiếm thai trong máy mắt. Một thanh màu xanh thiên kiếm đột nhiên xông phá khói xanh phảng phất giống như hỏa tiễn xông lên mây xanh. Mà nguyên địa, cũng đã đã mất đi liếu Diệp thành tung tích. Một chiêu này, cùng chết đi đoàn khinh tuyển sử dụng nhân kiếm hợp nhất giống nhau như lúc, nhưng uy lực lại há lại đoàn khinh tuyển có khả năng bằng được. Thần hồn vũ động cánh tay, vô lượng lục dương trưởng liên tiếp phát động hướng lên trời kiếm vô tới. Nhưng thiên kiếm lại linh hoạt vượt qua linh nguyệt bọn trước, tránh chuyển xê dịch dễ như trở bàn tay tránh đi linh nguyệt phong tỏa. Tốc độ nhanh phảng phất giống như lưu quang, tại tránh đi thần hồn hư ảnh về sau, phảng phất lóe lên đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại linh nguyệt quanh thân một kiếm đâm tới, linh nguyệt liền ngăn cản động tác cũng không kịp làm liền bị một kiếm đâm trúng. đinh âm dương thái huyền bi trong phút chốc kịch liệt lay động, kim sắc ánh lửa bắn ra, phản phất núi lửa bùng phát sau bắn ra dung nham. thật nhanh linh nguyệt đấy lòng lập tức chầm xuống, đây cũng không phải là tốc độ cực hạn, một kiếm này quả thực là vượt qua thời gian. tựa như lúc trước nhạc long hiên khóa chặt tư đồ minh thời điểm, một chiêu kia nắm trong tay thời gian không gian. đinh đinh đinh thanh thúy bạo hưởng liên tiếp vang lên, liễu diệp thanh hóa thân thiên kiếm phảng phất quỷ mị một đám xuất quỷ nhập thần, vô luận linh nguyệt tương đối ra sao, đều không thể bắt được liễu diệp thanh một tia quy tích. Theo Liễu Diệp Thanh công kích càng phát nhiều lần, Linh Nguyệt Đáy Lòng cũng càng phát bực bội. Loại này chỉ có thể bị động bị đánh cảm giác, Linh Nguyệt đã thật lâu không có trải qua. Theo Liễu Diệp Thanh anh kích, được xưng là phòng ngự mạnh nhất Âm Dương Thái Huyền Bi cũng không khỏi lung lay sắp đổ. Cất một tiếng vang nhỏ, rõ ràng vết dạn đột nhiên hiện lên ở Âm Dương Thái Huyền Bi phía trên. Linh Nguyệt Đáy Lòng thận trương, vội vàng tăng tốc nội lực phát ra. Nhưng Âm Dương Thái Huyền Bi tu bổ tốc độ, chỗ đó so ra mà vượt Liễu Diệp Thanh hủy diện tốc độ. Cơ hồ trong ngay mắt, Âm Dương Thái Huyền Bi đã đến vỡ vụn biên giới. Thiên hạ võ công. Vô kiên bất tội duy khoái bất phá đây là trí lý. Thi liên chuyên môn lấy chậm đánh nhanh thái cực quyền chân chính kinh nghĩa cũng không phải thật lấy chậm đánh nhanh mà là tá lực đả lực. Tại đột phá tốc độ cực hạn liễu diệp thanh trước mặt Ninh nguyệt hết thể ngăn cản đều như thế phi công, mà bây giờ một khi âm dương thái huyền bi vỡ vụn yếu đất thần hồn cùng hộ thể cương khí làm sao có thể ngăn cản? Thái thủy kiếm hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cường đại tới đâu ít nhất cũng phải đánh cho đến người mới được. Đối mặt không có quy luật chút nào xuất hiện liễu diệp thanh Linh nguyệt lại không thể làm gì. Ninh nguyệt tâm cũng lại duy trì không ở tỉnh táo, nhiệt huyết xuống não. Trong ngáy mắt dâng lên đụng một cái xúc động. Đồ đần, Âm Dương Thái Huyền bi chẳng lẽ chỉ là một bộ mai rùa a? Âm Dương Thái Huyền bi, lấy 1800 phù văn làm cơ sở, hộ thể, chế địch, phản sát, hai mắt lục thức đều có thể linh hoạt chuyển đổi. Bị ngươi dùng thành như vậy, ngươi quả thực là muốn chọc giận chết vi sư. Đang lúc Ninh nguyện trong lòng còn có nhất niệm đập nồi dìm thuyền thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên ở giữa tại Ninh nguyện trong đầu nổ vang. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, phản phất vượt qua thiên địa đồng dạng xuất hiện tại tinh thần thức hải bên trong. trang xóa tinh thần thức hải một mảnh mê vụ. Đột nhiên một cái bàn tay hung hăng đập vào Ninh Nguyệt trên đầu, vi sư thật sự là mắt bị mù, bình thường như thế cơ linh một người vì cái gì đánh nhau thời điểm thành gỗ mục. Bất Lao Thần Tiên như cũ kêu một bộ lôi thôi, lết tiết lôi thôi hình tượng, nhưng này một chương thiên hạ bỏ ta lấy ai sắc mặt lại làm cho Ninh Nguyệt đều có nhịn không được quát hắn xúc động. Sư phụ, người đã đến. Quá tốt rồi. Ninh Nguyệt lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một giây sau, lập tức như xuyên kịch biến sắc mặt đồng dạng một cái bổ nhào vào Bất Lao Thần Tiên bên chân trực tiếp ôm đùi, "Sư phụ, người không biết à, cái này con mụ điên dám chửi bới sư phụ." Hắn nói sư phụ bất lao thần tiên tên tuổi mặc dù vang dội nhưng lại nhìn được không dùng được, già sắp chết đoán chừng ăn uống ngủ nghỉ đều muốn người vị. Còn nói bất lao thần tiên tuy có võ lâm thần thoại chi danh nhưng cũng bất quá như vậy. đệ tử giận cùng nàng lý luận nhưng là hắn nàng vậy mà nói giết nhỏ bé mới có thể dẫn tới giả, đến lúc đó liền lớn nhỏ cùng một chỗ giết. Loại này tức giận ngươi nhịn được rồi sao? Cái gì? Nàng dám nói như vậy? Bất lao thần tiên lập tức dựng râu trừng mắt, đương nhiên nhịn không được. Đồ đệ, thay ta hảo hảo chừng trị nàng. Anh ngài đều tới việc này vẫn là sư phụ xuất thủ thỏa đáng. Ba cái tát xuống dưới để nàng học được là người. Ninh Nguyệt một mặt định nọt cười nói, "Vi sư hôm nay ở xa hoa Mạc, làm sao xuất thủ? Nếu không phải ngươi cái này ngu xuẩn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, lão phu đều không nghĩ thiên lý chuyên âm." Âm Dương Thái Huyền Bi diệu dụng, há lại vẹn vẹn hộ thể thần công. "Thế nhân ngu muội, ngươi thân là vi sư đệ tử vậy mà cũng nông cạn như vậy." Chưa xong con tiếp. Chương 363, lệnh chi viện phát động. Âm Dương Thái Huyền Bi là phụ văn cùng võ công kết hợp hoàn mỹ thiên tài chi tác hai cái thân có âm dương thái huyền bi người có võ công dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể cảm ứng thông qua võ công liên thông điểm này linh nguyệt trước tiên là không dám tưởng tượng chính như bất lao thần tiên nói âm dương thái huyền bi diệu dụng há lại ngoại nhân có khả năng phỏng đoán thông qua bất lao thần tiên giảng giải linh nguyệt cũng lập tức giật mình khai ngộ âm dương thái huyền bi tự nhiên không chỉ là hệ thống phòng ngự nó là tụ tập dạ đà cảm ứng cảnh báo va chạm làm một thể thần bí võ học. nói là liễu diệp thanh quá mức xuất quỷ nhập thần tìm không thấy nàng chỗ kỳ thật tại nàng phát động công kích thời điểm linh nguyệt liền hoàn toàn có thể đem hắn khóa chặt mà lại âm dương thái huyền bi bên trong phủ văn mỗi một cái đều có đặc thù tác dụng dùng nội lực ngưng tụ mà ra thu phát tự nhiên đơn giản có thể nói bao hàm toàn diện tinh thần thức hải thương hải tăng điển nhưng ở bên ngoài thật là trong một chớp mắt khi ninh nguyệt hoàn hồn về sau trong nháy mắt liên thông phía ngoài âm dương thái huyền bi mà tại liên thông một sát na một kiếm hàn mang đã hung hăng đâm vào âm dương thái huyền bi phía trên ván bi văn vỡ vụn phản phất bị nổ tung lô cốt đồng dạng nhân kiếm hợp nhất su thế không giảm hung hăng hướng về ninh nguyệt phía sau lưng đâm tới liễu diệp thanh vững tin Ninh Nguyệt không thể nào phát hiện công kích của mình quy luật, càng không khả năng đối với mình công kích đưa ra dự phán Coi như võ đạo cao thủ tới, cũng chưa chắc cầm cái trạng thái này bản thân thế nào. Mà một chiêu này duy nhất tệ nạn, liền là không thể lâu dài. Cùng kiếm khí hợp nhất, đây là ngự kiếm chi thuật. Siêu việt với thế gian bất luận cái gì kiếm pháp, kiếm chiêu, kiếm ý, mà hôm nay Ninh Nguyệt mạnh nhất hộ thể thần công rốt cục sụp đổ, mà cái gọi là thần hồn hư ảnh vẫn là hộ thể cương khí đều khó có khả năng lại có hữu hiệu chống cự. Đột nhiên, Ninh Nguyệt thân hình trở nên mơ hồ. Khi Liễu Diệp Thanh cảnh tượng trước mắt dừng lại sát na, liền nhìn thấy Ninh Nguyệt bàn tay liên thông kiếm quang tế lên kiếm thai. Ninh Nguyệt trở tay một kiếm, hung hăng đón lấy Liễu Diệp Thanh hóa thân thiên kiếm đâm tới. Cái gì Liễu Diệp Thanh kinh hãi, nàng vạn vạn không nghĩ ra Ninh Nguyệt là như thế nào tại như thế nhìn cân treo sợi tóc thời cơ bắt lấy bản thân quy tích, là như thế nào phát hiện bản thân tồn tại. Nhưng là, những này đều phảng phất như chớp giật lướt qua Liễu Diệp Thanh đáy lòng liền buông xuống. Đã đã cùng Ninh Nguyệt đánh giáp lá cà, như vậy ai thắng ai thua ngay tại một kiếm bên trong quyết đoán đi. Và anh, Thái Thủy Kiếm hung hăng đâm trúng liêu Diệp Thanh Hóa Thân Thiên Kiếm, một đạo nhức mắt tinh mang phảng phất nộ tung ngọc trụ sông thẳng lên trời. Toàn bộ thiên địa đều trở nên một mảnh mênh mông, cả vùng đều tại kịch liệt lay động. Duy chỉ lấy Nga Mi ổn định hộ sơn kiếm trận kết giới đột nhiên sụp đổ, vô số Nga Mi đệ tử trong dư âm thổ huyết bay ngược. Bầu trời dị tượng phảng phất tận thế giáng lâm, bầu trời vỡ vụn đại địa lăn lộn, thì liền trường Giang Chi Thủy cũng trong phút chốc đảo lưu. Ông, ông kêu vang lên, thiên địa trầm rãi dừng lại, bạch quang tan hết. Ngay sau đó vô số bụi mù cũng thời gian dần trôi qua tan mất. Ninh Nguyệt cùng Liễu Diệp Thanh thân hình xuất hiện tại mọi người trước mắt, hai người đứng an tĩnh, lẫn nhau nhìn nhau. Hai người đều như thế phiêu miệu xuất trần, như thế làm cho người nức vọng. Ta có thể xuống núi A. Ninh Nguyệt đột nhiên mỉm cười hỏi. Xin thứ tự nhiên Liễu Diệp Thanh sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn là từ trong miệng phun ra hai chữ này. Phúc Ninh Nguyệt đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu phun ra nhuộm đỏ trước ngực. Ninh Linh, ngươi thế nào? Diệp tâm Hoa cong sở nguyên lóe lên đi vào Ninh Nguyệt bên người ân cần hỏi han. Không có việc gì, chúng ta đi. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khoe miệng nhìn quanh cái này bốn phía từng đôi sợ hãi con mắt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt chao phúng khẽ mở bước chân chậm rãi hướng về đường núi đi đến trường môn hắn giết kinh tuyển giết hoa sư muội không thể thả hắn đi a mặc thương vội vàng đi vào liễu diệp thanh bên người khoei đạo quát phúc đột nhiên liễu diệp thanh cũng như linh nguyệt đồng dạng ngẹt ra một ngụm máu tươi nguyên bản xanh xám gương mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch lên mà một màn này càng là dọa đến một đám nga mi đệ tử sợ đến vỡ mật trường môn ngài thế nào mấy cái nga mi đệ tử liền vội vàng tiến lên một chút vết thương nhỏ không sao cả. Liễu Diệp Thanh đạm mạc nhìn xem dần dần đi xa Ninh Nguyệt, vừa rồi lẫn nhau liều mạng một kiếm hai người đều bị nội thương, mà chính là một kiếm kia, để Liễu Diệp Thanh cùng Ninh Nguyệt đều tin tưởng, muốn đánh giết đối phương đều đã không thể nào, kết quả cuối cùng chỉ có đồng quy vụ tận. Đột nhiên, đi tại Ninh Nguyệt sau lưng Diệp Tầm Hoa dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người hướng về phía Liễu Diệp Thanh túi người hành lễ, Liêu trưởng Môn, Đoàn Nữ Hiệp cái chết, chính là bái thanh thành phái mạc thương bố trí, đây là tại hạ tận mắt nhìn thấy, tin hay không, đều ở các hạ. Ha ha ha, như thế vụng về chân ngoài ly rán. Ngươi cho rằng trưởng môn sẽ tin a? Mạc Thương ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Linh Nguyệt bóng lưng. Các ngươi giết ta ái thề, ta nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành cho. Tâm Hoa, đi thôi. Linh Nguyệt thản nhiên nói, cùng Diệp Tâm Hoa lại một lần nữa xuyên qua trùng điệp Nga Mi đệ tử đi xuống chân núi, thang đến hai người biến mất tại đường núi cuối cùng, Nga Mi đệ tử mới nhao nhao thu hồi trường kiếm trong tay. Đột nhiên Liễu Diệp thanh khí thế trên người mãnh nhưng bạo khởi, như thiểm điện xuất thủ điểm trúng Mạc Thương quanh thân đại huyệt, phảng phất vạn đạo tinh quang tại Mạc Thương trên thân lưu chuyển, cơ hồ trong nháy mắt. Mạc Thương liền miệng phun máu tươi rủ rủ xuống dưới. Sư tỷ, ngài, ngài vì cái gì? Bọn họ là đang khích bác ly rán a. Sư tỷ, Mạc Thương sợ đến vỡ mật, trừng mắt ánh mắt không tin hoàng sợ quát. Nếu như lời này xuất từ Ninh Nguyệt miệng, ta tự nhiên là không tin. Nhưng nếu là là Tầm Hoa Công Tử nói, ta ngược lại thật ra bắt đầu hoài nghi. Trường môn, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hô âm thanh. Liễu Diệp Thanh Dương mắt nhìn lên, đã thấy mấy cái nga mi đệ tử đỡ lấy Hoa Thiên Hà chậm rãi đi tới mà khi mạc thương nhìn thấy hoa thiên hà vậy mà không chết trong nháy mắt, sắc mặt trong phút chốc trở nên cho tàn. sư muội, ngươi không chết. liễu diệp thanh hơi kinh ngạc, hắn nghĩ không ra lấy hoa thiên hà cùng ninh nguyệt khắc cốt cứu hận, ninh nguyệt vì sao sẽ buông tha hoa thiên hà một mạng? nếu không phải tầm hoa công tử mở miệng cứu giúp, ta lúc này đã chết. sư tỷ, thật xin lỗi, ta không có giữ vương nam còn để ninh nguyệt cướp đi thái thủy kiếm, cái này cũng không trách ngươi. liễu diệp thanh nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía trên mặt đất ủ rũ mạc thương, đoàn sư muội là thế nào chết? hồi bẩm sư tỷ. Đoàn sư tỷ là bị Mạc Thương đẩy hướng Ninh Nguyệt dưới kiếm, sau đó bị Ninh Nguyệt chém giết. Ha ha ha. Đột nhiên Mạc Thương cùng nhiệt cười vang lên, nàng trung quy là bị Ninh Nguyệt giết, nếu như không như vậy, hai chúng ta đều sẽ chết. Hiện tại chỉ cần chết một cái, so với vợ chồng chúng ta đều mất mạng tại Ninh Nguyệt chi thủ, chết một cái làm sao đều là có lời. Ta có lỗi gì? Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, một đạo bạch quang hiện lên phảng phất phá vỡ tầng mây tiềm điện. Liễu Diệp thanh rút ra bên người đệ tử trường kiếm, một kiếm đâm vào Mạc Thương cổ họng. Máu bắn tung tóe. Mạc Thương mở to hai mắt nhìn không cam lòng nhìn xem Liễu Diệp Thanh mặt không thay đổi sắc mặt. Ta, vì Ngami, chinh Chiến, nhiều năm như vậy, khu khu. hôm nay thuộc Châu. Lúc này, Ngami, phúc. Liễu Diệp Thanh rút kiếm trở vào bao, đột nhiên hướng về phía Hoa Thiên Hà lộ ra một tia ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Người thường thế nào? Không có gì đáng ngại, liền là tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị một chút, ngày mai tiếp trưởng trước trưởng môn. Cái gì? Một đám đệ tử lập tức kinh hô. Mà Hoa Thiên Hà mặc dù sớm đã biết, nhưng trong mắt vẫn là hiện lên một tia lo lắng. Sư tỷ, không phải nói bốn ngày sau đó à? Vì sao như thế vội vàng? Thời gian không chờ ta à? Liễu Diệp Thanh thật dài thở dài, chậm rãi quay đầu, con mắt lạnh lùng nhìn về phía đường núi Ninh Nguyệt biến mất địa phương. Trong lúc đột nhiên, Nga Mi lại một lần nữa sôi trào lên. Toàn bộ thuộc châu võ lâm cũng đang thảo luận Ngami trưởng môn Liễu Diệp Thanh đột nhiên rỡ xuống chức trưởng môn trở thành Ngami đại trưởng lao sự tình, mà tiếp trưởng mới trưởng môn chính là biến mất võ lâm 10 năm gần đây đột nhiên lần nữa rời núi Hoa Thiên Hà muốn nói hoa thiên hà tiếp trưởng nga mi trưởng môn vô luận võ công vẫn là danh vọng đều không có nửa điểm vấn đề nhưng so với nguyên nga mi trưởng môn liễu diệp thanh tới nói lại có vẻ kém rất nhiều liễu diệp thanh chấp trưởng trưởng môn thời kỳ sinh sinh đem nga mi phát triển đến độc bá thuộc châu sức một mình hủy diệt lúc trước không ai bị nổi thập đại tông môn vô luận từ chỗ nào phương diện so hoa thiên hà trên lệch liễu diệp thanh không chỉ một sao nửa điểm mà lại liễu diệp thanh vẫn là trắng niên vô luận võ công vẫn là danh vọng đều tại đỉnh phong thời kỳ đại gia vạn vạn nghĩ không ra liễu diệp thanh sẽ ở lúc này rỡ xuống chức trưởng môn. Mà tại Thục Châu Võ Lâm nhất thời không nghĩ ra thời điểm, ở xa kinh thành Mạc Vô Ngân cũng đã nổi trận lôi đỉnh. Hắn tại Ninh Nguyệt đi trước Thục Châu thời điểm đã nghĩ đến Thục Châu xảy ra biến cố, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Thục Châu biến cố vậy mà như thế triệt để như thế để hắn lên cơn giận dữ. Trong vòng một ngày, liên tiếp hạ 12 đạo quân lệnh, tập kết tại Ly Châu căn quân, đột nhiên bắt đầu nhiều lần điều động. Lớn như thế quy mô điều binh, nhưng lại tiến hành vô thanh vô tức, đừng nói Đại Chu hoàng triều bắt tính, liền là Bắc địa ba châu tàn sát bãi huyền âm giáo còn có tin tức khắc linh thông Võ Lâm nhân sĩ vậy mà đều không có chút nào phát giác. Nguyên bản, nếu như tiếp tục như thế vô thành vô tức xuống dưới, không cần mấy ngày, triều đình đại quân sẽ như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng đột nhiên xuất hiện đem Thục châu vây khốn. Nhưng ở Ninh Nguyệt Đạp xuống Thục sơn ngày thứ hai, Liễu Diệp Thanh đột nhiên phát động cửu châu chỉ vi lệnh. Một nháy mắt, toàn bộ 9 châu võ lâm lâm vào sóng lớn quần quận bên trong, mà xuống ý thức, 9 châu tất cả đại tông môn cái thứ nhất nghĩ tới suy nghĩ là được, triều đình rốt cục kìm nén không được muốn đối giang hồ võ lâm đầu thủ. Dù sao nga mi vị trí địa phương quá mức là thủ, thuộc châu bị dãy núi bao quanh trong đó. Từ trước đến nay không tranh quyền thế rất ít tham dự giang hồ võ lâm đại sự, chỉ có Nga Mi đệ tử hành tẩu thiên hạ nhưng cũng là hiệp danh Lan Sa. Nga Mi tại Cửu Châu trong chốn võ lâm có thụ khen ngợi, đương nhiên trong đó Nga Mi nữ hiệp nhân số đông đảo vào tay tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thục Châu an nhàn, Triều Đình muốn đối Nga Mi xuất thủ hiển nhiên là xem ở Nga Mi bốn phía phong cấm, trốn đi khó khăn mà các phái trợ giúp cũng không dễ dàng mới quyết định. Nếu như Nga Mi bị Triều Đình tiêu diệt, như vậy Triều Đình bước chân tất nhiên sẽ không như vậy được chỉ. Giang hồ võ lâm môi hở giang lệnh, cho nên tại tiếp vào Nga Mi Cựu Châu chỉ viên lệnh về sau trước tiên, một chút giang hồ nhị lưu, lại tự khoe là danh môn chính phái thế lực trước tiên xuất động hướng về thuộc châu chạy đến. Chương 364, Võ Lâm động thái. Muốn tùy tiện hỏi một cái giang hồ nhân sĩ, cái này 9 châu võ lâm, ở đâu là võ lâm thánh địa? 10 cái có 8 cái sẽ nói, tự nhiên là Phong Sơn đã 40 năm phổ đạt tự. Nhưng nếu như muốn hỏi, thiên hạ này môn nào phái nào là thiên hạ đệ nhất danh môn chính phái? Như vậy bọn họ sẽ 10 phần thống nhất trả lời Vũ Di phái. Hoàng Châu Vũ Di vị trí bất địa, tọa lạc tại Vũ Di Sơn đỉnh. Vũ Di Sơn dày nặng thuần miên, mà Vũ Di Phái cũng là như thế. Vũ Di Phái là khi nào tồn tại? Sớm đã thành vĩnh viễn mê cục. Dù sao thật lâu rất cổ kính cần ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ chiến quốc. Nhưng Vũ Di Phái nội tình chi thâm hậu, võ học chi tinh diệu, lại làm cho thiên hạ võ lâm hướng tới. Nhất là Vũ Di Phái hai đời trưởng môn đứng hàng thiên bảng, càng đem Vũ Di Phái nội tình cùng danh vọng vô tận thăng hoa. Vũ Di Phái cũng không chỉ là cấp cao chiến lược kinh tế hai thủ, môn nhân con cháu tuấn kiệt vô số. Có thể nói Vũ Di Thiếu hiệp cùng Nga Mi nữ hiệp đặt xong song Thiên hạ khó phân cao thấp. Vũ Di phái, Huyền Vũ Đường. Từ Ngọc chân nhân ngồi cao thượng vị, mà một đám Vũ Di trưởng lao thủ tọa phân ngồi hai bên. Từ Ngọc chân nhân nguyên bản có 6 cái sư huynh, 40 năm trước cùng xưng là Vũ Di thất hiệp, thất hiệp liên thủ, uy trấn Vũ nội, đã từng bắt đầu thất tinh trận pháp sinh sinh ngăn đón một cái thảo nguyên thiên tôn 3 ngày 3 đêm mà không cách nào thoát khốn. Mà 40 năm đi qua, Vũ Di thất hiệp chỉ còn lại có một cái Thanh Ngọc đạo nhân cùng thân là trưởng môn tử Ngọc chân nhân, còn sót lại Vũ Di thất hiệp, hoặc là chí tử, hoặc là uống chết. Thi Liên nhỏ nhất tử Ngọc Trân Nhân lúc này cũng đã qua tuổi cổ hi. Chư vị sư huynh sư đệ, đối với Nga Mi phát tới Cựu Châu Chỉ Viên lệnh thấy thế nào?" Từ Ngọc Chân Nhân thanh thanh giọng nhàn nhạt hỏi. "Trưởng môn sư huynh, Cựu Châu Chỉ Viên lệnh chính là 40 năm trước lập, thiên hạ tổng cộng có 3 cái. Lúc trước liền có ước định, không phải đến môn phái sinh tử tồn vong thời khắc không thể dùng, mà Cựu Châu Chỉ Viên lệnh một khi sử dụng, nhất định phải giao lại cho những tông môn khác." Một phương gặp nạn, Bát Phương trợ giúp. "Đã Nga Mi dùng, chúng ta liền nên điều động đệ tử trợ Nga Mi né qua kiếp nạn này." "Không sai, Trưởng môn sư huynh." chúng ta vũ di phái thân là nắm giữ cựu châu chỉ viên lệnh ba phái một trong, nếu chúng ta không lập tức phái người trợ trợ cái này cựu châu chỉ viên lệnh chẳng phải thành trò cười nếu đem đến ta vũ di gặp nạn lại có gì người nguyện ý đến trợ từ ngọc chân nhân yên lặng túi đầu qua hồi lâu mới chậm rãi nâng lên hai vị sư đệ lời nói cũng không tệ về tình về lý ta vũ di cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nhưng là có một cái lo lắng lại một mực tại trong lòng của ta thật lâu khó mà tàn đi đương kim triều đình thái bình mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức một mực chú trọng dân sinh rất ít gây nên chiến sự hắn làm sao trong lúc đột nhiên liền tuyên bố đối nga mi xuất thủ mà lại lương châu huyền châu còn có chúng ta vị trí hoang châu đều có huyền âm giáo mê hoặc dân tâm muốn phản loạn triều đình triều đình điều hết thiên mặc phủ cao thủ chấn áp ổn định bắt địa lại tới tây bắc hồ lô đã nhất thống thảo nguyên đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn họ có xâm lấn chín châu chi niệm như thế như vậy loạn trong giặc ngoài triều đình lại vì sao trong lúc đột nhiên muốn đối nga mì xuất thủ thuộc châu dễ thủ khó công coi như công phá thuộc châu đối triều đình cũng là tổn thất to lớn vạn nhất triều đình đánh lâu không xong mất này mất kia liền được không bù mất ta xem đương kim thiên tử chính là văn thành võ đức hạng người, tuyệt không phải loại này hành động theo cảm tính đến quốc gia an nguy tại không để ý người. triều đình muốn đối nga mi xuất thủ, trong đó sẽ hay không có ẩn tình. sư đệ, một bên lâu không ra tiếng thanh ngọc đạo nhân đột nhiên mở miệng nói ra, quản hắn có cái gì ẩn tình? chúng ta tuân theo tiền bối di trí gấp rút tiếp viện nga mi có gì sai đâu? lại nói, thục châu nga mi là võ lâm nổi tiếng danh môn chính phái, bọn họ sẽ làm cái gì người người đoán trách sự tình đến. sư đệ ngươi suy nghĩ một chút, thục châu bốn bề toàn núi cô lập với chín châu bên ngoài. Không giống cái khác mấy châu, Triều đình muốn động tay tất nhiên gây nên 9 châu võ lâm hợp nhau tấn công. Bọn họ đối thủ châu độc thủ, mặc dù tiến công không dễ dàng chúng ta gấp rút tiếp viện cũng không dễ dàng. Lại thêm Nga Mi là trừ ta vũ di, phổ đạt tự bên ngoài đệ nhất danh môn chính phái, một khi Nga Mi bị diệt, tất nhiên có thể đánh ép ta 9 châu võ lâm sĩ khí. Đến lúc đó, coi đây là thời cơ lại đối với nó hắn 9 châu võ lâm xuất thủ, chúng ta đem như thế nào tự vệ. Sư đệ những năm này dốc lòng nội đạo, ngược lại là không để ý đến 9 châu võ lâm tình thế. 9 châu bên trong châu một mực là tại triều đình trưởng khống bên trong, trung châu môn phái mặc dù thuộc về võ lâm nhưng bọn hắn đều là ngựa triều đình chi hơi thở. Sau đó, giang châu võ lâm minh chủ liền là triều đình thiên mạng phủ phong hảo thần bổ quỷ hồ. cái này giang châu võ lâm, tự nhiên cũng thuộc về triều đình. sau đó chính là chúng ta vùng đông nam ly châu, tại năm trước ly châu gặp phải đại kiếp, ly châu võ lâm minh cái này cái thứ nhất xây dựng võ lâm minh ẩm vang vỡ vụn, triều đình tụ tập đại quân tại ly châu, triệt để phong cấm bắc địa ba châu. tuy nói không có cấm chỉ chúng ta giang hồ thế lực hành tẩu, nhưng cũng thật là đem bắc địa ba châu ngăn cách bởi bên ngoài. Thiên Hạ chín châu, ba châu về Triều đình, bà châu bị cách ly, có thể đối Triều đình sinh ra ngăn được cũng liền còn lại Kinh Châu, Thục Châu, Doanh Châu. Nhưng là, Kinh Châu duy thiên cơ các như Thiên Lôi Sai Đầu đánh đó, bọn họ đối Triều đình thái độ một mực bảo trì trung lập, mà Doanh Châu lại vị trí Nam Man thuộc về Man Hoang chi địa. Toàn bộ Doanh Châu võ lâm, có thể đem ra được cũng chính là Lang Gia Kiếm Các. Nhưng Lang Gia kiếm chủ say mê kiếm đạo từ trước đến nay không vấn thiên xuống sự tình. Triều đình muốn bắt lại Thục Châu, cũng hợp tình hợp lý. A nghĩ không ra Thanh Ngọc sư huynh vậy mà đối với thiên hạ đại thế hiểu rõ như vậy. Bộ này chỉ điểm Giang Sơn diễn xuất, ngược lại là có thể vì một nước tể tướng." Một cái tuổi trẻ đệ tử đột nhiên cười nói, để cái này nguyên bản nghiêm túc chàng cảnh lập tức trở nên nhẹ nhõm hoạt bát lên. "Tiểu sư đệ, chúng ta đang thương thảo võ lâm đại sự, không thể như này cho đùa." Thanh Ngọc đạo nhân sắc mặt kéo một phát, hướng về phía người trẻ tuổi quát, "Ân sư mất mạng tại Hoàng Thất chi thủ, ta Vũ Di cùng triều đình thế bất lưỡng lập." "Tiểu sư đệ không cần thiết lại nói như thế nói đùa." "Vâng, sư đệ biết sai, cần tuân sư huynh dạy bảo." Thanh niên lập tức sắc mặt một bước, trong nháy mắt thức thời cúi đầu nhận sai. "Thanh Ngọc sư huynh" chúng ta vũ di cùng triều đình thế bất lưỡng lập lời này liền quá lời sư tôn cái chết còn có rất nhiều điểm đáng ngờ huống chi ta vũ di phái lớn như vậy tông môn không thể bởi vì thủ riêng mà tới 2.000 năm chuyển thừa mà không để ý lời này về sau không thể lại treo ở bên miệng nói từ ngọc chân nhân nói xong hắn giọng đảo qua một đám sư đệ đã các ngươi đều cho rằng chúng ta nên gấp rút tiếp viện thủ châu như vậy thì như vậy định nhưng các ngươi nhớ kỹ không phải đến vạn bất đắc dĩ không thể cùng triều đình quân đội phát sinh đại xung đột coi như muốn giao thủ lấy đánh lui làm chủ không cần thiết quá nhiều tạo thành thương vong chúng ta cần tuân trưởng môn chi lệnh, bởi vì nga mi đột nhiên phát ra cửu châu chỉ vi lệnh, cái này cũng khiến mạc vông ngân tập kích thuộc châu kế hoạch mắc cạn. bất đắc dĩ lấy quân tiên phong đội trước hết nhất chạy tới thuộc châu, mà cái khác đại quân dọc theo đường chặn đường trợ giúp thuộc châu võ lâm nhân sĩ. trong mắt phảng phất đốt lên chín châu chiến hỏa, chín châu võ lâm cùng triệu đình chiến tranh phảng phất sớm bắt đầu. tại thuộc châu chi địa linh nguyệt cũng là lòng nóng như lửa đốt, mặc dù nga mi đã rút về tất cả bên ngoài đệ tử ra vào thuộc châu đã thông suốt, nhưng linh nguyệt đã không cần thiết rời đi thuộc châu. Nga Mi tựa hồ quyết tâm muốn tại Thục Sơn cùng đại Chu quân đội quyết chiến, Thục Sơn đường núi gặp gành dễ thủ khó công, coi như triều đình có được trăm vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể công lên Thục Sơn. Coi như công lên Thục Sơn, Nga Mi hộ sơn đại trận có thể chống đỡ thiên quân vạn Mã, có thể đánh lên Thục Sơn tướng sĩ tất nhiên thành rắn truyền hình, vô luận triều đình như thế nào tiến công, đều không thể làm thắng. Cho nên, muốn thắng, chỉ có vây mà không công mới là thượng sách. Nhưng vây mà không công tốn thời gian lâu dài không thể nào tốc chiến tốc thắng, linh Minh, ta nghĩ vô số biện pháp, vô luận như thế nào tính. Triều đình tựa hồ cũng không có chút nào phần thắng. Diệp Tầm Hoa ngồi sổm ở Ninh Nguyệt trước người, trong tay cầm trường kiếm trên mặt đất không ngừng khoa tay, mà Ninh Nguyệt lại là phảng phất nhàm chán đếm lấy trên đất là cây, mà lại mỗi một phiến đều thấy vô cùng chăm chú, vô cùng cẩn thận. Đợi đến Diệp Tầm Hoa nói xong, Ninh Nguyệt mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Tầm Hoa lạnh nhạt cười một tiếng: "Ngươi suy nghĩ nhiều." Ninh huynh ý gì? Diệp Tầm Hoa lập tức không làm nữa. Bản thân ba ngày qua này vì hắn suy nghĩ nát không biết nắm chặt bao nhiêu cái tóc, kết quả lại đổi lấy Ninh Nguyệt một câu "ngươi suy nghĩ nhiều". Đổi ai cũng không thể nhịn a. Tấm Hoa, ngươi thật nghĩ nhiều rồi." Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài chậm rãi đứng người lên, nếu như Nga Mi thật muốn cùng triều Đình đại chiến, bọn họ vì sao muốn lùi bước tiến Nga Mi? mà không phải giữ vững tiến vào Thục Châu 12 cái nhập cầu. Nơi đó, thế nhưng là so Thục Sơn càng dễ thủ khó công, càng thêm liền cùng phòng thủ. Nga Mi đệ tử chỉ cần giữ vững từng cái thủ đạo, triều Đình coi như tới Thiên Quân Vạn Mã cũng đừng hỏng tùy tiện đi vào. Chí ít, thủ hắn cái 1 2 tháng không phải việc khó. Cái này, không sai, để tiến đánh Thục Châu đều là không dễ dàng, từ thời kỳ thượng cổ đến nay, Thục Châu còn không có bị công phá tiền lệ. Thục Châu chỉ có 3 lần gì chủ, 2 lần vì Thục Châu người tự động hiến hành, còn lại 1 lần là ta đại chu hoàng triều khai quốc mới bắt đầu. Vây khốn Thục Châu 8 năm mới khiến cho Thục Châu không cách nào kiên trì tự chủ đầu hàng. Nga Mi không có lý do. Không có lý do từ bỏ tốt như vậy điều kiện mà có đầu rút cổ Thục Sơn a. Diệp Tấm Hoa bị Ninh Nguyệt cái này nhắc một điểm, lập tức cũng trăm mối vẫn không có cách giải lên. Đó là bởi vì Nga My mục đích đã đạt đến. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng phủi tay, Châu chỉ viên lệnh đã phát ra, Cửu Châu võ lâm gấp rút tiếp viện đang tại trên đường. Nếu như Nga Mi giữ vững từng cái thuộc đạo cửa vào, ngươi để Nga Mi nói thế nào? Triều Đình chỉ cần nói một câu, Thục Châu phản loạn, xuất quân bình định, tại Võ Lâm tại Nga Mi không quan hệ. Chín Châu Võ Lâm nên làm như thế nào? Xuất thủ liền là phản loạn, danh bất chính, luôn bất thuận. Không xuất thủ. Liền trợn mắt nhìn. Coi đầu rút cổ thuộc sơn, là Nga Mi lúc này duy nhất có thể làm. Thả Triều Đình đại quân tiến vào Thục Châu, như vậy mới có thể để cho Triều Đình tìm không thấy bất kỳ cơ gì. Triều Đình muốn nói Nga Mi phản loạn, phản ở đâu? Người ta co đầu rút cổ tại thuộc sơn làm sao phản loạn? Ngami đến cùng tại sao muốn làm như thế? Làm như vậy đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Diệp tâm Hoan lập tức hồ bơi, nghe Ninh Nguyệt như thế một giải thích, Ngami cách làm tựa như trò trẻ con. Trước đó tất cả động tác đều đang gây hấn với Triều đình nhẫn mại cực hạ, chờ đến Triều đình đang muốn đánh ngươi thời điểm, lập tức liền biến thành bẽ ngoan, trả một mặt ủy khuất lên án, ngươi nhìn, ngươi lấy mạnh nhất yếu. Vì cái gì? Ha ha ha. Ninh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, vì chín châu náo động, vì bốc lên Triều đỉnh cùng chín châu võ lâm chiến loạn. Ta hiện tại không khỏi đang hoài nghi, bổn thân đại nhân gặp nạn. Độc châu Thiên Mạc phủ bị diệt, thậm chí ta đi vào Thục Châu về sau nửa bước khó đi, kỳ thật đều là Nga Mi tỉ mị bày kế. Bọn họ làm hết thể chỉ vì một cái mục đích, sớm để chín châu võ lâm cùng triệu đình khai chiến. Chương 365, ba đại thần bộ đổi tới. Nhưng như vậy, đối Nga Mi có cái gì chỗ tốt? Diệp Tầm Hoa không khỏi những mày, tổ chim bị phá không chứng lành, tứ hải thái bình có gì không tốt? Nga Mi là gì đang yên đang lành muốn tạo ra chiến loạn? Đại chu không loạn, người hữu tâm liền không có cơ hội. Nga Mi nhọc lòng bước lên 9 châu chiến loạn vừa lúc là vì cho một ít người chế tạo cơ hội, nguyên bản ta coi là tại kinh lịch Thái Sơn chiến dịch, những người kia muốn hành quân lặng lẽ một lúc lâu. hiện tại xem ra bọn họ là dự định một vòng tiếp theo một vòng không cho triều đình cơ hội thở dốc ga. ngươi nói những thứ này có cái gì bằng chứng sao? Diệp Tầm Hoa trên mặt lộ ra bối rối chi sắc, nếu quả thật như Linh Nguyệt nói, kia âm thầm người bố cục nên lớn bao nhiêu? tất cả đều là suy đoán, nhưng có bằng chứng. Ninh Nguyệt cười khẽ nói, nguyên bản Diệp Tầm Hoa sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm, nhưng nghe đến Linh Nguyệt câu tiếp theo thời điểm trong nháy mắt lại một lần nữa trở nên cứng đờ, xin hỏi bằng chứng là gì? đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo vang lên, cả kinh diệp tầm hoa sắc mặt đại biến, bị người dựa vào là như thế gần, hắn lại không phát giác, nếu như đối phương muốn xuất thủ giết người, diệp tầm hoa tự hỏi bản thân tuyệt không may mắn thoát khỏi. theo thoại âm rơi xuống, bầu trời lá cây đột nhiên hóa thành như là hoa tuyết bay xuống, linh nguyện chậm rãi ngẩng đầu, một thân màu đen váy liền áo mỹ mạo nữ tử phảng phất trong nguồn hoa hoa hồng đen đồng dạng chậm rãi bay xuống, nữ tử một thân màu đen, bởi vì thiên mặc phủ phi ngư phục liền là màu đen. Nhưng Ninh Nguyệt lần đầu tiên nhìn xem nữ tử liền biết, nữ tử trước mắt chỉ sợ là thế gian phù hợp nhất màu đen nữ nhân, da thịt tuyết trắng, tinh tế tỉ mỉ như mỡ đông, mái tóc đen nhánh như là thác nước thẳng tắp, sóng mũi cao lộ ra mi mắt cực kỳ sâu long lanh, đạm mạc đôi mắt chỗ sâu, lại như ngày đêm sao trời lấp lẻ. Thiên mạc phủ có nữ bổ khoái, nhưng cũng không nhiều, mà nữ bổ khoái bên trong có thể có như thế phong hóa tuyệt đại lại giống như này cao thâm mặt chắc. Quỷ Hồ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người, Quỷ Hồ gặp qua Hải Đường. Hải Đường lặng yên không tiếng động rơi xuống đất một đôi biết nói chuyện mi mắt tò mò nhìn Linh Nguyệt, ngươi chính là năm nay Hoàng thượng mới nhất sắc phong phong hào thần bổ quỷ hồ. ta tại năm năm trước phong làm phong hào thần bổ, năm đó ta khu khu khu, ta vốn cho là ta đem ra thiên mạc phủ trong lịch sử trẻ tuổi nhất phong hào thần bổ, nhưng nghĩ không ra mới chỉ là năm năm, liền có một cái vừa đầy hai mươi người đội lên thay thế. Linh Nguyệt tinh danh dụ cười một tiếng, xem ra nữ tử đối với mình tuổi tác ở thế giới nào đều thuộc về cơ mật, nhưng Hải Đường có thể tại lúc này xuất hiện, như vậy tứ đại thần bổ đoán chừng cũng nên đến. trốn đông trốn tây như thế lâu. Cho tới bây giờ rốt cục không còn là tứ cố vô thân. Cũng không phải sao, ban đầu ở Giang Nam đạo vội vàng từ biệt, lúc đó, ta này đôi mi mắt liền nhìn ra được, Linh Nguyệt Tuyệt không phải vật trong ao, tương lai có thể cái thứ nhất trở thành phong hào thần bổ, tuyệt đối là người này. Ra sao? Ánh mắt của ta không sai a. Thanh âm vang lên không có dấu hiệu nào, càng đem Diệp Tầm Hoa dọa đến sợ đến vỡ mật. Bởi vì cái này thanh âm vang lên địa phương, vậy mà liền tại thải của hắn mở. Diệp Tầm Hoa vội vàng quay đầu, lại phát hiện một cái lười biếng người nhàn nhã nằm ở bên cạnh trên nhánh cây lắc lư mà Diệp Tầm Hoa đối với hắn khi nào đến, vậy mà không có một chút phát giác. Dư lãng khinh công có thể nói độc bộ thiên hạ, nhưng người trước mắt này khinh công có thể nói là quỷ thần khó lường. Khi Diệp Tầm Hoa nhìn thấy hắn người mặc phi ngư phục lúc nhấc lên tâm lúc này mới thả lại đến trong bụng, ánh mắt không tệ. Truy nguyệt xưa nay đều là không có mi mắt, liền là đi đường đều dựa vào cái mũi, điểm này thế nhân đều biết. Một cái nhìn như trêu tức, lại vô cùng nghiêm túc thanh âm vang lên. Diệp Tầm Hoa hiếu kỳ hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một cái trần trụi hai tay lại phản phất là hồng hoang manh thu nam nhân chính chính dẫm lên bùi gai chậm rãi đi tới uy huyết thủ ta mặc dù mi mắt nhỏ một chút đến mức bị ngươi tổn hại thành như vậy sao có phải hay không thứ năm phong hảo thần bộ bị ninh nguyện cướp đi trong lòng ngươi không phải mái ta vân, ninh nguyện đều là xuất từ ta chỉ huy bọn họ ai đến thần bổ chi danh lại có gì khác nhau huyết thủ dù là nói đùa cười trên mặt vẫn là chữ chạc đàng hoàng tàn đau không đến Ninh nguyện tùy ý đảo qua ba người sắc mặt lạnh nhạt nói đội nửa năm trước Ninh Nguyệt nhìn thấy ba người còn muốn không người kêu một tiếng đại nhân mà bây giờ ngắn ngủi thời gian nửa năm bản thân cũng đã có thể cùng ba người bình khởi bình toàn bắc địa ba châu hóc loạn chúng ta có thể tới vẫn là sử dụng ve sầu thoát xác kế sách đúng ta vừa rồi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy hải đường tự nhiên cười nói thẳng như nói ninh nguyệt cùng huyết thủ truy nguyệt vẫn là từng có gặp mặt một lần nhưng cùng hải đường lại là chỉ nghe tên chưa bao giờ thấy qua nhưng lần thứ nhất nhìn thấy hải đường ninh nguyệt lại cảm giác nàng đối với mình có không hiểu thân cận cảm giác điểm này ninh nguyệt có thể cam đoan không phải là hảo giác mà lại Ninh Nguyệt cũng sẽ không tự luyến đến loại kia thân cận cảm giác là bởi vì chính mình bộ này tối ra. Đến mức cái này bằng chứng nha. Nga Mi trưởng môn không phải thay người sao? Ninh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, xoay người chậm rãi hướng về ba người đi tới, Nga Mi đột nhiên đội trưởng môn, đây cũng là đường lui của bọn hắn. Nga Mi muốn nói vô tội, triều Đình tất nhiên có thể cử ra vô số chứng cứ. Tỷ như những năm này một tay trưởng không tục châu, tỷ như nói Nga Mi hủy diệt Thiên Mạc phủ, đây đều là Nga Mi làm cho triều Đình động thủ lý do. Nhưng Nga Mi chỉ cần một đội trưởng môn Đi qua hết thảy bọn họ liền có thể trốn tránh không còn một mảnh. Tất cả chỉ trích đều có thể cho Liễu Diệp Thanh gánh vác, chỉ cần bọn họ tuyên bố Liễu Diệp Thanh làm điều ngang ngược, như Phản tông môn, Dĩ Vãng đủ loại liền sẽ cùng hiện tại Nga Mi không quan hệ. Mà Triều Đình lại muốn diệt Nga Mi, liền la hùng hổ do người, chín châu võ lâm tất nhiên sẽ quần tình xúc động. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, nếu như muốn hoàn toàn tránh cho lần này võ lâm hạo kiếp, hoàng thượng cần phải lấy thế để người, bức Nga Mi chịu thua. Nga Mi chịu thua, Triều Đình liền có dưới bậc thang. Như vậy liền có thể lưu binh, chín châu đại chiến là có thể tránh khỏi rồi sau đó, chú quân tại thuộc châu, triệt để trưởng không thuộc châu, đến mức Nam Y, liền là sau thu châu chấu, chờ hoàng thượng sau này chậm rãi thu thập, Quỷ hồ lời nói, ngược lại là cùng tăng tướng quốc không lưu mà hợp. Hải Dương bởi vì nguyên bản tọa trấn Trung Châu, cho nên đối triều đỉnh chuyện phát sinh vẫn tương đối hiểu rõ. nhưng mà, những này tất cả đều là nghĩ viện vông mà thôi. vô luận là Nam Y, vẫn là chúng ta đều hiểu rõ vô cùng chúng ta vị hoàng thượng này tính nết, cho nên biết rõ có biện pháp tốt hơn, chúng ta hoàng thượng vẫn là sẽ nổi trận lôi đỉnh. Linh Nguyệt cười khổ lắc đầu, không sai. Nhưng cái này cũng khó trách hoàng thượng. Bộ thần đại nhân không chỉ là hoàng thượng thần tử, vẫn là hoàng thượng tri kỷ hảo hữu. Bộ thần gặp nạn, hoàng thượng long nhan tức giận, trong vòng một ngày liên hạ 12 đạo quân lệnh. Thiên tử giận dữ thê nằm trăm dặm, hoàng thượng quả quyết sẽ không nén giận chấm chậm nu đồ. Cho nên, đại quân tiến đánh tục sơn trở thành tất nhiên sự tình. Mà lấy này liên quan chín châu võ lâm cùng triều đình giao chiến, cũng thành tất nhiên chi thế. Hải đương nhẹ nhàng thở dài phun ra một ngụm làn gió thơm, "Bộ thần đại nhân đâu? Đi theo ta." Tại Ninh Nguyệt dẫn đường dưới, ba đại thần bổ đi tới một chỗ ẩn nấp sơn động. Trong sơn động, ba người gặp được hoạt tử nhân đồng dạng bổ thần. Ba người sắc mặt đều dị thường khó coi, bi thương bầu không khí trong sơn động lưu truyền. Tứ đại thân bổ, có thể nói đều là bổ thần một người mang ra. Mặc dù không có nói sư truyền nghề, nhưng cũng có dịu dắt tri ân. Mà năm cái phong hào thân bổ, chỉ có Linh Nguyệt đối sở nguyên cảm giác nhất là mở nhạt. Linh Nguyệt nhìn xem ba người biểu lộ, lời muốn nói trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Qua hồi lâu, huyết thủ dẫn đầu phá vỡ im lặng. Bổ thần đại nhân thân chúng độc gì? Thương tư lệ. Nhưng có giải độc chi pháp. tương tư lệ, trí thân huyết chỉ có chi thân chi huyết có thể giải tương tư lệ, mau chi thân, truy nguyệt nhẹ giọng thở dài, bộ thần đại nhân liêm khiết thanh bạch một thân một mình, đừng nói chi thân, liền là một người thân đều không có, độc này làm sao có thể giải? Quỳ hồ, bộ thần đại nhân chính là võ đạo cao thủ thiên địa thập nhị tuyệt, đã sớm bách độc khó thương vạn tà khó xâm lại thế nào khả năng chúng tương tư lệ được đâu? Hải đường đột nhiên nhãn châu xoay động nghi ngờ hỏi, ám dạ thầm thủy, linh nguyệt sắc mặt âm trầm nói, thần đại nhân tại chúng tương tư lệ trước đó đã trúng ám dạ thầm thủy chi độc, thì ra là thế, ngami mi chết. Chờ triều đình đại quân vừa đến, ta nhất định phải giết tới Nga Mi thay bổ thần đại nhân lấy lại công đạo. Huyết thủ ngữ khí băng lãnh quát, mỗi một chữ đều tràn đầy nồng đậm huyết sát chi khí, người liền làm cho người sợ hãi. Sợ là đã đợi không kịp. Linh Nguyệt Thanh khẽ, đột nhiên xoay người ánh mắt như điện quét về phía ba người. Quỷ hồ ý gì? An lộc của vua, hết lòng vì vua. Hôm nay đại chu hoàng triều loạn trong giặc ngoài, vô luận như thế nào, giờ này khắp này cũng không thể phát sinh chín châu náo động sự tình, càng không thể cùng chín châu võ lâm khai chiến. Nhưng hoàng thượng quân lệnh đã hạ, quân vô hi ngôn một trận chiến này lại trô khó tránh khỏi. Hải Đường nhẹ nhàng dựa vào vách núi thản nhiên nói. Chưa hẳn. Ồ, quỷ hồ có gì cao kiến. Hải Đường, ngươi nói triều đình đại quân như thế nào phá Nga Mi? Tấn công núi. Linh Nguyệt không có nói thẳng ra mà là hỏi ngược lại. Thục Sơn hung hiểm, triều đình đại quân muốn tấn công núi, không tử thương thảm trọng không thể. Nếu như là triều đình đại tướng không phải đầu não ngu ngốc hàng người, tất nhiên trước vây cho mệt mỏi, sau tùy cơ hành động. Nhưng là hoàng thượng hạ lệnh trong vòng một tháng bắt lại Nam Mi, cho nên vậy mà buồn ngủ chi khẳng định không thể làm như vậy chỉ có lệnh cao thủ đã thông đường lên núi đại quân tại thòng dòng tiến quân nói xong hải đường mi mắt lập tức sáng lên quỷ hồ có ý tứ là tráng thủ linh nguyện hung hăng vung xuống bàn tay lạnh lùng nói ra đã muốn võ lâm cao thủ mở đường đại quân sao lại cần theo sát mà lên chúng ta giết tới thu sơn trực tiếp bình định nga mi nếu có thể ở chín châu đại chiến mở ra trước đó đem nga mi bình định chín châu võ lâm liền rốt cuộc không có lý do gì cùng triều đình triển khai đại chiến cựu châu chỉ vi lệnh nặng tại gấp rút tiếp viện nếu như đại cục đã định Chín châu gấp rút tiếp viện người liền sẽ không còn đi trước, bọn họ cũng không có lý do gì cùng Triều Đình tiếp tục phát sinh xung đột. Cho nên, cái này trạm thủ hành động chỉ tại tốc chiến tốc thắng, lấy thế xét đánh lôi đình bắt lại Nga Mi. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nào làm? Huyết thủ ông ông quát, "Thục Sơn dễ thủ khó công, dọc theo đường khẳng định có rất nhiều đệ tử chặn đường. Chúng ta từ chân núi giết tới đỉnh núi, coi như thế như trẻ tre cũng là sức cùng lực kiệt, rồi mới khắp nơi Nga Mi trụ sở bình định Nga Mi." Muốn dạng này hành động vĩ đại, không phải võ đạo cao thủ không thể, chúng ta bốn người Sợ là không được. Diệp Tâm Hoa biết một đầu có thể thẳng lên Nga Mi mật đạo, chúng ta từ đầu này mật đạo thẳng lên Nga Mi, thừa không sẵn sàng trực tiếp bắt lại Liêu Diệp Thanh. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng cái này uy hiếp Nga Mi đầu hàng, đồng thời tuyên bố bình định Nga Mi. Nếu như thuận lợi, một ngày liền có thể hoàn thành. Chương 366, giết tới Nga Mi. Thật chứ? Truy Nguyệt lập tức đại hỷ truy vấn. Chỉ chúng ta 5 người. Giết tới Nga Mi nhất cử định càng khôn. Diệp Tâm Hoa đột nhiên trên mặt vừa có chút do dự mà hỏi. Không, là chúng ta bốn người. Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tầm Hoa, ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn." Liền là đưa bổ thần đại nhân rời đi Thục Châu. Linh Nguyệt mặc dù không có chỉ ra, nhưng Diệp Tầm Hoa đấy lòng cũng hết sức rõ ràng. Lấy bản thân nửa bước thiên nhân hợp nhất võ công, tại dạng này tiến hành đột kích bên trong không có cái tác dụng gì. Làm không tốt sẽ còn liên lụy người khác khiến sắp thành lại bại. "Ta minh bạch." Diệp Tầm Hoa nhẹ gật đầu, nhưng là, Nga Mi Liễu Diệp thành võ công cao thâm mặt chắc, còn có Nga Mi một đám cao thủ nhân số đông đảo. Liền các ngươi bốn người, chỉ sợ. "Nga Mi cao thủ sâu cạn, ta đã toàn bộ ước lượng qua." loại trừ một cái Lạc Thiên Hồng bên ngoài. Ba ngày trước, liền hai người chúng ta còn có thể ung dung xuống Thục Sơn, lần này có Hải Đường huyết thủ truy nguyệt ba vị cao thủ trợ trận, phá Thục Sơn không phải việc khó. Thời gian không chờ ta, các phái trợ giúp đã chạy tới Thục Châu trên đường, Triều Đình đại quân vì chặn đường đã nổi lên nhiều lần xung đột. Mà những ngày xung đột, liền là đại chiến tinh hỏa. Chúng ta nhất định phải nhanh đã định Ngami, để trấn ai lạc địa. Linh Nguyệt nhẹ nhàng một truy, cũng đã định kế hoạch hành động. Tất cả mọi người không có dị nghị về sau, thừa dịp bóng đêm, bốn người dựa theo diệp tầm hoa vẽ ra lộ tuyến lặng lẽ lần hướng Thục Sơn đầu này mà đạo chỉ có thể để bốn người an toàn không bị phát hiện lặn đến đỉnh núi nhưng lại không thể giúp bọn họ chui vào phái Ngami bên trong biết rõ đại chiến sắp đến gió táp mưa xa Ngami trụ sở bên trong cũng là dị thường cảnh giới ngũ thải cảm ứng kết giới phảng phất đèn led quảng cáo đồng dạng lấp lóe Ngami đệ tử đều dị thường cảnh giác quan sát đến trung quanh gió thổi cỏ lay chúng ta lúc nào động thủ hải đường làn gió thơm nhẹ nhàng thổi tới linh nguyện bên hay lúc tờ mờ sáng cảnh giới của bọn hắn là lỏng lẻo nhất thời điểm linh nguyện nhẹ nhàng nói ánh mắt nhìn trồng chọc vào nơi xa ngũ thải bàn lan kết giới Thời gian chậm chậm trôi qua, ban đêm sao trời càng phát trong trẻo. Khi phía đông chân trời xuất hiện một tia mây trắng thời điểm, Hải Đường cung huyết thủ tại Ninh Nguyệt ra lệnh một tiếng thời điểm đột nhiên xông ra công sự che chắn hướng về Nga Mi trụ sở xung phong liều chết mà đi. Một đạo bạch quang hiện lên, Hải Đường ánh nguyệt liên bính như tiệm điện ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí xông thẳng tới chân trời, phảng phất một đạo trong suốt laser chọc tan bầu trời. Hải Đường sư theo ra cắt thanh, ra cắt thanh tuyệt kỹ thành danh mặc dù là ngọc cốt thần quyền, nhưng hắn lại có một cái so Trung châu cự hiệp còn muốn vang vọng võ lâm xứ hảo. Quyền cước vô địch, thủy lục tung hành, đao kiếm song tuyệt. Gia Cát Thanh không chỉ là tinh thông ngọc cốt thần quyền, hàn đối với đao kiếm chi đạo võ học tạo nghệ cũng cao làm cho người giận sôi. Cho nên Hải Đường sư thừa gia các Thanh kiếm đạo tu vi kiếm khí trùng thiên chính là hàn quan và giảm địch tập, nhưng Hải Đường kiếm khí lên không trong nháy mắt, Nga Mi đệ tử đã phát ra dự cảnh. Nguyên bản đã chỗ đứng tốt Nga Mi đệ tử trong nháy mắt phát động, Nga Mi Thiên Kiếp kiếm trận lập tức khởi động, Ngũ Thải Hộ Sơn kết giới phảng phất tường thành đồng dạng phóng lên tận trời, thay thế cảm ứng kết giới Ngũ Thải Ban Lan. Vô Hải Đường một kiếm chém xuống, nhức mắt bạch quang nương theo lấy đinh thai nhức có minh đột nhiên nổ lên. Toàn bộ hộ sơn kết giới kịch liệt chấn động lên, phảng phất vô số sóng nước dồn dập ở trên mặt nước dập dờn mở ra. Bạch quang còn không có tiêu tán, một đạo toàn thân bước lên huyết sát chi khí thân ảnh phảng phất như chớp giật hướng về Nga Mi hộ sơn trận pháp phóng đi. Nga Mi đệ tử còn không có thấy rõ là cái gì, huyết thủ đã hung hăng vọt tới Nga Mi thiên kiếp trận pháp trước người. Hai đầu cánh tay đột nhiên hóa thành tuyết trắng, một đạo ánh sáng mông lung mang tại huyết thủ trên cánh tay phảng phất hổ quang điện phun trào. Anh, song quyền hung hăng đánh vào nguyên bản bị hại đường một kích vặn gọn sóng lăn lộn kết giới phía trên, song trọng đả kích phía dưới. Mi vội vàng dâng lên hộ sơn kết giới, cơ hội trong khoảnh khắc vỡ vụn. Cách huyết thủ gần nhất mấy người đệ tử nhau nhau thổ huyết bay ngược. Ngũ Thải Quang Lam trong khoảnh khắc hóa thành bạo liệt cầu vồng phiêu tán. Hải Đường đại hỉ thân hình lóe lên liền xông vào Mi. Mà tại Hải Đường bước vào Mi trong nháy mắt, một bóng người phản phất gió mát đồng dạng lướt qua thân hình của nàng. Truy Nguyệt hai chân không động, lại giống dẫm lên một cái vô hình ván trượt đồng dạng cấp tốc lướt qua Hải Đường nhất cử xâm nhập. Hải Đường khinh công đã là thế gian tuyệt đỉnh, nhưng Truy Nguyệt khinh công lại càng là nghe dợn cả người. Ba người xông vào Ngami kiếm trận nhưng không có lập tức đại khai sát giới, mà là không che giấu chút nào xông hướng Nga Mi Đông Nam một góc. Nơi đó là Nga Mi trưởng môn sân nhỏ, cũng là Ninh Nguyệt lần hành động này mục tiêu chỗ. Tại Nga My đệ tử còn không có kịp phản ứng trước đó, sét đánh không kịp bưng thai tìm tới liêu Diệp thanh tiến hành vây công. Trước mắt tiểu viện hình dáng ở trong mắt của Truy Nguyệt thời gian dần trôi qua rõ ràng, đột nhiên, một đạo kiếm khí màu xanh phản phất trống rông xuất hiện đồng dạng tại không trung lóe lên mà hiện, kiếm khí hóa thành ánh sáng lung linh hung hăng hướng về Truy Nguyệt đâm tới. Truy Nguyệt khẩn trương, nguyên bản đậu xanh đồng dạng con mắt đến tròn trường thân hình đột nhiên dâng lên trên không trung kịch liệt xoay tròn, phi tốc xoay tròn mang ra vô tận gió lốc, phản phất một cái như con quay lăng không bay qua. từng đạo hình trăng lưới liềm thối kình từ con quay quanh thân vung ra, phản phất vạn đạo phong nhận quét sạch thiên địa. vô tận tiếng nổ vang lên, thanh liên kiếm khí rốt cục ở lập tức muốn đánh chúng truy nguyện trong phút chốc sụp đổ. trong tiểu viện, một đạo thanh lịch thân ảnh chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua trước người đứng thẳng ba người. đột nhiên, thân ảnh có chút túi thân, phái nam mi trưởng môn hoa thiên hạ gặp qua ba vị thiên mặc thần bổ. Không biết Nga Mi đến cùng làm cái gì trêu đến Thiên Mạc thần bộ như thế gióng trống khua chiên dạ tập. Hẳn là, triều Đình muốn đối ta Giang Hồ Võ Lâm đụng thủ. Vị tỷ tỷ này, ở thời điểm này nói lời như vậy liền lộ ra không chính cống. Nga Mi làm cái gì còn cần chúng ta nói cho ngươi a? Bất quá các ngươi sẽ như vậy từ chối chúng ta đấy lòng cũng biết, điểm này không sao. Chúng ta lần này đến đây, là vì bắt Liêu Diệp Thành, còn xin Hoa trưởng môn tạo thuận lợi. Nếu như Hoa trưởng môn không muốn giao ra Liêu Diệp Thành, như vậy thì là bao che nghi phạm coi là đồng đảng. Hải đường một phen lập tức để Hoa Thiên Hà sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám. Vốn là nghĩ tốt lý do thoái thác trong tích tắc hóa thành hư vô. Nguyên bản nếu như Thiên Mạc Thần bổ hướng về phía Nga Mi mà đến, nàng hoàn toàn có thể từ chối cái không còn một mảnh, nhưng nếu như vọt thẳng lấy Liễu Diệp Thanh mà đến, lại làm cho Hoa Thiên Hà trăm miệng có cãi. Liễu Diệp Thanh vẫn là Nga Mi đại trưởng lão, chỉ trách Ninh Nguyệt bọn họ tới quá nhanh vượt ra khỏi Hoa Thiên Hà đón trước. Nếu như lúc này cùng Liễu Diệp Thanh bỏ qua một bên quan hệ, như vậy Thiên Mạc phủ liền có lý do chính đáng tại Ngami tiến hành điều tra, thậm chí trực tiếp độc thủ nếu như không cùng Liễu Diệp Thanh phủ sạch quan hệ như vậy Ngami đến tiếp sau hết thể kế hoạch đều không thể lại tiến hành Ngami tất nhiên sẽ đánh lên phản loạn nhãn hiệu thật có lỗi tiền trưởng môn làm điều ngang ngược đã mưu phản Ngami đừng nói các ngươi chính là chúng ta Ngami còn tại tìm nàng đâu Liễu Diệp Thanh không tại Ngami các vị vẫn là mời trở về đi một cái thanh lanh thanh âm vang lên một cái áo trắng nho sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ba người sau lưng người tới nhìn như nho sĩ nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra khí thế bé nhọn vô luận ngũ quan vẫn là thân hình đều phản phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ ngạo cốt lấp các hạ nghĩ đến liền là tiên thiên chỉ phải là lạc thiên hồng a nhẹ giọng hỏi tham giống như gió mát đồng dạng thổi qua lạc thiên hồng bên hai trong phút chốc lạc thiên hồng toàn thân cứng đờ một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi dọc theo cái chán chậm rãi nhỏ xuống toàn thân áo trắng linh nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lạc thiên hồng sau lưng gió mát mưa phùn nhưng từng chữ như lao nếu như linh nguyện muốn giết người lạc thiên hồng lúc này đã đổ một nơi thần một nẻo nhưng là linh nguyệt đồng thời không có xuất thủ mà là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đối diện hoa thiên hà hoa thiên hà ánh mắt có chút né tránh ánh mắt bên trong bao hàm cái này không hiểu tình cảm Linh Nguyệt cười nhạt một tiếng, như cũ như thế phong nhã, nhưng lại để Hoa Thiên Hà tâm phảng phất điện giật giống như run rẩy. Ngươi nói Liễu Diệp Thanh không còn Nam Mi, nhưng là chúng ta không tin, cho nên vì vững tin, chúng ta nhất định là muốn lục soát. Nếu như Liễu Diệp Thanh thật không tại Nam Mi, các ngươi căn bản không có cách nào ngăn cản chúng ta. Nếu như nàng tại, đúng lúc để chúng ta đưa nàng bắt lại. Hoa Trường Môn, ngươi dự định như thế nào làm? Linh Nguyệt, ngươi quả thật như thế không để mặt mũi. Hoa Thiên Hà đột nhiên phảng phất không kiềm chế được nỗi lòng đồng dạng, trong mắt chứa lệ quang, có chút nghẹn ngào run rẩy hỏi. Ninh Nguyệt lời nói như thế bá đạo, như thế không nể mặt mũi. Một màn này kinh ngạc tất cả Ngami đệ tử, cũng kinh ngạc lạc Thiên Hồng cùng đứng tại Hoa Thiên Hà trước mặt Hải Đường ba người. Vô số ánh mắt đi đi về về tại Ninh Nguyệt cùng Hoa Thiên Hà trên thân liếc nhìn. Bọn họ làm sao cũng tưởng tượng không ra, Ninh Nguyệt cùng Hoa Thiên Hà có gì giao tình? Thật xin lỗi, ta là Bổ Khái. Ninh Nguyệt than khẽ, chậm rãi cùng lạc Thiên Hồng gặp thoáng qua. Ngươi biết ngươi vừa rồi vì cái gì không có chết ta? Bởi vì tại ta chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo khí cơ trùng hợp khóa chặt ta. Liêu Diệp Thanh, đã ngươi tại Ngami. Như vậy chuyện gì đều tốt nói. Hôm nay chúng ta đem lên Namy, ngươi tại, chúng ta liền bắt ngươi quy án, ngươi không tại, chúng ta liền bình định Namy. Lời đã nói rõ, vẫn là hiện thân đi. Với anh, theo Ninh Nguyệt nói xong, một đạo khí thế đột nhiên đằng không mà lên. Sau lưng Namy đệ tử nhanh chóng tách ra, liễu diệp thanh một bộ thanh sam chậm rãi dọc theo lối đi nhỏ đi tới. Ninh Nguyệt, ta ngược lại thật ra xem thử ngươi. Nghĩ không ra ngươi thậm chí có này quyết đoán, chỉ dựa vào bốn người liền giam trực Đảo Hoàng Long. Ngươi nói không sai, Namy đường lui đều ở trận này về sau, giờ này khắc này Chúng ta nói cái gì cũng vô dụng. Nói xong Liễu Diệp thanh đôi mắt lạnh lùng đảo qua Ninh Nguyệt sau lưng ba người. Hải Đường, huyết Thủ, Truy Nguyệt. Thiên Mạc phủ ngược lại là có đảm lượng, đặt vào chống rống Bắc Địa ba châu không để ý, dốc toàn bộ lực lượng đến diệt Ta Nga Mi. Các ngươi liền không sợ Huyền Âm giáo dẹp thiên ba châu Thiên Mạc phủ, để đại chu đau mất Bắc Địa a. Dành thời gian bình định ngươi, chậm chễ không mất bao nhiêu thời gian. Hải Đường thản nhiên cười nói trở lại. Ha ha ha. Xem ra bốn vị thần bộ là thật sự cho rằng Ta Nga Mi tốt lắm. Cũng được, hôm nay chính là ở đây, hủy diệt Thiên Mạc phủ nói xong, liễu diệp thanh khí thế tuôn ra, vô tận cuồng phong nổ lên, đầy trời sao trời trong phút chốc trở nên mông lung, khí thế dâng lên, dị tượng bộc biến. liễu diệp thanh thực lực lớn lớn vượt ra khỏi hải đường ba người đoán trước. nguyên bản liễu diệp thanh không có đứng hàng thiên bảng, bọn họ coi là liễu diệp thanh bất quá là thiên nhân hợp nhất. nhưng hiện tại xem ra, dạng này kinh thiên khí thế tuyệt không phải thiên nhân hợp nhất có thể chống đỡ. một cái mắt, ba người tâm lập tức chìm đến đáy cốc. hải đường, truy nguyệt, hoa thiên hà tu vi tinh thầm, không phải hai người không thể chống cự. huyết thủ. Lạc Thiên Hồng liền giao cho ngươi đi kiềm chế, không cầu giết địch, cần phải kiềm chế. Liêu Diệp Thanh liền giao cho ta đi. Chương 367, mười ngày và hũ. Ngươi, ngươi có nắm chắc a? Truy Nguyệt một mặt hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, đối phương tu vi võ học, liền là so với bộ thần đại nhân đều không kém mảy may à. Không kém mảy may. Linh Nguyệt tà mị cười nhạt một tiếng. Với anh, đồng dạng là tuân ra khí thế bay thẳng mây đỉnh, kim sắc khí thế phảng phất thiêu đốt non Tại kim mang bên trong như ẩn như hiện Linh Nguyệt, phảng phất là trên trời rơi xuống chiến thần đồng dạng. Nhìn qua Ninh Nguyệt bước lên uy áp, hải đường ba người lập tức sợ hãi than không dứt. Dạng này khí thế, đã không phải là thiên nhân hợp nhất có khả năng có được, tắm rửa tại kim mang bên trong, thậm chí có một loại thần thánh uy nghiêm. Khó trách Ninh Nguyệt dám khoe khoang một mình đối phó Liêu Diệp Thành, nhưng là, Ninh Nguyệt mới tu luyện bao lâu? Chẳng lẽ muốn tại sử thượng trẻ tuổi nhất phong hào thần bổ phía trên, còn muốn thêm một cái nhanh nhất tiến giai thiên bảng tiên tuổi? Các ngươi cũng quá để mắt Liêu Diệp Thành, nếu là bổ thần đại nhân không việc gì, Liêu Diệp Thành không tiếp nội bổ thần đại nhân một đao. Liêu Trường môn, ba ngày trước một trận chiến Ninh Nguyệt chưa tận hứng, trận chiến ngày hôm nay bất phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Suy, tiếng nói rơi xuống đất, một đạo kim mang đâm thủng bầu trời, Thái Thủy kiếm ra khỏi vỏ, vô tận đạo vận vẩn quanh Ninh Nguyệt quanh thân, Ninh Nguyệt khí thế lại một lần nữa cất cao, phản phất thiên địa uy áp tại thế. Hừ, ngày đó để ngươi may mắn đoán đúng một chiều, hôm nay cũng không có vận tốt như vậy. Tiếng nói rơi xuống đất, Liễu Diệp thanh thân hình đột nhiên bị xương mũ dày đặc bao phủ, vô hạn sinh cơ đột nhiên tràn ngập thiên địa. Ngam Mi đệ tử lui ra, kết trận phong toản Ngam Mi, Hoa sư muội, Thiên Hồng ngăn lại Thiên Mạc thần bổ. Không cầu giết địch, chỉ cần bọn họ đừng quấy rầy chúng ta. Ninh Nguyệt, dạng này bản giao có thể thỏa mãn. Thỏa mãn cực kỳ. Ninh Nguyệt sán lạn cười một tiếng, nhất kiếm kình thiên đâm thủng bầu trời, ngôi sao trên bầu trời trong nháy mắt thay đổi vây quanh Ninh Nguyệt kim mang có chút xoay tròn. Đúng. Đột nhiên, thiên địa vang vọng một tiếng long âm. Bóng đêm đen kịt bên trong, một đầu du long nửa mặt lên trời gào thét. Du long hình thành trong nháy mắt, phi tốc hướng về Ninh Nguyệt đánh tới. Linh Nguyệt khẽ miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng về du long đánh xuống. Thái thủy kiếm vô kiên bất đổi chính là thiên phạt chi kiếm. Chính như Ninh Nguyệt dự liệu như vậy, một kiếm tùy tiện bổ ra du long. Du long lần nữa hóa thành khói xanh phiêu tán, Ninh Nguyệt Thái Thủy kiếm không thay đổi xu thế như cũ giống Liễu Diệp Thanh đỉnh đầu chém tới. Liễu Diệp Thanh khẽ miệng có chút câu lên, đối mặt Ninh Nguyệt một kiếm tách ra thiên địa uy thế không sợ chút nào. Hai tay nhẹ nhàng vũ động, phảng phất tại nhảy một chi vũ mị vũ đạo. Nhưng bị Ninh Nguyệt một phân thành hai khói đặc, đột nhiên lần nữa tụ lại, hóa thành hai đầu thanh long hướng về Ninh phía sau lưng đánh tới. Cái gì? sắc mặt đại biến, như thiểm điện rút về kiếm khí hướng về sau hung hăng một chém. Hai đầu thanh long trong phút chốc bị Ninh Nguyệt đánh tan. Nhưng ở lúc này, phía sau lông Tơ bỗng nhiên nổ lên, tại chém vỡ thanh long trong tích tắc, loại kia nguy cơ tử vong bức thiết đánh lên Ninh Nguyệt náo hải. Không kịp quay đầu, tay trái một trường hung hăng hướng về sau đánh tới. Kim sắc trưởng lực hóa thành du long sông ra lòng bàn tay, nhưng ở Liễu Diệp Thanh trên trường kiếm liền một tia sóng nước dồn dập đều không có tràn ra liền tuyên cáo vỡ vụn. Liễu Diệp Thanh một kiếm như cũ hung hăng đâm vào Ninh Nguyệt lòng bàn tay, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng sắt tiếp chạm nhau. Ùng. Liễu Diệp Thanh có chút nhíu mày, Ninh Nguyệt lòng bàn tay đã hóa thành kim sắc một cái màu trắng phủ văn tại lòng bàn tay tách ra mông lung hào quang, đâm vào ninh nguyệt lòng bàn tay một kiếm, phảng phất đâm vào tinh thiết phía trên đồng dạng. Liễu Diệp Thanh trong mắt vượng tinh mang lóe lên, sau lưng bốn đầu thanh long lần nữa gào thét hướng về Ninh Nguyệt vọt tới. Mà ngay phía trước, Liễu Diệp Thanh kiếm không ngừng tăng lớn lực đạo, Ninh Nguyệt bị đẩy liên tiếp lui về phía sau. "Hey, Ninh Nguyệt nhẹ giọng vừa quát, một đạo khí kình điên cuồng phụ trào. Kim sắc quang mang đột nhiên dâng lên, lấy Ninh Nguyệt làm trung tâm, tám mặt kim sắc bia đá phảng phất tám chiếc xe hàng hướng về bát phương đẩy đưa ra ngoài. Liễu Diệp Thanh nhanh rụt lại, mà bốn đầu thanh long hung hăng đụng vào âm dương thái huyền bi phía trên bạch quang dâng lên chiếu sáng bầu trời đêm cơn bạo khí lãng quét sạch thiên địa lại trong phút chốc bị nga mi đệ tử thủ trận ngăn cản hải đường ba người trong phút chốc đấu thủ linh lực khuấy động thiên địa biến sắc tại nga mi tam giác chi địa lần nữa mở ra ba cái chiến trường trong lúc nhất thời kiếm khí hoành không loạn thạch kích sạt hoa thiên hà lấy một địch hai vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mà một bên huyết thủ cùng lạc thiên hồng cũng là chiến lực lượng ngang nhau bụi mù dần dần tan mất linh nguyệt bảo tướng trang trọng bóp lấy phản ứng Kim sắc bia đá quay trung quanh Linh Nguyệt có chút xoay tròn, vô số phủ văn tại bi văn bên trong lập loè tựa như bầu trời lấp lóe sao trời. Liễu Diệp Thanh nhìn thấy một màn trước mắt, trong mắt Hàn mang lấp lóe. Linh Nguyệt một chiêu này phòng ngự hoàn toàn chính xác có thể nói võ lâm nhất tuyệt. Mặc dù không biết phổ đả tự bất diệt kim thân phải trăng cũng như như vậy, nhưng cái này mai rủa cũng hoàn toàn chính xác để Liễu Diệp Thanh rất là đau đầu. Màu xanh xương mù dày đặc trong trước mắt đem Liễu Diệp Thanh bao vây, trong phút chốc Linh Nguyệt ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bầu trời dần dần sáng lên, phía đông biển mây sâu, một sợi ánh nắng bắn ra ra tới. Linh Nguyệt vô cùng ngưng trọng nhìn xem xương ngủ dày đặc biến hóa, đột nhiên, một thanh thiên kiếm xông ra mê vụ hung hăng bắn về phía bầu trời. Đột phá mây xanh về sau, thiên kiếm hận hận rơi xuống, khi lại phản phất vượt qua thời gian đồng dạng một kiếm đánh trúng Linh Nguyệt Âm Dương Thái Huyền Bi phía trên. Trải qua bất lao thần tiên đề điểm, Linh Nguyệt đã có thể sử dụng Âm Dương Thái Huyền Bi đến khóa chặt Liễu Diệp Thanh Không quỹ Tích công kích. Nhưng là, nếu như vẫn là như lần trước liều mạng như vậy lời nói, không thể tránh khỏi lại chính là lưỡng bại câu thương. Vô số tàn ảnh xuất hiện tại Linh Nguyệt trung Thiên Kiếm đánh vào Âm Dương Thái Huyền Bi phía trên phát ra đình đinh đường đường thanh thúy thanh vang. Điện Thạch Hoa hỏa ở giữa, một cái tâm tư tại ninh Nguyệt đấy lòng chạy qua. Ninh Nguyệt võ đạo lấy mượn thiên địa linh khí chi lực giết địch, mà tất cả tiên thiên chi cảnh trở lên đều là như thế. Nhưng Liễu Diệp Thanh lại khác, lấy thuộc tính một công pháp làm cơ sở, vậy mà có thể dẫn động sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh có thể cứu người, cũng có thể sát sinh. Điểm này ninh Nguyệt đã hoàn toàn linh giáo. Điện Thạch Hoa Hoả ở giữa, Linh Nguyệt đấy lòng lập tức có quyết đoán. Chắp tay trước ngực, tám đạo kim mang phảng phát xích sắt đồng dạng kết nối tám mặt bia đá đúng tại đây là liễu diệp thanh hóa thân thiên kiếm hận hận đâm vào một tấm bia đá phía trên nhưng lần này cũng không có vang lên kim qua giao kích thanh âm một đạo tàn ảnh sẽ qua thiên kiếm thông suốt tiến vào âm dương thái huyền bi bên trong linh nguyệt bàn tay bỗng nhiên đặt tại mặt đất một mặt bát quái trận đồ đột nhiên hiện hiện lòng bàn chân phán phất tại âm dương thái huyền bi bên trong dâng lên vô số cái gương đồng dạng thiên địa đứng im thiên kiếm chậm rãi hóa thành xương mũi phiêu tán hiện ra bên trong liễu diệp thanh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đứng tại liễu diệp thanh trước người hai người nhìn chăm chú nhìn nhau linh nguyệt trên mặt lộ ra một tia nụ cười sảng lạ Bàn tay xoay chuyển, vây quanh hai người tám mặt bia đá cùng nhau xoay người. Đột nhiên Kim mang tăng vọt, đem vương viên mấy chục trưởng bên trong bao phủ tại âm Dương Thái Huyền Bi bên trong. Chiến trường động tĩnh kinh ngạc tất cả Nga mi đệ tử, thì liền giao chiến hai nơi cũng đồng thời dừng động tác lại rằng co lên. Chiêu này mời ngài vào hữu như thế nào? Linh Nguyệt nhàn nhạt cười nói, không tệ. Liễu Diệp Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen nhánh, bởi vì khi tiến vào âm Dương Thái Huyền Bi về sau, nàng cũng lại không cảm giác được cùng ngoại giới liên hệ. Toàn bộ thuộc sơn dã núi rừng rậm, sinh mệnh chi lực sao mà đầy đủ? chỉ cần sinh mệnh không khô nàng có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp nhưng bây giờ cùng sinh mệnh chi lực kết nối bị phong cấm liễu diệp thanh cũng đã mất đi lớn nhất nghi trượng liễu diệp thanh độc bá thuộc châu làm điều ngang ngược hãm hại võ lâm đồng đạo cắt cứ chín châu ta lấy phong hảo thần bổ chi danh phản ngươi mưu phản chi tội tội không thể tha tội tại đang chém nhận lấy cái chết đột nhiên ninh nguyệt thân hình hóa thành thiềm điện trong tay thái thủy kiếm trực chỉ liễu diệp thanh cổ họng suy trong chớp mắt một đạo màu xanh thiên kiếm đông nhiên xuất hiện toàn bộ thiên địa vì đó chấn động vô tận sóng nước dồn dập dập mở ra tất cả nga mi đệ tử kiếm trong tay lại một lần nữa kịch liệt run rẩy liễu diệp thanh nhàn nhạt cười một tiếng kiếm khí xanh ngun lại như du long đồng dạng quỷ thần khó lường cơ hồ trong một chớp mắt liền đã đi tới linh Nguyệt mặt không kịp ngơ nghi nữa linh Nguyệt vội vàng giơ kiếm ngang ngực điện thạch hoa hỏa ở giữa ngăn tại trước người với anh vô tận khí lãng phóng lên tận trời cơ hồ trong một chớp mắt toàn bộ âm dương thái huyền bi phảng phất bị tung bay chuông vàng đồng dạng sông lên mây xanh trên không trung hóa thành pháo hoa vỡ ra linh nguyện không ngừng bay ngược mũi kiếm chống đỡ lấy linh nguyện thái thủy kiếm phát ra vô số sắc bén kiếm khí Ninh Nguyệt sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh hóa thành tinh mịn mưa xuân nhỏ xuống. Nếu không phải trong tay là thượng cổ bát đại thần khí Thái Thủy kiếm, bản thân có lẽ liền đã chết tại một chiêu này phía dưới. Như thế xảy ra bất ngờ, nhanh như vậy như thiểm điện. Càng lạnh như vậy không phải sức người có khả năng ngăn cản. Khi kiếm khí màu xanh tại Thái Thủy kiếm phong mang dưới tiêu tán, khi Ninh Nguyệt ổn định thân hình sắt na, Ninh Nguyệt mới phát ra được, bản thân chẳng biết lúc nào phía sau lưng đã ướt đẫm. "Là ai nói cho ngươi, ta loại trừ mượn sinh mệnh chi lực bên ngoài liền không cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực?" "Thử hỏi thiên hạ cao thủ" đã tới chúng ta tu vi như vậy có ai không cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực." Liễu Diệp Thanh phảng phất thiên địa chúa tệ đồng dạng nhàn nhạt hỏi, mỗi một chữ phảng phất gõ vào Ninh Nguyệt đáy lòng. "Ngươi nói đúng, là ta sơ sót." Ninh Nguyệt rất thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình, nhẹ nhàng xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, nhưng là, "Ngươi có phải hay không cũng quá tự đại." "Cái gì?" Liễu Diệp Thanh ngạc nhiên, Ninh Nguyệt lại không cho nàng một tia cơ hội phản ứng. Bàn tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên tại Liễu Diệp Thanh quanh hiện lên cơ hội trong một chớp mắt, Liêu Diệp Thanh trung quanh lại một lần nữa dâng lên một mặt bát quái hình bình trướng. ngươi vậy mà tại tránh thoát về sau còn không có rời đi chỗ đứng, thật chẳng lẽ coi là Âm Dương Thái Huyền Bi chỉ đơn giản như vậy? Linh Nguyệt cánh tay lắc một cái, Thái Thủy Kiếm mua ra một đóa hoa mỹ kiếm hoa. Âm Dương Thái Huyền Bi đã có thể hộ thể, cũng có thể chế địch. Liêu Diệp Thanh, ngươi thua. ngươi vừa mới nói qua, giữa chúng ta bất phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Liêu Diệp Thanh lơ đến đạm mạc cười một tiếng. Linh Nguyệt sắc mặt hết sức ngưng trọng lên. Nguyên bản trước mắt bắt quái phong cấm muốn so trước đó sử dụng qua ngũ hành phong cấm càng thêm lợi hại. Nhưng bất đắc dĩ, Linh Nguyệt bản thân tu vi chỉ có thiên nhân hợp nhất, sở dĩ có thể cùng Liễu Diệp Thanh một trận chiến toàn bộ nhờ Thái thủy kiếm tăng phúc. Cho nên dù là đem Liễu Diệp Thanh phong cấm, lại cũng chỉ có thể hạn chế hành động của nàng mà không cách nào hấp thụ công lực của nàng. Nhưng dù vậy, Linh Nguyệt đã phi thường thỏa mãn. Nhất làm cho Linh Nguyệt nhức đầu, liền là Liễu Diệp Thanh kia xuất quỷ nhập thần võ công. Hôm nay đem hắn phong cấm hạn chế nàng hành động, Liễu Diệp Thanh một thân chiến lực chí ít hao tổn một nửa. Chương 368 si tình lạc thiên hồng mặt đất bắt quái trận đồ tản ra ngông lung hào quang linh nguyệt nhẹ nhàng dẫm lên bắt quái trận đồ chậm rãi hướng về liễu diệp thanh tới gần liễu diệp thanh nhẹ nhàng nâng lên tay trái trường kiếm trong tay ông ông phát ra run rẩy khí thế cường hãn sông thẳng tới chân trời một đạo kiếm quang đột nhiên dâng lên chiếu dội cửu thiên nhưng là kiếm quang mặc dù có thể chiếu xạ thiên địa nhưng kiếm khí lại giam cầm tại bắt quái phong cấm bên trong không cách nào tràn ra mảy may. liễu diệp thanh chân mày hơi nhíu lại đến lúc này hắn mới ý thức tới linh nguyệt một chiêu này đối với nàng mà nói đáng sợ đến cỡ nào hạn chế Ninh Nguyệt có thể trốn ở Âm Dương Thái Huyền Bi bên trong tùy ý công kích, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể. Ninh Nguyệt chậm rãi bước ra bộ pháp, mỗi một bước cũng có thể làm cho khí thế lại một lần nữa cất cao. Đây là tụ lực, nếu để cho Ninh Nguyệt khí thế lên tới đỉnh phong, như vậy hắn chém xuống một kiếm uy lực liền nhất định long trời lở đất. Quyết không thể để Ninh Nguyệt hoàn thành tụ lực chém xuống một kiếm này. Vô luận Liễu Diệp Thanh vẫn là Nga Mi đệ tử đấy lòng đồng thời sinh ra cái này nhất niệm đầu. Trong chớp mắt, Liễu Diệp Thanh khí thế trên người đột nhiên nổ tung lên, phảng phất vô tận cuồn phong quét sạch thiên địa, toàn bộ bát quái phong cấm bên trong không gian cũng trở nên bóp méo lên. Không còn kịp rồi. Linh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên nhật nguyệt quang huy. Linh Nguyệt nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, vô tận đạo vận phảng phất vô số nòng nọc hiện lên ở Thái Thủy kiếm trung quanh lưu chuyển. Thái Thủy kiếm đột nhiên dâng lên nhức mắt kim mang, đem Linh Nguyệt toàn bộ thân hình che giấu trong đó. Một đạo kim sắc cổ sáng bay thẳng đám mây, đem bầu trời tầng mây chiếu sạm như hỏa diễm đồng dạng đỏ bừng. Vạn đạo hào quang từ bầu trời vậy xuống, không biết là mặt trời quang huy vẫn là Thái Thủy kiếm kim mang. Tại như thế mỹ cùng khủng uy áp phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được một trận lực bất tầm tâm. Chém, Ninh Nguyệt hung hăng chém xuống Thái thủy kiếm, Vạn đạo kim mang đột nhiên hóa thành quang vũ tràn ngập thiên điện. Trường môn, Nga Mi đệ tử nhao nhao kinh hô, Nga Mi Thiên kiếp trận đống nhiên dâng lên. Thiên kiếm nhộn nhạo đạo vận sóng nước dồn dập, phi tốc nên tiếp tử không trung chém xuống mặt trời. Bát Quái phong cấm bên trong Liễu Diệp thanh càng phát sốt ruột, tại Ninh Nguyệt chém ra một kiếm này thời điểm nàng liền minh bạch, lấy bản thân thời khắc này trạng thái không tiếp nổi một kiếm này. Điên cuồng linh khí càng phát tàn sát bữa bãi, toàn bộ Bát Quái phong cấm cũng càng phát vần mèo. Đột nhiên, một tia tinh mịn không thể gặp vết rạn xuất hiện tại Bát Quái phong cấm kết giới phía trên. Liễu Diệp Thanh đại hỉ, hàm răng khẽ cắn lại một lần nữa gia tăng linh lực thôi động. Lúc trước Hoắc Thiên hiên bị Ngũ Hành Phong cấm phong bế, hắn cũng chỉ có tự bạo mới có thể kiếm thoát. Nhưng so Ngũ Hành Phong cấm mạnh hơn bắt quái phong cấm, lại làm cho Liễu Diệp Thanh mắt thấy là phải chạy ra. Có này có thể thấy được, nửa bước võ đạo thực lực, căn bản cũng không phải là thiên nhân hợp nhất cảnh giới có khả năng bằng được. Và anh, Đột nhiên, bầu trời buộc phát ra một trận chấn động, Thiên Kiếp kiếm hung hăng cùng Linh Nguyệt chém xuống một kiếm gặp nhau. Trong phút chốc, bầu trời vì đó trầm xuống, phảng phất tất cả quang mang đều trong khoảnh khắc đó bị hấp thu nhưng chỉ vẹn vẹn trong trước mắt, một đạo bạch quang đột nhiên giống màn trời đồng dạng tuôn hướng bốn phía, nhức mắt bạch quang tựa như nắng gắt rơi xuống. Nga mi Thiên Kiếp trận trong nháy mắt nộn nhạo lên vô tận sóng nước rồn dập Thiên Kiếp kiếm cơ hồ tại trong trước mắt sụp đổ, vô số Nga mi đệ tử nhao nhao thổ huyết bay ngược mà đi. Linh Nguyệt kiếm khí như cũ suy thế không thay đổi, hung hăng hướng về phía dưới liêu diệp thanh đánh tới. Liêu Diệp thanh sắc mặt đống nhiên trở nên bẩn mèo, điên cuồng linh lực cơ hồ ngưng tụ thành thể rắn, bắt quái phong cấm phía trên vết dạng càng phát tinh mị, cơ hồ liền muốn vỡ vụn chỉ cần bắt quái phong cấm vỡ vụn chỉ bằng bản thân thuốc dục nhiều như vậy linh lực đủ để ngăn chặn Ninh nguyệt cái này hủy thiên diệt địa một kiếm nhưng là tại sao tới không kịp chỉ là kém một chút còn kém một chút như vậy liễu diệp thanh trên mặt rốt cục đã phủ lên một tia hoảng sợ mặc dù nàng sớm đã có tử vong giác ngộ nhưng ở chân chính nên đón tử vong thời điểm đáy lòng của nàng lại tràn ngập sự không cam lòng hải đường cùng truy nguyệt trên mặt cũng trong phút chốc đã phủ lên vẻ tươi cười bọn họ không nghĩ tới Ninh nguyệt sẽ như vậy ra sức đối mặt bọn hắn vô lực ngăn cản liễu diệp thanh ninh nguyệt vậy mà có thể từ đầu đến cuối đều chiếm thượng phong Ninh Nguyệt thản nhân nói, thời khắc này Ninh Nguyệt đáy lòng một mảnh yên tĩnh, nàng sẽ không vì Liễu Diệp Thanh làm một nữ nhân mà có chút do dự, phản loạn, thị sát, sinh linh đồ thán, đem chín châu kéo tới chiến loạn biên giới, vô luận kia một đầu, nàng đều tội đáng chết vạn lần. Kiếm quang rơi xuống, không mang theo chút nào chỗ trống. Đột nhiên, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, tại Ninh Nguyệt định thần trong máy mắt, thân ảnh đã đi tới Liễu Diệp Thanh trước người, một đạo kiếm quang hung hăng hướng lên bầu trời mặt trời lặn đâm tới. Lạc Thiên Hồng, Ninh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nhưng đáy lòng lại không có chút rung động nào. Vô luận là Nga Mi đệ tử thiên kiếp kiếm, vẫn là Lạc Thiên Hồng bỏ ngựa đầu xe, cũng sẽ không để Linh Nguyệt thời khắc này tâm cảnh sinh ra ý tứ dao động. Đây là thiên phạt một kiếm, vô luận như thế nào, một kiếm này là nhất định phải chém xuống đi. Thiên kiếp kiếm không cách nào ngăn cản, Lạc Thiên Hồng đồng dạng không cách nào. À, Lạc Thiên Hồng đột nhiên bạo hống, toàn thân nội lực phảng phất huyết sắc hơi nước đồng dạng sôi trào, hốc mắt bên trong lại là một mảnh huyết sắc sẽ không còn được gặp lại một tia bạch quang. Lạc Thiên Hồng không tiếp thôi động bí pháp cũng muốn thay Liễu Diệp Thanh ngăn cản lại một kiếm này. Kiếm quang hiện ra hồng quang hung hăng đón lấy bầu trời chém xuống kiếm khí, đống nhiên tiếp xúc, lạc thiên hồng liền biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng là lạc thiên hồng đã thúc giục bản nguyên hung hăng nên kích lấy ninh nguyệt kim sắc kiếm mang. thế gian xa nhất khoảng cách vĩnh viễn không phải ngăn cách sinh tử, mà là ta rõ ràng đứng tại trước mặt ngươi, ngươi lại đối ta làm như không thấy. lạc thiên hồng minh bạch lòng của mình, hắn hiểu hơn liễu diệp thanh trái tim. thế nhân đều nói hắn lạc thiên hồng là nga mi con rể, nhưng người nào lại biết lạc thiên hồng vì liễu diệp thanh trung thân chưa lập gia đình. lạc thiên hồng là kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo có thể xem thường thiên hạ tất cả mọi người nhưng hắn lại một mực bị một người xem thường. tại liễu diệp thanh đáy lòng chỉ có sở nguyên vô luận lạc thiên hồng cỡ nào ưu tú cỡ nào đối liễu diệp thanh tốt đáy lòng của nàng chỉ có sở nguyên một ngàn cái lạc thiên hồng cũng không sánh bằng một cái sở nguyên mà lạc thiên hồng 20 năm qua một mực chờ một cái cơ hội một cái chứng minh bản thân so sở nguyên mạnh cơ hội dù là cơ hội này cần lạc thiên hồng dùng tử vong để chứng minh linh nguyệt kiếm khí cường hãn như thế đáng sợ như vậy cơ hội trong ngay mắt lạc thiên hồng trường kiếm trong tay hầm vang sụp đổ. Vô số tinh miện như quang vũ đồng dạng kiếm khí hung hăng tràn vào lạc thiên hồng thân thể, cọ rửa lạc thiên hồng ngũ tạm lục phủ. Lạc thiên hồng nhẹ nhàng giang hai cánh tay, phản phất muốn dùng thân thể chống lên linh nguyệt chém xuống một kiếm. Khoảng cách gần như vậy nhìn linh nguyệt chém xuống một kiếm này, phản phất mặt trời đồng dạng như thế lọt anh. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng bạo hưởng. Cơ hội trong một chớp mắt, một đạo thanh sắc quang mang từ phía sau vào tới, đem trước mắt kim mang tới ra. Đôi cánh tay nhẹ nhàng ôm lên lạc thiên hồng eo, vô tận sinh mệnh lực phảng phất mưa móc làm dịu lạc thiên hồng thân thể. Lạc Thiên Hồng trên mặt đột nhiên treo lên một tia nét mặt tươi cười, trong lỗ mũi truyền đến một trận mùi hương thoang thoảng. Có thể ngửi được cái này một hương thơm, Lạc Thiên Hồng đấy lòng không hiểu hiện ra một trận thỏa mãn. Có thể cảm nhận được Liễu Diệp Thanh dù là một nháy mắt undo, Lạc Thiên Hồng cũng cảm giác cả đời này đã đáng giá. Linh Nguyệt toàn thân du lên, trong phút chốc sắc mặt trắng bệch lùi lại một bước. Trong tay Thái Thủy kiếm trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, dưới chân một cái lảo đảo, chống trường kiếm suýt nữa té ngã. Một kiếm này, đã là Linh Nguyệt tụ lực đã lâu một kiếm, cũng là Linh Nguyệt được ăn cả ngã về không một kiếm. Một kiếm về sau. Ninh Nguyệt Cơ Hồ đã hao hết tất cả công lực, muốn để hắn lại chém ra như thế hủy thiên diệt địa một kiếm, chỉ sợ cũng là không thể nào. Bầu trời đột nhiên khôi phục dĩ vãng hào quang, bầu trời tầng mây trong phút chốc tiêu tán lộ ra lam lam bầu trời. Kim sắc mặt trời tung xuống vạn đạo quang mang, Liễu Diệp Thanh ôm Lạc Thiên Hồng phảng phất một con bướm tung tăng chậm rãi bay xuống. Màu xanh mái tóc múa may theo gió, Liễu Diệp Thanh cúi đầu xuống, nhìn xem say mê tại trong ngực của mình Lạc Thiên Hồng trên mặt hiện lên một tia rẫy rủa. Ngươi lại là tội gì khổ như thế chứ? Ta có thể bảo ngươi. Thanh nhi a, chỉ này một lần. Liễu Diệp Thanh thanh âm như cũ thanh lãnh, nhìn xem Lạc Thiên Hồng ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Sở Nguyên, hắn có thể vì ngươi làm đến bước này a? Ta, trên một điểm này, có phải hay không? So Sở Nguyên mạnh, Lạc Thiên Hồng dù là liền phải chết, hắn như cũ duy chỉ sự kiêu ngạo của mình, hắn không cần bất luận người nào thương hại, cho dù là Liễu Diệp Thanh thương hại đều không cần. Liễu Diệp Thanh trong mắt đột nhiên hiện ra vô tận đau thương, tại Lạc Thiên Hồng di lưu thời điểm, nàng không có lộ ra ánh mắt như vậy. Khi Lạc Thiên Hồng mang theo ý cười nhắm mắt lại thời điểm. Liễu Diệp Thanh cũng không còn cách nào đem lòng của mình tiếp tục băng phong. Lạc Thiên Hồng, cái này tiêu ngạo liền thiên địa đều không phục người, lại vì bản thân phí thời gian nửa đời. Đến cuối cùng, vẫn là vì chính mình mà chết, coi như lại ý chí sắt đá, Liễu Diệp Thanh cũng vô pháp làm đến nhắm mắt làm ngơ. Một giọt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào Lạc Thiên Hồng trên gương mặt chậm rãi tan ra. Liễu Diệp Thanh nhẹ nhàng đem Lạc Thiên Hồng bông xuống, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như kiếm đồng dạng lạnh lùng nhìn cách đó không xa Ninh Nguyệt. Linh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, hít một hơi thật sâu lại một lần nữa đứng thẳng người. Khí thế như nước thủy triều, Thiếu đốt lên không trung linh lực. Chẳng biết lúc nào, huyết thủ đột nhiên xuất hiện tại Linh Nguyệt bên người. "Thật xin lỗi, nếu như không phải của ta sơ sẩy ngươi cũng sẽ không phí công đọc sức. Một trận chiến này, liền giao cho ta đi." Linh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Mạc phủ tổng cộng liền năm cái phong hào thần bổ, bổ thân đã gặp nạn, Thiên Mạc phủ không thể lại có hao tổn. "Ngươi ở một bên lược chặt đi. Ta mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng Liễu Diệp Thanh cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào." Huyết thủ nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là lui sang một bên. Linh Nguyệt nhẹ nhàng cơ thái thủy kiếm. Bầu trời linh lực phảng phất nhận dẫn dắt đồng dạng điên cuồng hướng về Ninh Nguyệt vào tới. Thái thủy kiếm, phảng phất liền là một đầu thôn vệ thiên địa hồng hoang mãnh thú, điên cuồng hấp thu linh khí của thiên địa. Liễu Diệp thanh nhẹ nhàng vũ động cánh tay, vô số khói xanh lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng hội tụ, nhưng lần này, sinh mệnh chi lực đồng thời không có ngưng tụ tại Liễu Diệp thanh bên người, mà là phảng phất xương mù đồng dạng tràn ngập tại đầy khắp núi đồi bên trong. Ninh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ Liễu Diệp thanh dự định che đậy tầm mắt của mình? Ninh Nguyệt lắc đầu. Tu vi đến bọn họ dạng này tình trạng, đã sớm không cần thông qua con mắt thấy vật, thấy được cùng nhìn không thấy đã không có ý nghĩa. Không tốt, một tiếng kinh hô từ phía sau vang lên. Chương 369, thân ở thiên giai. Cái này thanh vụ có gì đó quái lạ, hắn đang hấp thụ khí lực của ta. Huyết Thủ đột nhiên kinh hô để Linh Nguyệt lập tức đề cao cảnh giác. Vốn cho là kia lớp đầy tứ chi cảm giác mệt mỏi là sau đại chiến di chứng, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Đinh, một tiếng va dọn, một cái Nga mi đệ tử trường kiếm trong tay chóc ra, thân thể cũng chậm rãi huệ bại xuống tới. Ngay sau đó, từng cái nga mi đệ tử đều nhao nhao huệ bại ngã xuống. Mặc dù nhìn không ra có chút thống khổ, nhưng hình tượng này cũng thật làm cho người sợ hãi. Liễu Diệp Thanh một chiêu này mặc dù không biết là cái gì, nhưng thậm chí ngay cả Nga Mi đệ tử cũng không đông tha. Mà lại, Ninh Nguyệt có thể cam đoan trung quanh nơi này khói xanh không phải độc, nếu như là độc liền tuyệt đối sẽ không trốn qua Ninh Nguyệt cái mũi. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Ninh Nguyệt bỗng nhiên giang hai cánh tay, tám mặt kim sắc bia đá đột nhiên dâng lên đem Ninh Nguyệt bảo hộ ở ở giữa. Mà cùng lúc đó, ông Dương Thái Huyền Bi cũng đem Liễu Diệp Thanh khói xanh ngăn cách bởi bên ngoài. Không đầy một lát, đầy khắp núi đội Nga Mi đệ tử nhao nhau ngã xuống đất không dậy nổi mà tràn ngập khói xanh cũng thời gian dần trôi qua thu nạp lần nữa về tới Liễu diệp thanh bên trong thân thể quỷ hồ cẩn thận liếu diệp thanh hấp thụ bọn họ sinh mệnh chi lực phụng dưỡng tự thân hiện tại Liễu diệp thanh nhất định về tới đỉnh phong thời kỳ thậm chí so đỉnh phong thời kỳ càng mạnh hải đường chống đỡ hộ thể cương khí lo lắng quát ta hiểu được bất quá cũng vô pháp giỏi lắm lại bắt đầu lại từ đầu lại bắt đầu lại từ đầu liếu diệp thanh đột nhiên nhàn nhạt cười một tiếng ánh mắt chậm rãi nâng lên trong đôi mắt bắn ra cực nóng hỏa diễm chịu chết đi một đạo thiên kiếm đột nhiên huyền không Kiếm khí xanh biết phảng phất một gốc đại thụ trọng trời. Vô tận uy áp lấp đầy lấy giữa thiên địa, bầu trời đột nhiên cũng biến thành xanh biếc một mảnh. Ninh Nguyệt Tâm hơi hồi hộp một chút chìm đến đáy cốc, vậy mà tại trong một chớp mắt liền bị Liễu Diệp Thanh đoạt lại thiên địa quyền chủ động. Nhưng Liễu Diệp Thanh sẽ không cho Ninh Nguyệt kiếp sợ cơ hội, khi bầu trời kiếm khí bỗng nhiên thành hình sát na, Liễu Diệp Thanh đã hung hăng chém xuống. Kiếm khí vượt qua thời gian, mang theo thiên địa uy thế hung hăng hướng về Ninh Nguyệt chém tới. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Ninh Nguyệt điên cuồng phun trào nội lực tăng cường âm dương thái huyền bị phòng ngự. Kim sắc quang mang đột nhiên tăng vọt, Phản vật tám mặt Thiên môn đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Vô kiếm khí hung hăng chạm tại âm dương thái huyền bi phía trên, toàn bộ thuộc sơn đột nhiên lay động kịch liệt, vô tận bụi bặm ngập trời mà lên, thì liền thuộc sơn chung quanh biển mây cũng giống như có vân long ở trong đó xoay chuyển gào khét. Một tiếng vang giòn nương theo lấy tinh mịn vết dạn, cơ hồ ở trong chớp mắt âm dương thái huyền bi ầm vang sụp đổ, kiếm khí quét sạch đại địa, vô tận kiếm khí khoáy động linh nguyện trôi đứng. Vô luận hải đường vẫn là huyết thủ đều kiếp sợ nhìn trước mắt một màn, truy nguyệt càng đem đậu xanh giống như con mắt trưởng thành tròn trịa. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng linh nguyệt âm dương thái huyền bi sụp đổ, cũng thấy rõ ràng kiếm khí trạng tại linh nguyệt trên thân. Xong, một cái ý niệm trong đầu, đồng thời tại ba người đái lòng văng lên. Bọn họ không thể tin được linh nguyệt cứ như vậy tùy tiện bị đánh chết. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi linh nguyệt, mới vừa rồi còn ổn chiếm thượng phong linh nguyệt, vậy mà chống cự không nổi liễu diệp thành một đạo kiếm khí. Linh nguyệt chết, đại biểu cho ba người bọn hắn ai cũng sống không được, càng đại biểu làm triều đình cũng không còn cách nào cầm nga mi thế nào. Mà đưa tới ác liệt hơn hậu quả. Liên là Chín Châu Võ Lâm cùng Triều Đình đại chiến như giã hỏa liệu nguyên đồng dạng quét sạch. Kiếm khí thời gian dần qua tiêu tán, bụi mù thời gian dần trôi qua tan hết. Tại Ninh Nguyệt chỗ đứng, một cái to lớn cái hố như thế làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Mịt mờ khói xanh từ cái hố bên trong dâng lên, nhưng không thấy Ninh Nguyệt một tia tung tích. Cho bụi. Chôn bụi rồi. Truy Nguyệt ta nháy miệng sợ hãi mà hỏi. Ngậm miệng. Huyết Thủ sắc mặt đen nhanh quát. Liễu Diệp Thanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Thuần theo Liễu Diệp Thanh đôi mắt Hải Đường ba người rốt cục ngạc nhiên thấy được hiện lên ở bầu trời Ninh Nguyệt. Một bộ áo trắng, phiêu miểu xuất trận. Hắn không chết. Truy Nguyệt hưng phấn kêu lên. Tự nhiên không chết, hắn nhưng là quỷ hồ a. Có thể được phong hào quỷ hồ, lại thế nào khả năng dễ dàng chết như vậy? Kỳ quái. Tại sao ta cảm giác, quỷ hồ trở nên không giống nhau lắm rồi. Hải Đường tinh tế tỉ mỉ trực giác để nàng trước tiên đã nhận ra Ninh Nguyệt biến hóa. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Nguyệt nghĩ tới chỉ có một chữ, chạy. Thiên Mai Nguyệt, đặt vào bước đầu tiên liền là chỉ xích tiếng ai mà bước thứ hai liền là nhất bộ thiên ngai. nhưng ở điện thạch hoa hỏa ở giữa, linh nguyệt rốt cục lĩnh ngộ thiên nhai nguyệt cảnh giới tối cao. không, có lẽ cái này một cảnh giới đã không còn thuộc về thiên ngai nguyệt. thân ở thiên ngai, không cần cất bước. tâm ở thiên ngai, thân cũng tại thiên ngai. không còn nơi đây, cũng không ở nơi ấy. đây là vượt qua tốc độ khinh công, một bước trong một tấc vùng tâm động thân rời. linh nguyệt rốt cuộc hiểu rõ liễu diệp thanh vì cái gì có thể như thế xuất quỷ nhập thần. đó là bởi vì liễu diệp thanh vượt qua không gian nazi. mà giờ khắc này linh nguyệt Lại so Liễu Diệp Thanh khinh công cảm nộ càng sâu một bước, tâm niệm thần di. Thiên địa chúa tể như cũng là Liễu Diệp Thành, cho nên hắn có thể trước tiên phát hiện mình Nguyệt chỗ. Nhưng Linh Nguyệt, nguyên bản cũng chỉ là thiên nhân hợp nhất. Hắn chỗ dựa vào, chỉ là Thái Thủy kiếm. Thái Thủy kiếm, không quy thiên địa, nhưng lại giữa thiên địa. Trong tay Thái Thủy kiếm đột nhiên tách ra vạn đạo kim mang, Linh Nguyệt thân ảnh như thiên ngoại phi tiên đồng dạng hung hăng hướng về Liễu Diệp Thành vọt tới. Rõ ràng mới vừa rồi còn thân ở bầu trời, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã đi tới Liễu Diệp Thành trước người. Một kiếm đâm ra, mang theo lôi đình và quân Liễu Diệp Thanh sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay đột nhiên tách ra một đạo địa quang, hung hăng hướng về Ninh Nguyệt Thái Thủy kiếm đâm tới. Oanh! Liễu Diệp Thanh thân hình bỗng nhiên bay ngược mà đi, mũi kiếm hung hăng đè xuống Ninh Nguyệt mũi kiếm. Tại đến bọn họ dạng này tình trạng, kiếm chiêu đã vô dụng, tùy ý một chém, một đâm, đều có thể mang theo thạch phá thiên kinh uy thế. Hai thân ảnh vạch phá bầu trời, vô tận bạo tạc vang phá thiên địa. Nhưng là, Liễu Diệp Thanh trong tay dù sao chỉ là phàm kiếm, phàm kiếm làm sao có thể cùng bát đại thần khí một trong tại thái thủy kiếm so sánh. Dần dần, Liễu Diệp Thanh trường kiếm trong tay bắt đầu bạo liệt. Hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán ở thiên địa. Chỉ chốc lát sau, Liễu Diệp thanh kiếm trong tay chỉ để lại một cái chu kiếm. Siêu, Linh Nguyệt thân hình lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Một đạo khí cơ phảng phất thiên địa gông xiển đồng dạng tập trung vào Liễu Diệp thanh. Nàng không kịp ngâm nghĩ nữa, càng không kịp quay đầu. Một đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện, hung hăng hướng về sau lưng chém tới. Linh Nguyệt xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Liễu Diệp thanh phía sau, vạn đạo kim quang phảng phất mặt trời rơi về phía Liễu Diệp thanh chém xuống. Kiếm khí cùng kim mang chạm nhau, bộc phát ra giống như là biển gầm gợn sóng. Thiên địa phảng phất vì đó xoay chuyển. Vô tận đá vụn đột nhiên bay lên bầu trời. "Oan, khí lãng khổng lồ quét sạch thiên địa, Liễu Diệp Thanh thân hình đột nhiên hóa thành bị đánh bay như đạn pháo ngã xuống mà đi." Trong phút chốc, Liễu Diệp Thanh sắc mặt âm trầm như nước, bản thân hấp thụ nhiều người như vậy tinh nguyên sự sống mới để khôi phục thực lực, nhưng nghĩ không ra Ninh Nguyệt lại tại trong thời gian thật ngắn vậy mà càng đánh càng mạnh. Nếu như Ninh Nguyệt không có Thái Thủy Kiếm, ở đây phiên đại chiến cho tới bây giờ đoán chừng đã thành người khô. Nhưng Thái Thủy Kiếm là thượng cổ bát đại thần khí, nắm giữ thiên phạt. Giữa thiên địa, thiên đạo gia thân. Càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng đánh. Thời khắc này Ninh Nguyệt đã sớm nhiệt huyết sôi trào, tựa như thiên đạo gia thân đồng dạng, khí huyết tuôn ra như thần như ma. Liễu Diệp Thanh thân hình bỗng nhiên định trụ, hai tay hung hăng vũ động, một đạo khói xanh xương mù dày đặc tạo thành thần hồn hư ảnh lên không. Giống như viễn cổ cự nhân đồng dạng truy tinh cơn nguyện, giờ khắc này Liễu Diệp Thanh cũng ôm nhất quyết thắng bại một điểm sinh tử suy nghĩ. Thần hồn hư ảnh vừa mới thành hình, Linh Nguyệt lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại thần hồn hư ảnh trước người. Hai tay nắm thái thủy kiếm, phảng phất đạn đạo đồng dạng hung hăng hướng về Liễu Diệp Thanh thần hồn hư ảnh đánh tới. Hây, Liễu Diệp Thanh hai tay trùng điệp, thần hồn hư ảnh cũng như như vậy đôi cánh tay phảng phất hóa thành thiên kiếm, hung hăng hướng về ninh nguyệt đâm tới. với anh, hai kiếm giao đụng, một đạo tuyết trắng mây hình nấm từ đụng nhau giao điểm khuyết tán ra. vô số tinh miện đen nhánh vết dạng xuất hiện trên không trung, thiên địa vì đó vỡ vụn. đột nhiên, liễu diệp thanh tế lên khói xanh không có dấu hiệu nào vỡ vụn, hóa thành bắn ra mảnh vỡ. Ninh nguyệt gắt gao cắn chặt lấy hàm răng, phát ra một tiếng vang vọng thiên địa hò hét. trường kiếm tiến quân thần tốc, hung hăng đâm vào liễu diệp thanh thần hồn hư ảnh phía trên. Phúc. trong phút chốc. Liêu Diệp Thanh sắc mặt trở nên trắng đoán như tuyết, trừng mắt tròn trịa con mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Ninh Nguyệt vậy mà tại Liêu mạng một kiếm bên trong, đồng thời không có như lần trước như thế lưỡng bại câu thường, mà là bản thân nghiêng về một bên bại lui, Ninh Nguyệt vậy mà không cần tốn nhiều sức đánh tan phòng ngự của mình. Thần hồn hư ảnh phát ra một trận lấp lóe, tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới con mắt sụp đổ. Liêu Diệp Thanh lại một lần nữa miệng phun máu tươi ngửa mặt ngã quỵ, mà lần này, Diệp Thanh lại là thật bị trọng thương, thần muốn hết thể đều kết thúc. Liêu Diệp Thanh sắc mặt cho tàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng quật cường muốn chống lên thân thể nàng không cam tâm, nàng có thể chết nhưng nàng không cam tâm vừa, càng không cam tâm bại bởi một cái hậu bối, một cái thiên mạc phủ hậu bối trong tay. Cái bóng thật dài chậm rãi che đậy liễu diệp thanh tâm mắt, liễu diệp thanh nhẹ nhàng ngẩng đầu quật cường nhìn xem linh nguyện dần dần đi tới thân ảnh. trong hoàng hốt hắn thấy được sở nguyên. trước mắt linh nguyện, tựa như sở nguyên chậm rãi đi tới. ta không hối hận, là ngươi nợ ta, là ngươi nợ ta, ta yêu ngươi như vậy, ta thậm chí vì ngươi từ bỏ ta tất cả tôn nghiêm, vinh dự, chức trưởng môn. nguyện ý đi theo ngươi lãng thích thiên này, ngươi tại sao muốn đi không từ dã? Ngươi tại sao muốn tại chúng ta thành thân ngày đó đi không từ dã? Đáng là người, cũng là đáng thương người. Linh Nguyệt chậm rãi nâng lên Thái thủy kiếm, trong mắt lóe lên một tia li mang. Hắn không nghĩ nói nhảm, càng không muốn do dự, chỉ có chết rơi địch nhân mới là tốt địch nhân, tại địch nhân chết mất trước đó, Linh Nguyệt một mực không muốn nhiều lời nói nhảm. Không cần. Van cầu ngươi. Không cần. Linh Nguyệt, không nên giết nàng. Hoa Thiên Hà đột nhiên nước mắt rơi như mưa quỷ giặm xuống đất, không ngừng hướng về phía Linh Nguyệt dập đầu, chúng ta sai, chúng ta đầu hàng. Ngươi buông tha sư tỷ một mạng đi. Thiên Hành một câu thiên hành để ninh nguyệt tâm không khỏi tê dần hắn là ninh nguyệt hắn cũng là dịch thiên hành ninh nguyệt yêu là thiên mộ tuyết nhưng dịch thiên hành lại thật đối hoa thiên hạ động tình nếu như ngay cả chính mình cũng không lừa được làm sao có thể gạt người nhưng là ninh nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại hắn là ninh nguyệt hắn là thiên mạc phủ quỷ hồ hắn là bổ khoái hắn cần đối chiều đỉnh đối với thiên hạ phụ trách một kiếm như cũ kiên quyết đâm xuống dừng tay chương 370 ngươi vì sao sẽ đến ninh nguyệt ngây ngẩn cả người tại hoa thiên hạ như thế ruột gan đứt từng khúc khóc lóc kể lệ âm thanh bên trong đều không có sự sốt lại tại kia một tiếng tiếng hét thất thanh bên trong ninh nguyệt lại sinh sinh dừng lại kiếm trong tay mũi kiếm đang run rẩy ninh nguyệt tâm cũng đang run rẩy hắn coi như suy nghĩ nát tốc cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ nghe được thanh âm này hắn coi như lại cảnh giác lại nhiều nghi hắn cũng sẽ không hoài nghi mình huynh đệ nhưng là diệp tầm hoa tại sao lại xuất hiện ở nơi này ninh nguyệt hốc mắt trong phút chốc đỏ lên chậm rãi đứng thẳng người bóng lưng lạnh như thế điều yên lặng quay đầu cùng đứng tại nóc nhà diệp hoa đối mặt Diệp Tầm Hoa như cũ toàn thân áo trắng tay cầm trường kiếm, từng cơn gió nhẹ thổi qua và tháo đồng bền vô tận tiêu xái. Nhưng là Diệp Tầm Hoa thân hình lại giống như linh nguyệt đồng dạng điều hưu, thậm chí so linh nguyệt lúc này càng thêm điều hưu. Linh nguyệt tại Diệp Tầm Hoa trên thân cũng lại không nhìn thấy một tia sinh khí, hắn tựa như một cái khối lỗi, một cái mục điêu, một pho tượng đá, duy chỉ có không giống như là một người sống. Diệp Tầm Hoa, ngươi vì cái gì ở đây? Linh Nguyệt thanh âm có chút run rẩy, nhưng vấn đề này hắn nhất định phải hỏi. Diệp Tầm Hoa nhẹ nhàng nhấc lên trong tay sở nguyên. Hờ trong hốc mắt không có một tia thần thái. Ta biết, ta muốn ngươi thả nga mi ngươi sẽ không đáp ứng, cho nên ta đem hắn mang đến. Ngươi như thả nga mi, ta liền tự mình đem bổ thần đưa về đến trên tay của ngươi. Nếu như ngươi không muốn, như vậy bổ thần liền là bởi vì ngươi mà chết. Linh Nguyệt, ngươi có đáp ứng hay không? Bổ thần đại nhân, huyết thủ trong nháy mắt nổi giận, vừa muốn xông lên trước thân hình đột nhiên đột nhiên dừng lại. Bởi vì Diệp Tâm Hoa Kiếm đã gác ở sở nguyên cổ họ. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi vì sao lại ở đây? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta tín nhiệm như vậy ngươi, ta tự tay đem bổ thần giao phó đến trên tay của ngươi, nói cho ta. Vì cái gì? Cuối cùng ba chữ, Ninh Nguyệt cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực hô lên. Trong đầu tinh thần thức hải như sóng cả sóng biển đồng dạng bốc lên. Vì cái gì diệp tầm hoa đều đã đứng ở bản thân mặt đối lập, vì cái gì trong đầu tấm thẻ vẫn như cũ lập lẻ. vì cái gì điểm bạn tốt của hắn vẫn không có một tia phai màu. Từ xưa trung nghĩa khó xong toàn, Nga Mi tuy không phải sư môn của ta, nhưng liễu trưởng môn lại là ân sư của ta. Hiện tại, ngươi minh bạch tại sao a? Ninh Nguyệt Triều đình đại quân đang tại thuộc châu bên ngoài cùng chín châu võ lâm giao chiến, ngươi vẫn là nhanh làm quyết đoán đi. Ngươi cũng biết ta. Nguyên lai like ngươi cũng biết ta. Ngươi liền chớ mắt nhìn chín châu náo động, thiên hạ đại loạn. Thật xin lỗi, ta chỉ là một cái giang hồ nhân sĩ, thiên hạ đại sự không liên quan gì đến ta. Diệp Tầm Hoa lạnh lùng nói ra, từng chữ từng chữ phảng phất từng nhánh mũi tên đâm vào Ninh Nguyệt đáy lòng. Ngươi tại sao muốn theo giúp ta tiến thuộc châu? Vì dám thị ngươi. Vì cái gì lại rời đi rồi? Bởi vì ta muốn nhìn một chút, rời đi nhiều năm như vậy Nam Mi, hiện tại thành cái dạng gì? ngươi bây giờ thấy được, thấy được, hôm nay Thục Châu lúc này Nga My, sớm đã không phải năm đó Thục Châu năm đó Nga My, nhưng là, Thục Châu như cũng là Thục Châu, Nga My như cũng là Nga My. Cái này không cách nào cải biến, ta làm không được quân pháp bất vị thân, ta làm không được ngồi nhìn các ngươi hủy đi Nga Mi. Cho nên, cho nên ta lại một lần xuất hiện, tiếp tục giám thị ngươi. Ta tại thông thiên phong bị bắt. Linh Nguyệt đột nhiên thấp giọng, giờ khắc này, hắn cảm giác lạnh quá. Không chỉ là thân thể, huyết dịch, tâm, thì liền linh hồn đều cảm giác lạnh quá. Là ta cá mật. Phảng phất tiếng sấm nổ ở bên hai, Ninh Nguyệt dưới chân lão đảo, run rẩy rút lui một bước. Rốt cục, hắn từ Diệp Tầm Hoa trong miệng nghe được không muốn nhắc nghe. Rốt cục, hắn hiểu được bản thân rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay rời đi Thục Châu lại trùng hợp như vậy gặp được Liễu Diệp Thanh. Đã như vậy, ngươi vì cái gì lại muốn đạp vào Nga Mi, mang ta trốn vào cấm địa? Đã ngươi cám mật, sao không để Nga Mi cứ như vậy mang ta thế sống? Ta chết đi, chẳng phải là làm thỏa mãn ngươi nguyện? Diệp Tầm Hoa trầm mặc, tiến lặng tối đầu. Làm sao? Câm. Vì cái gì không trả lời? Ninh Nguyệt hốc mắt đỏ bừng chất vấn, Tê Tâm liệt phế thanh âm vang vọng đất trời. Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, là ta Diệp Tầm Hoa cả đời này số lượng không nhiều bằng hữu. Ngươi là ta Diệp Tầm Hoa, có thể phó thác sinh tử, có thể dùng tướng mệnh thường bằng hữu. Ta không thể nhìn ngươi chết. Ha ha ha, đủ, thật đủ. Ninh Nguyệt Thê lương cười to, cười đến Tê Tâm liệt phế, cười đến ruột gan đứt từng khúc. Bằng hữu, cỡ nào xa xỉ hai chữ? Ta Ninh Nguyệt còn có bằng hữu a Bằng hữu của ta chính cầm kiếm uy hiếp ta, uy hiếp thiên hạ này. Chính như ngươi nói. Thiên hạ này vỡ vụn, sinh linh đồ thán có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là một giới giang hồ nhân sĩ, giang hồ nhân sĩ muốn làm, đơn giản khoái ân cựu mà thôi. Diệp Tầm Hoa hốc mắt đỏ lên, nhìn xem phía dưới Ninh Nguyệt, Tiết Hầu đột nhiên nghẹn ngào. Chầm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy lưỡi kiếm, như thế dùng sức, như thế ngoan tuyệt. Đỏ tươi máu dọc theo lưỡi kiếm trợ xuống, phản phất mở ra đập nước không ngừng tuôn ra đỏ tươi máu. Diệp Tầm Hoa nhẹ nhàng rơi lên nhỏ máu tay, đỏ tươi huyết hoa rơi xuống hợp thành một đầu màu đỏ thơm máu. Ninh Nguyệt, năm đó chúng ta thú vị hợp nhau phụng làm chi kỷ. Hôm nay ta cắt tay huyết tẩy ngươi ta tình nghĩa. Từ giờ trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi nói ngươi không có tư cách có được bằng hữu, ta nói ta không xứng trở thành bằng hữu của ngươi. Ngươi ta đều vì mình chủ, vậy là tốt rồi tụ tốt tan ra. Hôm nay ta chỉ cầu ngươi lui ra tục sơn, ngày sau gặp nhau, ngươi ta đao kiếm tương hướng không chút lưu tình. Linh Nguyệt, có thể làm không? Linh Nguyệt thân hình run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệnh chậm rãi nâng lên tay trái. Nắm thật chặt quyền trong lòng bàn tay, từ lâu máu thịt bé bé. Vết máu đỏ tươi dọc theo bàn tay nhỏ xuống, đã như vậy, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Quỷ hồ, làm sao bây giờ? Bộ thần đại nhân ở trong tay của hắn, chúng ta. Hải Đường Thanh Âm có chút run rẩy, lần thứ nhất lấy giả dặn nghe tiếng Hải Đường lộ ra bối rối. Chúng ta còn có đường lui a? Chúng ta lui thì chín châu náo động sinh linh đồ thán. Chúng ta tiến thì bộ thần gặp nạn triều đỉnh tổn thất nặng nề. Cái gì nhẹ cái gì nặng, các ngươi đấy lòng chẳng lẽ không có lấy hay bỏ? Quỷ hồ, đây chính là bộ thần a. Thiên Mạc phủ 300 năm qua cái thứ nhất đứng hàng võ đạo bộ thần a. Huyết thủ kích động quái, thiên bảng, rất đáng ngưỡng a. Cho ta 3 năm. Ta tất lên thiên bảng. Linh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, khí thế cường hãn bay thẳng đám mây. Linh Nguyệt ánh mắt lạnh xuống, tâm cũng trong phút chốc bình tĩnh lại. Ừm. Đột nhiên, Linh Nguyệt ánh mắt run lên, kinh ngạc nhìn về phía bị Diệp Tầm Hoa nhấc trong tay bổ thần. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một tia cường hãn khí tức cẩn ẩn như hiện. Tại Linh Nguyệt trong kinh nghi, bị Diệp Tầm Hoa nhấc trong tay bổ thần vậy mà chậm rãi mở mắt. Một màn này, kinh ngạc tất cả mọi người, bao quát gần trong gang tấc Diệp Tầm Hoa. Tương tư lệ, chí thân huyết. Linh Nguyệt con ngươi đung nhiên co rụt lại. Vừa rồi Diệp Tầm Hoa cắt vỡ bàn tay trong ngáy mắt, máu tươi sớm đã nhỏ xuống tại Sở Nguyên trên thân. Mà giờ khắc này Sở Nguyên lại đột nhiên ở giữa thức tỉnh, cái này mang ý nghĩa. Diệp Tầm Hoa là Sở Nguyên. Chí thân. Với anh, một trận khí thế phóng lên tận trời, Diệp Tầm Hoa cũng không còn cách nào bắt cóc Sở Nguyên bị chấn động đến bay ngược mà đi. Rơi xuống ở phía xa, Diệp Tầm Hoa khiếp sợ đứng người lên, một mặt không thể tin nhìn xem Sở Nguyên cao lớn bóng lưng. Vì sao lại như vậy? Vì cái gì? Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Tầm Hoa mở miệng hỏi hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, mới vừa rồi bị hắn cầm kiếm gác ở trên cổ người, vừa rồi kém chút bị hắn giết chết người, lại là bản thân, Cha ruột, tương tư lệ, chí thân huyết, sở nguyên bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn phía sau một mặt mờ mịt diệp tầm hoa, ngươi là con của ta, tốt, sở nguyên trên mặt lập tức bắn ra kích động hư phấn, một cái chữ tốt, phản phất tuyên thể lấy hắn đối diệp tầm hoa tán thành cùng thỏa mãn, thử hỏi thiên hạ cái nào phụ thân có thể có giống diệp tầm hoa con trai như vậy mà không cao hứng, mà không hư phấn, nghiên kỷ như thế chi nhẹ. Liên có thể đạp vào nửa bước thiên nhân hợp nhất, thiên phú tuyệt luân, kỳ tài ngút trời, bất kỳ cái gì một cái tên tuổi đặt tại diệp tầm hoa trên thân đều không đủ đều không đủ. Ha ha ha, nghĩ không ra ta sở nguyên lại còn có nhi tử. Ha ha ha, đột nhiên sở nguyên sắc mặt trở nên xanh xám, khí tức trong phút chốc trở nên rối loạn lên. Một ngụm máu tươi phun ra, tử sắc máu tươi mang theo nồng đậm hả khí. Bộ thân đại nhân, huyết thủ truy nguyệt vội vàng khẩn trương kinh hô, đang muốn tiến lên, lại bị sở nguyên xùy bàn tay ra ngăn lại. Sở nguyên chậm rãi quay sang nhìn xem ngồi dưới đất một mặt xanh xám liêu diệp thành thanh nhi nghĩ không ra ngươi vẫn là tới mức độ này có thể để cho ba cái thiên mạch thần bổ cùng lên nam y xem ra hoàng thượng là quyết định thanh nhi ta hiện tại mới hiểu được đối ngươi dung túng liền là đưa ngươi đẩy hướng vách đá vặn trượng. bởi vì ta bản thân chi tư ủ thành lớn như vậy hậu quả đã là lỗi của ngươi cũng là lỗi của ta nói xong sở nguyên toàn thân run lên giống như giang đậu tiếng bạo liệt vang lên sở nguyên thân hình đột nhiên trở nên dịu liệu sủ dưới một máy mắt Sở Nguyên cho Ninh Nguyệt cảm giác phảng phất trong khoảnh khắc giản mua thêm 10 tuổi. Thân chúng ám dạ thẩm thủy chi độc, loại trừ tấn công không còn cách nào khác. Nhìn thấy Sở Nguyên tấn công, Ninh Nguyệt vẫn không khỏi yên tâm xuống tới. Hắn sợ nhất Sở Nguyên liều chết, đến lúc đó độc phát đến không thể vãn hồi tình trạng. Đại Chu hoàng triều còn cần Sở Nguyên, cần Sở Nguyên trấn nhiếp vũ nội. Ha ha ha. Ta sai rồi. Không sai, ta sai rồi. Nhưng là, ta sở tác sở vi đều là ngươi tạo thành, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi phụ ta trước đây, ta như thế nào lại như thế? Ha ha ha hiện tại nga mi hủy hết ta thân bại danh liệt ngươi hài lòng ngươi là ý ha ha ha ta đáng hận đáng hận vừa rồi không có để các ngươi phụ tử tương tàn đáng hận ta không thấy được một màn này giết ta à mau tới đây giết ta à Liêu diệp thanh tê tâm liệt phế kêu gạo tựa như một cái chửi đồng bát phụ đồng dạng văn mèo mà khuôn mặt dữ tợn không còn có ngày xưa đoan trang mỹ lệ coi như mỹ lệ đến đâu túi ra một khi bóp méo nội tâm nàng liền xinh đẹp không nổi ngươi thôi thôi sở nguyên nhẹ nhàng thở dài hướng về sau lưng diệp tầm hoa vẫy vây tay hải tử Ngươi qua đây. Mở mị Diệp Tâm Hoa phảng phất cái sắc không hồn bình thường đến đến Sở Nguyên bên người. Cho tới bây giờ, hắn còn không có từ biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi tên là gì? Diệp Tâm Hoa. Diệp Tâm Hoa theo bản năng đáp. Tên rất hay. Sở Nguyên thương cảm nói, 20 năm trước ta lấy tên Hoa lạc hành Tẩu Thục Châu, ở nơi đó gặp được mẹ ngươi. Ta phụ nàng quá nhiều, ngươi về sau muốn thay ta chiếu cố thật tốt nàng. Mẹ ta. Là ai? Diệp Tâm Hoa mở miệng hỏi. Ngươi không biết. Sở Nguyên kinh ngạc hỏi. Mẹ ngươi. Được rồi. Nói xong. Sở Nguyên đột nhiên một trường vỗ bên trên Diệp Tầm Hoa chán. Chương 371, Bộ thần chết yếu. Ninh Nguyệt bỗng nhiên run lên, cơ hồ trong một chớp mắt liền muốn phát động công kích, nhưng một nháy mắt nhưng lại xinh xinh dừng lại. Tại Sở Nguyên vỗ xuống một trường kia thời điểm Ninh Nguyệt coi là Diệp Tầm Hoa xong, nhưng tiếp xuống tình huống lại làm cho Ninh Nguyệt mở to hai mắt nhìn lộ ra kinh hãi thần sắc. Sở Nguyên tấn công, không phải là vì sống sót tính mệnh, mà là vì đem bản thân cả đời tu vi võ đạo truyền cho Diệp Tầm Hoa. Võ số đạo vận lưu chuyển, một đạo quang mang phản phất cầu nối đồng dạng kết nối Diệp Tầm Hoa cùng Sở Nguyên. Đối với võ đạo cao thủ tới nói, quan trọng nhất là tinh thần thức hải. Chỉ cần đối võ đạo cảm ngộ cùng lý giải tại, công lực cái gì đều không phải là sự tỉnh. Mà bây giờ, Sở Nguyên vậy mà đem đối võ đạo cảm ngộ toàn bộ truyền đến Diệp Tầm Hoa tinh thần bên trong. Cảm ngộ thứ này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cùng truyền thụ võ công khác biệt. Mỗi người cảm ngộ đều là độc nhất vô nhị. Đem đối võ đạo cảm ngộ truyền thụ, tương đương với đem trí nhớ của mình linh hồn đều đưa cho truyền nhân. Bình thường người sẽ không như thế cũng không dám như thế, nếu không phải phụ tử huyết mạch tương liên, Diệp Tầm Hoa căn bản là không thể thừa nhận dạng này quà tặng. "Bèn!" một đoàn khí lãng bạo khởi, Diệp Tầm Hoa gào thảm hề oải xuống tới. Sắc mặt trắng bệch mồ hôi rơi như mưa kêu gạo, Sở Nguyên quà tặng đã là đại lễ lại là thê thảm đau đớn hình phạt. Tại bị truyền tống sau khi hoàn thành, như dao cắt giống như thống khổ phảng phất hồng thủy đồng dạng đánh tới. Diệp Tầm Hoa hề oải tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước run lẩy bẩy. Sở Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng, cơ hội trong nháy mắt một đầu tóc đen nhánh hóa thành tuyết trắng. Thậm chí trên mặt cũng đã hiện đầy nếp nhăn. Sở Nguyên nhẹ nhàng nhặt lên rớt xuống đất trường kiếm. Lưới kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ hàn mang. Một mấy mắt, Linh Nguyệt đột nhiên có dự cảm không lành, trong phút chốc, Linh Nguyệt thân hình hóa thành thiểm điện hướng về Sở Nguyên lao đi. Nhưng là, một bước này tại vừa mới bước ra thời điểm lại một lần nữa sinh sinh dừng lại. Xuy, kiếm quang lóe lên, trường kiếm hung hăng đâm vào Sở Nguyên tim, kiếm mặt đến trôi, Sở Nguyên tự vẫn tâm sao mà dừng rực sao mà quyết tuyệt. Không cần, một tiếng ruột gan đứt từng khúc thét lên vạch phá bầu trời, Liễu Diệp thanh thân ảnh đột nhiên hướng về Sở Nguyên phóng đi. Tại vọt ra mấy bước về sau, lại lảo đảo ngã xuống. Nước mắt bay tán loạn, giờ khác này liễu diệp thanh như thế mảnh mai đáng thương giờ khác này liễu diệp thanh như thế thương tâm gần chết liễu diệp thanh lại một lần nữa bỏ lên thân thể lão đảo muốn ngã chậm rãi hướng về sở nguyên truyền đi hai mắt đấm lệ mơ hồ hốc mắt một mảnh đỏ tươi từng kia từng kia huyết lệ dọc theo gương mặt chậm rãi nhỏ xuống dừng lại sở nguyên đột nhiên quát lên một tiếng lớn rung dậy thanh tuyến phạn phất hổ báo lôi âm nổ vang thanh nhi ta sai rồi ta một mực sai bởi vì ta bao che dung túng ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa bởi vì đối ngươi hồi nãy lại đưa ngươi đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục Hoàng thượng thụ mệnh ta bổ thần danh sưng, Thiên Mạc phủ 300 năm qua một cái duy nhất bổ thần. Nhưng là, ta lại cô phụ hoàng thượng tín nhiệm, cô phụ thiên đế. Thiên Mạc phủ ở đâu? Tại. Ninh Nguyệt bốn người toàn thân run lên, trong phút chốc hai mắt đấm lệ mơ hồ hốc mắt. Hải Đường ba người bước nhanh đến phía trước đứng tại Ninh Nguyệt bên lề, bốn người cùng nhau quỳ một chân trên đất nên đón bổ thần sau cùng một đạo mệnh lệnh. Thiên Mạc phủ, gặp Nga Mi đệ tử nhượng bộ lui binh. Đây là năm đó ta ra lệnh, hiện tại ta chính thức thu hồi. Thiên phủ đại biểu triều đình, đại biểu thiên hạ. Không thể bởi vì bất luận kẻ nào mà dung túng, không thể bởi vì bất cứ chuyện gì mà lưu bước. Kể từ hôm nay, Thiên Mạc phủ đã không còn bộ thần, kể từ hôm nay, Thiên Mạc phủ chỉ chung với hoàng thượng. Bảo vệ thiên hạ, duy trì chín châu, ngoài đánh cường lỗ, trong án Bắc tỉnh. Thiên Mạc phủ trên dưới khi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, mang ta hướng hoàng thượng trình tội, Sở Nguyên có phụ hoàng thượng trọng thác. Xuy, kiếm quang lóe lên, Sở Nguyên hung hăng rút ra đâm vào lồng ngực trường kiếm. Máu tươi như chú, phản phất một đạo suối phun tuôn ra lồng ngực. Linh bốn người lập tức mở to hai mắt, mắt thấy Sở Nguyên thân thể chậm rãi ngã xuống. Mắt thấy Sở Nguyên lăn xuống nóc nhà rơi xuống đất. Không, Liễu Diệp thanh lại một lần nữa phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rên rỉ, cố gắng, dãy rủi lấy hướng về Sở Nguyên bỏ đi. Rốt cục, nàng chật vật leo đến Sở Nguyên bên người, vật lực đỡ dậy Sở Nguyên thật chặt đem hắn ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve Sở Nguyên giản mua gương mặt. Ngươi thiếu ta còn không có trả sạch, ngươi tại sao có thể chết? Ngươi tại sao có thể chết? Ngươi thiếu ta một cái hôn lễ, ngươi thiếu ta 20 năm. Ngươi tại sao có thể? Cho ta mở mắt ra, mở mắt ra a. Linh Nguyệt cái mũi không khỏi chua chua, hít sâu một hơi khoe động tâm tình có thể bình phục chuyện này nhất định phải có cái chấm dứt hiện tại Sở Nguyên đã chết Hoàng thượng càng cần hơn một cái công đạo nhẹ nhàng đứng thẳng người chậm rãi rơi lên Thái Thủy Kiếm Linh Nguyệt ngươi Hải Đường do dự mở miệng nhưng lại không cách nào lại nói ra một chữ chuyện này nhất định phải chấm dứt Hoàng thượng kia nhất định phải một cái kết quả các ngươi quên bổ Thần Đại Nhân lúc Lâm Trung mệnh lệnh a chúng ta không thể hành động theo cảm tính Châu nghĩ Châu muốn trong lòng nhất định phải vì thiên hạ Nam bất diệt Chín Châu bất ổn chỉ có nơi này có kết quả Chín châu võ lâm chi náo động mới có thể lắng lại. A! Đột nhiên, một tiếng gào thét vang vọng đất trời. Cường hàn tiếng gầm phảng phất từng cây gai nhọn đâm thẳng màng nhĩ của mọi người. Linh nguyệt mấy người vội vàng bịt lấy lỗ tai, nhưng như cũng bị đâm nhập sóng âm chấn khí huyết sôi trào nhau nhau miệng phun máu tươi. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, từ liêu Diệp Thanh trên thân đâm thủng bầu trời. Bầu trời trong phút chốc trở nên yên tĩnh, phảng phất một trường bị dừng lại bức tranh. Vô luận là mặt trời, vẫn là mây cuốn mây bay, đều phảng phất đã mất đi thanh âm đã mất đi nhan sắc. Mà một màn này lại làm cho Ninh Nguyệt Lâm vào nồng đậm hoảng sợ bên trong, bởi vì một màn này quá quen thuộc, bởi vì lúc trước bản thân sắp chết tại Tiết vô ý dưới kiếm thời điểm, Thiên Mộ Tuyết đột phá võ đạo thời điểm chẳng cảnh cũng là như vậy. Đột phá, Hải Đường mặt sám như cho mà hỏi, đáy mắt chỗ sâu cất giấu nồng đậm tuyệt vọng, Liêu Diệp thanh hám sâu tình kiếp, cho nên mới dừng bước tại nửa bước võ đạo. Hôm nay Sở Nguyên chết một lần, tình kiếp tự phá, thương tâm gần chết phía dưới, cảnh giới vừa chạm vào mà liền trực tiếp đạp vào võ đạo chi cảnh. Ông, ở xa ở ngoài ngàn dặm Thiên Cơ lão nhân bỗng nhiên mở to mắt. Trước mắt Thiên Cơ Pháp trận đột nhiên dâng lên vô số kỳ trấn, chấn, chấn động phù Văn Phượng phất nhảy vọt nòng nọc đồng dạng. Lại có người đột phá võ đạo rồi. Vị trí này là Thục Châu, Nga Mi. Chẳng lẽ là nàng? Sư phụ, nhẹ giọng kêu gọi từ phía sau vang lên, đã Nga Mi trưởng môn đột phá võ đạo, đệ tử có phải hay không nên chuẩn bị thiên bảng đổi bản rồi? Không đổi. Một chữ nói sinh, một chữ nói chết. Vị sư tại năm ngoái liền bố một quẻ, trong vòng 7 năm, thiên bảng thập nhị tuyệt đối ứng thiên can địa chi. Một người chết, một người thay, thiên địa tử có định số. Sở Nguyên đã chết, cái kia thay thế người hẳn là Ninh Nguyệt mới đúng. Hôm nay Liễu Diệp Thành đã đột phá võ đạo, nhưng cái này cùng ta năm ngoái thăm dò đến Thiên Cơ có xung đột. Kỳ quái, kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay sẽ rơi xuống sông tinh? Cái gì? Phong Tiêu Vũ lập tức khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trời cơ lão nhân bóng lưng, sư phụ có ý tứ là hôm nay sẽ có hai cái võ đạo cao thủ vẫn lạc. Cái này, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên mệnh như thế, thiên ý khó dò. Ai? tiên Cung Ngao nghe muốn động, về sau thiên hạ chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, khí thế cường hãn đột nhiên như núi lửa bắn ra đồng dạng tôn ra, thiên địa nhan sắc đột nhiên biến hóa. Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, tuyệt vọng cái này biến cố thực sự quá mức hí kịch hóa. Linh Nguyệt thậm chí không có hảo ý hoài nghi, Sở Nguyên có phải hay không cố ý trợ Liễu Diệp Thanh đột phá? Cái này mẹ nó, là muốn cho Thiên Mặc Phủ toàn quân bị diệt tiết tấu a. Liễu Diệp Thanh nhẹ nhàng buông xuống trong ngực Sở Nguyên, chậm rãi đứng thẳng người, từng cơn gió nhẹ thổi qua đến mái tóc của nàng, lộ ra Liễu Diệp Thanh mỹ lệ bình tĩnh dung nhan, không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt phong tới. Để Linh Nguyệt đáy lòng không khỏi run lên. Là các ngươi bức tử hắn, nếu như không phải là các ngươi, hắn sẽ không tự vẫn. Là các ngươi bức tử hắn. Liêu Diệp thanh thanh âm như khóc như kể, phảng phất u hồn đồng dạng chui vào Linh Nguyệt lỗ hai. "Uy, giảm điểm đạo lý được không?" Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, việc đã đến nước này cuối cùng liền là ba chữ, chết chắc. Tại Liêu Diệp thanh mở miệng trong đáy mắt, Linh Nguyệt phảng phất buông xuống bao phục đồng dạng dễ dàng hơn. Nếu như không phải là các ngươi công lên ngami, hắn liền sẽ không ở chuyện này cảnh dưới nhìn thấy các ngươi, hắn liền sẽ không tình thế khó xử. Hắn sẽ không phải chết. Ta chờ hắn nhiều năm như vậy, chỉ vì hắn một câu xin lỗi, chỉ vì hắn có thể buông xuống kiêu ngạo cùng ta nhận cái sai. Thế nhưng là, các ngươi vậy mà bức tử hắn. Tiếng nói lọt vào, một đạo kiếm khí gác ngang thương khung. Kiếm khí tôi tâm mở mịt, phảng phất tại thuốc thít bầu trời. Thương tâm nước ruột, ruột gan nước từng khúc. Ta chờ 20 năm, lại tại hôm nay hóa thành bọn nước. Đã hắn vì ngươi một kiếm xuyên tim, ta muốn muốn đem các ngươi vạn kiếm xuyên tim. Cút xuống dưới cùng hắn cho ta. Liễu Diệp Thanh đột nhiên giữ tợn hét to, một đạo kiếm khí phảng phất vượt qua thời không hướng về Ninh Nguyệt đâm tới. Kiếm khí cuốn quanh lấy nồng đậm đạo vận, đạo vận phía trên đầy tràn lấy bi thương nồng đậm. Không cần thăm dò, Linh Nguyệt liền biết bản thân không tiếp nổi một kiếm này. Dù là cầm trong tay của mình thượng cổ thần khí Thái Thủy kiếm cũng không được. Kiếm khí đạo vận, thậm chí đã đem Thái Thủy kiếm trên người đạo vận toàn bộ tức đoạn. Đạo này kiếm khí như thế nhỏ bé, cũng đã đem Linh Nguyệt không gian hoàn toàn khóa chặt. Khó trách nói, võ đạo phía dưới đều là sâu kiến. Không đến võ đạo, người vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải loại kia thiên địa uy áp phản phất bị bóc ra ngũ giác lục thức thống khổ cùng tuyệt vọng. Linh Nguyệt kinh ngạc đứng tại chỗ chỗ sâu trong con người chỉ có kia thật sâu tuyệt vọng, kiếm khí phản phất rất chậm, nhưng có nhanh hơn thời gian. Linh Nguyệt thế giới một nháy mắt đã mất đi thanh âm, chỉ có kia gõ chống đồng dạng nhịp tim tại trong lồng ngực chạy. Đột nhiên, Linh Nguyệt trước mắt chỉ cảm thấy một hoa, một đạo tàn ảnh phản phất xé mở thời gian, xé mở không gian xuất hiện tại Linh Nguyệt trước người. lẫn nhau nhìn nhau, Linh Nguyệt thấy được Diệp Tầm Hoa trên mặt trầm rãi nở rộ thiếu dung. Tựa như trở lại năm đó, bọn họ năm người tại đình đài ở giữa đối rượu hoan ca, liền giống với bọn họ nằm tại trên nóc nhà hài lòng dưới nắng. Tầm hoa, không cần, Linh Nguyệt đóng mở lấy bờ môi nhưng lại phát ra không đồng nhất điểm thanh âm. Trong phút chốc, nước mắt mơ hồ ninh nguyệt tầm mắt. Huynh đệ của hắn, đây là huynh đệ của hắn a? Suy, Diệp Tầm Hoa thân thể đột nhiên chấn động, thời gian tại thời khắc này lại bắt đầu lưu động. Diệp Tầm Hoa dưới chân một trận lao đảo, thuận thế rót vào ninh nguyệt trong lực. Sau lưng liễu Diệp thanh trong phút chốc ngốc trệ, trừng lớn hốc mắt tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt. Bản thân một kiếm, hung hăng đâm vào Diệp Tầm Hoa phía sau lưng, kia một đạo kiếm khí mang theo bản thân tuyệt vọng. Tầm hoa, ngươi, linh nguyện mẹ nào, hắn không biết nên nói cái gì. Hắn duy nhất có thể cảm thụ, liền là trên bờ vai người càng đến càng nặng, cũng càng ngày càng suy yếu. Chương 372, hết thệ đều kết thúc. Diệp Tầm Hoa tay run rẩy luồn vào trong lực, cố gắng lấy ra một tờ gấp vung bức vài lụa, liền lại như thế một trương vải lụa, lại phản phất nặng tựa nghìn cân, Diệp Tầm Hoa phế đi khí lực thật là lớn mới đưa hắn cầm lấy. Còn nhớ rõ, tại thuộc đạo phía trên kia, ta Diệp Tầm Hoa, xuất đạo đến nay, chưa hề thay nam nhân họa qua một bức họa. Hôm nay, ta vậy mà cho các ngươi phá lệ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Tầm Hoa trong tay vải lụa bị gió thổi mở. Một bức tranh, trong gió phất phới. Kia là ngày mùa hè Giang Nam, năm cái thanh niên tại Tuấn ngồi tại trong đình đài vui cười chuyện tiếm Đánh đàn cái kia là Thẩm Thành, phe phẩy quạt cái kia là Ninh Nguyệt, Hạc Lan Sơn thử kiếm, Dư Lạc uống rượu, mà cái kia nâng bút vẽ tranh chính là Diệp Tầm Hoa chính mình. Nhân sinh đến một chi kỷ đủ để không tiếc trung thần, ta Diệp Tầm Hoa sao mà may mắn có thể có bốn cái đồng sinh cộng tử bằng hữu. Nhưng là, ta làm sao bất hạnh lại không thể cùng các ngươi phóng ngựa Giang Sơn? Không nghe sư mệnh là bất trung giết hại cha đẻ là bất hiếu, phản bội bằng hữu là bất nghĩa, Làm nhìn chín châu náo động là bất nhân, bất trung bất hiếu như thế, bất nhân bất nghĩa, ta diệp tầm hoa có gì mặt mũi, còn sống ở thế, suy đột nhiên, vô số kiếm khí từ diệp tầm hoa trên thân bắn ra, phản phất mưa khói hoa đồng dạng vẩy xuống bầu trời, liêu diệp thanh áp chế lâu như vậy, rốt cục áp chế không nổi, kiếm khí bộc phát, liền là diệp tầm hoa tử kỳ, dù là không muốn đến đâu, tại diệp tầm hoa thay ninh nguyệt ngăn lại một kiếm này thời điểm, kết cục đã chú định, tầm hoa ninh nguyệt sắc mặt trong phút chốc biến đến trắng bệch tay run rẩy ôm thật chặt đã không có âm thanh diệp tầm hoa lần thứ nhất ninh nguyệt khóc cùng một cái lệ nhân đồng dạng a ninh nguyệt ngửa mặt lên trời kêu gào bi thương nồng đậm vạch phá bầu trời ngươi là huynh đệ của ta vẫn luôn là vô luận ngươi làm cái gì ngươi cũng là huynh đệ của ta ta hiểu ta một mực minh bạch thế nhưng là ngươi vì sao muốn chết như hỏa diễm đồng dạng khí thế trọc tan bầu trời ninh nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu nào đó căn tuyến trong phút chốc đứt gãy siêu một tiếng vang nhỏ diệp tầm hoa thân thể đột nhiên bay ngược mà đi ninh nguyệt vội vàng đưa tay tay nhưng lại như cũ không có thể bắt ở Chớm mắt nhìn Diệp Tầm Hoa thân thể càng ngày càng xa, rơi xuống liễu Diệp Thanh trong lực. Bức tranh phiêu lãng, đột nhiên bị Hải Đường một cái tóm ở trong tay. Hải Đường sắc mặt có chút dây dưa, có chút do dự, nhẹ nhàng núp ních bờ môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể phun ra một chữ. Vung hắn ra, Linh Nguyệt Thanh âm khàn khàn vang lên, hai mắt đỏ bừng phảng phất thị người dã thú lạnh lùng hướng về liễu Diệp Thanh vọt tới. Hắn là con của ta, ta tại sao muốn vung hắn ra? Hắn là con của ta, là ta 10 tháng hoài thai đem hắn sinh hạ nhi tử. Liễu Diệp Thanh nhĩ non vút ve Diệp Tầm Hoa gương mặt phản phất tại vớt ve nàng yêu mến nhất chân bảo con của ngươi ngươi xứng a ngươi không xứng có con trai như vậy ngươi có tư cách gì đem hắn xem như con của ngươi linh nguyệt nhẹ nhàng bước ra bộ pháp hai mắt đỏ bừng tách ra mãnh liệt lửa giận theo hắn đã bước vô tận khí thế bay thẳng đám mây khuấy động tiếng đàn vang vọng đất trời ngươi để bọn hắn phụ tử tương tàn ngươi để diệp tầm hoa chịu đựng lương tâm khiển trách làm một cái kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa trên đời tại sao có thể có dạng này mâu thần tầm hoa sao mà không tin mới có ngươi dạng này nương hắn là con của ta mệnh của hắn là ta cho nhưng là Liêu diệp thanh gương mặt đột nhiên nu hòa, túi đầu nhìn qua trong ngực diệp tầm hoa lộ ra ôn nhu cười một tiếng, ta cho mạng ngươi liền không nghĩ tôi muốn thu trở về à.